cái này mạ pha đế quốc cái này chiến giáp cơ giới kỹ thuật thật là tuyệt ta t ô luôn hiếp mắt nhìn trước mắt linh kiện giống như là quan sát một cái không mảnh nhiều lần tuyệt thế vưu vật tất cả bí mật đều triển lộ ở mắt của hắn bên trong hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phức tạp cơ giới thiết giáp từng cái trọng yếu linh kiện bên trên đều có loại tiêu chí mf 1 1 đơn b i n h động cơ hơi nước hay loại hình chịu lửa b a hơi ma năng tần số cao rung động dụng cụ beo f m ộ nguồn năng lượng hạch tâm chữ tế hợp kim trục động lực san dòng vi hình đạn đạo máy phát sạ những thứ này đều là ngoại trừ mạ pha quân đội bên ngoài cái khác bất kỳ địa phương nào đều không thấy được đỉnh cấp quân sự khoa học kỹ thuật. từng cái linh kiện tô luân đều nhìn đến ánh mắt nóng rực đây là mạ phạ đế quốc kỹ thuật nóng cốt chân chính bảo vật vô giá nhìn ra ngoài một hồi hắn liền thu liếm ánh mắt không có bản vẽ muốn chế tạo ra loại này tinh vi phức tạp chiến giáp cơ giới gần như không có khả năng tô luân cũng không mơ tưởng xa v ờ i cảm thấy bản thân thời gian ngắn có thể phục chế loại chiến giáp này những kỹ thuật này tương lai cần hao phí hắn nhiều vô cùng thời gian đi đi sâu phân tích việc cấp bách là đem chiến giáp biến thành sức chiến đấu hắn đầu góc phi tốc vận chuyển lại thử một tí trong thời gian ngắn cân nhắc ra những cơ giới kia trang bị sử dụng phương pháp dùng sợi tơ tha lò động lực phát động cơ giới liền động lên t ô l u â n một vui hoàn hảo không chút tổn hại t ô l u â n cái đó chỗ lấy cố chấp cơ giới con dối trừ hắn ra là người chuyển k i ế p gặp qua cơ giới lực lượng còn có một chút chính là cơ giới con dối có thể bù đắp truyền thống khôi lỗi rất nhiều không đủ thì như lực lượng phòng ngự động năng liền suy đoán t ô l u â n khống chế quỷ ngẫu vung chém một đao lực lượng là một trăm như vậy động cơ hơi nước tụ lực về sau khả năng đạt tới một vê đ ú t hai người căn bản không cùng một cấp độ nếu như muốn nghĩ làm ra lực lượng đạt tới một vê đốt truyền thống quỷ ngẫu phù văn cùng vật liệu đòi hỏi sẽ phi thường giá thành sẽ là máy cơ khí hơi nước vô số lần đây là chất c h a n h lệch hơn nữa cái này còn dính đến một cái phát triển sau này tuyến đường một cái cơ giới khôi lỗi thuật sĩ hoàn toàn mới tiến rai con đường tô luân cái đó chỗ lấy cấp ba thực trang dự định dung hợp tinh thần xúc tu còn có vô cùng trọng yếu một chút nguyên nhân vậy liền là cơ giới khôi lỗi có thể khống chế tính chất trước mắt này là mạ phạ sĩ quan chiến giáp chính là người đến thao túng nhưng nếu như tô luân nhét vào một cỗ thi cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy bởi vì loại cơ giáp này là thuần vật lý thao tác hệ thống hắn hiện tại dùng sợi tơ khống chế cái này cơ giới c o n r ố i muốn vô số sợi tơ phối hợp mới có thể hao tâm tổn trí phí sức cho dù là đa tâm đa dụng cũng đồng thời khống chế không được mấy cái toàn bộ quá trình sẽ là tô luân đại nào phát ra tín hiệu thân thể phát lực sợi tơ t r u y ề n lực khống chế h o ặ c thi thân thể khống chế cơ giới công t ắ c mà tinh thần xúc tu cái đó cần dùng một cái sợi tơ khống chế h o ặ c thi truyền thần kinh tín hiệu liền có thể hoàn thành phức tạp khống chế chỉ lệ quá trình sẽ đơn giản hóa thành tô luân đại nào khống chế cơ giới dạng này vừa đến khống chế hiệu suất cùng có thể khống chế số lượng sẽ bạo tăng không kỹ thuật thích hợp sau đó thậm chí hoàn toàn có thể không cần hoàn chỉnh hoạt thi nếu như có thể có siêu cấp cơ giới chiến sĩ dạng kia thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật trực tiếp lắp đặt một cái thần kinh hệ thống liền có thể khống chế những thứ này chiến giáp cơ giới tôi luôn nghĩ tới cái gì suy nghĩ cũng linh hoạt lên trong đầu hắn có một ít thần kinh cơ giới tri thức nhưng rất không trọn vẹn cũng không đầy đủ thậm chí không giới hạn tại nhân loại còn có thể là bất luận cái gì có thần kinh hệ thống đồ vật thì như bạn liền có thể khống chế tám tay cơ giới tri chu có thể khống chế thiên đủ cơ giới trùng nạn chân lại hoặc là cơ giới phi long cơ giới bạch t u ộ c cơ giới bọ sát cơ giới sữa cơ giới cầu bất luận cái gì có thần kinh hệ thống sinh vật đều là trên lý luận có thể thành là cơ giới con dối thần kinh hệ thống lựa chọn bọn chúng có thể thỏa mãn các loại chức năng nhu cầu phối hợp tác chiến loại này cơ giới con dối quân đoàn chế tạo ra đến đến thời điểm tuyệt đối sẽ là vô địch quân đoàn cái này là tô luân giải cái này kỳ h u y ễ n thế giới sau đó ở trong đầu cho mình tương lai hoạch định cơ giới khôi l ỗ i thuật sĩ chi lộ hơn nữa hắn biết rõ cơ giới khoa học kỹ thuật hạn mức tối đa là vô cùng vô tận tuy rằng hiện nay cơ giới khoa học kỹ thuật tại luyện kim thuật sĩ đỉnh cấp lĩnh vực còn kém rất xa nhưng ngày sau chưa hẳn nghiên cứu chế tạo không xuất siêu dài chiến án giáp thậm chí là thần cấp chiến lược cơ giới đại công tức giả phổ nếu nắm giữ thần kinh cơ giới kỹ thuật sẽ sẽ không hắn đã làm ra một cái như vậy cơ giới quái vật quân đoàn trong n ã o suy nghĩ muôn vàn tô luôn đột nhiên thoáng qua ý nghĩ này hắn nghĩ đến lúc trước chiếc kia siêu cấp tàu chiến đấu nếu giả phổ có thể bí mật nghiên cứu ra loại chiến hạm này cái khác hắc khoa kỹ cũng khó nói sẽ có tô luôn ngược lại không có cái gì sầu lo thậm chí còn có một ít chờ mong đại công tức dạ phổ thật có dạ kia có thể điều động cao hơn nhiều xã hội tại nguyên đại lanh chúa mới là khoa học xã hội phát triển chủ lực tô luân nghiên cứu phát minh năng lực hiện nay không thể nói mạnh cỡ nào nhưng thu gặt năng lực vẫn đủ mạnh nếu quả thật có thành thục kỹ thuật có lẽ sẽ cho hắn quy hoạch tiết tỉnh rất nhiều thời giờ bất quá quy hoạch về quy hoạch trước mắt tô luân phải giải quyết vấn đề còn rất nhiều đầu tiên chính là để cho mình đừng chết tô luân hiện tại có thể xưng khuyết đại năng lực học tập làm cho hắn thử một lát liền đã có thể thuần thục khống chế này là cơ giáp cơ giáp thủ áp tần số cao rung động chạm hạm đao vung vệ uy vũ sinh phong tại dưới lực lượng tuyệt đối cái gì nguyên tố bình chướng đều là giấy rán h ú n chi cái này t r ả n hạm đao còn có tần số cao rung động hắc khoa kỹ có thể chạm sát thép thuyền còn chạm không được người đáng tiếc những thứ này đặc chế vi hình đạn đạo đạn luyện kim gì gì đó đều là vật tiêu hao dùng liền không còn nếu có thể tại cầm tới một ít cao tinh cơ giới rèn thiết bị cùng dụng cụ liền tốt như thế cũng có thể theo đường kinh chế tạo một ít vật thay thế tôi luôn nhìn tầm nhìn cuối đường bờ biển không có ý định tại biển bên trên lưu lại quá lâu hắn điều khiển cánh v u ợ n g bắt đầu hướng lấy cái đó bến tàu chạy nhanh đi bạo tuyết thành mới đầu là lộ anh đế quốc đám mạo hiểm giả tại cực bắc băng nguyên bên trên một cái tụ tập chút về sau hướng người đến nhiều liền dần dần tạo thành một tòa đại thành nơi này quanh năm băng tuyết bao trùm khí hậu ác liệt cực ít có cư dân bình thường lui tới đều là mạo hiểm người thương nhân đạo phạm lưu vong người còn có hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nơi này là một tòa mạo hiểm người hội tụ thành trì tuy rằng thành chủ bị lộ anh đế quốc ban cho tổng đốc chức quan nhưng thực tế không được pháp luật đế quốc q u ả n hạn là một cái trung lập vùng đất cái này cũng là thiểu số mấy tòa hải tặc sẽ không cấp đoạt thành thị đám hải tặc cần tiếp viện một ít buôn lậu cần đường đi con tin tiền chuộc giao dịch cần người trung gian tòa này không có chính thức quản chế thành trì đều là lựa chọn thích hợp nhất cũng bởi vậy trong thành vàng cao lẫn lộn gần đến c h ặ n vạn bạo tuyết thành bến cảng trên bến tàu các công nhân phát hiện một chiếc thuyền biển hướng lấy hải cảng v ọ t trở lại tốc độ rất nhanh cho dù muốn nhập cảng cũng mảy may không có thu đùm chậm lại ý tứ mọi người rối rít kinh hô này các ngươi nhìn cái k i a có một chiếc thuyền hải tặc nhập cảng như thế nào không hiểu quy củ a đến bạo tuyết thành không biết không có thể treo cờ hải tặc sao ha ha tám thành là cái gì mới ra tàu trong miệng cả ngày la hét nghị khi hải tặc vương đoàn người mới đi cái k i a cờ xí nhìn thật quen a ngoại tảo vậy không là đỏ cá mập đoàn hải tặc thuyền sao thuyền biển xông vào bến cảng đúng ư mấy đầu thuyền lúc này mới ngừng lại động tính này một tí hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bến tàu quản sự g i ậ n đùng đùng đi qua đi dự định dăn d ạ y một tí những thứ này phá hư bến tàu quy củ hải tặc có thể đến gần nhìn một cái bọn họ thế mà phát hiện trên thuyền không có ai có gan đại công nhân nhảy lên thuyền chui vào khoang thuyền muốn kiểm tra không có một lát l i ề n dọa đến liền lăn một vòng chạy ra đến a tốt rất nhiều người chết trong khoang thuyền toàn là người chết thiên a đỏ cá mập đoàn giá hỏa bị rết hết có người rết sạch bọn họ quá kinh khủng những thi thể này không có một cố là hoàn trình mọi người lúc này mới rõ ràng thuyền này cái đó chỗ lấy không có giảm tốc độ là bởi vì căn bản không người nói chính xác là không có bất kỳ cái gì một người sống thế nhưng không có người sống như thế một chiếc cần mười mấy người không chế mới có thể đi thuyền lớn lại l à n h ư thế nào chạy đến bến tàu đến chẳng lẽ gặp ủy biển bên trên ú linh thuyền cố sự cũng không ít rất nhiều người đều liên tưởng đến một ít sự kiện thẩm bí ủy dị bầu không khí tại bến tàu tràn ra sự tình cũng rất nhanh liền từ chuyển vào nội thành mà ai cũng không có lưu ý đến tại thuyền lái vào hải cảng thời điểm một cái mang theo thằng hề mặt nạ người thừa dịp hỗn loạn đã t u ấ n di xuất hiện bến tàu trong góc tôi luôn không gấp vào thành tìm người mà là kiên nhận trở tại trên bến tàu h á n đ nói chừng đọ cá mập đoàn đoàn trưởng bón nghe được tin tức nhất định sẽ đến kiểm tra quả nhiên như vậy không có đợi bao lâu liền nhìn một cái mặt đầy âm độc đại hán dâu q u a y nón dẫn mấy người đi tới bến tàu tôi luôn lúc trước chóc vượt b i ể n c ư ớ p tin tức l i ế c mắt liền nhận ra mấy cái ngụy trang thành thương nhân ra hỏa nhìn thấy chính chủ t h a n g h ề mặt nạ che lấp bên dưới trong ánh mắt tràn ra lộ ra sát khí nghiêm nghị cười ác độc ngụy quân ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu chương hai trăm ba mươi chín tính toán hết tất cả hết độc b ò dẫn mấy cái thuộc hạ đi tới bến t nhìn trước kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa máu cá mập hảo sắc mặt phi thường khó coi trên thuyền không một người người sống thông tin đã truyền khắp hơn phân nửa bão tuyết thành làm thuyền trưởng bọn tự nhiên nổi cơn giận dữ nhưng bản năng nói cho hắn biết sự tình có gì đó quái lạ liên nhịn được suy nghĩ bản thân phải lên thuyền tìm tòi thực hư phải cái thuộc hạ lên thuyền trộn lẫn tại trong đám người xem náo nhiệt tiến nhập buông nhỏ trên tàu kiểm tra hắn và mấy cái thuộc hạ trộn lẫn tại trong một góc khống đáng chú ý trao đổi lên chẳng lẽ là gặp phải thợ săn tiền thưởng không đúng à thợ săn tiền thưởng chỉ đối với có treo thưởng hải tặc có hứng th chẳng lẽ là kẻ thù của chúng ta bọn đoàn trưởng sẽ không là ưu linh sự kiện ngay bọn thuộc hạ suy đoán bọn mặt đầy âm độc không quá lâu trên thuyền đó kiểm tra tình huống hải tặc l ạ g yên đi xuống sắp mặt hắn phi thường khó coi hướng bọn nhỏ giọng báo cáo nói đoàn trưởng đáy cabin toàn là chân cụt tay đức tất cả huynh đệ đều đã chết bọn nghe nói như thế lập tức đã nhận ra lời này bên trong tin tức hữu dụng ngươi nói là thi thể tập trung tại đáy cabin ngươi nọ gật gật đầu đúng vậy bọn con ngươi chuyển một cái nghĩ đến cái gì lập tức hỏi đáy cabin số hai nhà tù người kia còn có ở đây không người nọ thận trọng hồi tưởng một tí một cái liền nghĩ đến đ á p trở lại giống như không thấy bởi vì có cấm ma pháp dây xích k hóa nếu như chết rồi thi thể cũng nên là ở nơi đó nhưng rõ ràng trong ấn tượng của hắn không có khóa xích cấm ma pháp cũng bị phá hư nhưng không thấy thi thể nghe nói như thế một bên mấy người cũng đoán được nhà mình đoàn trưởng hoài nghi cái gì có người hỏi đoàn trưởng ngài không là hoài nghi tên kia làm a thế nhưng chẳng phải là một cái cấp hai chức nghiệp g i a sao lơ là không được bọn lắc đầu không có nhiều đáp lại lần nữa hỏi còn có cái khác đầu mối sao chiến đấu vết tích có thể nhìn ra là người nào làm sao một ít đại thợ săn tiền thưởng đều có bản thân sở trường năng lực nhận ra độ rất cao người nọ nói đáy thuyền chiến đấu vết tích rất kịch liệt nhìn lên rất hỗn loạn nhiều là đao kiếm cắt vết tích bọn nghe nói như thế trong lòng cũng mặc danh thợ phào nhẹ nhõm nếu là hậu chiến cái kia người động thủ hẳn không sẽ là ngũ giai trước nghiệp giả dạ, dạng này vừa đến l i ê n loại bỏ rất nhiều khó giải quyết đại nhân vật hắn nghĩ nghĩ lại phân tích nói lúc trước từ tên kia cầm trong tay đến hai cái nhẫn tại chợ đen dám đi qua đều là rất cao cấp luyện kim vật tên kia địa vị khả năng không đơn giản hiện tại ra tình huống này ta suy đoán sợ rằng là có đồng bọn dùng thủ đoạn gì định vị vị trí của hắn đi nghị cách cứu viện nghe cái này nói chuyện một bên l ô la cũng hối hận nói cợt mờ n i giờ sớm biết liền đem người trực tiếp giết chết ném biển rộng việc đã đến nước này bọn cũng không đi nghĩ những thứ kia không thể thay đổi hắn trầm n g â m phúc chốc lại nghĩ tới cái gì thâm trầm nói hiện tại thuyền đến nơi này người nọ tám thành cũng đến bạo tuyết thành nói không chừng hiện tại liền giấu ở trong cái xó nào nhìn chằm chằm chúng ta đây l ô la vừa nghe lời này sắc mặt có chút khó coi đoàn trưởng vậy chúng ta làm sao bây giờ bọn lạnh rên một tiếng nói yên tâm đi không ai dám trong thành đầu đà húng chi nếu như chẳng qua là cấp bốn ai giết chết h a i còn khó nói đây nếu không là ngũ dai hắn cũng có mấy phần sức lực dừng một chút bọn trên mặt hiện lên một vòng ngân lệ lại nói chúng ta cũng không thể chờ thông chi buôn lậu đảng ra hỏa đem người trước tìm ra đến nhìn nhìn là cái gì nguồn gốc hừ tại cái này bạo tuyết thành bên trong cho dù là chuyển kỳ thợ săn tiền thưởng đến đều phải nằm lấy giết chúng ta cá mập đỏ đoàn người lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn lâu la vâng đoàn trưởng rất cảnh giác ca t ô luôn ở phía xa nhìn bọn mấy người kia không có lên thuyền mà là giấu ở đoàn người bên trong liền đoán được đối phương khả năng đã phát hiện hắn tại trong tối theo dõi động thủ nên sớm không nên chậm trễ tô lân u không có ý định cho bọn hắn đi viện binh cơ hội nhưng hắn cũng muốn chờ cơ hội ít người tô lân u nhìn mấy người không có tại bến tàu lưu lại quá lâu hướng lấy nội thành đi qua liền đi theo lên đối phương tổng cộng năm người ngoại trừ cái đó bọn là cấp bốn mấy cái khác là cấp ba chức nghiệp giả tô lân u vừa rồi tại bến tàu người thời điểm cũng đặc biệt khảo nghiệm một tí bây giờ xác định mới thức tỉnh linh hồn cảm giác năng lực có thể thông qua linh hồn cường độ có thể trực tiếp phân biệt chức nghiệp giả gia vị ngoại trừ cực ít giống như là tinh thần lực chức nghiệp giả đặc thù tồn tại t u y ệ t đại đa số người linh hồn chi hỏa càng mạnh thực lực lại càng mạnh mẽ hơn nữa còn có một chút có ích là loại cảm giác này linh hồn thủ đoạn sẽ không giống là dùng con mắt nhìn như thế bị người nhận ra hắn cứ như vậy đi theo cũng không bị người phát hiện bến tàu đi nội thành người đến người đi tô luân liên tục không tìm được thích hợp cơ hội đọc thủ hắn đương nhiên cũng biết nội thành không thể ẩu đả bạo tuyết thành thành chủ cự hùng a l o n s ố chiến lược rất mạnh ngay đâu sau lưng còn có chân chính đại nhân vật chỗ dựa năng lượng rất lớn đen trắng hai đường đều cho mặt múi nội thành cấm võ cho dù là lại càn rỡ đại hải tặc không ai bạo dạn t h y tiện đ ộ thủ nếu như bị bắt sẽ bị lột sạch quần áo treo tại trên cọc gỗ tại trong băng thiên tuyết địa thổi mấy ngày gió tuyết nhận loại này phong hình cho dù không chết cũng nổi danh bởi vì là mạo hiểm giả thành thị trong thành kiến trúc cũng không cao màu đỏ mái vòm lên trải một tầng thật dày tuyết trắng gần như mỗi một nhà phòng nhỏ đỉnh lên đều có bốc khói lên khí ống khói gió tuyết rất lớn vụ vụ rung động lạnh như băng gió tuyết rót thổi tại trên làn da giống như là đao cắt đồng dạng đau nhức bọn cùng mấy cái thuộc hạ dù sao là hải tặc cũng có rất mạnh phản điều tra ý thức bọn họ sau khi vào thành không có đi tại trên đường lớn mà là đột nhiên lượn quanh vào một cái hẻm nhỏ dạng này vừa đến nếu có người theo dõi bọn họ có thể rất dễ dàng phân biệt ra được đến đáng tiếc cái này cũng chính hợp tô lân u ý tứ hắn cảm giác được mấy người linh hồn chi hỏa vị trí người lạnh một tiếng cũng đi theo vào vừa đi vào hẻm nhỏ không bao xa tô lân u lập tức liền phát hiện mấy đạo không có h ả o ý ánh mắt hướng lấy hắn nhìn trở lại bọn cùng cái kia mấy hải tặc từ góc rẽ đi ra đến lộ ra ngay vũ khí một người mở miệng hỏi nói này huynh đệ gió gì tội h treo cờ gì đây là hải tặc ở giữa tiếng lóng họ là nguồn gốc là cái gì đoàn hải tặc tô lân không có để ý bọn người kia thằng hề mặt nạ đồng dạng là nụ cười r ự rỡ hắn trực tiếp móc ra một cái bàn cờ liền tại mấy hải tặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm trên bàn cờ một vệt sáng liền đã bắn trúng n ế t một bòn sau đó tại mấy cái lâu la c h ấ mắt n g ẹ n họng biểu tình xuống hai người tan biến ở trước mắt bọn cũng không nghĩ đến cái đó theo dõi bọn hắn ra hỏa sẽ một câu không nói liền trực tiếp đ ộ n g thủ hắn càng không nghĩ tới là bản thân thế mà sẽ bị kéo vào một không gian riêng biệt nhìn dưới chân đen trắng ca dô hắn đoán được là một kiện rất hiếm hoi không gian hệ bảo vật phẩm giai sẽ không thấp tô lần sau khi đi vào tốc độ cũng nhanh bóp ra thuật sĩ ấn sau lưng tám tay nện mâu hiển hiện bên ngoài thân cũng hiện lên một tầng màu lam nhạt lãnh diễm giữa bầu trời một cái to lớn giá chữ thập xuất hiện một ít sợi tơ rủ xuống bên dưới đối mặt cấp bốn chức nghiệp giả hắn cũng không bạo dạn dọn sạch mất phớt lờ lại móc ra hai tấm phong ấn quần t r ụ một tiếng q u á t nhẹ dài lại nhìn một cái mấy chục cổ con rối cùng bộ kia chiến giáp cơ giới liền đã xuất hiện ở trước mắt bọn làm cao dai t r ư ớ c nghiệp giả phản ứng cũng không chậm chính là bị chùm sáng đánh trúng lập tức hắn lập tức biến thành ra xanh đầy là hư cục mắt tết vắp đùi cơ thể phồng lên trực tiếp nứt vỡ ố g ầ n mắt thường có thể thấy một cỗ tăng cao lực lượng tay chân cũng thay đ cả người đều bỏ ở lên làm ra tụ lực công kích trạng thái đây là thiên phú hóa thú hệ giờ không năm mươi lăm con ếch cũng không là một cái quá mạnh thiên phú nhưng may mà tính công hiệu rất mạnh đặc biệt là ở trong biển khôi lối sư bọn nhìn tôi luôn xuất thủ đoán được chức nghiệp của hắn giữa bầu trời cái k i a giá chữ thập thuật thức tuy rằng chưa từng thấy nhưng nhìn phức tạp kia trận pháp đường vân chỉ ít là áo nghĩa cấp bậc bí thuật hơn nữa lại nhìn một cái cái k i a lãnh diễm cùng chiến giáp cơ giới hắn lập tức nghi ngờ mạ phả đế quốc quân sự chiến giáp cơ giới lộ anh hoàng thất bí pháp vô thị gia hỏa này rốt cuộc là người nào không cần nghĩ nhiều như vậy bảo bối cùng bí pháp đ hai tuyệt đ người đến kinh n tốt tốt trên miệng đều đang nói chuyện có thể từng người động tắc trong tay đều không ngừng xuống tô luân trong tay thuật sĩ ấn còn tại lại bóp lấy thuật sĩ ấn bọn hóa thân màu xanh lá cóc trên thân cũng ngưng tụ ra một tầng thật dày thủy nguyên tố ma thuẫn chính là gia hỏa này mở miệng nói chuyện thời điểm đột nhiên trong miệng cóc một đầu đỏ tươi roi dài liền bắn ra ra đến tốc độ nhanh dùng mắt người đều bắt không đến bọn lựa chọn đánh lén hắn sớm liền nhìn ra trước mắt cái này người đeo mặt nạ tuy rằng bảo vật nhiều nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh không có nguyên tố bình t h ư ớ n g cũng liền có nghĩa là tuyệt đối không là cấp bốn hắn thế nhưng hải tặc quản ngươi thân p h ậ n gì cũng dám giết hỏi một câu chỉ là vì làm cho người ta vung lòng cảnh giác hắn dùng chiêu này trước đây liền g i ế t qua dạng kia cầm lấy bản thân bảo vật nhiều công phương pháp cao cấp g â y nô quý tộc đại thiếu gia ha, ha dê béo mà thôi tô l â n nhìn ra hỏa này đột nhiên động thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất ngờ trong ánh mắt cũng hiện lộ một vòng cười gằn đàm phán không hắn cũng muốn giết gia hòa này tô luân nhìn thấy tên hải tặc này thủ lĩnh trước tiên cho dù là có thằng hệ mặt nạ trấn áp trong lòng bản năng sát ý cũng sao đ ộ n g lên gia hòa này đáng chết chính là cái này điện quang hỏa thạch phúc chốc màu s ắ c đầu lưỡi đỏ chét lôi cuốn một c ô ăn mòn t á n h t ư ờ i nhanh giống như là đạ n vậy xuyên qua con rối t r ú n g đ i ệ p đánh trên người tô luân ba một tiếng hình như roi ra đánh trúng mảnh gỗ thanh em vang lên tô l â n lập tức bị quất thành mảnh vỡ đầy trời mảnh gỗ vụn ẩm vang nổ bể ra đến cái này không phải của hắn bản thể thình lình là con dối h ảo thuật bọn thấy thế ánh mắt l ấ m liệt thế thân chật chật có chút thủ đoạn nhỏ không lạ đến bạo dạn động thủ hắn không có nghĩ bản thân bách phát bách chúng l ư ỡ i giải công kích thế mà bị tránh đi thế nhưng cái này còn không xong chính là l ư ỡ i giải thiểm điện đánh trở về p h ú t chốc hắn hai chân đột nhiên v ù n g lên chân màng đạp đất một đánh liền thấy một cố mắt thường có thể thấy được s o n g khi tạ i hắn lòng bàn chân tại chỗ nổ tung ba một tiếng nổ vang tăng cao lực lượng thúc đẩy bọn cơ thể giống như là đạn pháo đồng dạng vọt tới tô luân trước người thế nhưng một cái đụng này tô luân thân thể lần nữa tán loạn lần này cũng là một cái hư ảnh b ò n trong lòng lại kinh a con ếch thiên phú chuyển vị tốc độ s á t thực không thể khinh thường bất quá cũng có một cái hết sức rõ ràng được điểm vậy liền là cùng cơ giới con rối vậy chỉ có đường thẳng tiến mạnh năng lực chuyển vị bên trong không có đổi lẫn nhau năng lực cũng không thể hướng lấy sau l ư n g chuyển vị loại này đường thẳng đụng nhau vận động quỹ tích cùng phát lực dấu hiệu rất rõ ràng tuy rằng phút chốc liền qua nhưng tôi luôn đồng tử biết hết bắt đến do rõ ràng ràng thoáng hiện thuật thức c h u y n vị cách tuy ràng ngắn có thể dùng đến tránh đi loại công kích này lại không quá thích hợp v ò n một đầu mánh liệt vọc qua đụng vào bàn cờ không gian biên giới bị một cô vô hình bình t h ư ớ n g ngăn cản xuống mà lúc này t ô l u â n t h u ậ t thức cũng ngưng kết thành công hắn hai tay hư không làm bắt đ ỗ n g nhiên kéo một phát trong lòng một tiếng ngâm khẽ khống tơ bí thuật hoa buộc hắn dự đoán trước cái k i a bọn đánh rơi xuống đất vị trí chính là cóc hai chân đạp tường muốn lần nữa trái lại sông mà đến thời điểm tên k i a bốn phía ẩn hình sợi tơ đột nhiên ngưng tụ thành cơ thể lít nha lít nhít biên có quy luật dẹp thành lưới đem nó vững vàng vây ở tơ trong thác nước bất quá không có chờ t ô luôn đón thêm lên cái khác thủ đoạn công kích một c ộ màu vàng xanh lá dịch a xít lập tức hủ thực sợi tơ lưới cái tia cóc l Tóc tóc c hắn u y nhắc trong, tấm kia ụ c mặt xấu lên lông mày trong miệng chẳng qua là nhỉ non một câu sợi tơ cường độ có yếu khống chế cao giai chức nghiệp giả vẫn là rất miễn cưỡng xem ngày sau sau đó cần cô động một ít đặc thù pháp tắc sợi tơ a hắn đứng tại chỗ một lần này không có bất kỳ động tác gì vẫn lạnh lùng mà nhìn cái kia cóc nhân theo bản thân vọt trở lại ngay lúc sắp bị đụng cái chia năm xẻ bảy bọn cũng giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng sắc mặt đống nhiên biến đổi hắn đột nhiên như người mượn chân màng đạp hực khí t h i t r i ể n ra giống như là đạp không bộ vậy thân pháp tại không khí bên trong gắn gượng g xoay người biến hướng nhưng dù cho như thế bởi vì tốc độ quá nhanh hắn một chân cũng chạm tới t ô luôn trước mắt ô lưới cái kia màu làm nhạt sợi tơ rất thuận hoạt một cái ngón chân lập tức liền bị sợi tơ cắt xuống kinh phong đập vào mặt mà đến t ô luôn chừng lên mí mắt ngh ngưng tụ phong nguyên tố cắt sợi tơ giấu không được tựa như là mở tốt bấy dập đ ị c h nhân không có khả năng bản thân nhảy vào đến hắn cũng chỉ có thể chờ vừa rồi một chớp mắt kia cái này bòn tầm mắt bị năn g tre thời điểm bố trí lại mượn nhờ cái kia cóc thiên phú khuyết đại va chạm tốc độ muốn cho ra hỏa này chế tạo một chút phiền thoái đối với chính là chế tạo một chút phiền thoái nếu như chỉ dựa vào mấy đầu sợi tơ liền giết mất một cái cấp bốn như vậy tên địch nhân này cũng không đáng giá đến bảy mươi hai triệu treo thưởng xanh cóc không chung rừng đảo ngược dẫm đạc không khí nhìn lên thoát ly bị sợi tơ chia năm xẻ bảy phong hiểm hắn v có thể tô luân chỗ nào sẽ cho hắn cái này cơ hội nếu tính tới hắn sẽ xông qua đến sợi tơ không giết chết hắn như vậy tự nhiên còn có hậu thủ chính là cóp chết thẳng cẳng trở mình trong n y mắt suy một tiếng động cơ hơi nước tụ lực âm thanh n ầ m vang bạo khởi bọn tự nhiên biết cái kia là chiến giáp cơ giới thanh âm thế nhưng vừa rồi tránh đi sợi tơ hắn đã là hết sức mà vì ở trên không bên trong rốt cuộc không có cách gì mượn lực cho dù là nghe được cái kia cơ giới động tinh chuyển tới phương hướng cũng không có thủ đoạn tránh đi Bệnh. Chiến giáp cơ giới Có thể chính thể là một đau kia chém vào ở cóc e o lên chém ra một đầu ba ngón sau đó khủng bố máu n g ụ mắt m thấy muốn bị một đau hai đánh gãy bọn dây rủa một cái thân thể cũng nguy hiểm tránh ra đến không có một kích toi mạng da hỏa này vừa rơi xuống đất không có chút gì do dự chết thẳng cẳng lập tức bạo lui một mạng lớn càng bất khả tư nghị là bọn bên hông vết thương cũng mắt thường có thể thấy được khép lại còn có lúc trước các ngón chân cũng giống là đôi ngắn thạch sùng lại lần nữa mọc ra ra đến tôi l u n nhìn nơi này nhiều hưng thu trừng mắt lên mí mắt tâm nói cấp bốn bạch ngân thực trang xa dông tái sinh ma cơ có thể khi đoàn hải tặc trưởng thành quả nhiên là có chút thủ đoạn cấp bốn chức nghiệp giả chiến lược cũng có khác biệt muốn dựa theo lời trước trong trò chơi lời nói cái này bọn đoàn trưởng chí ít cũng là một cấp bốn bạch ngân một cung tử t h ầ n sát vai mà qua thương thế trên người tuy rằng không việc gì bọn trên mặt cũng lộ ra kinh hãi hắn nhìn trước mắt cái đó thần bí thẳng hề đáy lòng một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra không nói đối mặt một cái cấp ba cho dù là đối mặt cấp bốn thậm chí ngũ giai định â n hắn cũng chưa từng có loại này tim đập nhanh cái kia là một loại hình như bị tử thần tập trung vào không thể trốn đi đâu được cảm giác Bầu trời giá c hơn ữ thập là á g、so、nữa cái kia trên sợi tơ phong nguyên tố có thể tùy tiện mổ ra bản thân thủy nguyên tố bình chướng cũng liền có nghĩa là đối phương đối với pháp tắc lĩnh ngộ còn tại chính mình chi lên thật cơ mờ nờ gặp ủy b là, là vừa rồi cái tia mấy hiệp giao thủ bạn cho là có giai vị áp chế nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không nghĩ bản thân còn kém chút dân mạng hình như bản thân mỗi một bước đều tại người tính toán bên trong liền đặt chân đều chút đều bị người coi là tốt hẳn lúc này mới rõ ràng từ vừa rồi tiến nhập hẻm nhỏ lúc trước liền bị gãy bẫy bọn họ muốn mượn hẻm nhỏ tìm được theo dõi người g i a hỏa này cũng cất muốn tìm một chỗ yên lặng vùng đất ý giết người hiện tại mới phản ứng trở lại c h ậ p a tô lân u trong ánh mắt lướt qua một vòng h n g mang tự nhiên biết kẻ trước mắt này khiếp sợ đến đâu cái gì Thiến giai cấp a, hắn giải tỏa rất nhiều năng lực mới. Thì như, tính toán, hắn bây giờ nhất tâm đa dụng năng lực có thể làm cho hắn tại thay đổi trong nháy mắt trong rất thường hắn nhiều như, hắn cho hắn nháy chiến chiến chọn. bình giai giải mới. giờ đổi Người năng dụng năng luận buồn bên đa ra lựa cấp lực lực, có đấu đấu suy làm bây có thể nói như vậy hắn có thể đem trong tay mình hiện hữu thủ đoạn một trăm linh lợi dụng lên quá trình chiến đấu bên trong hắn lại che giấu bản thân nó tình cảm của nó không ổn định cũng gần như không có khả năng xuất hiện bất kỳ bởi vì cảm xúc xuất hiện sai lầm nộp g h á n tình huống cái này tại sinh tử chiến bên trong đối mặt một cái sẽ không phạm sai được nhân đây là như thế nào tuyệt vọng bản thân một phạm sai lầm sẽ chết vong đối phương cũng v i n h viễn sẽ không phạm sai trừ phi thực lực nhiệt g ép làm cho bất luận cái gì tính toán đều thành m â y trôi một khi giết không được giang co xuống bạn nhất định là sẽ mắc sai lầm một phương nhưng sự thật chứng minh bọn không có cái này miễu sát tô luân năng lực làm cho cái này b ọ n tuyệt vọng còn ở phía sau nếu tôi luôn lựa chọn động thủ như vậy thì là tính toán tận hết thảy đối phương tuyệt đối không có sống đi ra khả năng bọn hiếp mắt dọc theo tôi luôn trước mắt màu lam sợi tơ nảy sinh ra ý lui chính là cái này thủ đoạn sợi tơ trực tiếp liền khắc chế hắn tuyệt đại bộ phân tiếp cận thủ đoạn húng chi bên cạnh còn có một tôn không đánh tan được chiến giáp cơ giới kinh khủng nhất là từ đầu đến cuối hắn đều không từ trước mắt thần bí thằng hề trên thân cảm nhận được bất luận cái gì bối rối cái này phong khinh vân đạm lực khống chế mới là làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng rất đại ngọn mượn Các hạ, ngươi đổ v ô tô ta cho như thế, tô luôn g nghe h vậy n nói như thế khi buồn miệt cười một tiếng vậy liền thử một chút rồi hắn đối với người này thủ đoạn rõ như lòng bàn tay đối phương cũng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả nói là tại đàm phán thực tế là kéo dài nữa thời gian kẻ trước mắt này hết hầu tụ lực phòng lên động tác hắn chỗ nào không có phát hiện chính là tiếng nói này vừa dứt cái kêu cóc đột nhiên bốn chân ngồi s ổ m mở miệng chính là một cỗ màu vàng xanh lá tanh t ử i từ trong miệng p h ú n ra ngoài dịch acid bí thuật độc l o n g giống như là ống nước bảo quản cỗ này cao hơn áp dịch acid p h ú n ra ở trên không bên trong cô động thành một đầu dịch acid độc l o n g hướng lấy tô luân dâng trào mà đi nếu tiếp cận không chiếm được lợi lộc gì như vậy thì dùng công kích từ xa loại này hạn chế không gian đồng dạng là dùng độc trước nghiệp giả sân nhà g i a hỏa này biệt hiệu ít độc liền cất dấu thủ đoạn có thể ăn mòn hết thể dịch acid ăn mòn đòn sát thủ lợi hại trước nghiệp giả dung hợp luyện kim thực trang thứ nhất đòi hỏi từ trước đến nay đều không là thực trang không ở chỗ phẩm chất mà ở chỗ cùng độ phù hợp hắn bản mạng thực trang chính là đã từng tại biển lên gặp phải một đầu viễn cổ loại cóc giết chết sau đó lấy được cóc dịch acid giả dày dạ dày có thể n à y sinh chứa được lượng lớn kịch độc cắt tính ăn mòn cực mạnh dịch acid cự mức độ phun ra cho dù là ngũ g i a trước nghiệp giả đều muốn tránh lui ba phần thế nhưng chính là cái này đòn sát thủ vừa ra Bọn cũng n k i hơn ngạc phát hiện, đối diện cái đó người đeo mặt nạ cũng vẫn là không tránh không nẻ, chẳng qua là làm ảo thuật, mặt nạ trên mặt đổi thành một cái mỏ quả mặt nạ. cái cái phát thuật, h mặt mặt mặt một mặt đối đổi đó đeo ảo làm mỏ là là qua quả nữa bên cạnh hắn còn trống rông xuất hiện một cái cầm lấy một thanh hát sắc đại liêm xanh ra trời ra q u á i nhân nhìn liêm lao bọn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh lập tức cảm thấy không hay nhưng lại không biết cố này tử vong cảm giác nguy cơ từ đâu mà tới chẳng lẽ g i a hỏa này chính là chờ đợi mình ra chiêu thế nhưng g i a hỏa này ở đâu ra sức lực không tránh ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc không có nghi thông tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền nhìn thấy cuộc đời này khiếp sợ nhất một màn cũng là sau cùng một màn dịch acid độc long dâng trào mà đi bọn nhìn hắn cho là cái đó đê giai chức nghiệp giả trên thân đột nhiên ngưng tụ ra một tầng nguyên tố bình c h n g hơn nữa càng khiếp sợ còn ở phía sau vậy không là hắn thấy qua bất luận cái gì nguyên tố bình c h n g hát xa đồng dạng khí tức giống như là hỏa diễm đồng dạng ầm vang bốc cháy lên lập tức nồng đậm thành hình sau đó liền tên kia trên thân cũng ngưng tụ ra một cố làm cho người rợn cả tóc g ã y tử thần hư ảnh nhìn thấy cái này tử thần hư ảnh hình như nhìn thấy cái gì không lấy danh t r ạ n đại khủng bố bọn chỉ cảm thấy được bản thân giống như là bị người gõ một một một mực côn nét mặt phút cho chính là một cái trước mắt này trong mắt cảnh tượng còn không tại trên mặt hiện hiện khiếp sợ biểu tình cái cổ lên liền cảm thấy đến một lạnh ý thức thời khắc hấp hối bọn mới phát hiện lúc trước suy nghĩ bao nhiêu b ự n cười lúc trước phần eo chúng đ a u còn vui mừng cùng tử thần s á t vai mà qua ha ha nguyên lai tử thần từ đầu đến cuối đều tại trước mắt đương đương đầu lâu rơi xuống đất treo thưởng bảy mươi hai triệu dị sổ hết độc b ọ n vật dị, chết ngay tại chỗ hoa lạp lạp dịch acid từ trên trời giáng xuống t ô luôn giống như là bị ngâm một trận mưa to bất quá cái tiêu acid sủn phịu d ị đồng dạng màu vàng xanh lá dịch acid rơi xuống cũng hoàn toàn bị bình phong ở tử thần hư ảnh bên ngoài tô luân bình yên vô sự muốn dùng hắc liêm giết chết một cái phản ứng nhanh nhẹn cao dài trước nghiệp giả rất không dễ dàng nhưng tô luân vừa lúc đúng dịp biết bọn chiêu này phun ra dịch acid có to lớn sức giật cũng liền có nghĩa là chỉ ít thuật thức thi triển một chớp mắt kia hắn sẽ tại chỗ húng chi tử thần nhìn chăm chú tuy rằng giết không được cái này giai vị cao hơn hắn trước nghiệp giả nhưng chấn nhất phút chốc vẫn là tỷ lệ lớn có thể làm được sớm dự đoán trước cái này hai chút hắc liêm xuất thủ cũng liền nước chảy thành sông tại cựu linh đôn thời điểm người, người đều biết tô luân trong tay có hì nột g chi hắc liêm tất cả mọi người đề phòng nhưng tại thế giới mặt đất gần như không có bất kỳ người nào biết phong cấm vật cấp bậc bà bối hạng người tầng dưới chót có thể không có mấy người thực sự được gặp cái này bọn chúng chiêu cũng không v a n đến mức tử thần hư ảnh tô lân u cũng biết rõ năng lực của nó một cái kỳ thật chính là tiến giai cấp bốn chức nghiệp giả nhất định phải l ĩ n h ngộ nguyên tố bình t h ư ớ n g bất quá cái khác chức nghiệp giả đều là cảm nộ các loại nguyên tố mà tô lân u cảm nộ là tử vong nếu như muốn đánh cái so sánh cái khác nguyên tố chính là đỏ hỏa xanh da trời thủy hoàng thổ thanh phong tím lôi các loại lộng lấy màu sắc như vậy tử vong chính là dung hợp hết thể hát sắc nguyên tố bình chướng tựa như là ma pháp thuẫn có thể giảm tổn thương miễn tổn thương có thể trên phạm vi lớn tăng cường chức nghiệp giả năng lực sinh tồn muốn phá vỡ nhất định phải cô đ ộ n g độ đủ cao lại hoặc là nguyên tố khắc chế thì như cùng giai nguyên tố bình chướng thủy khắc chế hỏa mà phép tắc tử vong làm trí cao pháp tắc một cái ít bị bất luận cái gì cái khác pháp tắc khắc chế tô luân lý giải các loại nguyên tố pháp tắc càng sâu sắc tử thần hư ảnh càng mạnh đối với cái khác nguyên tố khắc chế đặc tính lại càng vượt trội hắn có chóc tứ ngũ giai kim nguyên tố hòa phong nguyên tố pháp tắc lý giải bất quá pháp tắc tắc tẳng cái này không còn sau đó tiếp theo động năng dịch acid công kích tự nhiên tổn thương có hạn tô lân u cũng bắt đầu dần dần quen thuộc bản thân tiến giai sau đó nắm giữ năng lực mới hắn không có nhiều nghĩ đi qua tiếp xúc đến trên thi thể linh hồn trong linh hồn có một đoạn bonfus ngày hôm nay thường ngày tin tức độ hoàn hảo chín mươi tám trong linh hồn có một đoạn liên quan tới thủy nguyên tố pháp tắc lĩnh n g ộ độ hoàn hảo chín mươi một trong linh hồn có một đoạn liên quan tới dịch acid kỹ năng tin tức độ hoàn hảo chín mươi trong linh hồn có một đoạn tin tức tô lân trực tiếp tách ra cái kia thủy nguyên tố pháp tắc lĩnh mộ người lĩnh mộ so sánh là hoàn chỉnh cấp bốn thủy hệ phát tắc tiêu hóa đoạn kia càng ộ hắn rõ ràng cảm giác không chỉ có nắm giữ bọn lý giải cấp bốn thủy nguyên tố p h á p tắc bản thân tử thần hư ảnh càng ngưng luyện thách ra đoạn tin tức này linh hồn còn không tán loạn tô lân u vừa tìm được cùng mình tương quan tình báo sư hồn nhưng so sánh tra hỏi trực tiếp rất nhiều vô luận là sẽ lì c h ú c phúc vẫn là gỗ lìn máy truyền tin đối với hải tặc đều không có tác dụng gì hắn phát hiện bọn g i a hỏa này đem đồ vật đều bàn cho chợ đen nhìn linh hồn tán loạn tô lân quả nhiên cảm thấy đáy lòng nóng này lại vững vàng rất nhiều đầu người còn có thể đổi lấy bảy mươi hai triệu tiền t ư ở n g tô lân cũng thu lên đến mức những thứ khác chiến lợ t ô luân cũng chưa kịp nhìn nhiều bàn cờ không gian một tán loạn t ô luân xuất hiện lần nữa ở gió tuyết chất đống trong hẻm nhỏ chiến đấu thời gian cũng không lâu t ô luân lúc ra đến vừa vặt nhìn lúc trước đi theo bọn mấy cái lâu la còn tại trong hẻm nhỏ tìm cái gì dù sao bọn họ cám ậ p đỏ đoàn hải tặc cũng có chút danh tiếng đoàn hải tặc làm hải tặc cũng không thể đoàn t r ư ở n g không thấy liền lập tức đi báo quan nhìn t ô luân đột ngột xuất hiện mấy hải tặc một n ộ n g nội thành động thủ sẽ bị bắt t ô luân cũng không năm chắc không dẫn lên động tinh khác hắn lại là bàn cờ một cầm một vệ sáng xuất hiện hắn và một hải tặc lại biến mất lần nữa ra đến cũng rất nhanh Có tôi luôn ha ha. Tô đại khái cảm giác một tí phụ cận còn có một đoàn quen thuộc linh hồn chi hỏa cũng không đi đổi hắn đi ở đường phố lên muốn đi chợ đen trước tiên đem đồ vật của mình chuộc trở về cũng không nghĩ đi đi cũng nhìn thấy một cái lén lén lút lút vóc dáng nhỏ tuy rằng băng bó khuôn mặt nhưng tôi luôn vẫn là từ một ít chi tiết nhận ra cái này là trước đây tại trên biển cùng hắn và kính tiên sinh đoạn đường nhà ra lông thương nhân bẹn sần tiểu hải t ự a hồ gọi là g i ả i cờ tốt giỏi một cái nhà giàu công tử như thế nào q u a chân ma nhưng không ma hệ thống hố t r a kích thích kịch tính nhanh kẹo c u a đồng l ư ớ t ngang cười mịn chương hai trăm bốn mươi ta gọi cả tị hụ xạ g i ả i cờ giống như là đang theo dõi người nào vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng mượn nhờ chướng ngại vật tranh né kỹ năng theo dõi quả thực độ khéo léo không cao hắn kéo cao cổ áo khoát còn mang theo một cái tạo hình đặc biệt k í n h chống gió che khuất hơn nửa gương mặt tôi luôn nhận ra đây là lúc trước bản thân đưa cho hắn trên thuyền cứu nạn dùng chống gió lúc này mới xác định thân phận t ô l u n nhìn hắn một cái khập khiễm tư thế đi lúc này mới phát hiện ra hỏa này đứt một cái chân dấu chân trên đất vết vết một bước là dấu chân một bước là một cái lỗ trọn nhìn chăm chú lúc này mới lưu ý đến chân trái hắn chính là dùng nhất dai gậy gỗ thay thế chi giả t ô l u â n nhìn đến đây hơi có chút nghi hoặc một cái phu thương già thiếu ra như thế nào sẽ đột nhiên đứt một cái chân ngược lại cũng thuận đường t ô l u â n liền đi theo mấy bước nhìn lướt qua những người đi ở đằng trước hơi phân biệt một chút lập tức liền biết đường ra hắn đang theo dõi người nào cái tiên là một cái ăn mặc xa hoa áo lông c h ồ áo khoác cô gái trẻ tuổi cho dù là gió tuyết thuở đến vụ vụ rung động nữ nhân này cũng rất để ý bản thân dung mạo đ ù n g trang d ĩ ễ mạng cũng không khỏa đến kín như vậy lộ ra gân máu trên cổ tôi luôn nhận ra cái này thật giống như là g i ấ cờ mẹ kế m ệ n dị ả n bên cạnh người nữ nhân này còn thân mật kéo một người đàn ông cũng không là bẹn sần mà là một cái con kiếm to nam tử tôi luôn nhớ cái này thật giống như là nhà bẹn sần hộ vệ đội trưởng ra mạng nhìn một cái hai người mập mờ dáng vẻ tôi luôn đại khái liền đoán được cái gì đại khái là tái giá vợ yêu cầu kết tình nhân như đoạt phú hào ra sàn tiết mục trắng trợn như thế nói cách khác bẹn sần tỷ lệ lớn là không còn sống tôi luôn đối với cái đó hiền lành trung niên thương nhân ấn tượng không tệ dù sao lần kia ở trên biển b ệ n sần cũng xem như là cứu được hắn và kính tiên sinh một lần bất quá cũng liền nhìn lướt qua mà thôi chuyện nhà của người khác lại cầu huyết hắn cũng không dự định nhiều đi phân giải hắn càng bất ngờ là giải cờ theo dõi một cái cấp ba trước nghiệp giả thế mà không có bị phát hiện lại nhìn một cái dây cờ trên mặt kính chống gió tôi luôn giám định một tí đến một chút hứng thú thế mà thông qua nhiều lần h n h trong gương chiết xạ giảm yếu mục tiêu cảm giác sang ý không sai à. hắn lúc trước liền phát hiện g i ả cờ ở phương diện cơ giới có cực kỳ tốt thiên phú lại nhìn một cái cái này rõ ràng là thủ công chế tạo luyện kim kính chống gió rõ ràng là bản thân tiểu tử kia làm bạo tuyết thành nội thành diện tích không lớn đi không bao lâu t ô l u â n liền nhìn cái kia đôi nam nữ tiến nhập một gian lầu bốn tầng xa hoa quán trọ mà giấy cờ cũng là ở cửa ngừng giả vờ làm khách qua đường t ô l u â n cũng không gấp gáp đi cũng muốn nhìn nhìn hắn đến cùng muốn làm gì thời điểm này hắn phát hiện g i ấ cờ đi tới một cái bên dưới cửa sổ sau đó giống như là đo đạc một tí vị trí sau đó ở chỗ một cây cột điện ngừng lại hắn lén, lén lút lút chung quanh một phen lại mượn quần áo che giấu móc trong ngực ra một cái kết nối lấy cơ giới đồng hồ báo thức Bom hẹn giờ. g i ả i cờ phi tốc đem tạc đạn trôn ở trong đống tuyết sau đó liền tránh cách không xa sau hỏng thư của biểu cục t ô luôn hứng thú dừng bước dựa vào cách không xa bên tường chất lỏng luyện kim tạc đạn kiếp nổ hẹn giờ còn có xác định phương hướng bạo phá trang bị tự chế tạc đạn rất thô sơ không có vỏ ngoài b a o khỏa gần như tất cả trang bị đều trần lộ ở bên ngoài nhưng chính là như vậy một quả lựu đạn cho cũng khiến t ô luôn hai mắt tỏa sáng cảm giác chính hắn bản liền tinh thông các loại cơ giới vừa rồi cái kia thoáng nhìn hắn gần như l i ế c mắt liền thấy do cái này lựu đạn các loại kết cấu nguyên lý nói không lên nhiều tinh diệu nhưng dòng suy nghĩ thiết kế cũng phi thường đặc biệt. thế mà dùng không là thông thường bộ thuốc nổ mà là càng không ổn định trạng thái lỏng đặc chế kali n h ỉ chặt nền móng hóa chất trên chợ chưa từng thấy cách điều chế chẳng lẽ là chính hắn phối trí ra đến cái uy năng này ngược lại là đối với cấp ba chức nghiệp giả có uy hiếp trí mạng bất quá chỉ dựa vào tạc đạn muốn giết chết cái kia giảm ạ n còn chưa đủ ha tôi luôn nhìn đến đây cũng rõ ràng giật c ỡ đây là dự định muốn nổ chết đôi cậu nam n ữ kia nhìn nhìn lựu đạn trôn giấu vị trí trong lòng hắn cũng có một ít nghĩ hoặc tinh chuẩn xác định phương hướng đột phá hắn là dự phán có người khẳng định sẽ từ cửa sổ nhảy xuống ha ha có chút ý tứ nghĩ một cái tôi luôn lập tức hiểu g i ả i cờ khả năng ở quán trọ gian phòng bên trong cũng có bố trí bởi vì linh hồn cảm giác năng lực tôi luôn cảm giác đến m ấ y dì ăn cùng tên hộ vệ kia đội trưởng ra mạn đi tới quán trọ lầu ba sau đó đi vào một gian phòng liền không kịp chờ đợi cởi quần áo triển mới lên có thể chính là hai người hứng thú đang nồng vừa nằm ở trên giường muốn tiến hơn một bước thời điểm đột nhiên vây một tiếng dẫn phát nổ kịch liệt vào hai rào một mảnh thủy tinh vang r ộ i sóng khí cùng hỏa diễm từ lầu ba bên trái căn phòng thứ hai bên trong lao ra đến toát ra mười mấy mét xa hai cái chật vật bóng người té lầu mà xuống dù sao cái đó giả mạn đội trưởng là cấp ba hệ cận chiến chức nghiệp giả phản ứng cũng là nhân cực bạo tạc cơ quan phát động trong nháy mắt hắn liền phát hiện nguy hiểm bảo hộ lấy nữ nhân mượn bạo tạc sóng trùng kích đụng ra cửa sổ tôi luôn thấy cảnh này trong lòng một tiếng nhẹ ơ nha thì ra là vậy trong phòng bạo tạc cũng không có tạo thành nhiều hơn nữa phá hư cũng liền có nghĩa là cái đó dạy cờ nghiêm ngặt tính toán qua lượng thuốc nổ cũng không muốn tổn thương người vô tội nếu như tàn nhẫn một chút hoàn toàn có thể dùng lượng lớn thuốc nổ trực tiếp đem cả tầng lầu nổ bay sát xuất thành công cao hơn hơn nữa dạy cờ còn sống bố trí cao minh một chút là trong phòng bạo tạc rõ ràng không phải là vì một lần nổ chết mục tiêu mà là vì lần hai bạo tạc làm chuẩn bị cho dù là cấp ba chức nghiệp giả lần thứ nhất bạo tạc bị t ạ c lửa cũng tám thành sẽ không dự liệu bay ra ngoài cửa sổ còn sẽ gặp phải lần thứ hai bạo tạc tập kích tôi luôn nhìn đến thân ảnh hai người kia rơi vào bên đường bên cạnh c ủ a điện vừa vặn là vị trí t r ô n giấu thuốc nổ trong lòng cũng không nhịn được khen ngợi một câu tốt kín đáo tâm tư tốt chính xác bộc phá từ mấy điểm này nhìn đến cái này d à cỡ tuy rằng niên kỵ không lớn có thể vô luận tâm tính vẫn là trí tuệ đều là thượng giai thế nhưng giá hỏa này không là muốn làm nhà thiết kế sao như thế nào chơi đùa tạc đạn thiên phú cao như vậy tô luân trong nao suy nghĩ phút chốc thoáng qua chính là cái này rơi xuống đất trong nháy mắt nam nhân nữ nhân gần như cởi sạch còn không phản ứng trở lại đột nhiên lại là hoành một tiếng lần nữa bị tạc đánh xong khí lần ngược một lần này hai người bị nổ tung khủng bố xong khí tinh chuẩn đầy tới trên t ư ờ n g trùng điệp một đập đông một tiếng v a n g trầm tản chi huyết đ ụ c tung tóe lúc trước bọn họ có bao nhiêu yêu nhã hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật người phụ nữ kia bắt đùi phải bị tận gốc nổ đứt xương trắng x â x â cùng thịt nháo lộ ra ngoài lập tức liền chết mất qua đáng tiế tuy rằng cũng là một ngụm lao hết u y phun ra đến nhưng cũng không trí mạng tô lâm nhìn không chút nào bất ngờ t h ầ n sắc chỉ dựa vào tạc đạn có thể làm đến bước này đã là cực hạn liên tiếp hai lần bị tạc d ạ n mạn chỗ nào còn sẽ không có lấy lại tinh thần mình bị người ám toán hắn ở trên tường rơi đập xuống trong nháy mắt đôi mắt kia giống như sói hoang lập tức liền khóa chặt hòm thư bên cạnh cái đó cùng bên cạnh người đi đường phản ứng hoàn toàn khác nhau người háo choàng sưu một tiếng d ạ n mạn hai chân đặt đất liền đã tiến mạnh người á o choàng kia trước người bởi vì trên thân không có mang trang bị hắn bóp lại dạy cờ cái cổ đem thét nói đáng chết ngươi là ai đại khái là muốn xem là ai hắn cùng bạo một cái tắt đánh bay ra cờ trên mặt k í n h chống gió lộ ra một tấm có chút non nớt cũng đầy là quyết tuyệt cười lạnh khuôn mặt cậu nam nữ dài cờ khắp khuôn mặt là điên cuồng cười ác độc trong r ã y ruộng một nắm chắc giả mạn cổ tay chính là một cái chớp mắt này giam giác một tiếng trong lòng bàn tay cơ giới xiềng xích liền chụp trở lại hai người giống như là bị còng tay khóa c h ỉ ít một cái chớp mắt này ở giữa tránh thoát không ra dạ mạn nhìn thấy giấy cờ dưới áo choàng quấn đầy thuốc nổ hai mắt trong nháy mắt phồng lên giống như là như c h u n g đồng lớn nhỏ trên mặt rốt cuộc lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình. giải cờ đây là dự định cùng cái này mưu sát cha hắn hung thủ đồng quy vô tận dựa vào sức một người giết chết một cái cấp ba trước nghiệp giả cái này đã là hắn có thể nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ nhất thế nhưng chuyện bất ngờ xảy ra giải cờ tuyệt vọng phát hiện tạc đạn thế mà không có nổ hắn chỗ nào biết chính là vừa rồi một cái sợi tơ l ạ g yên hệ ra tháo rỡ mất tạc đạn phát động mấu chốt trang bị mà lúc này trên đường phố cũng vang lên đội tuần phòng quát trói thai mười mấy cái súng trị ở trên đầu hai người tất cả chớ động tô l â n nhìn hai người bị bắt đi cũng đi theo qua một cái tạc đạn thiên tài cứ thế mà chết đi không đáng á quán trọ ở bởi ả o bạo trong Tuyết Thành trên đường chính, đội tuần tra phản ứng rất nhanh, bạo tạc trong nháy mắt liền tới hiện trường, t nháy chính, phản nhanh, hiện đường ứng liền ngăn r đội tình thế t ế p tục tối tệ xuống. Bởi xuống. vì chẳng qua là nổ hư quán trọ một gian phòng cùng một ngọn đèn đường giải c ờ tội danh không tính quá nặng nhà bèn sẩn r a lông buôn bán trong thành cũng có chút danh tiếng nghe hắn nói nguyên do phòng thành vệ cũng không lập tức xử tử hắn bất quá bạo tuyết thành có bạo tuyết thành quy củ vô luận chiếm lý không chiếm lý động thủ liền đến nhận trừng phạt giải cơ bị lột sạch treo ở trong thành quảng trường lạnh như băng trên giá gỗ chữ thập chịu một ngày một đêm phong hình đến mức cái đó ra màn mặc dù không đạo đức nhưng cũng không có trái với trong thành pháp luật liền không có nhận trừng phạt tô luân không có cảm thấy tự có cấp pháp trường năng lực huống chi cũng không cần chỉ cần không là trọng tội phong hình xử phạt vẫn là có cửa sau có thể đi dựa theo quy củ tô luân cho đội chị an nộp nộp tiền bảo lãnh bàn giao đ ừ n g khiến người đã chết liền chờ lấy ngày mai lại đến lấy người liền tốt lúc trước trên biển bị người ân huệ ngày hôm nay cũng xem như trả lên huống chi hắn cũng cảm thấy khiến cái này r ờ i cờ thổi một chút gió lạnh cũng rất tốt có một số việc cần bản thân thể nghiệm qua mới có thể hiểu t h ư n h ư là tô luôn bản thân chết qua một lần vậy tô luôn rời đi phòng thành vệ đi trong thành chợ đen bạo phong thành chợ đen cùng nơi khác không giống không là lén lút mà là gần như tất cả mọi người biết cái tiên là chuyên môn cho hải tặc cùng một ít không thấy được ánh sáng buôn bán xây dựng thị trường giao dịch thương nhân đứng đắn có chỗ khác để đi chợ đen là hải tặc tội phạm cùng buôn lậu thương nhân thường xuyên trà trộn nơi trốn không ở trên mặt đất mà là bên dưới lòng đất tôi luôn tìm được dâu đen quán rượu vừa vặn lúc đến còn cảm giác được ba cái quen thuộc linh hồn chính là lúc t r ư ớ c cá mập đỏ đoàn hải tặc chạy trốn ba tên kia giờ này khắp này bọn họ đang cùng quán rượu lao bản mặt đỏ tới mang thai tranh chấp lấy cái gì Ô các ngươi cá mập đỏ đoàn cầm tiền chuộc cho ta lời thề son sắt mà bảo chứng con tin còn sống hiện tại người đâu người đâu hiện tại ngươi muốn ta tại sao cùng hoa tu liếp thương hội người bên kia bàn giao cơ mơ nơ giờ, anh em trong đoàn đều bị người rết sạch ngươi còn muốn chúng ta bàn giao cái gì cùng lắm đem tiền lui cho những người kia cái này vấn đề không phải là tiền là danh dự có biết không là danh dự hải tặc cũng có hải tặc q u ý củ không giữ chữ tín hát đạo cũng trộn lẫn chẳng được tôi luôn nghe mấy câu đại khái là ba người kia vẫn còn muốn tìm người giúp đỡ đem toàn diện bọn hắn đoàn hải tặc hung thủ tìm ra đến đây là một đầu trại đỏ sầm đường đạch hai bên là các loại chật t h ộ i kiến trúc các loại màu sắc đèn nghe ông chiếu đường phố cũng xem như sáng rực một mảnh phồn vinh cảnh tượng náo nhiệt trên mặt đất hàn phong tê bướt cái này trong lòng đất đường phố cũng rất ấm áp đỉnh đầu những thứ kia giống mạng nhện giao thoa dạy đặc đường ống hơi nước cho không gian lòng đất này mang đến đầy đủ nhiệt lượng trên đường phố biển người phong t à o đương nhiên tuyệt đại đa số giá cả hàng hóa đều so chân quý thị trường tiện nghi rất nhiều tôi l u n tìm được bọn thường xuyên đến tiêu hàng gian kiếp hát tinh linh tiệm tạp hóa trong cửa hàng lit nha lit nít bày đầy các loại hàng hóa không gian rất chật trội lão bản là một cái người phụ nữ da đen mập mạc tô luân lúc đến trong tiệm còn có mấy người đang chọn hàng hóa mập chủ cửa hàng chào hỏi tô luân nói khách nhân ngươi có nhu cầu gì sao tô luân đến chút gió đại dương mập chủ cửa hàng nghe nói như thế cũng biết đã tới trên đường khách quen liền chào hỏi hắn đi trong cửa hàng g i á n phòng nơi đó có cách đâm cầm chế tiến vào g i á n phòng tô luân đi thẳng vào vấn đề hỏi ta muốn lúc trước hết đọc bọn người đến nơi này tiêu cái đám kia hàng hóa giá cả dễ bàn mập chủ cửa hàng đánh giá tô luân liếc mắt cũng không hỏi nhiều lấy ra hai cái nhận chữ vật nói ngoại trừ nung mất đồ vật đều ở nơi này t ô l u â n nhìn nhìn đa số là đám hải tặc giành được châu báu đồ trang sức cũng không có đồ vật của hắn lúc này mới trực tiếp hỏi nói ta muốn tìm hai cái nhẫn hình dạng bọn chúng như thế này nói lấy hắn dùng bút ở một bên trên giấy ra dê vẽ ra hai cái nhẫn đại khái đặc thù mập chủ cửa hàng rõ ràng nhớ đầy mắt giật mình à cái này hai cái nhẫn ta có ấn tượng đều là rất cao cấp luyện kim vật bất quá đã bán ra t ô l u â n nghe đến n h ữ n g mày lại hỏi nói ta có thể biết bán cho người nào sao mập chủ cửa hàng không có nói thẳng chi nhàn nhật nói ngươi nên biết quy củ quy củ không phải là không thể nói là tiền không đủ không thể nói Tô l u mặc hiểu chủ ra cửa hàng nhìn ở tiền phân thượng cái này mới nói ra cặn kẽ tình báo trên mặt có tàn nhang ghim bím tóc n g i ê n kỵ không lớn nhìn lên rất có hàng dưỡng nên thành phố lớn đến nàng mua một ít mạo hiểm tiếp viện trang bị tựa hồ là muốn đi trong rừng rậm mạo hiểm người đi mạo hiểm giả công hội có lẽ có thể nhìn đụng phải nàng đương nhiên nếu như ngươi chịu xài tiền có thể hỏi một chút buôn lậu b ằ n g những người kia bọn họ hẳn là có thể lấy được nhiều tin tức hơn tô luân nói nghe nói như thế biết hỏi không được nhiều tin tức hơn lấy thêm ra một điện tiền nói đây là mua chính mình tin tức mập chủ cửa hàng cũng hiểu ý sán lạn cười nói đương nhiên không có người từ trong miệng ta nghe được thông tin khách nhân ngài đã đến tô luân trong nháy mắt liền đi hắn không hy vọng đối phương nhất định sẽ không bán bản thân nhưng chợ đen có chợ đen quy củ c h ỉ ít không là một ít tình huống đặc biệt những người này cầm tiền vẫn là sẽ làm chuyện tô lân u cũng không nghĩ đến đồ vật không quá thuận lợi kỳ vọng mua đi bản thân chức nhẫn người còn không rời đi bạo tuyết thành ở bất kỳ địa phương nào dùng tiền tìm đ ị a đầu x à hiệu suất làm việc sẽ rất cao tô lân u cũng không bản thân mỏ mẫm đi tìm liền ở trong chợ đen tìm buôn lậu ba người cho một bút khách quan tiền t h ư ở n g treo tìm người hủy thác cũng thuận tiện nghe ngóng hắn cấp ba thực trang cần tài liệu chính tin tức sau đó chính là các loại tin tức thời gian liền ở trong chợ đen đi dạo lên bắc địa băng nguyên có rất nhiều đặc sản tỷ như hàn thiết quảng sắt ma hạch cao cấp vật liệu gỗ cùng một ít đặc thù ma thú vật liệu tô lân hiện tại tiến giai vừa vặn cần một ít cao cấp vật li ở trong chợ đen đãi không ít đồ tốt hơn nữa khiến tôi luôn bất ngờ là hắn thế mà ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều cựu linh đôn ra đến đồ vật tỉ như những thứ kia rõ ràng lộ anh khoa học kỹ thuật phong cách không phù hợp dụng cụ cơ giới thậm chí còn chứng kiến mấy bộ cựu linh đôn nội thành thành vệ đội xương cự nhân c h i ế n giáp còn có một ít rõ ràng là từ cỡ lớn trên dụng cụ cơ giới tháo rỡ xuống linh bộ kiện nhìn lên là những hải tặc kia từ trong thành trong phòng thí nghiệm tháo rỡ xuống đồ vật sau khi ngay ngóng những vật này còn thật là từ hải tặc đường đi chạy ra hiện tại trong chợ đen số lượng không thiếu rất nhiều dụng cụ cơ giới cùng mặt đất cơ giới hệ thống không giống chân chính có hứng thú người mua không nhiều tô luân giống như là nhặt n h ạ n h chỗ tốt lại làm ộ t mạch bỏ ra lên trăm triệu mua một đống thiết bị có những vật này hắn nghiên cứu cơ giới khôi lỗi tiến độ sẽ nhanh rất nhiều bất quá hắn cũng phát hiện cơ giới nghiên cứu thật sự là một cự đốt tiền con đường nơi này một chuyến chợ đen tùy tiện mua một ít n h ỏ cơ giới vốn liếng hầu như đều muốn bị móc giống may m à tin tức tốt cũng tới địa đầu xa hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao tô luân treo lên treo thưởng không bao lâu liền được chuẩn xác trả lời người hắn muốn tìm ở bắt thành ngôi sao có trọ tô lân u không dám chỉ hoãn trực tiếp tìm tới bắt thành gặp được cái đó mua đi chiếc nhẫn cô nương hỏi một chút đồ vật thật ở trong tay nàng tô lân u cũng đại thở dài một hơi bất quá cô nương kia lại tựa hộp như cũng có chút khó khăn ta gọi c ả tỷ ủ xạ là một vị thực tập chiêm tinh thuật sĩ tiên sinh ngài s ư n g hô như thế nào ngươi có thể gọi ta nghỉ cổ lạc xin lỗi c ả tỷ ủ xạ tiểu thư cái kia hai cái nhẫn là ta trưởng bối để lại cho ta vật kỷ niệm lúc trước ra chút ngoài ý muốn lúc này mới chạy vào trong chợ e n nếu như có thể ta là muốn mua về ngươi nhìn như thế nào phù hợp mới có thể bỏ những thứ yêu thích thế nhưng lao sư nói chiếc nhẫn kia đối với học tập rất có ích lợi ta cũng rất cần thật muốn mất ngày sau ta chỉ sợ cũng tìm không đến dạng này tốt luyện kim vật t ô l u â n biết đ ổ i thành bản thân tùy tiện tới cái người nói bảo bối là của hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn đem người hẹn ở quán trọ trong quán cà phê đối mặt trước mắt cái này trên mặt có tàn nhang g i m màu nâu sầm bím tóc cô nương trẻ tuổi t ô l u â n biểu hiện đến khách khí mà thân sĩ dù sao đối phương là bỏ tiền mua còn biểu hiện đến nho nhã lễ độ t ô luôn cũng không tiện đem người rết đi giật đồ húng chi hắn cũng phát hiện một vấn đề nếu như là lúc trước hắn cà ũ n g sẽ c ả thị ấ y t r ư ủ xạ là phiên âm latin của ca chữ xa thể loại xây dựng gia tộc logic có ảnh quy chương hai trăm bốn mươi một ta thiếu ngươi một cái nhân tình cà t ỷ ủ xạ là một cái tên gọi rất thường gặp ở lô anh đế quốc phương bắc rất nhiều cô gái trẻ nhũ danh đều gọi như vậy tôi luôn không có từ trên thân nàng cảm nhận được bất luận cái gì ác ý cũng liền kiên nhẫn có kẻ mặc cả lên thế nhưng cô nương này nhìn lên cũng không thiếu tiền trái lại nàng đối với hai cái nhẫn cảm thấy hứng thú hơn ta có thể là c h u ộ t hai cái nhẫn này trở về thanh toán cho ngươi nhiều hơn nữa tiền chuộc xin lỗi nị cô l à t i ê n sinh cũng vấn đề không phải là tiền ta là một tên chiêm tinh thuật sĩ tuy rằng là thực tập nhưng cần học tập rất nhiều rất nhiều khiến người khô khan tri chi thức chiếc nhẫn kia có thể cho ta mang đến rất nhiều trợ lực mất nó ta muốn sẽ rất khổ não n g a y biết đến đồ vật ta là ở chợ đen đại đến sở dĩ ta cũng không xác định chấp nhận chủ nhân là ai xin lỗi ta không có ý chất vấn ngại chẳng qua là vẹn vẹn là nếu như vậy sẽ để cho ta thật khó khăn ta có thể dùng những vật khác trao đổi sao ta chỗ này có một ít tạ nạt đại sư đại sư bản thảo liên quan tới chiêm tinh thuật ngươi hẳn nghe nói qua là tinh tượng lục sao trong nhà của ta có nguyên một bộ điện tảng bản in xin lỗi tô luân bản thân cũng cảm thấy cô nương này nói cũng có lý cái viên kia gỗ lìn máy truyền tin còn tốt có huyết môi khế ước tô luân không có chết người khác cầm đi cũng vô dụng nhưng cái viên kia sẽ lì trúc phúc đối với luyện kim thuật sĩ bọn họ mà nói tác dụng cũng rất lớn đặc biệt là đối với cần lượng lớn học tập đọc chức nghiệp giả mà nói tính toán đến lên tiểu t h ậ n khí tuy rằng hai người cũng là lần thứ nhất gặp mặt nhưng bình thường giao lưu bên trong tôi luân liền nhìn ra cái này tàn nhang cô nương học thức rất huyên bác rõ ràng là chịu qua tốt đẹp giáo dục dạy kèm tại nhà cũng phi thường tốt hiện ra cực kỳ có lễ phép hơn nữa nàng là chiêm tinh thuật sĩ s á c thực đối với kiến thức nhu cầu mức độ cũng phi thường lớn không n g u y ệ n ý d ú t bỏ cũng ở tình lý bên trong hơn nữa lấy đồ đội cũng không thể được cô nương này vốn liếng rất giàu có nghe giống như còn điện tảng không ít độ tốt có lẽ là cái vi phục suất tuần cao cấp quý tộc nhưng như thế có lễ phép nguyện ý kiên nhẫn cùng một cái lạ lẫm bình dân trả giá tiểu quý tộc tô luân cũng cảm thấy rất bất ngờ ngoại trừ những thứ kia không thể lấy ra phong cấm vật hắn cảm thấy bản thân cũng không giống như có thể lấy ra cái gì khiến nàng cảm thấy hứng thú đồ vật cái này rất khiến người làm khó bất quá tô luân có kiên nhẫn chậm rãi nói đáy lòng của hắn những thứ kia tâm tình tiêu cực nhưng không có chính là nói nói nói thời điểm đột nhiên tô luân bên thai nghe được phút chốc thầm thì trong mắt hồng mang phút chốc thoáng qua một cỗ khó khăn lấy áp chế nóng này liền từ đáy lòng túa ra đến phảng phất có một á c ma ở bên thai càng không ngừng thúc giục giết nàng giết n à n g là có thể đem đồ vật cầm trở về t ô luôn ý thức được cái gì đông nhiên hai mắt nhắm nghiền muốn dựa vào ý chí áp chế một cách cưỡng ép d ừ n g c ô này đê vỡ dục vọng nhắm mắt một cái trước mắt này hắn hình như nhìn thấy trước mắt một mảnh quái dị huyết hải phải đem nội tâm của hắn toàn bộ thế giới thôn vệ hết người khác nhìn hắn như cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cũng không biết t ô luôn tấm kia thẳng hề mặt nạ bên dưới đã đầy là dữ tợn hắn tuyệt đối không sẽ trở thành là cảm xúc nô lệ hắn rút ra chấn định tệ cho mình tiêm vào đi xuống mỗi người đáy lòng kỳ thật đều cất giấu một ít t ạ ý nghĩ á tham lam ghen ghét chẳng qua là bởi vì lý trí chế trụ đây chính là nhân tính tô luân hiện tại tinh thần lực vật biến dạng khắc t h ư ờ n g những thứ kia nguyên thủy dục vọng biến đến dị thường mạnh mẽ viễn siêu lý trí d ư ợ c t ê rót vào về sau hắn mới cảm nhận được một tia thanh minh áp chế một cách cưỡng ép những thứ kia tâm tình tiêu cực tựa như là đem dạ thu nhốt vào lồng sắt dùng kinh khí lực toàn thân cả người thân thể đều khẽ run lên dang rác một tiếng chất gỗ ghế dựa một góc bị hắn sinh bót nát mở đến cố nén cố này sắt ý tô luân từ trong cổ hạng phun ra một cái cắn răng nghiến lợi chữ cút đây là cự tuyển dục vọng gào t é t chính là cái này giống như là kẻ nghiện viền ma túy phạm vào một màn quỷ dị dọa đến đối diện cái đó gọi cả tỷ ụ xạ tiểu cô nương rõ ràng thân thể r u lên nàng nhìn tô lân u giống như nhìn ra cái gì không có thoát đi mà là có chút lo lắng hỏi nghị cộ l ạ t tiên sinh ngài nhìn lên không quá tốt tô lân u nghe được ngoại giới thanh âm trong nội tâm sao động cũng dần dần bị áp chế lại cái này mới lấy lại tinh thần đến chính mình còn tại đàm phán phán phất đã trải qua một trận á c chiến chưa phát giác mồ hôi lạnh ướt một lưng hắn cũng đại khái đ o á được đây là lúc trước giết cái kia hết độc bọn dùng từ thần hư ảnh di chứng về sau lớn, lớn nhẹ thở ra tôi luôn rốt cuộc trì hoãn qua thần đến ngự khí mang theo xin lỗi tính toán xin lỗi hủ do ngươi dừng một chút hắn còn nói nói như ngươi đã thấy thân thể của ta xác thực ra một chút vấn đề sở dĩ ta mới nhất định cần cầm trở về ta hai cái nhẫn nghe nói như thế ca tì ụ xạ trên mặt lập tức liền hiện lên một vòng do dự a nghĩ nghĩ nàng lấy ra một cái màu bạc tiểu cầu đặt ở trên b à n nói ra ta hiểu một ít chỉ rũ thuật ta nhìn ra tiên sinh ngài giống như là phương diện tinh thần có chút vấn đề nhỏ cái này ngôi sao đụa hộ mệnh là ta làm có thể an thần tĩnh tâm n g à i có thể để ở bên người có lẽ sẽ mang đến một ít không đáng kể trợ giúp đối phương nói rất khiêm tốn đây là thiện ý tô h luân nhìn l ư ớ c mắt d á m định ra thuộc tính ngôi sao đùa hộ mệnh tương giải hàn tinh v ẫ n thạch chế tạo có thể khiến người ta thần sắc chấn định đùa hộ mệnh tuy rằng phù văn khắc họa kỹ nghệ thô sơ một ít nhưng không thể phủ nhận đây là một loại phi thường khan hiếm có thể gánh chịu tinh lực vật liệu hắn nhìn cái này đùa hộ mệnh thần sắc trong nháy mắt có chút phức tạp phù văn rất thô sơ nhìn một cái chính là học đồ minh khắc bất quá tài liệu này là thật rất hy h u vẫn thạch một loại kim loại đều thuộc về cực khan hiếm tài nguyên thông thường dùng đến rèn cao giai binh khí cùng một ít đặc t h ù luyện kim thuật giá cả liên tục ở cao không giảm như thế một khối lớn có thể gánh chịu tinh thần lực hàn tinh vẫn thạch giá cả còn thật khó mà nói vật này gặp phải người cần sẽ phi thường đáng tiền thì như tô l u ô n bản thân hơi cải tạo một tí p h ù văn áp chế tinh thần vật biến dạng khác thường hiệu dụng không thể so trên mặt hắn thẳng hề mặt nạ trên l ệ n h hắn nhìn thoáng qua bữa hộ mệnh lại nhìn trước mắt tản nhang cô nương cũng không che giấu bản thân suy nghĩ trực tiếp hỏi nói cả tỷ ủ xạ tiểu t h ư n g ngư cái này bữa hộ mệnh t người cần sẽ đưa cho ngươi cà tỉ ù sa lắc đầu lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ t ủ g tìm cười lão sư dạy bảo chúng ta nói ngôi sao là thiên nhiên quà tặng cho nhân loại lễ vật cho dù là chúng ta chiêm tinh thuật sĩ cũng chẳng qua là tạm thời đảm bảo nó nó gặp được cần người của nó tặng cho ta cái này nói chuyện tô luân trái lại cảm thấy không nên cầm cái này bừa hộ mệnh không có nghĩ đến đồ mình không có chuộc trở về đối phương cũng đưa một vật ra đến chẳng lẽ là trao đổi ý tứ nếu như đổi thành người khác tôi luôn còn sẽ cảm thấy đối phương nghi ngờ d i p tâm không tốt có thể trước mắt cái này trong mắt giống như là có sáng trói ngôi sao cô nương hắn như thế nào cũng sinh lòng không lên ác ý đến đúng a cả tỷ ủ x ã lại như là không có để phòng chút nào vậy đối với một người xa lạ nói ra chuyến này ý đổi đến lần này ta đến cực bắc băng nguyên lịch luyện kỳ thật cũng là đến ở băng nguyên lên tìm kiếm vân thạch chỉ có ở trắng xóa trong đất tuyết bọn chúng mới sẽ dễ bị phát hiện đây Đối phương tôi h như vậy, khiến á i độ vậy, t Luân t r á luân ạ i biết phải mở miệng như thế nào. Cái viên kia không như thế nào. lìn gỗ t mở máy r y lấy này ề n tin là nhất định phải lấy lại, mà sẽ chúc phúc nếu như không hắn tặng hắn mệnh phút thật trao tứ. Tô phải lại, Giờ đi đổi là lì là lao là l mà chúc phúc cho. hộ cầm sẽ sư có u bữa ý cũng biểu lộ thái độ của mình nói ra không ở luyện kim thuật sĩ t r o n g mắt vạn vật đều là đồng giá xin lỗi cà tỷ ủ x a tiểu thư chúng ta vốn không quen biết xin ngươi nói cái giá đi nếu không ta sẽ không tiếp thụ tặng vật của ngươi thật không cần rồi ngươi nhìn ta còn có rất nhiều đây cà tỷ ù sa mặt đầy không xem trọng nói lấy nàng giống như là địa chủ nhà ngốc huê nữ vậy lấy ra một cái hộp mở ra nhìn một cái bên trong chí ít có hơn mười khối lớn lớn nhỏ nhỏ các loại v n thạch xanh tím ánh h ì n h quang đen nhánh cái hộp này thật đầu thật muốn đem đến phòng đấu giá có thể so sánh một dương c ự c phẩm đá quý đều đáng tiền t ô luôn nhìn trong mắt không có bao nhiêu không ổn định nhưng nhìn ra cô nương này thật không thiếu tiền cả tỷ ủ x a nhìn hắn tựa hồ không hề động giao động ý tứ nghĩ, nghĩ lại nói tận nếu như tiên sinh ngươi thật muốn trả tiền cho ta một mai kim tệ đi nói lấy nàng lại lấy ra hai cái nhẫn cái này tàn nhang cô nương trên mặt mặc dù có chút nghị nghị không bỏ cũng khẳng khái nói nói tiên sinh ngày càng cần hơn cái này hai cái nhẫn vậy liền vật quy nguyên chủ tô luân cũng không nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy liền lấy đến đồ vật hắn cảm thấy giờ phút này lại nói tiền cũng không ý nghĩa suy nghĩ m u ố n lấy ra một mai k i m tệ thả ở bàn lên nghiêm mặt nói ta thiếu ngươi một cái nhân tình cả t ỷ ủ xạ tiểu thương đồ vật có giá trị không nhỏ nhân tình của hắn cũng không kém nghe nói như thế cả t ỷ ủ xạ vui vẻ đáp ứng、tốt. nàng cấm lên cái viên kia k i n tệ trên mặt lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười tô l â n rời đi quán cà phê gặp phải cái này gọi cạ tỷ ủ xạ cô nương lấy về đồ vật hắn cảm thấy tâm tình rất thư sướng bất quá nhiều hơn nữa là nghi hoặc trên đời này không người sẽ đối với người vô duyên vô cớ tốt đặc biệt là người xa lạ cái này cạ tỷ ủ xạ hoặc là thật là đại gia tộc ra đến phòng ấm đói hoa hàm d ư ỡ n g tốt thiên chân vô tả hoặc là cái này thật là cao minh xã giao kỹ xảo t ô l u â n tinh thông rất nhiều kỳ kỳ quái quái c h i thức hắn càng khuynh ê ư ớ n g cái sau nguyên nhân lớn nhất chính là cảm giác bên trong nàng cái kia lơ lửng không cố định linh hồn chi hỏa nhưng vô luận như thế nào hoài nghi sự thật chính là đồ vật tô luân lấy đến trong tay còn nhiều thêm một cái bửa hộ mệnh cá i nhân tình này là thế nào cũng đáng đến hắn cũng hoài nghi tới đối phương nhu đồ làm đoạn nhưng bất kể nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng này không đứng vững chiếc nhẫn chạy vào chợ đen là bất ngờ bị c ả tị ủ xạ mua xuống đến hẳn là cũng là vừa vặn húng chi tô luân cảm thấy mình bây giờ còn không đáng giá đến bị người tính toán nếu như là lĩnh nhân ngoại trừ đại công tức gia phổ hoặc là chính là người của gia tộc dễ gạt đi nhưng nghĩ như thế nào đều không nên là l ĩ nhân bằng không thì cũng sẽ không ngồi xuống tốt tốt đàm phán còn tặng quà hắn cũng đoán được đối phương khả năng nhìn ra hắn có một ít năng lực đặc thù lại hoặc là là cái tia thần kỳ chiêm tinh thuật lại hoặc là trong miệng nàng liên tục đề cập lao sư chiêm tinh thuật sĩ nắm giữ một ít cùng loại tiên đoán su lợi tị hại năng lực có lẽ là nàng muốn kết một thiện duyên t ô l u â n không có đi nghĩ nhiều hắn có biết hết chi nhãn cũng không sợ bị người ở đồ vật lên động tay đậu chân cầm tới máy truyền tin hắn đi ở trên đường phố trước tiên liền bấm kính tiên sinh thông tin sư thị có một vấn đề muốn trưng cầu ngươi không bao lâu máy truyền tin liền truyền đến đáp lại ngươi muốn hỏi tinh thần vật biến dạng khác thường vấn đề ừ kính tiên sinh đo t h ô luân cũng không ngoài ý trong tay hắn có tạ nạ tổ chết thay con dối sự tình bản thân người sư tỷ này là duy nhất người biết chuyện húng chi có máy truyền tin ở nàng có thể cảm nhận được kính tổ chức chỗ vị trí có người cùng sống chết cái này cũng tiết kiệm rất giải thích thêm thời gian máy truyền tin bên kia trầm n g â m một lát lại truyền tới đáp lại chết thay con dối đã từng ta đã thấy có người dùng qua hai lần nhưng cuối cùng hạ tràng đều không rất tốt tinh thần lực vật biến dạng khác thường không đảo ngược muốn giải quyết rất phiền thoái phía sau có người chính là cái này có ích hỏi cái gì đều biết vật này xuất hiện ở lê minh di tích như vậy đã từng khẳng định chính là có người đã dùng qua rất phiền toái liền không là vô giải tô h luân kiên nhẫn nghe kính tiên sinh còn nói nói muốn giải quyết thứ nhất ngươi tìm đến ta giúp ngươi áp chế nhưng chị phần ngọn không chị gốc cuối cùng vấn đề càng ngày sẽ càng lớn thứ hai tìm tới cao cấp hơn tinh thần lực bí pháp thứ ba tìm tới một ít đặc thù linh hồn vật n g u y ề n rụa áp chế một cách cưỡng ép nhưng loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu ta sẽ thông báo cho kính tổ chức thành viên khác giúp ngươi lưu ý một tí còn có một ít đặc thù tỉ như có thể chữa trị hết thể tật bệnh thanh xuân chi suối lại hoặc là phụ thân ta trong bút ký giống như cũng có tương tự nghiên cứu ngươi có thể bản thân nhìn tình huống của ngươi cân nhắc lựa chọn cái đó một loại thanh xuân chi suối ở tây hải trên một hòn đảo rất nguy hiểm phụ thân ta đã từng đi qua một lần hơn một ngàn năm g à n n đi qua ta cũng không xác định còn ở đó hay không hơn nữa ta cũng không nằm chắc có thể đi không quá đề nghị ngươi hiện tại đi không hổ là khuê nữ nhà bán thần cái này là nội tình nàng chưa từng thấy cha nàng cũng đã gặp cha nàng chưa từng thấy cũng đã nghe nói qua tôi luôn nghe được điểm thứ nhất liền thở phào nhẹ nhõm ít nhất có cái giữ gốc phương án nhưng phía sau xác thực không quá đáng tin cậy hiện tại học chính là tinh không quan tường h thuật cái này đã là thế gian đỉnh cấp tinh thần lực bí pháp cao hơn cũng chỉ có thể là thần thuật không thực tế còn có những thứ kia đặc thù gì vật n g u y ê n rửa khẳng định có tìm liền ở tô luân còn ở nghĩ phương án gì đó càng đáng tin thời điểm đột nhiên kính tiên sinh lại hỏi nói a đúng người hiện tại ở bắc địa cái kia còn có một loại biện pháp đặc trong tộc đại giờ y đều am hiểu chữa trị bọn họ có lẽ có biện pháp giải quyết tinh thần vật biến dạng khác thường bất quá hiện tại khả năng không có đại g i y ngươi có thể tìm bọn họ hỏi một chút thuận tiện giúp ta mang mấy câu tô luân đại g i y là có ý gì kính tiên sinh thất giai trở lên giờ y tôi luôn cảm thấy sợ rằng thật không có nếu như đàn dịch tộc có thất giai cơn giả cũng không khả năng như bây giờ cả một tộc bảy ngày ngày bị nô lệ thợ săn bắt tới bắt đi phương pháp là đại khái giải bản thân cái này sư tỷ đều đã nói như vậy cũng không cần lại đi hỏi người khác đột nhiên tôi luôn lại nghĩ đến vừa rồi đàm phán thời điểm đột nhiên nghe được thầm t h ị trên lệnh chút tinh thần thất thủ tình huống lại hỏi nói à đúng sư tỷ còn có một chút nghi hoặc muốn tỉnh giáo ngươi hắn mấy câu lời nói rõ tình huống của mình rõ ràng kính tiên sinh cũng hiện ra cực kỳ bất ngờ ngươi thu hoạch giả thiên phú lần hai đã thức tỉnh ừ rất không t ệ đây dù sao cấp ép thiên phú lần hai thức tỉnh đều là vô cùng khó khăn kính tiên sinh khen một câu n ữ khí lại khôi phục bình thản giải thích nói dạng kia thầm thì c ũ n g sử dụng chết t hay bút bê tình huống hình thức không giống nhau đây là phép tắc tử vong trao đổi thiên địa nghe được người chết thầm thì rất bình thường không có giải quyết ngươi tinh thần lực vật biến dạng khác thường vấn đề lúc trước tốt nhất ít dùng cái năng lực kia nhà tôi luôn nghe được tình huống này lúc này mới thở phào n h ạ nhóm cẩn thận một ít cúc thông tin tôi luân đối với mình bây giờ tình huống cũng đại khái có giải hiện tại cầm tới cái k i a ngôi sao bụa h ậ mệnh h ắ n tính toán chỉ cần không tùy tiện sử dụng từ thần h ư ảnh ít nhất có thể trèo trống mấy tháng muốn lấy hắn dự định trước đi tìm cái đạt tộc hỏi một chút dù sao rất thuận tiện thị trường nô lệ liền có thể tìm tới rất nhiều đạt tộc nhân nếu quả thật có đại dở ý, lại hoặc là lưu lại một ít phương pháp giải quyết giải quyết triệt để tinh thần hắn vật biến dạng khác thường vấn đề liền càng tốt hơn chương hai trăm bốn mươi hai ưu tạ buôn bán nô lệ là bạo tuyết thành một cái sản nghiệp mang tính chất trụ cột lỗ anh đế quốc các đại thương nhân buôn bán nô l chuyên môn bắt nô lệ b ă nguyên n g ba chủng tộc lớn cự ma b ă nguyên n g người khổng lồ á nhân đây là thị trường nô lệ hấp dẫn hàng hóa còn có một ít hy hữu tộc nhóm nhỏ giống như là dạng kia nhỏ bé không đến một t h ư ớ c bị nhốt vào trong lồng chim mọc lấy cánh trong suốt như c h u ẩ n c h u ẩ n vậy tiểu nhân nhi chính là hoa tinh linh bọn họ trí tuệ trình độ không thấp có một ít sở trường bồi dưỡng hoa c u ả bình thường mã pháp thường thường bị coi thành s ú n g vật nuôi ở những thứ kia đại quý tộc trong hầu hoa viên còn có người lùn người thằn lằn, người hang bán tinh linh tuyết nữ chỉ cần nếu không phải là nhân loại các loại hình người bộ tộc có trí tuệ đều là thương nhân nô lệ bắt mua bán đối tượng những thứ này hy hữu nô lệ ở lô anh xã hội thượng lưu được hoan g n ê n h vô cùng bạo tuyết thành chuyên môn làm nô lệ mua bán quy hoạch một cái cỡ lớn thị trường liền ở đông thành cái tiên là một tòa màu đỏ thắm nóc nhà giống như là nhà ga to lớn kiến trúc tô lân u lúc đến chính là t r ạ n g vạng thị trường giao dịch thời gian náo nhiệt nhất hai bên đường phố bảy có treo các loại chiêu bài nô lệ cửa hàng trước cửa mỗi gian của hàng đều b à y lồng sắt lớn bên trong chứa một ít biểu hiện ra hàng mẫu cửa treo hàng hóa giá cả tinh phẩm á nhân một mươi vạn dị s cái mức độ lớn thuận lợi thành niên người khổng lồ tám trăm l i n dị s cái bắt đầu h i hữu loại tuyết nữ năm triệu cái bắt đầu nơi này là nguyên sản trên những men u n à y đánh dấu giá cả so lỗ anh càng cạ đỏ rẹn t ở tiện nghi rất nhiều dù sao nô lệ vận chuyển quá trình tỷ số hao tổn cũng rất cao vượt biển vận chuyển đến l ô anh trên lãnh thổ sẽ gặp phải gió bão ô n d ị c h hải tặc một ít hàng không xác định nhân tố cũng có toàn quân bị diệt khả năng cuối cùng có thể có năm sáu phần mười tỷ lệ sống sót cũng rất không tệ trong chợ ngoại trừ cửa hàng cũng có một ít là trung lập mạo hiểm đoàn cùng đội bắt nô tám hộ q u ầ hàng những thứ kia giải rác nô lệ bị khóa xích cấm ma phát khóa thành một đội giống như là g a súc vậy g ắ t bên đường bán trên mặt đường người qua lại như mắc gửi ở chỗ này có thể chọn lựa đến một tay giá cả rất lợi ích thực tế tốt nhất nô lệ từng cái giải thích cường điệu phú hào lao ra các phu nhân đang mang theo mặt nạ chống độc chọn bản thân nhìn chúng nô lệ có kẻ mặc cả trên b ă n g nguyên các cư dân bản địa rất ít tắm rửa bọn họ mặc ra thú mùi vị cũng rất đậm đặc biệt giống là cự ma dạng kia lông tóc nồng đậm cả đ ờ i đều không sẽ tắm rửa người cầu thả cách đến thật xa đều có thể ngửi được một cô nước mũi mùi vị nô lệ cũng không có nhà vệ sinh ăn uống ngủ nghỉ đều trong lồng cứ thế tại thị trường nô lệ trong không khí tràn ngập một cô mùi lạ Tôi luôn đi ở trên đường phố. chuyên môn tìm đến cửa hàng bán á nhân nếu như có thể hắn cũng không để b ụ n g mua xuống đạt dập tộc nô lệ nhưng nơi này nô lệ số lượng quá nhiều rồi h ắ n tài chính năng lực căn bản không có khả năng mua xuống húng chi mỗi ngày còn có liên tục không ngừng nô lệ bị bắt đến ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới mua bán giải quyết không được vấn đề căn bản tôi luôn nhìn rất nhiều cửa hàng hắn muốn tìm một cái biết tiếng thông dụng có thể giao lưu tựa như là lần trước cái đó đạt dập tộc cho nó tiên đoán vạ sổ trường lão nhưng không có tìm được cuối cùng vòng vo tốt nửa ngày đi tới trong chợ số lượng lớn giao dịch nô lệ khu vừa đi lúc đến đ a nên h n m là chính nghĩa chi quyền họp cửa làm ra nghe nói tên kia hiện tại chính tại lộng cái quân kháng chiến phản kháng nô lệ thần y h a nghe nói tên kia liên hiệp một ít dị tộc ở trên băng nguyên phản kháng nô lệ bắt các thương hội lớn đoàn bắt nô liên tiếp bị tập kích rất nhiều đều là đám người kia đang dợ trỏ cái tên đang trước kia bản thân thật tốt thợ săn tiền thượng không làm đến lẫn vào cái gì buôn bán nô lệ cái này thế nhưng pháp luật đế quốc cho phép chính quy buôn bán â t hát những thứ kia trong miệng mắng buôn bán nô lệ đáng xấu hổ ra hỏa có thể biết do chúng ta vì đế quốc sáng tạo ra bao nhiêu thu thuế không có chúng ta hạm đội của đế quốc ít nhất phải thiếu hai phần mười hai phần mười đúng a buôn bán càng ngày càng khó thực hiện tô luân đi qua một cái tròm d â u dê q u ả n sự mắt sắc nhìn thấy hắn mặt mày vui vẻ lập tức đón lên đến khách nhân ngài là muốn mua nô lệ ai nha ngài có thể đến đúng chúng ta thái dương cửa hàng nô lệ nắm giữ chủng loại rất đầy đủ chất lượng thượng thừa nhất nô lệ nói lấy hắn đánh ra quần áo một chút trang phục liệp hoang dã tô lân u lại mịt mở nhắc nhở m ộ t câu tiên sinh ngài cần bao nhiêu bao nhiêu nô lệ nơi này là số lượng lớn bán b u ô n không làm nhỏ b u ô n bán tô lân u đối với cái này thái dương cửa hàng nô lệ có ấn tượng đ ế đô lớn nhất cửa hàng nô lệ một cái lúc trước ở cảng c cả ạ đỏ d ẹ n tờ mua đám nô lệ k i a mua xuống vừa vặn chính là cái này thương hội bán ra hắn ném ra một đồng bạc t i ề n đoa nói mang ta nhìn nhìn ta muốn mua một ít cá nhân cái tia tròn râu dê quản sự nhìn tô lân xuất thủ xa xỉ trên mặt một vui được rồi tiên sinh ngài mời tới bên này trong cửa hàng có một ít hàng mẫu nếu không hài lòng chúng ta đi nhà kho nơi đó có càng nhiều tô luân giữ im lặng đi theo qua đại thương hội nô lệ vô cùng nhiều giống như là trại chăn nuôi vậy các nô lệ được phân loại đóng ở từng hàng trong lồng sắt để cho tiện khách nhân kiểm hàng rất nhiều nô lệ đặc biệt là nô lệ nữ đều chỉ mặc đơn bạc d a thu ở biểu hiện ra bọn họ ở trong gió lạnh thổi đông lạnh đến run lầy bẫy trên làn da cũng hiện lộ ra bị đông cứng tổn thương tím xanh vết thiên sinh đối với á i nhân có yêu cầu gì sao thì như chủng loại màu da niên kỷ giới tính thân cao chóng dâu dê quản sự luôn luôn hướng tô l â n nhét ngụp lộ ra chuyên nghiệp t ù n g tìm c ư i lúc h ỏ i t h ă m hắn lại chỉ trong lòng á i nhân giới thiệu nói ngài muốn là muốn mua người hầu gái ta để cử mua hiệu tộc cá nhân tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn dễ thuần phục muốn là muốn cuộc sống trải nghiệm cảm giác càng vui vẻ loài t h ỏ cùng loài cáo á i nhân lại càng không tệ ta bạo dạn lấy thương hộ i danh dự cam đoan chúng ta mua bán đều là tài giỏi hàng hóa tuyệt đối không người chẳng qua cái này cũng không là bên ngoài những thứ kia không biết mấy tay hàng loại kém thành phẩm có thể so sánh tôi luân m ặ t không biểu tình hỏi á nhân bên trong có sẽ một chút tiếng thông dụng sao trong dâu dê quản sự lộ ra thân sắc khó khăn ô hát cái kia thế nhưng rất ít thấy Á nhân bên tôi r o n g chỉ có c thông thông luôn, nhà nhà nhìn nhìn. luôn im biết lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu t ô l u â n đi theo quản sự đi vòng qua cửa hàng sau đó thông qua một đường trông nom nghiêm mật cửa sắt đi tới một cái rất lớn trong lòng đất nhà kho ánh đèn vô cùng mở tối đập vào mắt một mảnh lồng sắt đa số che lấy vài bạt tôi luôn cảm thụ một tí linh hồn hòa diễm có chừng hơn mấy trăm người nghe có người xuống trong lồng chuyển đến thanh âm h u y ê n áo giao một tiếng quản sự trao hỏi sau lưng công nhân vén một cái lồng sắt vài bạn giới thiệu nói đây là hôm kia đoàn săn bắt vừa lộng trở về đa số là rất chân quý tuyết h ồ tộc cùng làng tộc cá nhân cái này nhưng là chân chính hàng thượng đẳng tôi luôn nhìn thoáng qua những thứ này á nhân cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt ngoại trừ đỉnh đầu lại lồng s ù lỗ thai sau lưng có cái đôi dáng điệu không khéo nghiên kỷ cũng đa số là hơn mười đến hai mươi tuổi nhưng hắn cũng nhìn thấy từng đôi ánh mắt đầy cự hận mà lúc này công nhân kia cũng nem mấy cái bánh mì đèm vào một lồng hơn mười người không người tranh đoạt có một cái hơi lớn tuổi á i nhân nhặt lên bánh mì tách ra thành bánh vỡ phân cho mọi người cái k i a một nhỏ khối bánh mì tính lên đại khái chỉ có người bình thường một ngày một phần mười mức độ quản sự nhạy bén bắt được tô luân ánh mắt giải thích nói tiên sinh ngài hiểu rõ mới bắt trở lại á i nhân giã tính rất lớn không thể cho ă n quá no bụng bằng không bọn hắn có khí lực d à y vò sẽ rất phiền phức hắn kỳ thật sớm hiểu rõ nhóm này hàng hóa bên trong không có biết tiếng thông dụng á i nhân cho dù là có bọn họ cũng sẽ cất giấu tuyệt đối không sẽ cùng nhân loại giao lưu dẫn tô l â n xuống chính là muốn khiến hắn nhìn nhìn nhóm này hàng hóa nếu như có thể ở chỗ này tiêu thụ đi dù sao lợi nhuận cao hơn tô luân tự nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này hắn chính tạm u ố n nên như thế nào chọn lựa đến hiểu tiếng thông dụng người vốn muốn giống như lần trước như thế dùng hắn sẽ cái kia duy nhất một câu đạt ngữ thử lại thử một lần không có muốn thời điểm này đột nhiên xa xa trong lồng s ắ t chuyển đến một trận hoa lạp lạp xích s ắ t vỡ vang lên hình như là một cái trong lồng đang đóng manh thu đột nhiên t h ứ c t ỉ n h tại kịch liệt dùng rằng trong cảm giác đoàn kia linh hồn chi hỏa so nơi này tất cả á nhân đều cao đại khái tương đương với cấp ba chức nghiệp giả d á vẻ tô luân ném qua nghi ngờ ánh mắt cái kia là quản sự mặt lộ vẻ một kia l à khó nói cái kia là ngày hôm qua vừa bắt đến á nhân gia tính rất h u n g ác nghe đội đi săn nói nàng tự a hồ là cái này cáo tộc bộ lạc cá lọc lưới đi theo một đường đi tới bạo tuyết thành ngày hôm qua lẫn vào nhà kho muốn cứu đi nhóm nô lệ này ha ha thiếu chút nữa thì khiến nàng được như ý tô luân tự nhiên hiểu rõ cái này trong kho hàng nhìn lên phòng giữ không nghiêm khắc nhưng trong bóng tối kỳ thật tận nút cấp bốn thủ vệ hắn vừa nghe cũng hứng thú mang ta nhìn nhìn đ ạ t trong tộc thực lực càng mạnh biết tiếng thông dụng khả năng liền gặp càng lớn quản sự tự hồ có hơi không tình nguyện cũng dẫn hắn đi tới trong góc cái đó hòm sát trước vén m i bạn nhìn một cái cũng không là một người mà là một đầu to lớn g i a thú giống như là hồ ly lại như là sói toàn thân trắng như tuyết da lông nhìn lên rất cao quý nhưng đầy là vết máu phù văn xiềng xích từ xuyên thấu cái này chỉ tuyết hồ tứ chi máu tươi g i à n rụa nhưng dù vậy nàng như cũng dùng rằng muốn tránh thoát xích s ắ t nhìn có người đến nàng hung tợn nhìn chằm chằm ngoài túi tô luôn hai người trong cổ họng phát ra kinh khủng g à o thét cái này đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn đến quản sự r a đầu tê dần giải thích nói ta cũng không biết vì sao nàng còn liên tục có thể bảo trì hóa thú nên thất là chủng loại hiếm hoi vì bắt nàng chúng ta thương hội còn chết nhiều người đây dưng một chút hắn lại hướng tô lân u nói khách nhân t ô n quý chúng ta lại nhìn nhìn những thứ khác đi loại này nô lệ thuần hóa sẽ vô cùng phiền phức ngài mua đi khả năng sẽ đối với n g ư ờ i gặp nguy hiểm tô lân u cũng lắc đầu đi tới trước lồng sắt hỏi ngươi biết tiếng thông dụng sao nếu như sẽ ta sẽ đem ngươi mua xuống đến mà nói nói chuyện xong đ o á n trước bên trong trong lồng đầu kia tuyết hồ đáp lại hắn chỉ có gào thét mà lúc này tô lân u cũng không nhiều lời nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia quản sự đột nhiên nói một câu ngươi có chút mệt nhọc cái kia quản sự nói vừa vặn cùng tô lân trong mắt ánh sáng đối diện đầu còn không phản ứng trở lại còn ngơi phút chốc tan giã hình như ngây ngô ở nơi đó đây là thị giác thuật thôi miên t ô luôn hiện tại tinh thần lực thôi miên một người bình thường lại rất dễ dàng hắn không có lại đi quản cái này q u ả n sự n g ư ờ i lại lại hướng lấy trong lồng đầu kia tuyết hổ mở n g ụ nói đây chính là hắn duy nhất sẽ cầu t i a đặt ngữ quả nhiên lời này vừa ra cái tia tuyết hổ đột nhiên liền a n tinh xuống cái tia đôi xanh thẳm hai trong mắt đầy mắt bất khả tư nghị nhìn nhân loại trước mắt t ô luôn không có trì hoãn lại nói nếu như ngươi có thể nghe hiểu tiếng thông dụng liền đặt gật, gật đầu ta đối với ngươi không có ác ý ta biết hạ sổ trường lão nếu như hắn còn sống bạch hồ kia rõ ràng là nghe hiểu nàng nhìn tô lân do dự p h ú c chốc chậm rãi nhẹ gật đầu quả nhiên nghe đến hiểu tô lân trong lòng một vui nhưng biết không là lúc tán gẫu nơi xa ẩn nút thủ vệ đã phát hiện cái gì quản sự cũng từ một cái chớp mắt hoảng hốt bên trong trở về thần đến tựa hồ hắn cũng không nhớ vừa mới xảy ra cái gì vô đầu một cái ô hát ta mới vừa nói nói cái đó ô hát tiên sinh chúng ta muốn đi nhìn một chút cái khác sao tô lân chỉ trong lòng an tĩnh lại tuyết hồ nói cái này ta liền cảm thấy đến không sai bán thế nào quản sự mặt đầy l à khó thế nhưng tô lân lắc đầu nói ra giá liền tốt Sẽ ra chuyện chính ta phụ trách quản sự vừa nghe lời này cũng không nhiều lời thương nhân chỉ để ý lợi ích tâm tư của hắn lập tức linh hoạt lên đây là có thể hoàn toàn hóa thú hy hữu c h ủ loại muốn là ở đế đô phòng đấu giá ta nghĩ nàng ít nhất có thể bán một ư ơ i triệu gì sô tô lân cũng không nghĩ làm coi tiền như rác húng chi hiện trên người hắn cũng không bao nhiêu tiền chính là bởi vì nhìn nàng là hy hữu c h ủ loại ta mới có hơi hứng thú giá tổng cộng ba triệu cái này đã là đồng dạng nô lệ giá gấp m ộ ư ơ i lần quản sự trong mắt lóe lên một vòng tinh minh ra vẻ mặt đầy l à khó xin lỗi ta đây không làm chủ được ta đến đi hỏi một chút lao bản đương nhiên nếu như ngài có thể ra đến năm triệu ta nghĩ ta bán mất lao bản cũng sẽ không trách cứ ta tôi luôn hiểu do còn có trả giá đường sống cũng không muốn chỉ hoãn thời gian t ố t nói lấy hắn tự nhận chữ vật bên trong lấy ra hai túi lớn tiền đưa qua tiền ngươi đến một tí quản sự cũng không muốn buôn bán như vậy dứt khoát liền đã đặt thành trong lòng thầm mắng bản thân kêu giá quá thấp có thể tiền đã đưa tới trong tay hắn cũng không khỏi không nhận trở lại điểm chút nói tiên sinh nô lệ này là của ngươi không quá lâu cửa hàng nô lệ phái người đem bọc vải bạt lồng sắt cùng một chỗ đem đến tô lân u thuê cú mèo quán trọ trong kho hàng chờ lấy người rời đi tô l u â n vén vải bạt nhìn thấy trong lồng đầu kia mặt đầy hư n h ư ợ c bạch hồ thương thế nghiêm trọng như vậy c ò n bị đói bụng hai ngày vừa rồi ở thương hội mánh liệt rõ ràng cũng là cố giả vờ tô l u â n mở ra lồng sắt sau đó giải khai xuyên thấu nàng tứ c h i phủ văn xiến xích trên xích s ắ t có độc tố ngăn cản vết thương khép lại lại bởi vì lúc trước giấy a thương thế không nhẹ lúc tháo ra lại chạy một vũng lớn máu bạch hồ khi sắc càng hư lược tô luân cho nó tạm thời bản thân có dấu y sa ác gia tộc văn t r ư ờ n g chiết nhẫn một bên hủy đi d i i xích s á t một bên tự giới thiệu nói ta gọi tô luân cần người giúp một chút bận điệu nếu như có thể nhìn thấy đạt g i tộc đại dờ y càng tốt hơn y sa ác gia tộc truyền nhân nhờ ta mang theo mấy câu nói ra lời nói này bạch hồ kia trong mắt sau cùng cái kia một k i a căng thẳng thần sắc cũng nối lòng xuống nàng miệng nói tiếng người thanh âm rất từng chút yếu xuống ta gọi ủ ta là bạch lang bộ lạc dờ y tô luân gật gật đầu ở ý nàng không cần nhiều lời nhưng lại nhìn nàng cái này bốn năm em mờ bạch hồ thân thể những mày dạng này tiến vào con trọ có thể không tiện l hắn hỏi đúng ngươi có thể biến trở về hình người sao giọng nói mới ra bạch hồ kia muốn nên nói cái gì đột nhiên liền té xị qua sau đó khổng lồ kia thú thân thể liền mắt thường có thể thấy được co lại nhỏ toàn thân trắng như tuyết lông tóc cũng như thủy c h i ề u lui đi biến thành trần truồng hình người đây là một cái một đầu tuyết t r ắ n g tóc ngắn trên mặt có màu đỏ tam giác ngược đồ đẳng nữ tính á nhân tô luân nhìn co lại ở lồng sắt trong góc cụ tạ khe khe thở dài quá hư n h ư ợ c đi cuối cùng là hôn mê đi quan trọ nhà kho rất rét lạnh cũng không phải thời điểm xử lý thương thế hắn lấy ra một cái áo choàng bọc ở thiếu nữ tóc trắng trên thân sau đó liền ôm lên dùng dược tề xử lý một tí trong lồng vết máu hắn khiêng lấy người đi lên quán trọ cầu thang sau đó trở lại lầu ba ba trăm linh ba trong phòng có lò sưởi sau khi vào nhà tô luân đem người đặt ở trên giường máu còn chạy rất nhanh liền ở trên ga giường trắng như tuyết thấm đỏ lên một mạng lớn không nhanh chóng xử lý thương thế này có thể muốn mạng của nàng tô luân trí hoãn lấy ra xử lý vết thương dược tề thận trọng rửa sạch miệng vết thương của nàng sau đó tám tay nện mâu khống chế người giải phẫu khí tức khí giới nhanh chóng khâu lại lấy vết thương tô luân đa tâm đa dụng một người thì tương đương với cả nhánh đội chữa bệnh giải phẫu đâu vào đấy một máy cũng không tính quá khó giải quyết ngoại khoa giải phẫu nửa giờ sau liền cơ bản giải quyết u ta còn đang sốt lại tiêm vào chữa thương dược thể đ ạ n tộc cùng nhân loại hoàn toàn là hai cái chủng tộc tô lân cũng không xác định nhân loại dùng thuốc có hữu dụng hay không nhưng quan sát thêm vài phút đồng hồ thương thế chính tại chuyển biến tốt đẹp nhìn lên là hữu dụng tô lân xử lý một tí trên giường vết máu cho u ta đắp chăn lên che đậy tư thái t h ư ớ c tha không mạnh vải không lạ đến đ ạ n tộc ở thị trường nô lệ như thế chịu người có tiền truy phủng các nàng tứ chi eo đều là dạng tia tràn ngập lực lượng đều đạn quả thật có loại không giống với nhân loại nữ tính cùng g đẹp bất quá tô lân cũng rất tò mò. cái này ủ tạ đến cùng là cái gì chủng loại á nhân vừa rồi xử lý vết thương thời điểm cũng có nhìn thấy tóc của nàng màu sắc là dạng kia nhìn lên rất cao cấp t u y ế t trắng có một đôi lông x ù n h ỏ t h a y trên xương đôi cụt cũng có một đầu cảm giác rất mềm mại cái đôi cái khác ngược lại là cùng nhân loại vậy t ô l u â n không xác định nàng là cáo tộc vẫn là l a n g tộc nghe hô hấp bình thường xuống hắn cũng triệt để yên tâm đến ngoài cửa sổ đã tối đi xuống mà nêm đ bông xuống đ ô n g tiết ở trên bệ cửa sổ tích tụ một tầng thật dày nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy đối diện trong phòng màu vỏ quýt ánh đèn chờ l ấ ủ tạ tỉnh lại đại khái còn muốn một đoạn thời gian t ô l u ô n ngồi ở cửa sổ trước giai đoạn đầu chơi bựa lên sợi tóc của hắn đến t á m tay nện mâu lấy ra đ i ề u khắc mini g i a trộm giai đoạn đầu đ i ề u khắc sợi tóc hắn hiện tại tiến rai về sau muốn tới vượt qua cấp ba bệnh nhân không có xử lý qua ma nữ sợi tóc cũng có chút không đủ dùng tựa như là lúc trước r ế t hết bọn sợi tơ rất dễ dàng liền bị độc tố ăn mòn đứt đoạn hắn cần bền bỉ hơn sợi tóc may mà r ế t rơi tên kia về sau tách ra gần như hoàn chỉnh cấp bốn thủy nguyên tố phát tắc phù văn khắc họa về sau thủy nguyên tố bao khỏa đủ lấy khiến sợi tóc trình độ bền bỉ tăng lên mấy lần lần sau gặp vụ vụ vụ vụ trong phòng tập trung đến vang lên một mảnh nhỏ vụn âm thanh vang dội tô luôn điêu khắc tốc độ cực nhanh lúc trước ở trên sợi tóc khắc họa ra tăng dẻo dai p h ủ văn một ngày mới làm hơn 10 m hiện tại đã thức tỉnh đa tâm đa dụng về sau điêu khắc mới bay nước chạy hiệu suất tăng lên mấy chục lần không quá lâu hắn liền làm ra lượng lớn p h ủ văn sợi tóc sau nửa đêm hắn còn ngại điêu khắc quá b ồ n thẻ mấy cây nện mâu trong khi đang làm việc với sợi tóc hắn cũng đem ban ngày từ chợ đen mua được con dối cùng cơ giới vật liệu cầm da đến giai đoạn đầu chơi đùa lên hắn làm con dối mới bắc địa b ă nguyên n g đặc sản hàn thiết quạng sắt là có thể gánh chịu cấp bốn hàn bằng p h ụ văn hy hữu vật liệu có vật này tô luân liền có thể lượng lớn chế tạo sản phẩm mới loại hàn xương bố bê đến thời điểm loại này con dối vừa thành hình phô thiên cái địa phun ra hàn xương hắn t h ô i lỗi quân đoàn thiếu khuyết k h ô n g chế nhược điểm cũng sẽ bù đắp không thiếu còn có lao sư sẽ lì nghiên cứu luyện kim ma tượng có cao giai ma hạch hắn cũng có thể giai đoạn đầu bắt đầu làm nghiên cứu tô luân mua đi ủ tạ mà hắn không biết bạo tuyết thành một đám người cũng nhìn chằm đàm kia á nhân nô lệ cái gì cái kia giờ bị người mua đi đúng thế nửa khác đồng hồ trước đáng chết Thật vâng không ấ không, lão đại chương hai trăm bốn mươi ba người theo dõi tô luân chơi đùa bản thân sợi tơ cùng quỷ ngẫu búp b cho tới hơn nửa đêm thành phẩm không ít gần đến bình minh có chút quấn liền tại tấm thảm trên đất khoanh chân minh tử lên hắn cần không thể thiếu nghỉ ngơi đến khôi phục tích lực minh tưởng thuật tu hành cần chịu được nhàm chán thường thường cần rất mạnh nghị lực nhưng quen thuộc về sau tu hành hiệu suất càng ngày sẽ càng cao cần thời gian ngủ càng lúc càng ngắn hiệu suất cao minh tưởng có ngủ say công hiệu có thể cho thân thể tốt hơn khôi phục còn có thể tăng thêm trong cơ thể năng lượng tô luân hiện tại lên cấp cấp ba thân thể tiếp nhận ám linh lực hạn mức tối đa lần nữa bị mở rộng ra ý sa ác luyện kim chi tâm có thể cho hắn cung cấp vô cùng vô tận ám linh lực siêu phàm tu hành tiến độ vững bước mà bay nhanh bạo tuyết thành quanh năm gió tuyết gà khét ban đêm sẽ phi thường lạnh người trên đường cũng sẽ theo đêm càng sâu càng ngày càng ít gần đến bình minh thời điểm mặt trời bắt đầu lên nhiệt độ sẽ đạt tới âm mấy chục độ cái da thịt gì bại lộ trong không khí đều sẽ giống như là bị sần sùi đá mài đ a u ma sát vậy đau đớn cho dù là chức nghiệp giả cũng sẽ không nguyện ý ở loại này dưới nhiệt độ thấp ở bên ngoài đi dạo cũng bởi vậy tôi luôn phát hiện một ít dị dạng a bị người c h ầ m c h ầ m bên trên rồi sao bên trong trầm tư mặt tường hắn đột nhiên mở mắt ra lúc trước còn không quá xác định hiện đang quan sát dài như vậy hắn rốt cuộc dám khẳng định quả thực có người đang theo dõi hơn nữa còn không chỉ một cái cung tầng lầu trong phòng ba trăm linh bảy có một da hỏa dán khe cửa nhìn lên nửa đêm dưới lầu cửa lớn trong hẻm nhỏ có một lạnh đến run run ra hỏ phía nếu như tôi luôn g có cái. một không có linh hồn năng lực nhận biết hắn còn thật phát hiện không được nhưng hiện tại linh hồn của hắn cảm giác phạm vi không tính quá rộng nhưng vừa vặn có thể bao trùn cũ mẹo quán trọ cùng dưới lầu non nửa khu phố người theo dõi nhất cử nhất động căn bản không gạt được hắn tô luân cũng hoài nghi khả năng là lúc t r ư ớ c cá mập đỏ đoàn hải t ă n g người lại hoặc là trong chợ đen mua đồ bị người chằm chằm bên trên nhưng rõ ràng không là hắn rất khẳng định lúc trước chưa từng thấy lúc này ba đoàn linh hồn chi hỏa mà là ở tự mua xuống ủ tạ về sau mới xuất hiện hơn nữa chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện nói cách khác vô cùng có khả năng là một cái người có thế lực lớn nói cách khác tỷ lệ lớn không là địch nhân của mình hướng về phía ưu tạ đến tô luân lông mày vạn xuyên trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút u tạ ở nhân loại trong mắt chẳng qua là dị tộc nô lệ sẽ không có người sẽ tốn công tốn sức nhìn chằm chằm nàng cho dù là có cựu oán cũng sẽ lập tức độc thủ nhưng nhìn theo dõi địa bộ này đối phương tự a hồ không ý định độc thủ mà đơn thuần chẳng qua là nhìn chằm chằm tự a hồ chẳng qua là nghĩ nắm giữ ủ tạ đ ộ n g tính kỳ quái tô luân trong não suy nghĩ xoay nhanh suy nghĩ các loại khả năng bởi vì thiếu khuyết một ít tin tức cần thiết lúc này khiến hắn cũng không thể xác định mục đích của những người đó nghĩ tới đây hắn d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua trên giường ngủ say thiếu nữ tóc trắng dự định đợi nàng tỉnh hỏi một chút mà lúc này đại khái là thương thế khôi phục không sai bị lắm dịch dinh dưỡng cùng dực tể cho thân thể của nàng quản chú sức sống cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt u tạ bỗng nhiên mở mắt ra đạo tộc là con của tự nhiên bọn họ có như dã thú trực giác u tạ giống như là từ ác mộng bên trong thức tỉnh thức tỉnh một cái trước mắt này trong mắt nàng lóe lên sói giống nhau cẩn thận cùng n h ạ y bén q u a n g t r ạ c h một cái xoay người biến thành bốn chân chạm đất tư thế công kích tay chân đều biến thành vớt sói h à n quang lấp lánh móng tay cũng lọt ra đến đạo mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu có thể vẫn chưa hoàn toàn hóa thú nàng cùng với t ô luôn bốn mắt nhìn nhau u tạ trong mắt đề phòng trong nháy mắt tiêu tán thân thể hóa bán thú cũng cấp tốc khôi phục thành hình người người người đ t ô luân t h á o xuống mặt nạ thằng hề lộ khuôn mặt không cần quá kịch liệt vận động khâu lại vết thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ hắn bao cho một câu còn nói nói bên giường có quần áo người trước tiên có thể mặc bên trên u tạ vừa nghe lúc này mới phát hiện bản thân trên thân còn trần dưới ánh đèn màu ấm chiếu ra thịt một mảnh l o ã n ngọc mềm nhắn q u o n chạch thân thể đường nét nhìn lên vô cùng tự nhiên mà tràn đầy giã tính mỹ cảm đạo tộc tín ngưỡng là tự nhiên nữ thần rất nhiều tư duy cùng quan niệm cùng nhân loại cũng hình thức không giống nhau trên mặt nàng ngược lại không có bao nhiêu nhăn nhó thần thái nàng không biết sau khi hôn mê xảy ra nhìn trên tay chân khâu lại vết nàng cũng rõ ràng là người đàn ông trước mắt này cấp cứu nàng cũng chưa khỏi thường thế nàng làm giờ y bản thân liền sở trường thuật trị liệu lần thứ nhất bị loài người y thuật trị liệu ủ tạ trong lòng bản năng lẩm bẩm một câu kỳ quái khâu lại y thuật khâu lại tinh vi đến có chút ở ngoài dự liệu đ ằ n mắt nàng lại nhìn tô luân chuẩn bị cho nàng váy đôi mi thanh tú cao lại nàng quen thuộc bọc ra thú rõ ràng đối với như thế phức tạp hàng r ệ t có chút không biết từ đâu hạ thủ tô luân cũng nhìn ra ủ tạ khối cảnh chỉ điểm một tí nàng lúc này mới mặc vào lên dối bù làm váy vừa vặn có thể che kín cái kia n h mỹ màu bạc cái đôi lại mang bên trên cái mũ cái k i a m ộ t đôi lông nhung thai thú cũng có thể che giấu đi nhìn lên cùng với nhân loại không sai biệt lắm thừa dịp vụ t a mặc quần áo thời điểm tô luân cũng mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói ra ưu t a trưởng lão lúc trước ta cũng đã nói cần ngươi b a n g một chút bật điệu còn nữa nếu như có thể ta muốn thấy quý tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng ý sa áp gia tộc hậu duệ nhờ ta mang mấy câu liên quan tới năm đó thế ước đặt trong tộc giờ ý có chút là bộ lạc tế t h ì xưng hô trưởng lão cũng không k u y ế t điểm thế ước các ngươi nhân loại còn nhớ thế ước ưu ta nghe lời này xanh l a n mắt sáng khẽ run rõ ràng không bình tĩnh nàng nhìn tô luân hỏi một câu tô luân tiên sinh ngài là i sa áp tức sĩ người truyền thừa nàng tự hồ đối với tiên sinh cái tử ngữ này có chút không thuận miệng nhưng học tập nhân loại tiếng thông dụng cái này thật giống như là tôn s ư n g cũng liền dùng bên trên tô luân gật gật đầu là nhưng nhờ ta gửi lời còn người khác hắn là sẽ lì đệ tử tự nhiên cũng xem như i sa áp truyền nhân nhưng k í n h tiên sinh là i sa áp tức sĩ thân nữ nhi sự t ì n h cũng không thể tùy ý để lộ hắn dự định tự mình đi thấy một thấy đạt n tộc bây giờ tộc trưởng cao chi bản thân sư tỉ ủy thắc những lời kia nghe nói như thế ưu tạ trầm n g â m phúc chốc tựa hồ đang tự hỏi cái gì cũng không có trực tiếp đáp lại đảo mắt nàng nhìn tô lân u hỏi ngài nói cần ta g i ú p đúng vậy tô lân u nhìn ra nàng trong vẻ mặt cẩn thận cũng không để bụng nhân loại cùng đạt d ậ tộc bây giờ quan hệ có thể tính không rất tốt cho dù là mình cứu nàng đối phương cẩn thận cũng là hợp lý hắn nói ra tinh thần lực của ta vật biến dạng khác thường ta nghe nói đạt d ậ tộc giờ y sở trường chữa trị khả năng có thể giải quyết vấn đề này sở dĩ ta muốn hỏi hỏi đại khái là lần thứ nhất cùng nhân loại đánh liên hệ u tạ có vẻ hơi công n g nàng nghe tô luân lời này c h ầ n chờ p h ú t chốc lúc này mới hỏi ta trước tiên có thể nhìn nhìn sao tô luân muốn làm sao nhìn u tạ ta, ta cần nắm ngươi tay tô luân rất tùy hứng mà đem tay đưa qua u tạ tựa như là đ ồ n g ý bắt m ạ c h vậy nắm tô luân tay sau đó liền nhìn nàng trong tay một đoàn lục sắc quang mang túa ra đến tô luân không có cảm thấy thân thể có cái gì đặc biệt nhưng cảm nhận được hình như cái gì có một cô ý chí chui vào thức hải muốn nhìn trộm hắn cầm tù trong lồng mạnh thú bất quá giống như không quá thuận lợi đại khái là cảm giác được cái tia cổn bạo tâm tình tiêu cực giống như là có quái dị huyết hải đối diện vào xuống ưu tạ trong nháy mắt bị giật nảy mình tay như giật điện c rụt lại nàng còn từ trước đến nay chưa từng thấy khủng bố như vậy ý chí ưu tạ sắc mặt đột nhiên liền biến đến vô cùng nghiêm trọng nhìn tôi luôn ánh mắt cũng rất cổ quái ngươi tình huống của ngươi vô cùng nguy hiểm ừ tôi luôn gật gật đầu hướng lấy nàng lộ ra một cái hiền lành t ù m tìm cười nói ta hiểu rõ tình huống của ta sở dĩ ta mới muốn hỏi một chút có hay không biện pháp giải quyết xin lỗi ta giải quyết không được u tạ trên mặt đẹp hơi mang theo một tia thẹn ý nguyên bản nàng nghĩ lấy nhân loại trước mắt này cứ mình nàng cũng có thể dùng s ở trường chỉ rũ thuật hồi báo đạt tộc nhân cũng không sẽ mắc nợ ân nhân cứu mạng nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà sẽ khó giải quyết như vậy đây là nàng từ trước đến nay chưa từng thấy năn đề tô h lân nghe cũng không ngoài ý muốn kính tiên sinh đều nói muốn thất giai đại giờ ý mới có thể có thể giải quyết vấn đề ủ tạ giải quyết không được cũng là chuyện đương nhiên hắn vừa muốn nói không quan hệ lại nghe lấy ủ tạ lại nói loại tình huống này khả năng chỉ có trong tộc đại giờ ý mới có biện pháp tô h lân hiếu kỳ nói trong tộc hiện tại có đại giờ ý ủ tạ đáp trở lại có tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao chính là đại giờ ý tôi luôn cảm thấy có chút bất khả tư nghị nếu như đạt d â tộc thật có thất giai cao thủ bọn họ tộc còn không đến mức là hiện tại tình cảnh này hắn nghĩ tới cái gì đó ngữ khí có chút cổ quái hỏi xin hỏi quý tộc lớn trưởng lão hiện tại là mấy cấp u t ạ đáp trở lại ngũ giai nàng mặc dù không rõ ràng tôi luôn vì sao hỏi vấn đề này nhưng tự a hồ bắt được trong giọng nói nghi hoặc cảm xúc lại bản năng giải thích nói mấy trăm năm trước chúng ta đạt d â tộc đã từng cùng biển sâu cự nhân tộc xảy ra một trận đại chiến cũng đưa tới nói tới chỗ này nàng đột nhiên ngừng lại tự hồ ý thức được trong lời nói có chút nội dung dính tới bí ẩn trong tộc không biết nên không nên nói tôi luôn Tô đầu lông mày hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười hiền hòa hai người tuy rằng không có trò chuyện mấy câu nhưng hắn cũng đã nhìn ra đạt tộc tâm tính chất phác không có nhân loại những thứ kêu quanh co lòng vòng ngươi lừa ta gạ tâm tư sở dĩ gặp phải đề tài nhạy cảm ưu đã biểu tình chuyển hướng sẽ rất không linh hoạt khiến người liếc mắt liền nhìn ra nàng ở nghĩ cái gì t ô luôn cũng không để bụng đi một chuyến cũng chính hợp ý hắn tăng một chút kiến thức xem có thể hay không giải quyết tinh thần mình vật biến dạng khác thường vấn đề cũng thuận mang cho sư tỷ truyền lời hơn nữa lúc trước lần nữa từ buôn lậu bang nơi đó lấy được tình báo t i ê n tĩnh trong rừng rậm cũng quả thực có hắn cần thực trang tài liệu chính mục tiêu hậu tuyển một trong ác n g ộ n g chi chu tập quần quái lanh chúa cũng không tốt tìm đạt tộc làm phiến kia rừng rậm chủ nhân nghĩ đến hiểu rõ càng nhiều thời điểm này chính là tô luân nghị trưng cầu ý kiến một tí vật liệu đầu mối thời điểm ưu tạ giống như là nghĩ đến cái gì mặt lộ vẻ khó xử thánh hồ chỉ có chúng ta đạt nhân tài của tộc mới có thể tới nhưng ta khả năng không có biện pháp tự mình mang ngươi đi ta phải nghĩ biện pháp mau sớm cứu g i a tộc nhân của ta và không bọn hắn sẽ bị thương nhân nô lệ đưa đi cứu người tô luân nghe nói như thế ngược lại không bất ngờ nghe thương nhân nô lệ nói nàng lúc trước bị bắt chính là bởi vì đến bạo tuyết thành cứu tộc nhân nhưng nghe nói như thế tô luân não hải bên trong đột nhiên thoáng qua một ít suy nghĩ nghĩ tới giờ phút này chính tại bên ngoài theo d õ i ba người kia ừ đúng những mày suy nghĩ phút chốc c ta nghĩ tới gây bên trong phương án nàng xoẹt một tiếng lột xuống một khối khăn trải giường ngón tay ngưng tụ một đoàn quan mang sau đó ở phía trên viết xuống một ít đặt văn đưa cho tô luân nói ngươi có thể đến rừng rậm phía tây mỏ ưng hẻm núi nơi đó có tộc nhân của ta tuần tra bọn họ nhìn thấy tín vật của ta sẽ mang ngươi đi thánh hồ nói lấy nàng còn ở khăn trải giường phía sau vẽ ra như thế nào đi cái kia hẻm núi đơn giản hình ảnh tô lân u nhìn tín vật cũng đã nhìn ra ưu tạ hoàn toàn không có muốn bản thân giúp ý tứ là dự định bản thân đi cứu người nghĩ nghĩ hắn cũng không gấp gáp tỏ thái độ hỏi ưu tạ trưởng lão ngươi có phát hiện hay không có người đang ngó chừng ngươi u tạ nghe mặt đầy mờ mịt rõ ràng cũng không hiểu rõ tình hình, không hiểu nói tô lân tiên sinh ngại có ý tứ gì tô lân nói ta phát hiện lúc này chỗ khách sạn phụ cận có mấy người ở theo dõi không ra ngoài dự liệu bọn họ là nhìn chằm chằm ngươi ưu tạ như cũng mặt đầy nghi hoặc rõ ràng hai người đều không nghĩ thông mấy người kia mục đích khả năng là ưu tạ trên thân có bảo vật gì không đúng có bảo vật cũng sớm tại bắt ở thời điểm liền bị tịch thu cái kia vì sao sẽ nhìn chằm chằm nàng đ a m chiêu không có kết quả tôi luôn nghĩ nghĩ nói chuyện này khả năng có gì đó quái l ạ dạng này ngươi cũng đừng có gấp độc thủ ta trước nghe một tí thông tin tục nhân của ngươi phải ra khỏi biển khả năng còn muốn mấy ngày biết rõ tình huống ở trên biển độc thủ so trong thành động thủ cấp sát xuất thành công cao hơn không nói hắn hiện tại không có tiền gì mua không xuống đám kia á nhân nô lệ cho dù là có tiền hiện tại tình huống này sợ rằng mua xuống đến sợ là cũng có biến cố hắn nghĩ trước biết rõ ràng tình huống đến thời điểm nếu quả thật có thể giúp đỡ một chút hắn cũng không để bụng dự định làm một lần hải tặc u tá nghe tô luân phương án lúc này có thể so sánh hắn độc thân lô mãng đi cứu người nghe lên tin cậy hơn tuy rằng cảm thấy làm cho nhân loại hỗ trợ có chút không yên tâm nhưng nghĩ đến tộc nhân của mình nàng cũng nhẹ gật đầu cảm tạ tô luân tiên sinh cho ngài thêm thiệt thái tô luân cười lắc đầu mà lúc này hắn lấy ra một cái cơ giới máy truyền tin đưa cho h u tạ nói ra đây là máy truyền tin phương pháp sử dụng rất đơn giản chúng ta xác nhận mấy cái ám hiệu đầu tiên ta đến xác nhận một tí mấy người kia có phải thật vậy hay không nhìn c h ẳ m chẳng ngươi ưu tạ nghe t ô l u â n kế hoạch mắt lộ ra nghiêm túc không quá lâu một bóng người đụng nát cú mèo quán trọ phòng ba trăm linh ba cửa sổ vừa nhảy ra ra một tiếng thủy tinh giọt vang phá vỡ yên t ĩ n h bình minh ưu tạ nhảy xuống lầu rất nhanh liền chui vào hẻm nhỏ bên trong chật vật vội vàng hoang mang giống như là nô lệ chạy trốn động tính này cũng trong nháy mắt dẫn lên phụ cận người theo dõi chú ý trong phòng tôi luôn cảm nhận được cái kia trên đường phố hai đoàn linh hồn chi hỏa cấp tốc đổi lên trong miệng nỉ nó nói còn thật là hướng về phía nàng đi à. những người kia nên là có thủ đoạn gì truy tung ú tạ tung tích hắn nghĩ tới cái gì đó ném một cỗ lưu làm hoạt thi vật liệu thi thể trong phòng chế tạo một ít bị vớt sói vồ chết vết thương sau đó thả một cây đuốc đốt đi thi thể lại sử dụng không gian thuấn di na z i đi trong khách sạn mở ngoài ra một gian phòng động tính này lập tức khiến quán trọ náo nhịt lên gian phòng rất nóng còn không lan tràn ra đến liền bị dập tắt nhưng thi thể một mảnh khét phòng ba trăm linh ba liền thành một tên nô lệ giết chết chủ nhân chạy thoát hiện trường án mạng nhìn thấy thi thể trong khách sạn phòng ba trăm linh bảy cái đó người theo dõi cũng rời đi t ô luân trộn lẫn ở trong đám người xem náo nhiệt quan sát một trận lại không có phát hiện dị dạng lúc này mới rời đi hắn đã trăm phần trăm xác nhận người theo dõi chính là hướng về phía u tạ đi u tạ làm dở ờ thực lực cũng không kém đặc biệt là ở trong đất tuyết nàng có rất nhiều tiềm hành thủ đoạn không cần lo lắng t ô luân đợi một lúc không nghe được chiến đấu động tĩnh hắn cũng xác định những người đó chẳng qua là nghĩ nhìn chằm chằm nàng cũng không ý định độc thù hắn liền không có lại còn nhiều trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đợi đến bình minh thời điểm tôi luôn rời đi quán trọ hắn còn không quên có một gia hỏa còn ở bị phong hình trong thành thị quảng trường nơi này có một tôn to lớn bạch thạch pho tượng đây là trong thành cư dân vì kỷ niệm báo tuyết thứ nhất đảm nhiệm thành chủ điều khác quảng trường biên giới bên trên là thành thị t r ị an chỗ tổng bộ cái tiêu đỉnh nhọn kiến trúc cửa còn có đứng hơn m ộ ư ơ i cái giá chữ thập trên giá chữ thập đều trói người có nam có nữ đều người trần chuồng đây là trái với trong thành pháp luật bị chỗ đội chị an dùng phong hình gia hỏa có chút đã thành người băng có chút còn có một hơi thở gió lạnh thổi một đêm k h ở i c h u ồ n giải cờ cũng rất nghi hoặc bản thân thế mà không có chết hắn biết do bạo tuyết thành quy củ bản thân không có chết cũng liền có nghĩa là có người thay hắn cho chị a n chỗ nộp tiền đặt cọc những vệ binh kia mới sẽ cho mình bôi lên thuốc chống đóng băng mở ra giá chữ thập cung cấp ống nhiệt vòi nước nóng nhưng dù vậy giải cờ cũng còn sót lại nửa đầu mạng thái dương ra đến ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân lúc này mới khiến hắn cảm nhận được mình còn sống liên t ạ i hắn v ẻ mặt hốt hoảng bên trong đột nhiên nghe bên thai chuyển đến đ ộ tĩnh tiểu tử ngươi xử phạt kết thúc lần sau nhớ đừng có lại phạt bảo người nọ thô bạo giải khai dây g i ả i cờ có quắp ngã xuống có chút làn da dính vào cung cấp ống nhiệt không có c h ạ m đến địa phương x o a y tháo ra một ít làn da đỏ thám khủng bố cũng không có bao nhiêu huyết dịch di chuyển ra đến g i ả i cờ cũng không cảm nhận được đau đớn sau đó hắn liền cảm nhận được có người cho hắn k h o á t trên vai bên trên một cái thật dày áo tơi đắp lên trong nháy mắt g i ả i cờ cảm nhận được mánh liệt tấm áp hắn cố gắng mở mắt ra nhìn thấy một cái ăn mặc nón rộng v à n h màu đen người người nọ đeo mặt nạ nghiêng đầu hướng hắn nói ra đi thôi chuyển sang nơi khác cho ngươi xử lý một tí vết thương dài cờ chỉ cảm thấy đến thanh em rất quen thuộc nhưng thổi một đêm gió lạnh hắn cảm thấy đầu óc của mình đều lạnh q u ó n g đợi tốt một lát hắn lúc này mới phản ứng trở lại trong lòng bất ngờ vui vẻ nghỉ cộ l ạ t tiên sinh cùng theo dõi quá trình c u ộ t khởi của mạnh k h u ấ y đảo phong vân thành tựu mạnh nhất hốt phu chương hai trăm bốn mươi b ố thu một người học trò dài cờ trầm ổ n rất nhiều tuy rằng lúc trước chỉ gặp qua một lần nhưng tô luân đối với cái này nhiệt tình cởi mở có lễ phép thông minh hiếu học tiểu nam hải ấn tượng không tệ nhưng hiện tại dài cờ ngơ ngác giống như là một cái tượng gỗ hắn chống gậy ba tong yên lặng đi theo tô l â n sau lưng đi vài bước rời đi trung tâm quảng trường giải cờ vẫn là không có nhịn được mở miệng ngài làn n ị cộ l à t i ê n sinh sao bởi vì lạnh quóng thanh tuyến cũng đi theo đánh lấy d ù m mình tô h luân nhàn nhạt nói ừ thật là ngài a giải cờ nghe lấy trong lòng nhiều cảm xúc giao tập hắn ở bạo tuyết thành vô thân vô cố hiện tại cha mình đã chết người thương hội cũng đều thành cái kia ác độc bà nương thủ hạng cũng sẽ không có người tới cứu mình tuyệt đối không có nghĩ đến đã từng ở trên biển cứu vị tiên sinh kia thế mà sẽ tới cứu mình nhưng nghĩ lại giải cờ cũng nghĩ tới cái gì lo lắng nói n ị cộ lặt i ê n sinh cảm tạ ngài cứu rút nhưng ngài không nên ra mặt cứu ta ta không có chết đôi cầu nam nữ kia nhất định sẽ phái người đi truy sát ta ngài cũng sẽ bị d ì n h líu ha ha không sao tôi h lân lơ đến cười cười hắn tự nhiên cảm giác đến đi theo phía sau hai cái quỷ quỷ tùy tùy ra hỏa trình độ theo dõi rất nghiệp dư so mấy cái tối hôm qua k é m qua xa nhìn càng giống là bạo tuyết thành người du thủ du thực dài cờ nghe nói như thế trong mắt thần sắc lo lắng không giảm hắn tuy rằng hiểu rõ vị này nghỉ cộ lặt tiên sinh là lợi hại phù văn sứ phụ nhưng d ạ n ạ n thế nhưng một vị rất mạnh cấp ba chức nghiệp giả tôi luân không có giải thích thêm lơ lễnh nói ra hỏi một câu đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này giải cờ nghe nói như thế bi phẫn xông lên đầu đôi cầu nam nữ kia ở trên biển n h ư hại phụ thân của ta có lao bục liều chết vì ta cản xuống kiếp nạn ta mới nhảy xuống biển đào thoát bởi vì có tiên sinh ngài tặng bơm phồng phà cứu hộ may mắn sống một mạng về sau ta đi vào bão tuyết thành muốn vạch trần đôi cầu nam nữ kia bộ mặt tác động không có nghĩ người phụ nữ kia sớm có phòng bị ta vừa lộ diện một cái thiếu chút nữa thì bị bắt may mắn có chế tạo tạt đạn đứt một cái chân lúc này mới chạy trốn tính mệnh nội dung vợ kịch cùng tôi luân đoán không kém nhiều cái đó giả mạn đội trưởng cùng d i y cơ mẹ kế mày dị ăn đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ thậm chí hai người nguyên bản là là thư hùng đạo tặc ngụy trang thân phận chuyên môn s á c dụ người có tiền sau đó chế tạo bất ngờ ngư đoạt gia sản nguyên bản bẹn sần cũng không tính mang mà d i y cơ đi v i ễ n hành không ngăn được mày dị ăn thổi gió bên gối cũng liền cùng nhau mang đi chỉ có người thừa kế cũng g i ế t sạch sẽ nàng làm quả phụ mới có thể kế thừa nhà bẹn sần gia sản nhưng hiện tại ra một chút ngoài ý mới g i ả cờ không chết cũng liền có nghĩa là không giết chết hắn đôi cậu nam nữ kia liền lấy không đến bẹn sần gia sản cái đó giả mạn cũng chính là một phổ thông cấp ba nghề nghiệp mà thôi tô lân u cũng không có để trong lòng hắn trái lại đối với giấy cờ sự tình cảm thấy hứng thú hơn hỏi lúc trước ngươi ở trong khách sạn dùng cái tia tạc đạn là chính ngươi làm giải cơ nhẹ gật đầu ừ tô lân u nghĩ lên lúc trước cái tia so thông thường thuốc nổ y năng lớn hơn trạng thái lỏng tạc đạn hỏi tạc đạn dùng đặc thù ca lini chặt nền móng hóa chất cũng là chính ngươi điều phối giải cơ mặc dù không hiểu rõ tô lân u vì sao hỏi những thứ này nhẹ gật đầu lại nói thêm một câu nói ừ ta tại học viện thư viện tìm được một tấm không trọn vẹn c ủ đại gỗ l i n thuốc nổ phối phương về sau thí nghiệm qua rất nhiều lần l i ề n lấy ra tôi luôn cảm thấy rất có ý tứ nói như vậy g i a hỏa này ở chơi đùa thuốc nổ phương diện t i ê n phú còn thật không thấp ngươi không là nghĩ làm một cái nhà thiết kế sao như thế nào ưa thích chơi đùa thuốc nổ ta nghe nói như thế giải cờ rơi vào trầm mặc tựa hầu nghĩ tới cái gì trong mắt của hắn lộ ra b i thương thở dài một cái lúc này mới nói không vậy thật ra thì là ta phụ thân kỳ vọng hắn muốn ta về sau trở thành một thiết kế kiến trúc sư ngài hiểu rõ cho dù ở đế quốc xã hội thượng lưu nhà thiết kế cũng là vô cùng thể diện nghề nghiệp phụ thân không hy vọng ta chơi đùa những thứ kia nguy hiểm thuốc nổ ta nói tới chỗ này giải cờ trong mắt đã đầy áp nước mắt bản thân kính yêu nhất phụ thân đã không có ở đây hắn đau buồn từ trong lòng k h ắ p khuôn mặt làm â u thuẫn cùng dữ tợn nhưng kỳ thật ta chân chính lý tưởng là trở thành một tên đạn dược trên liên gia ta mộng tưởng là chế tạo ra trên thế giới lợi hại nhất tạc đạn ta thích thuốc nổ cháy nở rộ một chớp mắt kia ta nói nói lấy thân xác hắn ảm đ ạ m giọng nói đột nhiên y ế u xuống nếu như ta có thể chế tạo ra lợi hại hơn tạc đạn phụ thân cũng sẽ không chết t h l u n mặt không thay đổi nhẹ lấy cựu hận thường thường sẽ là thúc g ụ c người tiến bộ rất lớn động lực giải cờ hiện tại tiếp nhận đối với hắn tương lai ch nói tới chỗ này giải cơ lại nhìn tô luân l i ế mắt hỏi nị cộ là tiên sinh ngài hiểu rõ cái kia nữ nhân ác độc bị tạc chết sao cũng không có nàng chỉ bị tạc đứt một cái chân tô luân lắc đầu cảm giác được cái gì lại bổ sung một câu không phải cũng sẽ không cố nhân tới canh t r ừ n g ngươi nghe nói như thế giải cờ trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi vậy ngài mà lúc này tô luân đã dẫn hắn quẻo vào một đầu tường gạch phòng ốc ở giữa trong hẻm nhỏ giải cờ bản năng quay đầu kiểm tra vừa vặn cũng phát hiện cái kia hai cái lén lén lút lút theo tới nghiệp dư theo dõi người nhưng còn không đợi hắn nghĩ nên nói cái gì l i ê n nhìn vừa đổi vào ngõ hẻm thân thể hai người đột nhiên ngừng ở nơi đó không hề có điểm báo trước đương đương đầu người rơi xuống đất lúc này g i ả i cờ không biết tô lân làm sao làm được nhưng cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người hắn từ trước đến nay không có cảm thấy giết người sẽ như thế nhìn trước mắt thân thể suối phun cũng ngây ngẩn cả người ngày ngày làm tô lân cười cười không nhiều lời hắn đi qua đi dị thường thuần thục thu thập thi thể lại bình tĩnh chào hỏi một câu đi thôi bạo tuyết thành quả thực không cho phép ẩ đả nhưng tiền đề là phải bị chị an vệ đội phát hiện nếu như ngươi có thể lặng yên không một tiếng động giết chết người thi thể xử lý tốt án giết người cũng liền không thành lập giải cơ nhìn cái đó sau khi giết người ung dung bóng lưng rời đi trong lòng vén lên kinh đảo hải lãng nghỉ cổ lạt tiên sinh như thế nào sẽ mạnh như vậy tô luân liền gần tìm một gian q u o n trọ đem giải cờ dàn xếp xuống thương thế trên người hắn ngược lại không là vấn đề lớn dù n g trị liệu tổn thương do giá rét rực tề nuôi mấy ngày thì sẽ khôi phục sống sót sau hai nạn giải cơ bị băng bó giống như là xác cứ vậy mặt đ ầ y cảm kích cảm tạ ngài đã cứu ta n g cổ lạt tiên sinh tô luân lấy xuống giải phẫu dùng cao su găng tay nhà nhật nói không cần cảm ơn ngươi và phụ thân ngươi đã từng đã cứu ta hắn nhìn nhìn giải cơ thương thế tuy rằng không ngại nhưng đứt một cái chân cũng là một cái phiền thoái rất lớn nghĩ lấy giúp người giúp đến cùng tôi luôn lại lấy ra một đầu máy cơ khí hơi nước đôi chân nói ra nếu như ngươi không đ ệ bụng ta dự định cho ngươi lắp một đầu cơ giới chi giả đây là lúc trước ở cựu linh đôn thu được chiến lợi phẩm bên trong tinh phẩm mặc dù không là thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật nhưng thỏa mãn t h ư ờ n g ngày cuộc sống và đơn giản một chút chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề giải cơ nhìn lúc này chân cơ giới con mắt lập tức chừng trực hắn cũng không là thông thường bình dân dự bị trong học viện có chuyên môn máy cơ khí hơi nước chương trình học nhìn thấy lúc này đầu chế tác hoàn hảo chân cơ giới ánh mắt của hắn lập tức liền trừng trực thế mà còn có vi hình động cơ hơi nước lúc này sợ là quân sự cấp bậc chân cơ giới đi hắn muốn nhưng lại nghĩ tới cái gì ấp ú n g nói ta đây thế nhưng nỉ cỗ lặt tiên sinh ta bây giờ không có tiền mua sắm như thế một đầu cao cấp chân cơ giới tôi luôn lắc đầu không cần tiền tặng cho ngươi nói lấy bắt đầu tháo rỡ chân cơ giới lắp đặt trang bị tôi luôn cơ giới chi thức lượng dự trữ khiến hắn rất dễ dàng tháo ra lúc này thành phẩm chân cơ giới thậm chí còn móc ra một ít linh kiện lâm thời bắt đầu dự tính cải trang một tí để nó càng thích hợp vóc dáng nhỏ mặc không quá lâu chân cơ giới lắp đặt xong g i ả i cơ lập tức xuống đất đi đi chạy n h ả không n g ạ i ngoại trừ nhỏ bé tiếng cơ giới hành động cùng người thật đôi chân khác biệt không lớn nhìn thấy mình có thể bình thường đi bộ trôi qua nhiều ngày như vậy trên mặt hắn lần thứ nhất hiện lên ý cười tôi luôn cảm thấy nên làm đ ề u làm nhân tình cũng đã trả hết liền không có ý định lưu lại quá lâu dặn dò một câu về sau sống thật tốt đừng nghĩ dùng cùng loại người như vậy đồng quy vô tận không đáng ra đến dài cơ nhìn t ô luôn phải đi trong lòng có rất nhiều cảm t ạ giờ phút này cũng một câu nói cũng không nói được đi chờ một chút nhị cộ l ạ t tiên sinh tô luân q u a y đầu nhìn hắn một cái xin ngài xin ngài g i ả i cờ bởi vì khẩn trương biến đến cả l â m ra một lát hắn bỗng nhiên không người thở dài rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng nói xin ngài thu ta làm đệ tử hắn chỗ nào không có phát phát x số hiện trước mắt cái này nhị cộ l ạ t tiên sinh không chỉ có là một vị ưu tú phủ văn sư phụ còn tinh thông ý thuật cùng vô cùng cao minh cơ giới kỹ thuật thần bí lại mạnh mẽ không còn so dạng này bác học giả càng thích hợp làm thầy nhân tuyển mấu chốt nhất là lúc trước cái đó ung dung giết người thần thái đã vững vàng khắc ấ n ở h i cờ trong lòng vào thời khắc ấy hắn rốt cuộc rõ ràng hiểu rõ bản thân tương lai muốn trở thành một hạng người gì tôi luôn nghe nói như thế trong nao phút chốc liền suy tư rất nhiều thứ hắn nghĩ tới rồi lao sư của mình sẽ ly nghĩ tới trước đây nhìn thấy hát tiên sinh thời điểm tình cảnh trước mắt dây cờ thiên phú không tồi tâm tính không sai trải qua lúc này một đại k i ế p ngày sau trưởng thành không gian cũng rất lớn chẳng qua là cũng một chút kỳ ngộ hắn cũng có tâm dạy bảo một tí chẳng qua là hơi cảm thấy có chút phiền phức trong ánh mắt ngược lại không có bao nhiêu bất ngờ hắn lạnh nhạt nói, nói thân phận lai lịch của ta có chút đặc biệt nếu như trở thành đệ tử của ta tương lai ngươi khả năng lại bởi vậy liên lụy đến so hiện tại vô số lần phiền phức hơn nữa cho dù ta thu ngươi làm đệ tử ta khả năng cũng sẽ không có rất nhiều thời gian dạy bảo ngươi ngươi nghĩ kỹ ta nghĩ kỹ Giải cỡ ngữ khí kiên định đường phụ thân chết rồi ta liền lại không có bất kỳ cái gì thân nhân xin tiên sinh thu ta làm đệ tử nói lấy hắn quỳ một chân trên đất hai tay vượt lên b ả y thẳng đây là sư đồ lễ ý tứ là sư phụ xin trao tặng ta tri thức tô luôn nhìn thấy hắn đi lúc này đại lễ trầm ngâm phúc chốc t u t thứ này về sau ngươi chính là đệ tử của ta ngay vậy giải cờ t h ầ n sắc một vui cung kính hô một tiếng sư phụ tô lân lần thứ nhất thu đồ đệ cũng có chút nhỏ ngu r ố t vòng không muốn biết làm chút cái gì hắn hỏi người muốn học cái gì giải cờ nghe lấy cũng hơi có chút kinh ngạc không là sư phụ sở trường cái gì sẽ dạy đệ tử cái gì sao hắn cũng khéo leo đáp trở lại sư phụ dạy cái gì đệ tử liền học cái đó tô lân nhữ mày nói ra ta sở học có phần h u ậ n t ạ n luyện kim phú văn chữa bệnh cơ giới các hệ t h u ậ t thức thần bí học dược t h học ta đều biết một chút luyện kim thuận sĩ nhất định là cần thông thái nhưng tinh lực của người ta có hạn Đường người này, cần chính sau người khác, người khác lúc ự a của chọn. cũng thích khác, khác có hoạch mình, không hợp không thu thiên h luôn đường người người vong Tôi biết tử giả p ũ này g không giải cờ nghe lấy lời này trong lòng lập tức cảm thấy là lạ, lạ làm sao có thể sẽ có người cái gì cũng biết nếu như không là hiểu rõ tô i luôn biểu hiện ra qua cơ giới cùng phụ văn phương diện liên b á c c h i thức hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy đây là một cái không đáng tin cậy sư phụ nghĩ nghĩ hắn nói ra sư phụ ta muốn học phụ văn cùng cơ giới bộc phá phương diện tri thức、ừ. tôi luôn cũng gật gật đầu cảm thấy hắn lựa chọn lúc này đầu đường rất tốt cơ giới vũ khí nóng tương lai hạn mức tối đa sẽ cao vô cùng thuốc nổ kỳ thật chính là luyện kim thuật dược tề học chi nhánh bên trong một cái thiên môn đã từng cổ đại có luyện kim thuật sĩ ở luyện dược quá trình bên trong phát hiện một ít vật liệu theo tỷ lệ điều phối sẽ dẫn phát bạo tạc về sau chậm dai biến thành một cái chuyên môn ngành học nếu thu ngươi làm đồ đệ vậy liền đưa ngươi một chút nhỏ q u ả nhỏ gặp mặt đi nói lấy tôi luôn từ không gian chữ vật bên trong lấy ra mười mấy bản thật g à y điện tịch xếp lên xấp xỉ cao cỡ nửa người lại nói những thứ này là nhất giai ph những thứ này điện tịch m à chi nội dung có lẽ cùng ngươi lúc trước học qua hệ thống kiến thức không quá giống nhưng chăm s ô n g đổ về một biển gặp phải không biết có thể hỏi ta nói đến đây hắn lại như là nghĩ lên cái gì lấy ra một ít hắn đã từng nghiên cứu qua cơ giới bản vẽ còn có những thứ này nhập môn bản vẽ ngươi cảm thấy có hứng thú cũng có thể nhìn nhìn giải cơ hiện tại là dự bị học viện tốt nghiệp cũng liền là cơ giới học đồ tiêu chuẩn những thứ này điện tịch đầy đủ hắn tiêu hóa thật lâu dạy sách là học viện lão sư sự tỉnh rất dườn giả tô lân cũng không dự định tay nắm tay dạy g i ả cơ cũng không thời gian này sở dĩ hắn dự định nuôi thả g i ả i cờ có chút nhìn tô lân u một quyển lại một quyển móc ra điện tịch trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm phải biết luyện kim c h i thức điện tịch ở l ô anh đế quốc thuộc về quý tộc giai tầng dành riêng đồ vật ngoại trừ các loại dự bị học viện có một ít đường đi lấy được đến chút nhập môn c h i thức sau này tiến giai c h i thức cũng chỉ có thể đi hoàng gia học viện lại hoặc là thuần phục một cái quý tộc mới có thể lấy được trên chợ cũng là cấm lưu thông hắn vốn cho rằng tô lân u lấy ra là một ít chỉ có c h ố n g giống kiến thức lý luận sách giáo khoa không có nghĩ lấy nhìn một cái cũng kinh ngạc đến ngây người, người đặc biệt giống là luyện kim phối phương cơ giới bản vẽ loại đồ vật này ở b tuyệt đối sẽ không lưu thông đồ vật giờ phút này ở trước mắt cũng giống như là bán giấy vụ vậy bị lao sư của mình ném một đống ra đi chỉ nói những bản vẽ này p h ố i phương giá trị liền giá trị không thể đánh giá t ô l u â n lấy ra quả thực đa số là sách giáo khoa nhưng cựu linh đôn sách giáo khoa cùng ngoại giới hình thức không giống nhau ngược lại đều ở nhà mình trong hầm mỏ tri thức cũng di chuyển không ra đi đ ạ i công tức giả phổ vì khiến cựu linh đôn trở thành hắn căn cứ nghiên cứu bí mật rất nhiều sách giáo khoa nội dung cũng là siêu cường không có hàng rào còn có thợ mỏ khai quật cổ đại di tích sau đó tự chủ nghiên cứu ra đi hệ thống kiến thức lúc này cũng là vì sao thành thị dưới mặt đất trình độ khoa học kỹ thuật lại so với lộ anh đế quốc trình thể cao hơn rất nhiều nguyên nhân trọng yếu nhất bất quá tất cả những thứ này giải cờ tự nhiên không biết hắn chẳng qua là càng ngày càng ngạc nhiên bản thân cái này lão sư đến cùng là lai lịch gì một cái nam bộ thôn quê xuống tư nhân giáo viên không khẳng định không phải giải cờ mấy ngày nay đã trải qua nhân sinh bi đắt nhất hắn cảm thấy đại khái không có việc gì sẽ khiến hắn kinh hãi có thể nhìn trước mắt lúc này quả nhỏ gặp mặt hắn ẩn ẩn cảm thấy bản thân lão sư này nguồn gốc s ợ là có chút g ã hơn nữa kinh khủng nhất là bản thân hỏi cái gì sư phụ đều có thể một ngụm trả lời ra đi sư phụ lúc trước ta quả tạc đạn kia không có nổ chết chết người nọ là lượng thuốc quá y tả không phải vấn đề lượng thuốc mà là người đoán sai cấp ba chức nghiệp giả năng lực phản ứng với mối nguy bất quá lượng thuốc càng lớn một chút quả thực tỷ lệ thành công sẽ cao hơn thế nhưng cái k i a đã là ta khảo nghiệm ra mức cực hạn lượng thuốc lại nhiều liền sẽ phi thường không ổn định bạo tạc liền không bị khống chế giải quyết vấn đề này có thể từ phù văn bắt đầu ở cơ giới nhập môn trang một trăm m ư ơ i chín phù văn cùng xác định phương hướng bạo tạc tính ổn định quan hệ một đoạn có ghi chép sư phụ n g à i là nhà bác học lại hoặc là thông thức giả sao không ta là quỷ ngẫu sư cái kia là cái gì trước nghiệp giả sau này có cơ hội nói với người a tô luân đưa những thứ kia quả gặp mặt giải cơ liền đắm chìm vào trong hải dương kiến thức giá hỏa này quả thực có thiên phú học tập những thứ kia kiến thức chuyên ngành khúc khan nhìn đến nồng nhiệt làm lao sư tô luân cũng ở quán trọ chờ đến trưa giải quyết giải cờ không ít n g h i hoặc ngược lại hắn không quá rảnh rỗi mà là bởi vì thời điểm này nội thành khu quán rượu mới sẽ mở cửa hắn phải nghe một ít tin tức cần đi một cái đặc thù quán rượu bạo tuyết thành giải trí sản nghiệp rất phát đạt nội thành trà trộn đa số là mạo hiểm giả cùng thương nhân đa số chịu xài tiền lại bởi vì là nô lệ nguyên sản nơi này phong nguyệt tràng cũng rất nổi danh l i ê n ở đông thành có một đầu náo nhiệt quảng trường giải trí trên đường phố có một gian gọi thủy thủ quán rượu không đáng chú ý quán rượu t i ể u quán này bên trong trà trộn lấy rất nhiều ăn mặc thủy thủ khách uống rượu nhưng kỳ thật bọn họ cũng là hải tặc đây là bác hải lớn lớn nhỏ nhỏ đám hải tặc gặp mặt bí mật tụ hội tô luân muốn nghe ngóng đám kia đạt tộc nô lệ cái gì thời điểm vẫn đi tình báo nơi này là thích hợp nhất bởi vì là giữa trưa tô luân lúc đến trong mới vừa vào cửa hắn trực tiếp liền hướng lấy phía sau quán rượu phòng chứa đồ dự trữ đi qua nơi đó có hai cái ăn mặc áo da lộ lấy mảng lớn lông ngực tráng hắn trông n o n ánh mắt của bọn hắn rất bất cắc rất dễ dàng có thể phân rõ ràng quanh năm ở trên biển trà trộn hải tặc cùng bờ thượng nhân khác biệt tô luân không cho bọn hắn thời gian hoài nghi ném ra hai đồng bạc tiền đoa hoàn toàn không giống là lần thứ nhất đi q u a n cửa quen mẹo liền đi qua xuyên qua một đầu thông hướng dưới đất thông đạo có không gian khác tô luân đi tới một cái rất rộng rãi trong lòng đất quán rượu màu sắc rực rỡ ánh đèn chập trờn trong không khí tràn ngập thuốc g ở hải trong ặ c t tựu quán, cũng kho ô n g hàng i u r ư ợ n Đằng sau quầy ba trên sau ba quầy tủ chữ dưới tấm các loại ván gỗ trên tường sau bức tranh quả thân quầy ba sau thủng rượu đều có không gian mở rộng lúc này cũng khiến tôi luôn an tâm không ít hải tặc trong tiểu quán tuy rằng hiện tại người còn không nhiều nhưng có mấy sợi linh hồn chi hỏa không kém một cái cấp bốn mấy cái cấp ba nên là bảo an ánh đèn rất mờ tối có hạn mấy bản người đều ở riêng mình gian phòng bên trong mở đàm luận sự tình có cách gâm cầm chế không nghe rõ ở nói chút cái gì tô luân ngồi xuống điểm đắt giá rượu xem như là vé vào cửa không quá lâu đã tới rồi một cái màu đỏ đầu màu gà mặt đầy xăm nam t ử g ầ y yếu này huynh đệ chỗ nào dưng buồm m ở miệng chính là hải tặc ở giữa thường xài từ địa phương tiếng lóng tô luân cũng trả lời lưu loát đầu màu gà không nhìn ra dị dạng lúc này mới tiến nhập chính đề ừ tin tức này quả thực có chút khó làm nhưng trong hôm nay nhất định cho ngươi trả lời ở hải tặc quán rượu nghe ngóng loại tin tình báo này sẽ đi đến nhanh nhất, nhất cũng sẽ không có phiến thức đầu mao gà rời đi tô luân liền ở trong tiểu quán kiên nhẫn gây ngô chờ tin tức nhìn một mình hắn quán rượu đi làm tiếp rượu cô nàng cũng đi trở lại từng cái dáng điệu tướng mặc tốt m à c ũ n g rất bại lộ thô lô đám hải tặc cũng không sẽ chỉ tới đây uống rượu dài sầu tô l u ô n không có biểu hiện đến loại khác hắn tùy tiện chọn lấy hai cái nữ lang tóc vàng vừa uống rượu vừa tán gấu gần đây trên biển có cái gì thú vị thông tin sao hoa tu lip thương hội con tin bị giết trung gian trong vòng buôn bán náo cực kỳ hung á c nghe nói cá mập đỏ đoàn hải tặc đoàn diệt giống như là đắc tội một cái đại thợ săn tiền thưởng đại thợ săn tiền thưởng đại lực sĩ ổ trụt gần đây đi phương bắc bắc hải chi vương bên kia nghe nói gần đây có động tác lớn tri các loại tin tức tô lân u cũng không n ó n g n ả y những tin tình báo kia con b u ồ n nói ngày hôm nay có thể ra thông tin tự nhiên có bọn họ đường đi hai cái cô nàng cũng rất sẽ ấm không khí thời gian qua đến cũng thật nhanh dần dần trong thịu quán biến đến náo nhiệt lên hải tặc không chỉ có vẹn vẹn cũng là nhân loại còn có người khổng lồ cự ma tô lân u trong cảm giác cường đại linh hồn khí tức càng ngày càng nhiều tùy tiện quét qua chính là có tiền thưởng đại hải tặc treo thưởng ba mươi ba triệu dị sổ sắt thập tự đoàn hải tặc đoàn trưởng vợ g i n g đỗ ma tiếp treo thưởng ba mươi ba triệu dị sổ quái xà đoàn hải tặc lái chính dạng niệm bị adri treo thưởng năm mươi lăm triệu những thứ này đại hải tặc rất nhiều tiến vào quán rượu về sau liền không có che mặt hình như bị người nhận ra đi cũng là một loại vinh quang tiền thưởng cao cũng là khoác l á c vô liếng quả thực chính là một nhóm tiền thưởng biết đi tô luân có chút hăng hái nghe nhóm k i a đám hải tặc nói khoác chiến tích của chính mình cũng dần dần đối với hải tặc trong vòng một ít sự tình có am hiểu nhưng đang uống lấy rượu đột nhiên tô luân nhấc lên lông mày ánh mắt hướng lấy miệng cầu thang nhìn qua tuy rằng cái kia dán lấy miệng cầu thang nhìn qua tuy rằng cái đó gọi cả ti u xạ cô nương nàng đi tới trong quán rượu hải tặc làm cái gì t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm uống rượu thật là cao minh ngụy trang thủ pháp a nhìn lấy không giống là da mô phỏng nên là loại nào đó vật lệ kim t ô l u â n nhìn lướt qua cả t h ủ s a ngụy trang thành cái đó tiểu hồ tử trong lòng suy nghĩ một câu không có bị đám hải tặc này nhìn tấu h nàng ngụy trang tự nhiên rất cao minh bất quá t ô l u â n quả thực cũng rất tò mò một cái nên là tiểu thư của gia đình quý tộc đến quán rượu hải tặc làm gì chơi mạo hiểm hiếu kỳ trò chơi sao hắn nhìn cái k i a tiểu hồ tử ngồi ở quầy ba tuy rằng bề ngoại cải trang thành dáng vẻ hải tặc nhưng đại khái là lần thứ nhất đến thần thái có vẻ hơi rất nhỏ mất tự nhiên nàng hướng người bán rượu muốn một chén rượu liền ngồi ở nơi đó uống lên người khác cũng không thấy nàng bị chén rượu che giấu ngay mặt răng m ô i khẽ nhúc ních tựa hồ tại cùng không khí đối thoại tôi luân đối với cô nương này ấn tượng không tệ nhưng không có đi nhìn nhiều loại này đại gia tiểu thư b ạ o hộ đến đại khái là có cao thủ bảo hộ đến không cần bản thân một ngoại nhân đi bận tâm dù sao là hải tặc chiếu cô phong nguyện quán rượu nơi này bốn phía lộ ra tối nghĩa t ỉ n h cùng mê h u y ễ n thuốc khí tức quán rượu nhân viên tạp vụ thuần một sắc cao chọn mỹ lệ nữ lang các nàng mặc quần ngắn cùng đai đeo áo ngực không chút nào keo kiệt triển lộ tư thái dáng vẻ thân thể của mình qua lại ở trong khi thì có tay chân v ụ n g về hải tặc kéo các nàng quần áo dẫn đến một mảnh cười vang bọn h i ể u khách tựa hồ cũng ứa thích loại này ngẫu h ứ n g tiết mục không chút nào keo kiệt tiền đoa đều rất vui vẻ trên sân khấu các cô nàng dáng múa xinh đẹp quần áo cũng dần dần cởi ra khắp nơi đều là thúc đẩy người ho m o n tiết ra hình tượng ở chỗ này đám hải tặc xài tiền liền có thể hưởng thụ đến mức tận cùng niềm vui tình báo con buôn thông tin còn không đến tôi luôn liền chịu nhịn tính khí tiếp tục chờ tùy lấy thời gian đưa đầy cái này quán rượu trong lòng đất khách nhân cũng dần dần bắt đầu nhiều hơn có chút là từ trên nhìn lên đều là có mặt mũi hại tặc rất nhiều người sau khi đi vào cũng đa số có thể lẫn nhau chào hỏi này m a r tin thuyền trưởng gần đây nghe nói các ngươi làm sư tử đoàn cấp một đầu thuyền thương nhân đa quý đại phát một bút tiền tài ha ha ha đều là tiền số khổ còn chết mấy cái huynh đệ đây nơi nào có các ngươi cá trình ba đầu kiếm tiền nghe nói trói lại một cái năm tước muốn năm triệu tiền chuộc nha cái này không là f e r d i na n d thuyền trưởng sao đã lâu không gặp nghe nói ngươi đi một chuyến phương nam những thứ kia làm chủ nô trang trại cũng đều là chút đại tại chủ a thu hoạch thế nào tôi luôn tuy rằng hiểu rõ tựu quán này tiêu phí đỏ đến không là cái gì hạ người vô danh thế nhưng không nghĩ thế mà sẽ đến như vậy nhiều cấp bậc thuyền trưởng hải tặc hắn uống rượu lơ đánh nói ra liền cảm khái một câu Ô hát ngày hôm nay giống như tới rất nhiều đại nhân vật ta nghe lấy lời này cô nàng bên người thay hắn nhào nặn nắn bả vai nữ lang cũng định hót cười nói bởi vì ngày hôm nay là thứ bảy đâu ngày đám thuyền trưởng bọn họ tụ h i nhà tô luân lúc này mới rõ ràng vẫn có thuyết pháp như vậy hắn bất động thanh sắc lơ đánh nói ra tiếp một câu Ô hát suýt nữa quên mất không lạ đến nhìn thấy nhiều như thế quen thuộc ra hỏa đến quán rượu đám hải tặc cũng không chỉ có uống rượu trò chuyện một chút liền mở lên văn bài kim n g ạ c h rất lớn đánh bạc nhiệt hỏa b ư ớ c lên trời t ô luôn ở nơi hẻo lãnh yên lặng nhìn quan sát g i a hòa này nhưng nhìn một chút hắn thế mà nhìn nhìn lại đến một người quen thời điểm này một cái ăn mặc câu phục mang theo nón nóc tròn người trung niên đi vào hình tượng của hắn mức độ nhân ra rất cao trên bả vai đ ầ u một con quạ mắt phải có giống như là bệnh đục tinh thể vậy mắt giả cả người đều lộ ra một câu nguy hiểm mà tà ác khí tước t ô luôn lập tức nhận ra g i a hòa này trong lòng cảm thấy bất ngờ cái này không là cựu linh đôn ngoại thành ô nha bang lão đại quạ đen giáo phụ ghẹ bù ma li hắn cũng đi ra hơn nữa Cảm một thụ tí l i nghe nói c h ra n hỏa n này gần đây chiếm đoạt mấy cái đoàn hải tặc nhỏ thế lực huyết trương rất nhanh một cái người mới vừa ra biện cứ như vậy có thể giày vỏ cấp mấy a nghe đâu là cấp bốn cấp bốn cứ như vậy đến cùng đừng xem nhẹ ra hỏa này nghe nói là cái nguyền rủa thuật sĩ thủ đoạn và năng lực rất t à môn kênh kênh đoạn đạn cả ngã ở trong tay hắn trước mấy ngày còn nghe nói bọn họ còn đoạt một chiếc lộ anh quân hạo tôi luôn nghe những thứ này xì xào bàn tán như có điều suy nghĩ cựu linh đôn ra đến trước nghiệp giả s o ngoại giới cùng giai cường giã bình thường húng chi là vị này đã từng ngoại thành hắc bang l ã o đại nhưng người mới hải tặc tôi luôn thưởng thức một tí xưng hô này cựu linh đôn tình hống kia nghĩ ra biển căn bản không có khả năng trước đây có kính tiên sinh đem bọn hắn sông ra đến b ư c lên rất nhiều nguy hiểm người khác liền càng không thể rõ ràng cái này gọi vụ tám thành là bị bắc hải chi vương chiêu mộ hắn cảm nhận trong n é y mắt trong lòng lại lẩm bẩm một câu bất quá lại nói trở về g i a hỏa này thật rất mạnh a cựu linh đôn cũng có rất ít người gặp qua g ọ e bù xuất thủ năng lực của hắn người ngoài hiệu rõ đến không nhiều hiện tại linh hồn cảm nhận một cái tô luân cũng phát hiện tên kia trên bả vai quạ đen lớn có gì đó quá i lạ mà lúc này vừa vặn g ọ e bù hướng lấy bàn rượu trên đường đi qua một hải tặc thuyền trưởng cũng mang theo một con v ẹ t màu đỏ người nói chuyện phiếm còn ẩ n nấp nói mà cái kia chim n ố c đại khái là trộn lẫn trong đám hải tặc miệm tiện đã quen nhìn qua đen học giọng người dê u cất lên chỗ nào tới ngu đần chỗ nào tới ngu đần gọi bù không có để、ý. ngồi xuống trên bả vai hắn quả đen cũng nghèo đầu nhìn qua trong mắt hồng mang l ó e lên chính là một cái nhìn này cái k i a v ẹ t mỏ đỏ giống như là như giật điện liền cừng đờ ở nơi đó sau đó ngã một cái lộn nhào đông liền rơi vào trên đất chính là cái này tài giỏi quả đen giết chim quỷ dị thủ đoạn lớn như vậy quán rượu trong nháy mắt liền an tĩnh cách đó không xa tô luân nhìn một màn này ánh mắt khẽ h í p một cái trong lòng cân nhắc nói cùng loại t ử thần nhìn chăm chú thần hồn nguyền rụa thuật sao một lát sau quán rượu lại khôi phục náo nhiệt không người đi để ý một con vét chết chủ nhân con chim n g c kia cũng không có gan nói cái gì ghê bù nhìn lên là đến chiêu mộ đồng bạn hải tặc vòng cứ như vậy người có thực lực vĩnh viễn không thiếu người theo đuổi hắn lộ tài giỏi sau đó lập khắc liền có người lên t r ư ớ c đi trộn lẫn q u a n mặt trong quán rượu người càng đến càng nhiều không quá lâu cái này quán rượu trong lòng đất khắp nơi đều chất đầy người tô luôn ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi ở quầy ba nhìn cái đó tiểu hồ tử mặt đầy mất tự nhiên dáng vẻ trong lòng hơi có nhẹ cười tiểu cô nương lại như thế nào cái trang cũng làm không ra đến thô c n g đại hán khí thế kia đến cái kia cả ti ủ xạ tuy rằng là nam trang thế nhưng là cái tuấn tú tiểu hồ tử nàng đang uống rượu liền thời điểm này một người cao đại khái hai thước năm mang theo sừng trâu mũ sắt nữ hải tặc đi、vào. vừa vặn ngồi ở bên người nàng cô gái này quần áo hải tặc trên người giống như là bọc bao tải lộ ra cánh tay bắp thịt c u ộ n c u ộ n giống như là chân voi mắt thường có thể thấy được cường tráng đây là một cái người vị k i n h người vị k i n h là trời sinh chiến sĩ bản năng tự nhiên liền có thể ở trong nước biển lạnh như băng bơi lặn ngồi cưới m a t h ú cử tạ đấu vật trèo thuyền sử dụng bường đây là bọn h ắ n tuổi nhỏ liền bắt đầu luyện thành thiết yếu kỹ năng sinh tồn bọn họ là trời sinh chiến sĩ hết sức hao chiến nhưng không có trung thành có thể nói có lợi ích liền có thể bán mạng sở dĩ cho dù ô lệ hào xưng bắc hải tri vương người vị kỉnh cũng không hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh hải tặc cùng lính đánh thuê mới là nơi trở về của bọn họ đại khái là cảm thấy cả tỷ ủ xạ là cái mi thanh mục tú nam nhân người nữ kia hải tặc thô lộ ô m lên bờ vai của nàng bưng lên đầu lớn chén lấn rượu n à y anh chàng đẹp trai tới làm một chén sao cả tỷ ủ xạ bị cái này dã man bắt chuyện cử động dọa đến chân tay luôn cuống không tự giác quay đầu nhìn gian phòng tô lân u tô lân u giả bộ như không nhận ra dáng vẻ tự mình uống rượu bản thân cái này một bức mặt nạ thằng hề trang điểm cùng lúc gặp mặt khi trước vậy nhận ra cũng không khó cái kia vị kỳ nữ h n hải tặc nhìn tiểu hồ t ử cái này bất an dáng vẻ càng ngày càng nhiệt tình c ả tỷ ủ x a rốt cuộc không nhịn được vội vàng tránh thoát người nữ kia hải tặc cánh tay nàng chen qua đ o à n người đi tới t ô l u â n chỗ ngồi xin giúp đỡ hỏi một tiếng n g ỉ c ộ là tiên t sinh ta có thể ngồi ở đây sao nghe nói như thế t ô l u â n ra vẻ mặt đầy cẩn thận ngài là ai c ả tỷ ủ x a nhìn hắn một cái bên người hai cái nữ lang không có nói thẳng chỉ chỉ t ô l u â n bên hông ánh sao đùa hộ mệnh t ô luôn ra vẻ suy tư trong né mắt liền tỏ ý hai cái nữ lang có thể rời đi hai người một đi cà tỷ ù sa lúc này mới vỗ n g ự một cái d ã n ra một hơi thở mạnh làm ta sợ muốn chết một tiếng này đột nhiên liền biến trở về mềm mại giọng nữ t ô l u â n mặt đầy hậu c h i hậu giáp biểu tình kinh ngạc nói ngươi là c ả t ỷ ủ sa tiểu thư ừ hả c ả t ỷ ủ sa nhìn nhìn một phía không người nhìn chăm chú nơi này liền làm ra một cái kéo ra mặt động tác t ô l u â n nhìn tấm kia luyện kim ra người xé ra quả nhiên là cái đó trên mặt có nhỏ tàn nhang cô nương đồ tốt ta t ô luôn g á m định một tí tấm kia ra mặt trong lòng khen ngợi một câu có thể lừa gạt được cảm giác của hắn da mặt này vật liệu cùng luyện chế thủ pháp đều tương đối cao minh đáng tiếc là một lần duy nhất xé liền át chật chật người có tiền n ư ớ c khố đổ vách thấy cả tỷ ủ xạ lộ ra hình dáng tô lân u cũng nhường vị trí tỏ ý nàng ngồi xuống cô nương này mặt đầy b i ể n tình sợ sệt nuốt ở tô lân u bên người dựa vào tường vị trí tô lân u hiếu kỳ nói ngươi như thế nào tới chỗ như vậy ta ta lén chạy ra ngoài một chút cả tỷ ủ xạ thẻ lưới trên mặt hiện lên một vòng d ạ n g mây đỏ tựa hồ có chút xấu hổ ta chưa từng đã tới quán rượu liền nghĩ đến nhìn nhìn vốn muốn tùy tiện chọn một nhà quán rượu nhìn nhìn chiêm tinh vật nói cho ta biết nơi này rất có ý tứ sau đó sau đó ta đã tới rồi d ừ n g một chút nàng dư quan g lại liếc về cái đó khôi ngô nữ hải tặc rụt rụt đầu xin lỗi cho ngài thêm phiền thoái sự tính nghe lên không có vấn đề gì logic tỉ mỉ chính là một quý tộc tiểu thư hiếu kỳ tầng dưới chót thế giới nghĩ ra tới xem một chút cố sự chuyện cổ tích trong cơ bản đều viết như thế chiếm tinh thuật quả thực có thể giải thích một ít không giải thích được t r ù n g hợp tôi luân tuy rằng cảm thấy chỗ nào không thích hợp thực sự không có đi hỏi không có ác ý cái này cùng hắn không có cái gì dình hữu hắn nhìn cái này kinh doạ cho phát sợ cô đương nói hiện tại nhìn cũng nhìn muốn ta đưa ngươi ra quán rượu sao c ả tỷ ù xạ trừng mắt nhìn long lanh mắt to đầy nhìn cái gì đều mới lạ dùng giọng tỉnh cầu nói n g ỉ cộ lạt tiên sinh ta ta có thể ở lâu một hồi sao những hải tặc kia trong miệng cố sự đều rất có ý tứ vậy dừng lại một tí nàng lập tức bổ sung nói nếu như ngài cảm thấy phiền thoái xin mời mang ta ra ngoài đi trong lời nói đầy là một cái có g i a giáo hàm dưỡng đại gia tiểu thư mảy may không có khiến người làm khó tô luân nghe cũng không tiện cự tuyệt nhún nhún mai nói tùy ngươi cảm tạ n g ỉ cộ lạt tiên sinh ta sẽ không cho ngài thêm phiền t o á i cà tỷ ù xạ lấy được đồng ý trên mặt khó nén vui mừng liền khéo léo ng quý tộc tiểu thư đại khái là thật chưa bao giờ gặp qua tầng dưới chốt hải tặc cũng không đã tới hải tặc trà trộn quán rượu có tô luân ngăn cản n h ư m ặ t nàng giống như là một bị thai mà đi trộm c h u n g tiểu tặc một đôi không an phận đưa mắt như tên trộm bốn phía liếc bất quá quán rượu hải tặc cũng là thuần túy rõ ràng r ụ c vọng đôi truy đánh c ư c độc nơi này đều đủ trên chiếu bạc đám hải tặc đánh bạc náo nhiệt trong không khí mê h u y ễ n dược thể cũng khiến người hết dịch hưng phấn những thứ kia thoát áo vũ nương cũng nhiệt tình nóng bỏng múa lấy cơ thể cũng không biết một tiểu cô nương nhìn là cảm giác gì tô luân dư quan liế không một người nói chuyện bầu không khí hơi có chút xấu hổ nhưng ngồi không đầy một lát tôi luân liền phát hiện cái này thật đúng là là một cái tựa như quen cô nương hình như đột nhiên có người quen cũng không cần lo lắng hãi hùng cả tỷ ủ xạ lập tức liền quen thuộc lên n h i c ô l ạ t tiên sinh ngài là hải tặc không là a vậy ta mời ngài uống rượu được rồi vẫn là ta mời ngươi đi a rất c ả m tạ n h i c ô l ạ t tiên sinh ngài uống rượu như thế nào đều mang mặt nạ a quen thuộc a là không là ta quáy dày đến ngài nếu không đem vừa rồi cái kia hai cái hai cái gọi trở về những hải tặc kia thật là tội phạm truy nã ta trước đây c ò n ở trên đài treo cổ g ặ p qua chú ơi không có nghĩ tới đây nhiều như thế hai người có một câu không có một câu liền hàn huy lên, lên quen thuộc ly đế cao y ê u nhã uống rượu quý tộc tiểu thư không quá quen thuộc hải tặc loại này ly bia lớn nhưng rất mới lạ cả tỷ ủ xa nhìn bàn bên cạnh những hải tặc kia uống từng ngục lớn cũng học dạng này hào khí uống kết quả chính là không uống mây trung cô nương này mặt đầy ửng hồng hơi say rượu nhìn lên phải say chuyến tráng r á n g vẻ nói chuyện cũng có chút đầu lơi lớn con càng uống càng phấn khởi tô luân tiên sinh chúng ta muốn làm chèn sao ta xem bọn hắn đều uống một ngụm hết sạch nếu như ngươi không thể uống liền ít đi uống chút ta có thể ứ n ấ ớ c đến làm tô luân nhìn có chút bất đắc dĩ nhưng hắn phải chờ tình báo lại không thể bây giờ rời đi may mà là không có đợi bao lâu lúc trước cái đó đầu m o gà nam tử đến mang đến tô luân cần tình báo tô luân đi ra thủy thủ quán rượu trên vai còn khiêng lấy một cái nói lấy lời say mềm l h ú n cả tị h ữ xạ hắn lúc đi vào vẫn là giữa trưa lúc ra đến liền sắc trời liền đã t ố i xuống giữa bầu trời tung bay lên tuyết hoa cái này vừa ra quán rượu tô luân cũng phát hiện cái đó tiềm hành từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ tiêm hành thủ đoạn rất cao minh phổ thông cảm nhận căn bản nhận ra không được tô luân cũng làm không có phát hiện khiêng lấy cái này say rượu tiểu thư kêu một chiếc xe ngựa không quá lâu xe ngựa ở bắc thành ánh sao quán trọ trước cửa ngừng xuống tô luân vừa xuống xe liền nhìn một cái lo lắng chờ đợi lao quản g i a vừa nhìn thấy bọn họ xuống xe ngựa nhận ra người lập tức liền đón trở lại ố hát tiểu thư ngài đây là đi đâu nghe được la lên cả tỷ ủ xạ tựa hồ cũng tỉnh rượu một chút lúc này mới phi sức mở mắt ra ra nhận ra người trước mắt hãy bật quản ra à ta uống rượu nấc tô luân đem người đưa đến liền hướng lấy quản ra nói người đưa đến ta đi trước quản gia thiên sinh rất cảm tạ ngại không cần nàng cũng giúp q u a ta tôi h luôn không ở thêm trong n g á y mắt rời đi tôi h luôn về tới bản thân thuê khách sạn trên một đường hắn suy nghĩ rất nhiều trong đầu không ngừng nhớ lại ngày hôm nay bản thân gặp phải cả tị ủ xạ toàn bộ quá trình nhưng vô luận như thế nào nghĩ đều không cảm thấy bất kỳ khác thường gì giống như là một đài hoàn mỹ sân khấu hi kịch quý tộc tiểu thư hiếu kỳ bình dân thế giới cải trang vi hành ngẫu nhiên gặp người đi đường tốt bụng chính là bởi vì lần này gặp quá hoàn mỹ trái lại khiến người cảm thấy không chân thực trung quy cảm thấy thiếu cái gì tôi luôn cũng suy đoán qua cái này c ả tì ủ s ạ là vì mình mà đến như vậy động cơ của nàng là cái gì chẳng lẽ là chiêm tinh thuật lại hoặc là thật là mình cả nghĩ quá rồi tôi luôn cuối cùng cho ra cái này kết luận mà lúc này vừa v ặ n liền đã tới cửa con trọ đốc đốc đốc gõ cửa g i ả i cơ mặt đầy cung kính mở cửa sư phụ ngài trở lại tôi luôn gật gật đầu nói cho hắn một câu nói ta ở sát vách ngươi có chuyện gì gọi ta bàn giao xong hắn liền đi sát vách vừa lấy được tình báo cho thấy thái dương thương hội nô lệ một nhóm kia á i nhân sẽ ở ba ngày sau vận đi đội ngũ vận chuyển cái gì cũng rất bình thường một cái thông thường đội áp vận cùng một ít mạo hiểm giả tô luân đem thông tin thông chi cho hữu tạ dự định đến thời điểm giúp đỡ chút chặn xuống nhóm này đạt tộc nhân thừa dịp thời gian hai ngày này hắn có thể làm một ít cao cấp con dối cùng phù văn sợi tơ g i a đến tớ s thật xin lỗi có chút kẹt văn thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác Trưng gi mặt đầy ý say cả tỷ ủ xạ lười biếng nằm ở trên ghế dựa thị nữ đang dùng khăn nóng thay nàng lau trên thân mùi rượu nàng là thật uống đến có chút say mặt đầy chóng mặt d á n g vẻ trên mặt t ử hồng hiện ra thiếu nữ đặc biệt bị thái một cái lạo nhũ mẫu nhu hòa thay nàng xoa huyệt thái dương cả tỷ ủ xạ lớn miệng vũ ngôi trách móc nói nguyên lai、like、uống say cảm giác là như thế này còn thật có ý tứ đây chính là hơi nhức đầu không quá dễ chịu lạo nhũ mẫu hơi có chút bất đắc dĩ nói ra tiểu thư ngài lúc đầu liền không biết uống rượu không nên uống nhiều như vậy nếu để cho phu nhân biết lại phải nói lao n â không làm tr c ả t ỷ ủ ù xạ lắc lắc tay không cần l i ê n cảm giác này cũng rất tốt hiếm có uống say một lần lão nhũ mẫu từ nhỏ chiếu cố nàng trưởng thành nhìn trước mắt say khước c ả t ỷ ủ ù xạ đầy mắt tự ái ngự trọng tâm trường nói ra những sự tình kia giao cho người bên dưới liền tốt tiểu thư ngại không cần thiết tự mình đi c ả t ỷ ủ ù xạ cảm thấy mí mắt có chút nặng nhưng say rượu khiến suy nghĩ của nàng trái lại càng nhạy cảm nói không đi tận mắt đi nhìn một chút thế giới chỗ nào hiểu rõ thế giới hình dạng thế nào đâu ta từ nhỏ nghe được dạy bảo cũng là bình dân là bẩn thiệu hèn mọn hải tặc đại biểu tội ác trong tụ quán hội tụ l ư ờ biếng thật bệnh tham、lam. hết thể nhân gian tội ác nhưng thế giới chân thật không phải như thế à cái này chẳng qua là quý tộc giai tầng ngạo mạn cùng phiến diện mà thôi dừng một chút nàng còn nói ra một câu ý vị thâm trường mà nói đến không có bản thân nhận thức qua thế giới sao có thể viết ra tốt cố sự đây lão nhũ mẫu nghe lấy khe khẽ thở dài cũng hiểu rõ thuyết phục không được nhà mình vị này đã rất có chủ kiến tiểu thư ngược lại nói lao phu nhân bên kia đưa tìm đến bắc địa khả năng có đại biến muốn ngài mau sớm trở về đi nói nơi này không an toàn nguyên bản cố sự kịch bản thôi diễn chẳng được nhất định là có nhân tố không biết trộn lẫn vào n ằ m trên ghế nhắm mắt thiếu nữ cũng không biết nghe l ọ t hay không giống như là như nói mê nỉ nó nói mà p h à đế quốc hoàng thất sẽ tuyên bố thừa nhận bắc hải c h i vương ổ lệ quốc vương địa vị nhóm tia đàm ô hợp tuy rằng không là chuyện lớn nhưng sẽ đối với lộ anh phía sau lưng mang đến phiền thoái cực lớn hoa v ờ hoàng thất đại công tức gia phổ vẫn còn tây hải cùng nam hải thủ lĩnh hải tặc bọn họ cũng sẽ không khiến ổ lệ dễ dàng như vậy sư vương thời đại hỗn loạn muốn tới không làm chút chuẩn bị gia tộc dù có cổ xưa đều sẽ có lúc sụp đổ lão nhũ ngỗ nghe lấy thần sát thoáng qua một vòng phức tạp lại giữ im lặng nhà mình vị tiểu thư này nếu c ả t ỷ ị ủ xạ giống như là rượu nhiệt tình đi lên trong miệng nói một ít lời nói đứt quãng bên trong á i nhân lưu truyền một lời tiên đoán tuân theo cổ xưa khế ước dũng sĩ sẽ cứu vớt tộc nhân mang trở về thánh vật căn cứ ạ trị ạ thời kỳ tư liệu lịch sử ghi chép đ ạ n tộc cùng liên minh loài người đã là một ngàn năm trước sự tình thế ước không bỏ gia tộc vừa vặn chân quý cây thương bợ gì ở nặn mũi thương thật tốt tài liệu à. nói lấy c ả t ỷ ị ủ xạ hơi hy ra trong mắt của lóe lên trong nháy mắt cơ chí mà lý tính ánh sáng nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì dư vị cười một tiếng lại n h ĩ nó nói ừ hiếm có gặp được một cái người rất có ý t nói xong nàng rốt cuộc ngủ mê qua q u á n t r ọ thợ rèn sau khi trở về t ô luôn cùng dạy cờ cơ hồ không có ra cửa mỗi ngày hắn sẽ đánh chừng một giờ dạy bảo cái này đệ tử mới thu dạy cờ ở luyện kim dược tề học phương diện thật vô cùng có thiên phú đặc biệt là nghiên cứu tạt đạn rõ ràng là một khoả hạt giống cây quýt phụ thân của hắn đã từng muốn hắn lớn lên thành cây táo trình độ rất lớn che giấu hắn chắc tuyệt thiên phú hiện tại ở t ô luôn dạy bảo xuống bắt đầu dã man sinh trưởng cái kim ngựa thân lấp gió tung mây phát tán tư duy liền t ô l u n cái này người chuyển kiếp thường xuyên đều thán phục không thôi Đừng độ nhìn Luân hiện tại nắm giữ tương quan giữ chi thức Tô tại vô là giật mức cỡ sư ố lần, n h n muốn hắn sáng g ra ra thật chưa chắc có thể làm. Sáng tạo phụ á Sáng sáng cái t tạc thật thể tạo thuật một thiên phú rất tốt. minh mới làm. kim loại kiểu nào đạn, còn cùng cũng luyện chưa chắc phú h ra ra là đó có lập Sư sĩ p ý, chúng ta phải chăng có thể sử dụng sợi tơ k h ô n g chế đạn đạo thay đổi nó quỹ đạo chuyển động đạt tới chính xác chúng đích mục đích phải chăng có thể lợi dụng giống như là phân t á c h trùng dạng kia sau khi phân t á c h có cảm ứng sinh vật đặc thù chế tạo ra có thể điều khiển tạc đạn phát động trang bị sư phụ ngài cảm thấy ta cảm ứng nhật truy tung dòng suy nghĩ chính xác sao thông thường dược tề phối phương tạc đạn chịu lượng thuốc hạn chế nhưng thực tế sinh vật thể có thể ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận t ỷ như ma tú h chúng ta phải chăng có thể chế tạo sinh vật tạc đạn tô luân tỏ rõ hắn không có bao nhiêu thời gian dạy bảo giải cờ cũng rất quý trọng cái này cơ hội hiếm có l i ê n hai ngày này hắn liền đem những năm nay tích lũy nghi hoặc đều hỏi ra đến những vấn đề kia thiên kỳ bách quái giống như là bầu trời ánh sao rất nhiều phức tạp rất nhiều là ở lộ anh đế đô dự bị học viện các lao sư đều không có thể giải quyết vấn đề tô luân cũng đều dùng hắn khuyết đại chi thức mức độ từng cái giải đáp cho dù là một ít lĩnh vực không biết hắn bây giờ năng lực tư duy cũng có thể cho giải cờ cung cấp một cái dòng suy nghĩ thần tốc suy luận xuống ngày hôm nay là ngày thứ ba giải cờ gõ tô luân cửa phòng sư phụ ăn cơm đi sau khi gõ cửa hắn liền vặn vẹo cửa phòng nắm tay sư đồ hai cũng có ăn ý hắn hiểu rõ sư phụ nhất định sẽ không chế sởi tơ mở cửa mở cửa phòng quả nhiên nhìn trong phòng một cái bóng lưng đang ngồi đang vùi đầu nghiên cứu bóng lưng cho dù như sư phụ một câu như vậy thông thái vẫn là cố gắng như vậy a giải cờ trong lòng cảm khái một câu hai ngày này ở chung hắn mới phát hiện bản thân cái này lao sư cũng không là hắn nói cái gì đều hiểu một chút mà là thật cái gì đều tinh thông t ô l u â n còn ở vẽ trên chiến giáp cơ giới một món linh kiện bán vẽ nhìn dài cờ vào liền quay đầu nhìn thoáng qua ừ đồ ăn bày tại trên bàn ăn mở ra bàn ăn mùi thịt liền tràn ngập cả phòng giữa chưa ăn là thịt hiệu nướng vẫn còn một ít trái cây t ô l u â n không thiếu tiền cũng sẽ không về việc ăn uống bạc đãi bản thân hai sư đ ồ sẽ trong phòng cùng một chỗ dùng cơm dài cờ sẽ thừa dịp cơ hội này lấy ra bản bút ký đem học tập một ngày tích lũy nghi vấn hỏi ra đến cho dù là ăn cơm t ô luôn tám tay nệ mâu cũng không ngừng xuống ăn cơm vấn đề trả lời nghiên cứu cơ giới vẽ bản đồ đồng thời làm mấy phần làm việc không ảnh hưởng lẫn nhau giải cờ nhìn t ô luôn phía sau linh quang lấp lánh tám tay miệng mâu khó nén hâm mộ sư phụ ta lúc nào mới có thể nắm giữ ngài lợi hại như vậy thực trang a tô lân cũng cười nói ngươi cố gắng tu hành trong vòng nửa năm hẳn là có thể tiến ra i chính thức trước nghiệp giả đến thời điểm chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ tính công hiệu thực trang cùng hệ chiến đấu thực trang lựa chọn phương hướng con đường của ta không thích hợp ngươi ngươi muốn đi con đường của mình g i i cờ tuổi tác chính tại thích hợp nhất tiến gia nhân kỷ học tập tô luân truyền thụ cho đỉnh cấp bí pháp cất bước liền sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều vô luận là thực trang vẫn là nhậm chức vật liệu có thể lựa chọn nào khác cũng sẽ t ă n g nhiều tô luân cũng rất nhìn tốt chính mình tên đệ tử này tương lai nghe lấy lời này giải cơ mặt đầy chờ mong nghiêm mặt gật đầu vâng sư phụ nhưng hiểu rõ tô luân ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi hắn thần sắc có chút t ạ m đạm thời điểm này hắn mở miệng hỏi nói sư phụ ngày ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi sao tô luân nói ứ ta có một ít việc cần hoàn thành chờ sự tình xử lý xong về sau khả năng sẽ đến đế đô xạ bị nạ hiện tại cũng đã đi đế đô vẫn còn một quyển y xa áp luyện kim bản thảo ở hoàng gia học viện thư viện nơi đó cũng có đầy đủ nhất luyện kim tri thức truyền thừa lỗ anh đế đô đại khái là muốn đi một chuyến dài cờ dù sao tuổi tác không lớn có vẻ hơi đa sầu đa cảm sư phụ gặp được ngài là đời ta may mắn lớn nhất nghe được lời này tôi luôn nghĩ tới lao sư của mình sẽ ly tự nhiên hiểu do gặp được một người giáo viên giỏi trọng yếu c ỡ nào tình cảnh này cùng trước đây ở cái tia không gian nguyền rủa tương tự biết bao hắn cười cười khuyên bảo nói cố gắng trở nên mạnh mẽ à cho dù là nghĩ trở thành cơ giới sư muốn ngày sau đi càng xa cũng phải có đầy đủ thực lực d ừ n g một chút hắn đột nhiên nghĩ lên c h ỉ rổ đã từng từng nói với hắn cũng đã nói ra đến chỉ có đứng ở chỗ cao ngươi mới có thể thấy được nhiều hơn nữa phong cảnh giải cờ nghe lấy trong lòng lớn có kích động đứng lên cung kính thi lễ sư phụ có ngài dạy bảo ta cảm thấy đến ta nhất định có thể thi vào hoàng gia học viện chờ lần sau gặp đệ tử nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng ừ tô luân cười lắc đầu không quan tâm những thứ này lễ nghi phiền phức có thể đột nhiên hắn cảm giác được cái gì ánh mắt hơi hơi run lên tâm nói rốt cuộc đã đến sau xoay mặt hắn nhìn giải cờ nghiêm mặt nói giải cờ học tập là một chuyện nhưng ngươi hiểu rõ trước khi trở về đế đô ngươi còn có chuyện gì không có xử lý tốt sao giải cờ cũng rất thông minh suy nghĩ chuyển một cái lập tức nghĩ tới cái gì ngài nói là cái k i a đập phụ tô h luân gật gật đầu giải cờ nghĩ tới cái gì sắc mặt đại biến sư phụ ngài nói bọn họ sẽ sẽ không tìm được q u á n t r ọ đến tô h luân bình tĩnh nói ra bọn họ đã tới giải cờ dù sao chỉ là một vừa từ dự bị học viện tốt nghiệp học sinh không có cái gì lịch duyệt xã hội không rõ ràng xã hội hiểm ác cha hắn bèn sân bị giết chết nhưng nếu như hắn không có chết như vậy nhà bèn sân ở đế đô gia sản bậy gì ẩn hai người một mao tiền đều cầm không đến sự tình bại lộ còn sẽ bị truy nã sở dĩ bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới giết giải cờ sẽ không khiến hắn rời đi bạo tuyết thành tôi luôn đoán được nhưng không có sớm cáo chi hắn cũng nghĩ để cho mình tên đệ tử này kinh nghiệm bản thân một ít gì đó hai người nói chuyện với nhau lời còn chưa dứt vay một tiếng cửa phòng liền bị một chân đá mở ra một nhóm lưu manh vô lại ra hỏa xông vào đại khái hơn hai mươi cái từng cái người mặc ra sam đông hai đầu màu gà đầu tóc xoăn từ trên xuống dưới trang phục đều viết hắc bang hai chữ bạo tuyết thành không thể ẩu đả quy củ này là đối với người từ bên ngoài đến đối với địa đầu xà mà nói có thể thao túng không gian rất lớn tô lân u cũng cảm giác được đám người này tiến nhập quán trọ về sau trên mặt đường tuần tra hai cái đội viên trị an đều l ạ g yên rời đi rõ ràng là muốn tránh đi cái này hiện trường án mạng giải cỡ tuy rằng bị lộng trở tay không k ị p nhưng lập tức đứng lên không sợ chút nào chất v ấ n nói các người muốn làm cái gì tô lân tự nhiên nhận ra người đến cái này là địa đầu xà buôn lậu ba người bất quá hắn cũng không nói chuyện mà là sau lưng giải cờ yên lặng nhìn hắn muốn làm sao đối mặt trong khi nói chuyện giải cờ trong tay đã lấy ra hai viên tạp đạn đám người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến đằng trước hai cái còn lấy ra khiên chống bạo loạn đám người này bạo dạn thẳng như vậy xông xông vào đến đại khái là cảm thấy không ai dám ở bạo tuyết thành đối bọn hắn buôn lậu bang đ ộ c thủ dẫn đầu cái đó đầu tóc xoăn không chút nào che giấu mục đích của bọn hắn nói có người bỏ ra tiền yêu cầu chúng ta mời ngươi đi một chuyến giải cờ nhìn đối phương nòng súng chỉ mình gấm thét nói là đôi cậu nam nữ kia gọi các ngươi tới sao ta là bẹn sần thương hội ông chủ nhỏ bọn họ mưu hại phụ thân ta mưu toan mưu đoạt ta gia sản các ngươi không cần bị bọn họ lừa nghe nói như thế đầu tóc xoăn khắp khuôn mặt là khinh miệt rõ ràng hắn hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra hắn nhìn giải cờ trong tay tạc đạn n ị a m a i cười nói tiểu tử ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu ngoan ngoan cùng chúng ta đi một chuyến là được giải cờ nghe nói như thế còn ở dựa vào lý lẽ biện luận ta sẽ không cùng các ngươi đi các ngươi không có quyền lợi đòi hỏi ta phối hợp các ngươi đây là bắt cóc đầu tóc xoăn giống như là nghe được chuyện buồn cười gì móc móc l â h a i ha ha lao tử có thể chưa từng nói chúng ta không là ở bắt cóc làm sao vậy ngươi muốn dạy chúng ta buôn lậu bang làm việc giải cờ nghe lấy cái này năng ngược vừa vội vừa giận tức khắc nhẹ lời ngươi các ngươi nhưng cùng với lúc lại lớn là hoảng sợ buôn lậu bang ở thương nhân trong vòng tiếng xấu hắn thế nhưng s ớ m có nghe thấy bạo tuyết thành bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ thương nhân nhập hàng xuất hàng đều đến bị bọn họ tới ra một lớp r a bọn người kia ở bạo tuyết thành thế nhưng có thông thiên năng lượng phụ thân hắn đã từng khuyên bảo qua hắn tha rằng đắc tội phía chính phủ cũng đừng chọc lên nhóm này ác nhân đối với tuân thủ luật pháp thương nhân mà nói đám người kia tựa như là chuột trong cống thoát n ư ớ vậy chọc lên sẽ là đúng là âm hồn bất tán đại phiền thoá hắn tuy rằng cũng nghĩ đến sau lưng sư phụ nhưng đối phương quá nhiều người cho dù là sư phụ của mình thủ đoạn kinh người hôm nay sợ rằng cũng khó khăn trốn một kiếp húng chi thật trong thành động thủ xác định vững chắc sẽ bị đội t r ị an bắt đi cuối cùng kết cục cũng là một đường chết g i ả i cờ cũng trong nháy mắt ý thức được sự tình hồng bét hối hận mình tại sao không có sớm chút nghĩ đến điều này hắn còn ôm hy vọng cuối cùng quát nói các ngươi b ả o dạn bắt cóc đội t r ị an nhất định sẽ đem các ngươi bắt lên đầu tóc xoăn n h u mày ngượng ngập cười một tiếng hình như là ở d ễ cận cười hắn lây nô ha đội chị an g i ả i cờ nghe lấy cái này tiếng cười khinh miệt trong nháy mắt cảm nhận được to lớn cảm giác bất lực pháp luật vô dụng bản thân lại không thể làm gì chẳng lẽ lại muốn đồng quy vô tận cỗ này cảm giác bất lực khiến hắn cảm thấy rất là áy n ấ y bởi vì lỗi lầm của mình liên lụy sư phụ đây chính là hắn chân tay luôn cúng thời khắc lại nghe lấy sau lưng tô luôn cuối cùng mở miệng g i ả i cờ đối với có vài người nói đạo lý là nói không thông ở có vài người trong mắt chỉ cần lợi ích đầy đủ nhân tính pháp luật cũng là có thể trả đạp dài cờ nghe nói như thế tâm tình rất là phức tạp nhưng nhiều hơn nữa là áy náy sư phụ thật xin lỗi là ta liên lụy ngươi t ô l u â n lắc đầu đám người này không đến hắn vốn cũng dự định rời đi lúc trước đi lấy cái này phiền phức giải quyết hết nếu làm lão sư tự nhiên không nghĩ đệ tử của mình bị tùy tiện tới cái lâu la liên hại hiện tại vừa vặn mất đi thời gian đầu tóc xoăn nhìn trước mắt cái mặt nạ này nam trong mắt hơi có chút dị sắc hỏi bằng h ư u đi trên con đường nào t ô l u â n không có đáp lại hắn cười cười nếu như ta đoán không lầm nên là có người hứa hẹn bện sẩn ra lông thương hộ i gia sản cho các ngươi để cho các ngươi người tới bắt ha ha sáu phần mười vẫn là bảy phần mười một bên giật cờ nghe lúc này mới rõ ràng vì sao hắc bang sẽ nhúng tay chuyện này đồng thời vừa tức vừa giận đôi cậu nam nữ kia thế mà cầm ra s ả n của hắn đến treo thưởng bản thân đầu tóc xoăn có chút ánh mắt cái này ung dung thái độ khiến hắn đắn đo khó định đối phương đến cùng là lai lịch gì nhiều hỏi một câu huynh đệ chuyện này có liên quan gì tới ngươi hắn là ta đệ tử tô h luân bình tĩnh đáp lại nghe lấy lời này giải cơ lệ nóng danh trọng sư phụ ngài tô h luân lắc đầu nói nhảm nhiều như vậy tự nhiên là nghĩ khiến g â y cơ minh bạch một ít đạo lý hắn cũng không trông cậy và có thể cảm hóa đối phương lại nói sự tình là thế nào các có nguyên nên tinh tưởng.、Ta、muốn hỏi hỏi, có thể hay không như vậy làm xong.、Lời、này hay vậy Ta thể hỏi hỏi, Lời vừa ra, làm đầu á p lại hắn là loạt lại. lậu làm hắn hơn 10 thanh chỉ nòng súng đồng Buôn bang trở địa đ xà, ngay tóc h ư ngược, ờ n ngang g quá sao c làm thể bị â u quên lui. Đầu này liên Húng nhà bẹn sần gia sản cũng không là số lượng là này chất béo, làm một chất thể từ bỏ? Đầu tóc lời chi, gia cái nhỏ, có có béo, bỏ. số sao xoăn hiếp mắt giống như là rắn độc vậy nhìn chằm chằm tô luân uy hiếp ý vị mười phần ngựa khi nói ta khuyên n ủ ngài vẫn là không cần xen vào việc của người khác ở bão tuyết thành đắc tội chúng ta buôn lậu bang cũng không là lựa chọn sản xuất hắn cũng ẩn ẩn đoán được đối phương có thể có chút b ả n sự mang ra bang hội đại kỳ cho dù là một ít nguồn gốc rất g i ã đại hải tặc ở bạo tuyết thành cũng muốn cho bọn hắn bang gặp mặt tử có thể tôi luôn chỗ nào sẽ sợ a ta cũng liền là hỏi một chút mà thôi hắn h ừ ra một tiếng không nóng không v ộ i nhẹ cười lại bổ sung một câu dù sao giết người cũng phải có một cái lý do nha chính là cái này vừa mới nói xong hắn trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một vòng hung ác hồng quang chính là cái này một phòng toàn người hoàn toàn không có phản ứng lại thời điểm t ô luôn đột nhiên thoáng hiện chắn ra cờ trước người hai tay vỗ một cái khổng t ơ bí kỹ lò sát sinh hắn quyết định muốn giết người có thể liền không chút nào sẽ cho địch nhân cơ hội tô luân trong mắt sát cơ b á n ra hai tay hư không làm bắt trong không khí bồng bềnh màu xanh sợi tơ đột nhiên hiện ra cái này dày đặc sợi tơ cũng là cái này mấy ngày chính hắn làm ra phong hệ cắt chém sợi tơ nhóm này hắc ba người du thủ du thực mạnh nhất cũng liền hai cái dưới cái siêu cấp hai đang ngưng tụ cấp bốn phong hệ pháp tác sợi tơ trước mắt giòn giống như là giấy vậy nhưng cùng một thời gian tiếng súng phát tác vô số hỏa thương đạn cũng đánh trúng vào tô luân trên thân thể lại lốp ba lốp bốp trong phòng đánh ra vô số cái hố chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc cái này t h ậ t hẹp trong phòng bọn người kia ngay cả chạy trốn địa phương đều không có t h ô luân bình yên vô sự giết đám người này hắn rốt cuộc cảm thấy trong lòng cái kia sao động cảm xúc cán phân không ít hơi hơi thở ra một cái mà lúc này hắn cảm giác được cái gì hướng lấy sau lưng giày cờ nói một câu ngươi ở cái này l ợ i một chút ta đi đi liền đến nói lấy thân ảnh biến mất ở gian phòng bên trong mùi máu tươi xông vào mũi mà đến giải c ơ lại nhìn một cái lớn như vậy trong phòng cũng chỉ còn lại có bản thân một người sống nhìn đầy đất chân cụ tay đức hắn trong mắt sóng quăng mãnh liệt r u n động chỉ có khó có thể tin sư phụ đem bọn hắn giết tất cả liền mắc ngón tay chú a ơi nắm lựu i đạn trong lòng bàn tay đã đầy là mồ hôi dại c ờ đầu vóc trong nháy mắt t r ố n g không nguyên bản đều dự định đồng q uy vô tận liền cái này hắn còn từ trước đến nay chưa từng giết người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người chết máu tươi ở dưới chân giàn ruộng đem thảm nhuộm dần thành màu đỏ sậm chạy qua lòng bàn chân hắn thậm chí tinh tưởng cảm nhận được c ô này nóng ướp hết thể trước mắt tựa như tích một đồ chơi tán lạc một chỗ chân cụt tay đức t à n g tràng đố cơ quan nội tạm thị nát lọt vào trong tầm mắt đầy là giống như lò sát sinh thịt đỏ tủ trưng bày toàn là chân cụt tay đức giải cơ nội tâm n ê n h đón chưa bao giờ có lớn chấn động trong lòng của hắn hình như thứ gì manh nha lực lượng chỉ có cường đại lực lượng mới có thể khiến người không sợ hãi mà hắn vẫn còn đang ngẩn ra thời gian bóng người loay lên tôi luôn xuất hiện lần nữa ở cửa phòng mà trong tay hắn còn nhiều thêm một cái đầu người giải cơ nhìn một cái này m ặ t s ắ c mặt không là đã từng hộ vệ gia tộc đội trưởng giả mạn đầu người lại là cái gì chú ơi lúc này mới mới hơi thời gian sư phụ lại đem một cái cấp ba chức nghiệp giả giết chết sư phụ thật mạnh a giải cờ trong mắt đầy là chấn động tô luân tiện tay đem đầu người nhét vào trong đống thi thể thả một cây đ u ố chào c hỏi một câu đi giải cờ vẫn còn chúc mộng bản năng hỏi một câu sư phụ chúng ta đi chỗ nào tô luân hời hợt phun ra mấy cái chữ chạm thảo chữ căn hai mươi phút sau đông thành một gian tư nhân trại an dưỡng tô luân ở cửa bệnh viện đợi vài phút đột nhiên trại an dưỡng lầu hai một gian vip trong phòng bệnh một tiếng phá văng lên cửa sổ thoát ra ánh lửa gần như đồng thời giải cờ bình tĩnh đi ra đến tô luân nhìn hắn chào hỏi nói giải quyết trong phòng bệnh kia còn có một cái lúc trước bị tạc chân gãy độc phụ m ệ dị ạn ừ thời khác này g i ậ i cờ sắc mặt tuy rằng có chút trắng bệnh trong mắt lại so lúc trước nhiều hơn quá nhiều kiên nghị tô luân hiện tại phiền phức giải quyết đi thôi ta đưa ngươi lên thuyền giải cờ vâng sư phụ hai người không có đi nhìn sau lưng ánh lửa trước khi đội chị an tới liền lẫn vào trong đoàn người thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác chương hai trăm bốn mươi bảy hải tặc tại băng đảng buôn lậu lúc còn chưa kịp phản ứng tô luân đã đưa giật cờ trước đi lô anh thương thuyền đối với mình tên đệ tử này tô lân u cảm thấy chuyện nên làm đều đã làm con đường phía sau bản thân hắn phải tự mình đi tô lân u rời đi bến tàu thay đổi toàn thân trang phục lại trà trộn ở trong đoàn người đến mức băng đảng buôn lậu trả thù tô lân u cũng không quá để ý không nói bản thân liên tục rất cẩn thận đối phương tỷ lệ lớn không biết hắn tồn tại húng chi cho dù là người khác tìm tới vấn đề cũng không lớn lúc trước liền nghe nói g qua cái này bang phái lao đại mới cấp bốn tại cựu linh đôn trộn lẫn hắc bang là vì sinh tồn tồi tệ hoàn cảnh sinh tồn cũng làm cho trong bang phái lớn nhân tài ẩn giật bên trong rất nhiều kẻ hư hát tại thế giới mặt đất trộn lẫn hắc bang đa số là hết ăn lại nằm có bác địa ma hạch t n g chất lượng tốt mà tiện nghi cái này so với nguyền rủa kết tinh dạng kia thuần tùy ám năng lượng nguyên tố phải phong phú rất nhiều có thể thỏa mãn nhiều hơn nữa nhu cầu lợi kim vẫn còn phụ ma phù văn một ít vật tiêu hao cũng cần bổ sung sau đó lại đi chợ đen tại trong mấy gian cửa hàng hàng hải chọn lấy một ít vụn vật lẻ thẻ hải đồ bất quá chính là yên tĩnh r ừ n g rậm bên trong mạo hiểm địa đồ không sai chính là chợ đen cái thế giới này tinh tế hải đồ địa đồ đều thuộc về quân sự hàng cấm chế đ ộ x ư a cũng là một cái vô cùng hy hữu lại cao quý nghề nghiệp chuyên môn các đại quý tộc ngoại trừ lô anh phía chính phủ bất luận kẻ nào bạo dạn vụ trộm tự in ấn cũng là tội gián điệp trọng tội sở dĩ thế trên mặt hải đồ tuyệt đại đa số cũng là thủy thủ cùng đám mạo hiểm giả vẽ tay phiên bản độ chính xác không cao độ lệnh cùng sai lầm rất nhiều còn rất đắt đỏ nhưng dù sao có cũng tốt hơn tô lâm cảm thấy bản thân loại này lúc nào cũng có thể phải chạy nhiều chuẩn bị chút địa đồ trung quy là t sáng sớm hôm sau tô lân u sớm tinh mơ đi tới bão tuyết thành bến tàu thái dương cửa hàng nô lệ đám nô lệ kia mua súng sẽ tại ngày hôm nay vượt biển vận chuyển lộ anh tô lân u đặc biệt đến sớm một phút tại trên bến tàu đi dạo một tí xác nhận đám kia đặt dân tộc liền tại liền tại trên thuyền vật nô trộn lẫn trong đám người ủ tạ cũng ngửi thấy các tộc nhân mùi vị hai người giả bộ như không biết tuần tự lên thuyền tô luân cũng đặc biệt quan sát một tí lúc trước theo dõi ba người bên trong một cái cũng đi theo ủ tạ đến bến tàu nhưng tên kia không có lên thuyền tô luân cũng không cảm thấy những người đó từ bỏ theo dõi trái lại đây là rất cao minh thay nhau theo dõi thủ đoạn nghe nhìn lẫn lộn lần này liền tô luân cũng không phấn rõ bên trong đoàn người đến cùng ai là người theo dõi bất quá hắn càng ngày càng hiếu kỳ những người này theo dõi ủ tạ rốt cuộc muốn làm gì không quá lâu đội tàu nhổ neo dương buồm từng chiếc từng chiếc thuyền buồm ba cột rời đi hải cảng cùng lúc đến không kém nhiều cùng xuất hành tổng cộng m ớ i chiếc thuyền nhưng thái dương thương hộ i dạng k i a đại thương hội có bản thân đội áp vận cũng không cần đi theo mạo hiểm giả t ô l u â n cùng ngụ tạ liền trộn lẫn ở phía sau trên thương thuyền đi l ô anh hành trình không ngắn có thể động thủ cơ hội rất nhiều t ô l u â n nguyên bản kế hoạch là chờ một cái giả h ắ t phong cao buổi tối lại hoặc là gió bao thiết khí mượn nhờ bóng đêm cùng mặt biển s ư ơ n g mù che giấu từ trên biển qua trực tiếp bắt cóc chiếc tia chứa á nhân nô lệ thuyền trong tay hắn có sở tệ l ị c bằng cờ vẫn còn đó rét băng nhân quần vải liệm rất khó bị người phát hiện cho dù là cái đó cấp bốn thủ lĩnh tại trên thuy cũng có đại khái ô n dẫn lên g động tính u ề n Tình huống chế là tưởng nhất chính l lao thiên cũng đang vì bọn hắn ăn cướp kế hoạch hỗ trợ ban đêm không bao lâu mặt biển liền tràn ngập lên sương mù không khí đột nhiên biến đến nước lạnh chính tại trong khoang đọc sách tô luân bên trong lập tức ý thức nói cái gì hắn khoang thuyền cửa hóng mát nhìn ra ngoài trên mặt biển dần dần tung bay lên nhàn nhạt vũ khí tô luân cảm thụ một tí trong không khí độ ẩm nhìn lên sương mù này sẽ có trở nên nồng xu thế đây là cái hiện tượng tốt rõ ràng trên thuyền hàng hải sĩ cũng phát hiện dị thường thời điểm này trên thuyền phó nhì cũng lần lượt thông chi trong khoang đám mạo hiểm giả chúng ta tiến nhập vụ khu mọi người cẩn thận hải tặc tại trên biển gặp được sương mù không thể bình thường hơn được vô luận các thủy thủ tốt hơn theo thuyền mạo hiểm giả đều rất bình tĩnh nên ngủ một chút nên khoác lác lá tôi luôn đoán t r ư ờ n g sương mù đại khái còn muốn một hai giờ đồng hồ đến nửa đêm thời điểm mới sẽ dày đặc nhất thời điểm đó động thủ tốt nhất hắn cũng không nghĩ bản thân không đợi được sương mù trở nên nồng đ ộ n g thủ lại có người so với hắn còn động thủ trước hắn đang nhìn sách đột nhiên liền nghe được hậu phương thuyền truyền đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh vành vành vành cái kia là thương hỏa cùng đao kiếm đụng c h ạ m thanh â m ngay sau đó toàn bộ đội tàu đều náo đằng lên đề phòng đề phòng tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu trên bom thuyền gấp rút tiếng bước chân đột nhiên liền vang lên, lên phòng đại bắc cũng chuyển đến bổ sung lắp đạn dược t h a nhâm giữa bầu trời hưu hưu hưu bắn ra pháo sáng rất nhanh tất cả mọi người thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì đáng chết là hot girl tên kia hắn lại đến n ăn g cấp thuyền nô lệ ô hát dọa ta một hồi ta còn cho rằng là gặp được hải tặc đây hot girl không là hải tặc bọn họ chỉ sẽ giải cứu nô lệ sẽ không c ư ớ p đoạt bình thường thương nhân không cần quá lo lắng thế nhưng chúng ta ký kết phối hợp phòng ngự hiệp nghị muốn là chúng ta không giúp đỡ bị tên kia c ư ớ p đi thái dương thương hội nô lệ chúng ta cũng muốn bồi thường lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi luôn đi theo đoàn người lên bom thuyền nghe được người động thủ là chính nghĩa tri quyền hot girl sắc mặt càng ngày càng cổ quái Hắn đ ộ tôi nhiên trong mảnh liền nối cùng nhiều trùng hợp phanh tại cùng năng thức chỗ. hợp chỗ, khả h cái mối tại ý ý tức kết một một được có đầu đầu đó. Quá gì, gì vỡ, lập k ở Sẽ n g c á đó theo tàng chính dõi người, luôn à hợp h gỡ t ộ c hạ A. t l â càng nghĩ càng thấy đến khả năng bạo tuyết thành mỗi ngày đều có rất nhiều nô lệ ra biển nhiều như thế thuyền nô lệ không chặn hết lần này tới lần khác đến chặn cái này một chiếc t ô luôn nghĩ đến nhóm nô lệ này bất đồng duy nhất chính là có một đa d ạ n tộc bên trong địa vị cao quý giờ ý tạ thế nhưng mục đích làm như vậy đâu tranh thủ đ ạ n tộc hào cảm dù đạt tới mục đích nào đó t ô l u n liên nghĩ gần đây lấy được một ít tình báo Cái đó h theo G p dõi ủ tạ người rõ ràng là chuyên nghiệp nhân viên để báo cái này cũng không là cái gì thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được một cái nhìn này cái kế họ g cũng không phải một người một ngựa giải phóng nô lệ vận động anh hùng sau lưng của hắn sợ rằng vẫn còn một thế lực khổng lồ tại chồng tôi chống đỡ có thực lực chơi như vậy hoặc là chính là một cái đỉnh cấp quý tộc hoặc là liền l ô anh hoàng thất t ô l u â n nghĩ tới đây móc nhóm miệng không cần nghĩ nhiều những người đó làm như thế mục đích sợ rằng chính là vì phương bắc băng nguyên như thế một khối bắt ngát đất này c ũ n g trên băng nguyên những dị tộc này mà hiện thực cũng không chờ t ô l u â n đi nghĩ tỉ mỉ trên mặt biển kịch liệt chiến đấu liền đem ánh mắt của hắn hấp dẫn qua t ô l u â n thị lực so với người khác tốt rất nhiều hắn liếc mắt liền thấy được trong sương ngủ chiếc kia đánh lấy n ọ t thần thương hội cờ xí biển trên thuyền một số người chính tại chiến đấu bọn họ muốn đoạt thuyền còn có một vài người phản kháng nữa thế nhưng chiến đấu gần như là nghiênh về một bên bởi vì trên bong thuyền cái đó ăn mặc ngân sư t ử khôi giáp cường tráng nam nhân chính là ngũ giai chức nghiệp giả chính nghĩa c h i quyền hot g i đã từng chém giết qua tiền thưởng qua trăm triệu hải tặc đại thợ săn tiền thưởng hắn ở đây những thứ kia tiểu thương sẽ hộ vệ cùng đám mạo hiểm giả căn bản không có chống cự đường sống hot g i nhảy lên bong thuyền leo đến nơi cao nhất âm như hồng trung ta là hot g i sổ gì an ồ chúng ta là đến giải phóng nô lệ không thương tổn người vô tội tính mệnh nhưng dám can đảm ngăn cản chúng ta liền coi là dơ bẩn thương nhân nô lệ cho săn giết chết không bản lời này vừa ra uy áp tứ phương cái khác mấy đầu không phải thái dương thương hội trên thuyền trợ giúp tiếng súng lập tức liền dập tắt không ít khỏi cần phải nói người này thanh danh vẫn là không kém tuy rằng thương nhân nô lệ bọn họ đối với hắn hận thấu xương nhưng tại phổ thông thương nhân trong mắt cũng không có ấn tượng xấu gì như hắn lời nói hắn chính là đến giải cứu nô lệ vì bảo hộ đại thương hội tài chủ cùng một cái như vậy đại cao thủ làm đối với rõ ràng không sáng suốt trong đội tàu đột nhiên toát ra một cái ngũ giai chức nghiệp giả t ô luôn nhìn đến trong mày bất quá cũng là không có nguy cơ gì cảm giác dù sao không là hướng về phía hắn đến húng chi vô luận cái kêu hật cơ động cơ là cái gì những người đó cứu nô lệ mục đích là cùng t ô l u n giống nhau có một cái như vậy ngũ giai cao thủ xuất thủ cũng t hay hắn b ớ t đi thời gian tô luân cũng không dự định cái này mấu chốt đi lộ diện làm náo động hắn tại trên b o n g thuyền cùng các người cùng một chỗ có chút hăng hái xem kịch mà lúc này trộn lẫn tại bên trong đoàn người ưu tạ cũng dùng máy truyền tin truyền đến tô luân tiên sinh ta trước đi nhìn ta một chút tộc nhân tô luân nghĩ nghĩ hoặc là muốn cứu người soát hảo cảm như vậy thì nhất định sẽ không tổn thương những thứ kia đại lục chủ nhân ưu tạ đi cũng không nguy hiểm gì hắn đáp trở lại ừ ngươi lưu tâm nhiều một tí người kia khả năng chính là gần đây phái người theo dõi ngươi trong máy bộ đàm truyền đến đ ủ ta đáp lại tốt nói lấy một bóng người liền nhảy một cái vào biển chiến đấu không có duy trì lâu dài bao lâu h o ặ cơ ở dẫn dắt người rất nhanh liền ngừng lại phản kháng lực lượng không quá lâu tô lân liền nhìn ba đầu trên thuyền v ậ n nô các nô lệ cũng bị thả ra đến liên thời điểm này cách đó không xa trong sương mù dày đặc chậm rãi xuất hiện hình ảnh mấy chiếc thuyền nhìn lên là tới tiếp ứng h o ặ cờ g người tô lân cảm thấy kết thúc như vậy cũng rất tốt ngược lại đều cứu ra bớt đi bản thân rất nhiều thời gian thế nhưng liên thời điểm này khiến người không tưởng tượng được chuyện xảy ra tôi luân vành thai hơi động một chút nghe được giữa bầu trời chuyền đến rắt rắt rắt tiếng chim hót bóng đêm bên trong những thứ kia đen nhánh chim cũng không đáng chú ý cho dù là thị lực của hắn cũng chỉ thấy một ít bóng đen từ phương xa bay đến qua đen tôi luân ngẩng đầu nhìn đi lông mày cũng n h í u lên h ã n tại c ử u linh đôn thời điểm còn tự mình từng giết một cái nuôi quạ đen ra hỏa hiểu rõ loại này biểu thị không rõ chi một m ít tập tính quạ đen cũng không thể đường dài phi hành hiện tại có quạ đen xuất hiện tại trên mặt biển cũng liền có nghĩa là phụ cận trên thuyền có người thuần dưỡng bọc chúng hơn nữa nghe cái kia cánh phát đằng thanh âm càng ngày càng tập trung rõ ràng số lượng không、ít. tô luân trong lòng lần lần có dự cảm không tốt liên thời điểm này hơn mười chỉ mắt đỏ q u ả đen liền đã rơi vào hắn t r ở cột b u ồ n trên bong trên thuyền này nhìn thấy cái này q u ả mắt đỏ tô luân trong nào lập tức nghĩ tới ba ngày trước tại quán r ư ợ u hải tặc nhìn thấy một người q u ả đen giáo phụ ghẹ bù ma ly không được hắn vừa ý thức được cái gì con người bỗng nhiên co r ụ t lại không có đến tới kịp nên nói cái gì nhóm kia q u ả đen trong mắt hồng mang loại lên đột nhiên liền đã bay xuống phát đẳng lấy muốn tập kích người trên bong gặp được tập kích trên bong đám mạo hiểm giả phản ứng cũng không chậm trong ồn nào loạn súng đã đánh ra ngoài đùng đùng tiếng vang trong nháy mắt dập tắt đánh chết vài con quạ đen mà thôi mọi người hoàn toàn không có để ý không may như thế nào tại trên biển cũng gặp phải quạ đen ha ha lao tử thuật bắn súng không tệ chứ cái này chim lốc một súng hai cái bọn họ cũng không có nhìn thấy quạ đen bị viên đạn đánh trúng tại không khí bên trong bắn tung tóe thành một đám mưa máu còn thật là cái đó thuật thức a tôi luôn hiếp mắt nhìn từng đám từng đám hết u y vụ trong lòng đã xác định cái này quạ đen địa vị hắn đã từng t r ú n g chiêu qua đối với chiêu này có thể quá quen đây là nguyền rụa thuật ôn quạ bại hết n u y ề n rụa lúc trước không biết thuật thức này là cái gì nguyên lý hiện tại trong cảm giác của hắn cũng rõ ràng chính là quả đen b ể thành huyết vụ trong n y mắt hắn trong mắt xuất hiện giống như là bão cắt vậy rất nhỏ linh hồn hạt tròn tại cực đoan thời điểm tràn ngập toàn bộ mặt biển huyết dịch này là ký sinh nguyện r u a môi giới cái đội thuyền này có đại phiền bãi a thấy thế tôi luôn lập tức ảo thuật b i ế n trang biến sát mặt vậy liền đổi lên một cái mỏ q u ả mặt nạ chống độc trên thuyền những người khác không có phản ứng trở lại đã hút vào chút huyết vụ tiếp theo một cái chớp mắt q u ỷ dị hình tượng liền xuất hiện trên bông một số người đột nhiên cảm thấy ít hầu có dị vật tắc n g n đưa ngón tay muốn đi chụp ra đến cái này một chụp trong miệng cũng chui ra một con quạ đen còn sống đến người càng ngày c giống như ma vậy trình diễn lấy sống móc q u ả đen một màn quỷ dị bị nổ ra q u ả đen càng ngày càng nhiều đảo mắt liền phô thiên cái đ ị a tô luân nhìn ánh mắt n g ư n g trọng thuật thức này so với hắn lúc trước gặp phải còn muốn lợi hại hơn rất nhiều hắn nhìn cái này đầy trời quá đen trong lòng thầm đủ nói cấp bốn chức nghiệp giả thả ra nguyền rủa thuật quả nhiên so cấp hai lợi hại hơn rất nhiều a thuật thận, Mọi người cẩn đừng d sơ cấp quyền rủa dược tề vô dụng có ai cao cấp bán ta mọi người cẩn thận khả năng là hải tặc tập kích thủ đoạn này ta nghe nói qua gần đây trên biển xuất hiện một người mới hải tặc biệt hiệu quả đen tất cả mọi người bị cái này quyền rủa thuật đánh hôn mê hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì trên bong thuyền trong k h o a n g thuyền khắp nơi đều là tiếng kêu rên tô luân cũng rất n g h i hoặc cái kêu hot g ờ cứu người liền cứu người tại sao còn muốn đến cái này vừa ra chẳng lẽ hot g là bắc hải chi vương người nhưng rõ ràng cũng không là xa xa phóng tầm mắt tới qua cái đó chính nghĩa chi quyền hot g i cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trong x ư ơ n g mù dậy đ ặ t mấy chiếc k i a thuyền nhìn lên hắn cũng không hiểu rõ tình hình t ô luôn theo tên kia con mắt nhìn qua sau đó liền thấy bóng đêm vụ ảnh bên trong mấy chiếc k i a thuyền lớn bóng dáng dựa vào đến tới gần chút lúc này mới thấy g i cột buồm lên bay phất phới cờ xí thế mà là truy răng sói cờ đầu lâu cái kia là bác hải chi vương hạm đội quả nhiên k h ô n g chế quá đen chính là gọi bụ t ô luôn lập tức đoán được cái gì con ngươi chuyển một cái cũng trong nháy mắt đạ nghị thông suốt hot g i r bị bác hải chi vương người chằm chằm lên hắn ý thức được đêm nay giống như là một liên h ọ c gờ đến giải cứu nô lệ mà bác hải chi vương người đã sớm tập trung vào hắn thừa dịp hắn đến trên biển vừa vặn vây rết h ọ c gờ giải cứu nô lệ cử động khiến hắn tại bắc địa các dị tộc bên trong thanh danh càng ngày càng lớn vẫn còn càng ngày càng nghiêm trọng xu thế ngày nay là đối với bác hải chi vương uy tín mà nói đúng là một đại uy hiếp tô luôn cảm thấy đội thành bản thân đại khái cũng sẽ không để mặc cho hắn ồn ào như vậy xuống hắn có nhìn thoáng qua hụ tạ cái này nguyền rủa đối với nàng cái này giờ ý tựa hồ không có ảnh hưởng gì nàng chính tại phóng thích pháp thuật xua tan trước kia giam giữ á nhân thuyền nô lệ lên nguyền rủa tôi luôn cũng không gấp gáp di động lẳng lặng nhìn tình thế biến hóa không bao lâu c ộ t bồn u lên thuyền viên cũng nhìn thấy cờ hải tặc một tiếng quát lớn hải tặc đột kích một tiếng này lập tức liền khiến đội tàu vỡ tổ đáng chết tại sao có thể có hải tặc không tốt là hạm đội bắc hải đều thương thuyền thuyền trưởng lập tức hạ lệnh nhanh bánh lái trở về địa điểm xuất phát thông chi cái khác thương thuyền bày trận hỏa pháo chuẩn bị đánh chìm những thứ kia đáng chết hải tặc dưới tình huống thông thường thuyền vận chuyển hàng hóa tốc độ là không chạy lại thuyền hải tặc đặc biệt là từ bắc địa thuyền trở về điểm xuất phát trên thuyền chuyên chở quá nhiều hàng hóa ăn nước s tốc độ sẽ rất chậm mà thuyền hải tặc vì ăn cướp truy cầu chính là nhẹ nhàng sở dĩ chạy là tỷ lệ lớn không chạy thoát được chỉ có tử chiến có lẽ có thể kéo tới tiếp viện các thương nhân có thể không thèm quan tâm họ gờ bởi vì bọn hắn hiểu rõ họ gờ không là hải tặc làm người năm c h ắ c tuyến thật là gặp được hải tặc chỉ có l i ề u mạng một lần bị hải tặc bắt ngoại trừ thiểu số có giá trị sẽ lưu xuống đổi tiền chuộc những người khác cho dù có thể sống xuống đặc biệt là n ữ q u y ế n sống không bằng chết lựa đạn đột nhiên liền vang lên, lên trong lúc nhất thời tiếng a n h minh phát tác họ gờ rõ ràng cũng rõ ràng những người đó là xông mình tới hắn hiểu rõ bản thân muốn lưu tại thuyền nô lệ lên những dị tộc này nô lệ đều sẽ bị tác động đến bản thân lúc trước làm hết t h ả nô lệ liền bổ phí nghĩ nghĩ hắn nhảy xuống thuyền nô lệ nhảy tới lúc trước cấp đoạt trên thương thuyền t ô luôn nhìn đến đây cũng nhảy một cái rời thuyền yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đấm máu sao mời g h é đến đ ọ c truyện đế chế đại việt chương hai trăm bốn mươi tám kinh hiện hư không thực trang trên mặt biển sương mù dần dần đậm trăng sáng cũng giấu ở bên trong mây đen tầm nhìn trên mặt biển càng ngày càng thấp nửa đêm nước biển có chút băng lạnh t ô l u n ngâm tại trong nước bi một trận giải phóng nô lệ đánh lén ban đêm đột nhiên biến thành kịch liệt hải chiến ẩm ẩm ẩm kịch liệt tiếng pháo kích dày đặc nổ vang chấn động tấu màng nhĩ bọn hải tặc hỏa pháo phổ biến không bằng tiền muôn bạc biển thương thuyền hải chiến cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi những thứ kia lâu năm không sửa sang khuyết thiếu bảo dưỡng thuyền hải tặc cũng không chịu nổi bị đánh như thương thuyền nhưng đều muốn đánh chìm đối phương cũng không dễ dàng thuyền b u ồ n làm bằng gỗ trúng đạn, đạn pháo sẽ đánh xuyên qua thân tàu có phụ ma rơi tại con thuyền mảnh gỗ vụn tung tóe động tính rất lớn nhưng thời gian ngắn rất k h ó đá Lại hoặc là đ á nhưng t r k h dạng kia đạn mới có pháo một quả phí tồn khả năng so một chiếc thuyền bùn đắt tiền hơn ngoại trừ đại quý tộc cùng hải quân đế quốc không người tiêu hao đến lên dạng kia đạn pháo khả năng xuất hiện tại đế quốc chiến trường tỷ lệ lớn sẽ không tại loại này tầng độ hải chiến bên trong song phương còn tại duy trì lâu giải đấu thuyền hải tặc hiểu rõ mức độ ưu thế trong x ư ơ n g mù dày đặc bóng thuyền ước chừng có hơn hai mươi chiếc nhưng vô luận là cùng hải quân truy đuổi vẫn là ăn cướp đám hải tặc đều không sẽ lâu dài pháo chiến bọn họ am hiểu hơn tiếp mạng thuyền chiến không cái này có luyện kim thực trang thế giới thậm chí không cần tiếp mạng thuyền đám hải tặc dùng thực trang có thể trực tiếp từ không trung bay đến từ đáy biển bơi lội đến cánh thực trang phổi hô hấp dưới nước thực trang da cá mập thực trang đây là trên biển lẩn trốn nghề đơn giản các chức nghiệp giả được hoan g h ê n nhất tính thực dụng thực trang năng lực sinh tồn rất mạnh bay tại không trung hiện tại còn dễ bị thu hút h ỏ a lực nhưng ở trong nước biển, liền an toàn rất nhiều tô luân ở trong biển lạng yên tiến lên liền nhìn đối diện trên thuyền hải tặc cũng phát đẳng vô số hải tặc nhảy xuống những người kia sau khi vào nước giống như là một đầu cá thỏa thích bơi lội tốc độ cực nhanh các loại hình thù kỳ quái vây cá chân màng đ u ô i cá tiềm hành trang bị khiến nhóm hải tặc kia thần tốc nhích tới gần thương thuyền lên thuyền về sau vật lộn cũng bắt đầu nhóm đầu tiên rời thuyền sáp lá cả con chốt tí đa số là nhất nhị giai đê giai hải tặc tô luân lạng yên không một tiếng động tiêu diệt hai cái cùng h ắ n ở trong nước chạm thẳng vào nhau ra hỏa khoảng cách này hắn cũng rốt cuộc thấy rõ cả tri đoàn hải tặc phố trí trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm còn tốt chỉ đến một cái phiên đội những thứ kia trên thuyền hải tặc tuy rằng treo bắc hải chi vương cờ sĩ, nhưng phó cờ cũng biểu lộ thân phận của bọn hắn đây là ô l ệ t dưới trướng hạm đội thứ tư bảy phiên đội tham l a n g cả dồn đội tàu trong đó mấy chiếc thuyền tô luân đã từng còn đặt qua chính là trước đây sông tháp tại lâu đài đen đá ngầm san hô bến cảng lúc đại chiến ô l ệ t là thỏa thỏa bắc hải bá chủ bọn họ chính thức phiên đội trưởng chí ít cũng là cấp năm trước nghiệp giả cho dù là đội trưởng dự bị cũng là cấp bốn tại chỗ khác này cũng là cái khác thuyền trưởng cấp bậm đại hải tặc tôi luôn lúc trước đi qua thợ săn tiền thưởng công hội hiểu qua rất nhiều đại hải tặc kỹ càng tình báo trong đó có cái này cạ rồn g i a hỏa này đã từng là nào đó quý tộc hộ vệ thống lĩnh cùng nhà mình phu nhân thông dâm bị phát hiện chu diệt quý tộc cả nhà bị đế quốc truy nã chỉ có thể phản bội chạy trốn đến làm hải tặc thiên phú thực trang cùng công pháp cũng là thượng thừa thực lực rất mạnh hải tặc đặc biệt có ý tứ t ư cách mặt bài tại trên b o g vị chỉ đứng liền có thể phân biệt ra được phiên đội trưởng đội phó tiểu đội trưởng khác biệt cho dù là xem kịch đại nhân vật cũng sẽ mới xê vị xem kịch mà không phải trốn ở trong góc tôi luôn nhìn xa xa hải tặc trên chủ hạng cái đó ăn mặc h à n quan g tỏa giáp dâu ca nón nhận ra cả dồn g i a hỏa này bên người còn có một cái cạo nửa bên đầu phong cách gỗ thịt răng đen nữ nhân tôi luôn cũng liếc mắt nhận ra đến tâm nói chín phiên đội đội trưởng x ố i dục người headbit sở trường nhất khống chế tâm linh thuật sĩ một cận chiến hai cái cấp năm nhìn đến lần này là quyết tâm phải đem hot g i xử lý a bất quá hai g i a hỏa này là hướng về phía chính nghĩa chi quyền hot g i đi cùng hắn không có cái gì dinh hữu nhìn đến đây tôi luôn tâm tư cũng linh hoạt lên chỉ có một phiên đội cũng liền có nghĩa là chỉ ít bản thân tự vệ vấn đề không lớn hải chiến vẫn đang diễn ra mà lúc này cái kia họt gỡ tựa hồ cũng biết mình hôm nay phiền phức rất lớn hắn cũng không trông cậy vào thương đội có thể cho hắn mang đến bất kỳ c h ợ giúp nào liền không muốn để lại hạ đ ẳ n g hải tặc vây quanh mà là cùng bản thân người mang tới điều khiển giành được t h u y ề n hướng lấy hướng tây phá vây đi hắn lúc này vừa trốn đám hải tặc lập tức phân ra mấy chiếc thuyền đ ổ i qua trên chủ h ạ m g hai cái cấp năm phiên đội trưởng tự nhiên cũng đi tô h luân t h ấ y thế trong lòng một vui cơ hội tốt vẫn còn một tin tức tốt là u ta bọn họ chiếc kia thuyền vận nô cũng không có bị bọn hải tặc bao nhiều quan tâm đây là chuyên môn vận chuyển hàng hóa cùng nô dạng này vừa đến cái kia vốn là chiến lược không mạnh thuyền vật nô trái lại tại trong lửa đạn bình yên vô sự tôi l u n nhìn đến đây lập tức hướng lấy máy t h u y ề n tin nói ra những người đó là sông họt gờ đến ưu ta các người đem hỏa pháo cùng tất cả hàng hóa ném xuống biển lái thuyền trước đi mau rời khỏi vùng biển này trong máy bộ đàm lập tức chuyển đến đáp lại tốt giọng nói vừa dứt liền nhìn trên chiếc thuyền kia từng cây đại bắt một từng kiện hàng hóa bị ném ở trong biển những thứ này vật phẩm nặng nề g h ném một cái thuyền v ậ n nô ăn nước rõ ràng liền cạn rất nhiều tốc độ lập tức liền nâng lên tô lân nghe lấy xa xa có đại chiến động tĩnh nghĩ lấy nên hai cái phiên đội trưởng cùng họt gờ động thủ đến hắn cũng tại không có cố kỵ mấy lần t h u ấ n di tiến mạnh liền đi tới dưới thuyền nhảy lên bong thuyền u tạ đang tổ chức tộc nhân không chế cánh vườn tháo rỡ trên thuyền bất luận cái gì đồ vô dụng ném vào trong biển ngoại trừ thức ăn và nước ngọt trên thuyền tất cả có thể vứt đều ném vào trong biển. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. ưu tạ trong mắt sáng đầy là cảm kích cảm tạ ngươi tô luân tiên sinh nói lấy nàng lại hướng lấy các tộc nhân nói một câu đàn ngữ những thứ kia á i nhân bọn họ nghe từng cái đầy cõi lòng cảm kích hướng lấy tô luân cung kính không mình hành lễ tô luân cảm thấy bản thân nên nghe hiểu hai cái từ đơn một cái là dũng sĩ một cái là cảm t ạ hắn lắc đầu tỏ ý mọi người tiếp tục hiện tại cũng không là thời điểm buông lỏng phía sau nhóm hải tặc kia cũng không sẽ trơ mắt nhìn lúc này giá trị mấy ước hàng hóa đều trốn đi cái kia chính nghĩa tri quyền hòt gỡ tuy rằng r ư ớ lấy một phiền phức lớn thế nhưng cho tô luân bọn họ bất đi rất nhiều thời gian Chí í trên thuyền chở thu nô lệ không lớn nhét đầy vào hơn ngàn á nhân hiện tại thoát khốn cũng không thiếu nhân thủ tuy rằng bọn họ gia vị không cao nhưng mấy trăm người thay phiên sử dụng phong hệ pháp thuật theo chiều gió cánh buồn vận chuyển hải thuyền tốc độ cũng mau đến bay lên sở dĩ phía sau đổi tới hai chiếc thuyền hải tặc muốn dựa vào tốc độ đổi lên gần như không có khả năng tô luân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đúng nghĩa ma pháp cũng hơi cảm thấy có chút thần kỳ á i nhân bọn họ thành tín cầu khấn ngâm sướng chú ngữ sau đó pháp thuật liền ngưng tụ thành công cái này cùng hắn quen thuộc thi pháp phương thức hoàn toàn khác nhau luyện kim thuật sĩ thi pháp thuần túy là dùng đồng giá trao đổi nguyên tắc lợi dụng luyện kim đám tiền bối tổng kết ra được một ít giống như là công thức đồng dạng thuật thức quy luật ngưng tụ tự nhiên nguyên tố hình thành pháp thuật. mà đ ặ c tộc thi pháp cũng dựa vào chú ngự trao đổi tối t ă m bên trong nào đó loại ý chí dùng đơn giản hơn phương thức thi t r i ể n ra đến tô lân cũng nhìn không khó hiểu nhưng hình như bọn họ thi pháp một bộ phận là dùng bản thân lực lượng một bộ phận là mượn thần ban cho lực lượng ma pháp thần chú bản chất là đối với tín ngưỡng đồng ý nói một cách khác hai loại thi pháp phương thức một loại là có lý có c ư khoa học một loại là huyền học cũng không đi nghĩ nhiều bởi vì thời điểm này phía sau trên thuyền hải tặc đám hải tặc nhìn bọn họ muốn chạy trốn tức đến nổ phổi bắt đầu đ u i theo không là thuyền mà là một nhóm có thể hư không chuyển vị ra hỏa lúc này cánh chim phi hành thực trang thế mà ẩn chứa không gian phát tắc t ô l u â n nhìn cái kia một nhóm giải khai thực trang bay đến giống như là bọ ngựa bọ chét lại như là dị hình r a hỏa con ngươi co dù lại bọn họ không là đơn thuần vật lý phi hành mà là vũ cánh vừa bay trên cánh tím quan g văn đường l ó e lên người liền thuấn di tiến mạnh mấy chục thước người khác có lẽ còn không nhìn ra cái gì nhưng đối với t ô l u â n cái này đã thức tỉnh không gian năng lực c h ứ c nghiệp giả mà nói cái kia không gian b a động nhưng quá rõ ràng d á m định nhìn một cái chiếc cánh này còn thật có lai lịch lớn thưa không cánh chim hư không vi diện loại sâu đặc thù sản xuất cánh chim ẩn chứa không gian chuyển vị năng lực thu nhận giá trị bình xét cấp bậc C t r ở lên v ậ t biến dạng khác thường s á t x u ấ t không cao hơn 20%, sau khi dung hợp bản thể tính bền dẻo nhanh nhẹn biên độ nhỏ tăng lên có s á t x u ấ t lĩnh ngộ một ít nông cạn không gian pháp tác vận dụng những hải tặc này bởi vì là đê giai trước nghiệp giả trên thân bọn họ thực trang cũng chỉ có một loại hoặc là hai loại nguyên bản tô i luôn căn bản nhìn không lên những thứ này lâu la nhưng bây giờ nhìn bọn họ thực trang thật vẫn giật mình không nhỏ những người kia sẽ không là tìm được một cái hư không vi diện phong ấn thông đạo a t ô l u â n nhìn giám định tin tức biểu hiện sắc mặt hơi k h á c thường hắn hiểu rõ ngoại trừ cựu linh đôn lòng đất lê minh thành bên giới di tích vượt sâu vi diện thông đạo vị diện này đã từng vẫn còn kết nối rất nhiều vị diện khác không gian thông đạo nhưng t ô l u â n thu hoạch rất nhiều tin tức bên trong không có bất kỳ người nào thấy qua loại này hư không thực trang cũng liền có nghĩa là bác hải c h i vương những thứ kêu hải tặc tìm được một chỗ bí mật vi diện thông đạo lại hoặc là chọc vào một cái hư không quái vật tha hồ lúc này mới thu hoạch nhóm vật liệu này không gian năng lực là vô cùng hy hữu nhưng năng lực thực chiến rất mạnh vẫn là phi hành thực trang lúc này đối với chức nghiệp giả chiến lược tác phúc tuyệt đối là chất tăng lên l i ê n t ì n h húng trước mắt đến nhìn bác hải c h i vương khả năng có một nhóm lớn nắm giữ hư không thực trang thuộc h ạ cỗ lực lượng này nhưng không thể khinh thường còn thật là không thể xem thường những hải tặc này a tôi luôn híp mắt nhìn trước mắt đổi u tới những thứ kia hải tặc trong lòng cảm khái một câu hiện tại nhìn đến mảnh này biển cả có vô tận cơ duyên và bảo tàng vẫn may nhưng không chỉ là một mình hắn những thứ kia hải tặc trong nháy mắt mấy chục thước đảo mắt liền bắt đầu đuổi theo mọi người trên thuyền thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ khinh miệt ý cười một bên đủ tạ cũng quá sợ hãi hỏng bét cái hải tặc cầm đầu kia là cấp bốn chức nghiệp giả hiện tại trên thuyền tất cả đạt tộc chỉ nàng một cái cấp ba đạt tộc nhân nhiều ngược lại không là không có lực đánh một trận chẳng qua là thật muốn á ắ c chiến không người có thể ngăn cản cái đó cấp bốn chức nghiệp giả nhất định sẽ chết thảm trọng tô luân con n g ư ơ i chuyển một cái trong nào cũng lâm vào suy tư một cái cấp bốn hai cái cấp ba vẫn còn một ít nhất giai cấp hai với hắn mà nói vấn đề còn không tính quá lớn thật sự đánh lên dạng kia không gian c h u y ể n v ị năng lực rất khó giải quyết hắn cũng không dám hứa chắc trước tiên có thể giết chết hơn nữa giết mấy cái này vẫn là việc nhỏ sau l ư n g thế nhưng có một đoàn đại hải tặc hoàn chỉnh bắc hải c h i vương cũng không dễ trêu chọc bên kia hai ba mươi chiếc thuyền chờ thật muốn bên này náo động lên động t í n h lớn nhất định sẽ có cao thủ đến trợ rút phiên đội trưởng bên trong hải tặc nói không chừng liền có tình báo bên ngoài người năng lực đặc thù thì như quả đen gọi bù dạng kia nguyền rủa thuật sĩ đối mặt không biết đ ị c h nhân lơ là không được nếu không đến thời điểm như thế nào chúng chiêu cũng không biết tô luân trong não suy nghĩ trong nháy mắt t h o á n g qua rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp mắt thấy những thứ kia hải tặc sẽ lên thuyền hắn gấp g ọ n hướng lấy bên người ủ tạ nói ra một hồi bọn họ lên thuyền các ngươi không nên phản kháng bọn họ nên sẽ không g i người ta có biện pháp để bọn hắn rời đi nghe được đầy đủ ưu tạ trước là s ư sở thế nhưng nàng tuy rằng cùng tô lân u không quá quen nhưng cảm giác ra đến hắn chính là một cái cấp ba trước nghiệp giả đối phương thế nhưng có cấp bốn cùng cấp năm hắn dự định một người đi quá nguy hiểm ưu t ạ mặt lộ vẻ quả quyết nói ta và ngươi cùng một chỗ không ngươi liền lưu tại trên thuyền tô lân u ngữ khí căn bản không cho người bất luận chỗ c h ố n g nào để cự tuyệt không kịp giải thích thêm hắn lại nói một hồi ta bọn họ nhất định sẽ tìm đến ta các ngươi dành thời gian rời đi không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp thoát ra u ta nhìn trước mắt nam nhân quả cảm ánh mắt không biết nói cái gì ngươi cái kia ánh mắt phảng phất có một loại khiến người mạc danh tin phục năng lực hán thật có thể căn bản không cho u tạ cơ hội nói chuyện t ô l u â n nhảy một cái rời thuyền cái kia hơn mười cái bay về phía thuyền vận nô hải tặc cũng nhìn thấy t ô l u â n nhảy thuyền nhưng căn bản không có để ý theo bọn họ cũng liền là lâm trận chạy trốn đổ hèn nhát mà thôi tên dẫn đầu kia cấp bốn chức nghiệp giả gọi xù l ợ i m ạ n hiện tại cũng có bản thân phỉ hào gọi hư không chi nhận bởi vì thành công dung hợp lúc này cấp bốn bạch ngân hư không thực trang hắn thành trong phiên đội thứ bảy đội trưởng dự bị tuy rằng còn không có tiền thưởng nhưng nhanh chỉ cần lần này dết hồ c ỡ bọn họ lập tức liền có thể dương danh bắc hải hắn cảm thấy tự có lúc này hư không năng lực ngày sau sớm muộn sẽ là danh chấn nhất phương đại hải tặc sau lưng cánh chim thực trang hồ thu xú l ậ y mạn ổn ổn nhảy lên thuyền v ậ n nô nhìn lướt qua nhóm k i a mặt đầy xương lạnh á nhân cười quái dị một tiếng n h à nhóm này hàng hóa chất lượng không tệ à. hồ tộc cùng lang tộc nữ tính á nhân nhiều mà mỹ quả thực liếc mắt liền nhìn ra được lúc này nói chuyện phía sau hắn hơn mười cái hải tặc trên khuôn mặt cũng treo lên dâm tà ý cười ư tạ đã lộ ra răng nhanh cùng lợi chạo nàng trong lòng do dự nếu không muốn nếu như chẳng qua là chính n à n g cho dù là c h ế t trận cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu c h ó i vừa vặn sau đó vẫn còn một nhóm tộc nhân xú lấy mạng bày ra trong tay tím quang lấp lánh thực trang lưới dao đây là hắn tự tin nơi phát ra cấp bốn chức nghiệp giả đặc thù uy áp trong nháy mắt cuốn sạch cả chiếc thuyền biển hắn nghiêm nghị u ố n g đến ta bất kể các ngươi có nghe hay không đến hiểu hiện tại ngoan ngoan đi đ ấ y thuyền lợi đừng cờ m ở n ở bức lao từ động thủ giết người nói lấy hắn còn gây hơn ý vị mười phần đem lưới dao chỉ hướng dẫn đầu u tạ chỉ cần nhóm này á nhân có chút di động lập tức liền sẽ có số lớn đầu người rơi xuống đất ưu cái kia đôi xanh lam con ngươi bên trong đầy l ạ n như dạ thú sắc bén hung quang nàng nghĩ tới rồi vừa rồi tô lân nói lời ánh mắt không tự chủ được hướng lấy xa xa mặt biển nhìn qua liên thời điểm này vừa vặn cái kia mặt biển lên giống như là cự kính ra nước g à o một tiếng đột nhiên toát ra một tôn khí thế hung hăng cương thiết cự nhân u tạ chưa từng thấy cơ giáp chiến đấu nhìn cái kia vật kỳ quái trong lòng khó n é n c h ấ n kinh cái kia cái kia là tô lân tiên sinh mấy hải tặc cũng nghe được động tĩnh dư quang lướt qua lập tức liền nhìn thấy cái kia đang dùng chạm hạm đao bổ về phía bọn họ thuyền hải tặc chiến, chiến giáp cơ giới người của đế quốc m ạ phạ không sai cái này là trạm hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới tô luân cũng không dám lơ là cảm thấy mình có thể cứng rắn một cái đoàn hải tặc húng chi hắn cũng không dám hứa chắc hải tặc bên trong thời điểm có thần bí hệ trước nghiệp giả ăn mặc chiến giáp cơ giới liền lại không quá thích hợp bộ này chiến giáp thế nhưng lúc trước tại cảng c ạ đỏ dẹn tờ trải qua đại chiến kiểm nghiệm qua lợi khí m ũ giáp có đặc thủ phòng ngự nguyền rụa xử lý chiến giáp bao thân chỉ ít cấp năm thần bí hệ thuận sĩ n i ê u giết chết hắn cũng rất khó không chỉ có muốn hấp dẫn lực chú ý còn muốn phòng ngừa hải tặc tiếp tục truy kích cái này không còn so chiến giáp cơ giới thích hợp hơn thủ đoạn muốn phòng ngừa truy kích thuyền liền không thể để nó cam đoan hoàn hảo mà chiến giáp trang bị hơi nước chạm hạm đao căn bản là là siêu cấp phá thuyền lợi khí cơ giới chạm hạm đao tuy rằng không phát ra được cái gì kiếm khí các loại công kích từ xa nhưng rung động lưới đao lại có thể t ù y tiện cắt ra thuyền b u ồ n bằng gỗ chính là lúc này đại khai đại hợp một đao chém vào xuống trực tiếp liền tại bụng một chiếc thuyền hải tặc chém ra một vết thương xoát xoát lại đến hai đao khe hở lập tức biến thành một cái lỗ t h ủ lớn nước biển trong nháy mắt chảy ngược lớn như vậy thuyền hải tặc ngay lập tức ch vậy liền là có thể kháng có thể đánh t ô l u â n khống chế cơ giáp chiến đấu không sợ hãi tựa như chiến thần hạ phàm đỉnh đầu mưa bom bão đạn đánh tại cơ giáp lên đ ô m n ố t rung động cũng mảy may ngăn cản không được hắn hành động động cơ hơi nước một tụ lực dưới chân hơi nước phun tôn trào tại mặt biển sao động m ả n g lớn gọn sóng cơ giáp nhảy một cái mà lên lại mánh liệt xoay hướng về phía ngoài ra một chiếc đ ổ i tới thuyền biển t ô l u â n vọt b o g trên không chút do dự lại là một đao mánh liệt chém vào xuống trực tiếp đem cái tia cứng rắn cột bồng chính cho chém đứt ngay tại chỗ cột bùn sụp đổ n g h đến một mảnh lâu la tứ tán lọn trốn lúc này trên hai chiếc thuyền cao thủ đều đi chặn g i ế t thuyền vận nô lưu đến một nhóm lâu la giống như là con kiến cắn giống như căn bản không làm gì được tô luân nửa điểm bọn họ không người dám làm cũng chỉ có thể chơ mắt hắn đem chạm hạm đao vung vẩy giống như là đại phong sa đồng dạng đem trên thuyền cột bường tận số chém đứt mắt thấy bản thân hai chiếc thuyền rót vào nước biển đang muốn lỡ úp nơi xa thuyền vận nô hư không chi nhận xú lấy mạng gầm lên một tiếng đ á n g chết lúc này thế nhưng hắn là chính mình một ngày kia trở thành đang là đội trưởng chuẩn bị vốn liềng a hiện tại đảo mắt liền bị người chém nát lao tử giết chết người xúi mạng vũ cánh đã bay trở lại dù sao trong mắt hắn một bộ mạ phạ quân sự chiến giáp thế nhưng so một thuyền nô lệ đáng tiền vô số lần hắn nhìn chằm chằm tôn kia chiến sĩ cơ giáp trong mắt đầy là p h ấ n hận lại cười gần không dứt hử cơ giới chiến sĩ người khác có lẽ không làm gì được cũng không biết do chúng ta hư không thực trang vừa vạn khắc chế cơ giới chiến sĩ sao tô luân tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia bay trở về một nhóm hải tặc thậm chí tin h tưởng nhìn thấy dẫn đầu tên kia trên mặt khinh miệt cũng không nửa điểm ngoài ý mớn lúc này vây nguy cứu triệu chờ chính là bọn họ bay trở về tô luân cũng không gấp gáp rút lui d á m định ra tên kia trong tay cấp bốn thực trang trong lòng suy nghĩ một câu chật c h ư ợ t thực trang này quả thực rất khắc chế cơ giới chiến sĩ không lạ đến tự tin như vậy thưa không chi liêm tương giải cấp bốn bạch ngân chất lượng luyện kim thực trang thưa không vi diện đặc thù sinh vật liêm ẩn chứa không gian chuyển vị năng lực nhưng bỏ qua chướng ngại vật tiến hành trắng kích thu nhận giá trị bình xét cấp bậc b trở lên vật biến dạng khác thường sát xuất không cao hơn một mươi năm sau khi dung hợp bản thể tính bền dẻo nhanh nhẹn bên trong biên độ tăng lên tỷ lệ lớn lĩnh ngộ một ít không gian pháp tác vận dụng tôi luôn nhìn đến đây k h o miệng hơi hơi dâng lên cũng có chỗ mong đợi Đưa tôi ớ i cửa k h n g g a A. n kinh nghiệp a. Đại càng trường sinh hay không bàn cãi, Đại c luôn luôn luôn chú ý mặt tây trên biển động tính chiến đấu hiện tại còn đánh rất kịch liệt sóng trùng kích sóng sau cao hơn sóng trước cái tiêu chính nghĩa c h i quyền họt gở còn rất cứng nhìn lên trong thời gian ngắn không có dấu hiệu bị thua chiến trường còn càng đánh càng xa t ô luôn cũng yên tâm đến không có cấp năm chức nghiệp giả trở lại hắn hoàn toàn có thể lại lưu lại lâu một chút thuyền vận nô đang tốc độ cao nhất đi về phía đông sương mù trên mặt biển cũng càng ngày càng đậm chỉ cần kéo dài thời gian thêm một lát những thứ kia đạt g i t ộ c nhân liền có thể triệt để thoát khỏi hải tặc truy kích đương nhiên trọng yếu nhất là tô lân đối với cái kia hư không thực trang cũng cảm thấy rất hứng thú lúc trước cái kia hơn mười mấy cái hải tặc đi qua thuyền vận nô đã bay trở về tô lân cũng không k h á c h k h í chiến giáp cơ giới vừa nhấc tay sáu vòng hỏa thần pháo đột đột đột liền t o á t ra l à m sắc h ỏ a diễm trong sáu viên đạn phổ thông kẹp thêm một viên bạo chấn đạn luyện kim có thể cho mục tiêu trong phạm vi tạo thành tính công kích bao trùm loại cơ giáp này chuyên môn súng ống bất kể thiết kế chọn tài liệu vẫn là phù văn phụ ma kỹ thuật hàm lượng cũng rất cao có thể tiếp nhận đạn l nhưng tôi l u ô n cũng không dám mở sáu vòng hỏa t h ầ n pháo lý luận tốc độ bắn nhanh nhất đạt đến bốn nghìn phát phút đồng hồ cho dù vì giảm bớt sức giật cùng nòng súng đánh vác thông thường xạ tốc sẽ không vượt qua hai nghìn phát phút nhưng cái này cũng thuần túy là đốt tiền c á c h đánh một viên sắp xỉ mười ngàn dị sổ cũng liền có nghĩa là bật hết hỏa lực một phút đồng hồ tiêu hao đạn dược liền giá trị mấy chục triệu uy lực là lớn bốn năm cấp cao giai chức nghiệp giả đều muốn tránh đi mũi nhọn cũng không là ai đều dùng lên nghèo thì tinh chuẩn xạ kích rau thì hỏa lực bao trùm cái này cũng là mạ phạ đế quốc những thứ kê bốn người không ngừng khai chiến không ngừng cấp đoạt nguyên nhân lớn nhất. bọn họ cần lấy chiến dưỡng chiến cần c ư ớ p đoạt tài nguyên đến phát triển bộ này chiến giáp chế tạo rất đắt dùng lên cũng quý bất quá hiệu quả cũng rất tốt một vòng này đạn đột đột đột về sau còn tại không trung nổ lên từng đ o à n từng đoàn bạo c h ấ n đạn đặc thù không khí gần sóng mười mấy cái hải tặc k i a bay đến trong nháy mắt liền bị hỏa lực bao trùm tách ra có không kịp tránh lập tức liền bị đánh thành cái sàn g máu rơi vào trong biển t ô l u â n xuyên tấu qua mũ giáp thấy cảnh này trong lòng cũng phân tích nói thi triển hư không chuẩn bị trên thực trang màu tím năng lượng đường vân sẽ hiện ra chuẩn bị cự ly càng xa ánh sang tím nồng độ càng sâu c thậm chí cái này đã so tô lân tay kéo không gian hiệu suất cao hơn rất nhiều hắn nhìn cái đó cấp bốn g i a hỏa trong mắt ngậm một vòng như có như không nhẹ cười bị chặt nước cột bùn trên thuyền hải tặc trên bong thuyền đã không có một bóng người không có một cái hải tặc bạo dạn đến gần tô lân chiến giáp cơ giới không đánh nổi đến gần liền chết cái này là chiến giáp cơ giới tại đê giai chức nghiệp giả bên trong khủng bố chi phối năng lực hắn một vòng hỏa thương tình t h ị h liền giải quyết hết đại bộ phân đê giai hải tặc nhưng cái đó cấp bốn ra hỏa cũng vô cùng linh hoạt trên chiến giáp cơ giới thủ đoạn muốn giết hắn rất khó hơn nữa người này năng lực tiên phú cũng cùng chức nghiệp của hắn độ phù hợp cực cao cờ không một năm hấp quan giả đây là một loại thân thể có thể phát ra hấp thu tia sáng đặc thù màu sắc làm năng lực tiên phú vốn có chính là trời sinh hệ thích khách tiên phú hiện tại có cái này hư không thực trang có thể đem chuyển vị động tĩnh giảm b t đến sâu xa không cảm nhận được cấp độ năng lực nghề nghiệp gần như cùng thực trang hoàn mỹ phù hợp người bình thường muốn dùng thị giác thính giác cảm nhận đến hắn gần như không có khả năng hắn năng lực này cho dù là đối với lên một ít cảm nhận bạc n h ư ợ c cấp năm chức nghiệp giả đều có không nhỏ phần thắng tô luân liền nhìn tên kia tại không t r u n g giống như là đ o m đóng đồng dạng chật l ó c h r t hiện sau đó hoàn toàn tan biến ở trong bóng đêm đen kịt bất quá đối với tô luân mà nói đây hoàn toàn là đang làm chuyện vô ích vô luận như thế nào lại làm sao cao minh tiềm hành bản thể linh hồn chi hỏa thủy trung tại tựa như là vô tận trong đen kịt thành đến làm sao đều bỏ qua không được tô luân trong cảm giác tên kia vị trí từ trước đến nay không có thất lạc q u a đáng tiếc không gặp được ta nói không chừng ngày sau vẫn còn cơ hội trưởng thành là một cái treo cao thượng đại hải tại đây tô luân trong lòng hừ nhẹ một tiếng hiện tại cao não vực mở rộng cùng đa tâm đa dụng năng lực khiến hắn mới vừa rồi d á m định ra năng lực của người này trước tiên liền đã nghĩ kỹ r ế t nhanh đối sách bất quá hắn nhưng không có làm như vậy phía tây đại chiến đang kịch liệt cũng không nóng n ả y rút lui hắn nghĩ thu nhiều tập một ít hư không thực trang số liệu bất quá tô luân cũng không muốn người khác nhìn nhiều đến lá bài tẩy của hắn tựa như là tại cựu linh đôn người người đều biết hắn có hát liêm đều có đề phòng nghĩ âm người cũng rất khó hiện trong tay hắn vừa vặn có một cái lúc trước cảm thấy rất g ầ n gà nhưng cũng chuyên môn khắc chế hư không năng lực bảo vật về sau nói không chừng vẫn còn đại dụng cũng không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ nghĩ tới đây hắn nhấc tay một cái cánh tay máy lên một khối đen trắng ca dô bàn cờ t i ể u phóng ra một đạo qua n mang trong nháy mắt bao lại cái đó hoàn toàn d u n g hợp ở trong bóng tối ra hỏa hư không chi nhận sủ lầy mạn nhìn bốn phía quan cảnh biến đổi biến thành một cái đen trắng cờ ca dô không gian cũng giật n ả y mình hắn không biết mình tiềm hành như thế nào bị phát hiện còn cho rằng là mạ phả chiến giáp cơ giới một ít năng lực đặc thù dù sao đây là một bộ đặc chế cấp sĩ、si、quan chiến giáp nắm giữ một ít đặc thù chức năng cũng khó nói bất quá sau khi kinh sợ xú lấy mạn trong nháy mắt trong lòng chính là vớ vững nguyên lai chẳng qua là hạn chế không gian nhìn đến đây hắn lại nhìn cách đó không xa tô lân khỏe miệng còn dương lên một vòng không dễ dàng phát giác cười gằn nào giống làm mẹo bắt chuột t r e o tức tô lân nhìn ra một màn kia trào phúng ý vị m ư ờ i phần sâu xa biểu tình tựa như là chính hắn trước đây lần thứ nhất bị kéo vào cái này bàn cờ không gian lập tức liền hiểu rõ cái này phong bế không gian trói không được người có năng lực không gian c h u y n vị bất quá tôi luôn dùng bàn cờ mục đích nhưng không phải là vì vây khốn người này vẹn vẹn là không muốn khiến người ngoài hiểu rõ hắn làm sao giết người mà thôi tôi luôn giả vờ không biết người không chế chiến giáp cơ giới liền hướng lấy tên kia mánh liệt sông đến suy suy hai tiếng rồn rập nản lòng âm thanh hơi nước lò động lực cho chiến giáp cung cấp siêu cường tiến lên động lực t i ế n mạnh mánh liệt sông giống như là xe lửa va chạm mà đi cánh tay máy dương cánh tay vung lên chạm hạm đ a o một cái cắt ngang tốc độ cực nhanh thân đ a o tại không khí bên trong lưu lại một mảnh mặt quạt hư ảnh một đau kia thật muôn chém chuẩn ở sợ là cấp năm chức nghiệp giả đều đến một đau hai đức đau đối diện s ú lấy m ạ n cũng mặt đầy khinh miệt ý cười c h ẳ m h ạ m đ a o tranh qua lưu tại chỗ hư ảnh cũng tán loạn chiến giáp cơ giới nhược điểm cũng bại lộ ra đối với lên những thứ kia nhanh nhẹn siêu cường chức nghiệp giả bất quá toàn thân man lực đều không phát huy ra đến tỷ lệ chính xác quá thấp đối thủ căn bản không không cùng ngơi ư liều thật muốn hao tuần xuống tuyệt đối là chiến giáp cơ giới nguồn năng lượng trước kiệt quệ lại hoặc là cường độ cao chiến đấu đưa tới cơ giới trục chặt làm thôi nhưng cơ giới chiến sĩ có nhược điểm cũng co có chút lực phòng ngự cường giã khiến nó khai chiến liền lập vu bất bại vùng đất nguyên bản gặp được loại này đối thủ chiến giáp cơ giới giết không được đối phương đối phương cũng kết cục sau cùng chính là từng người đều không làm gì được hay xú lấy mạn chính là xem thấu điểm này ngược lại trước mắt loại này loại cơ giới chiến sĩ cũng giết không được bản thân liền không gấp chạy ra khỏi không gian h ạ n t ự hồ cũng đánh đến cũng t ô luôn giống nhau chú ý muốn làm rõ này là cơ giáp đến cùng có chút năng lực chiến đấu gì liền liên tục tại bơi lội đi né tránh song phương liền tại trong không gian bàn cờ t r ư ớ c mắt giao phong mấy c h ụ c h i ệ p nhưng cổng c ề n h cơ giới chiến sĩ một đ a o đều không trúng đích mục tiêu t ô luôn cơ giới chiến sĩ vung vẩy y vũ s i n phong nhưng thời gian dần trôi qua tốc độ cũng chậm xuống động cơ hơi nước thông gió toát ra ô ô tiếng kêu c h ó i thai cái kia là siêu gánh nặng chiến đấu nhiệt độ cao nhắc nhở cơ giới cũng không phải có thể không ngừng nghỉ công tác nó cùng nhân thể đồng dạng cường độ cao chiến đấu đồng dạng sẽ mệt nhọc bạo phát tính chạy nước rút cùng c h ẳ n g kích sẽ khiến lò động lực động năng đường ống áp lực trang bị đều ở vào siêu gánh nặng trạng thái nhiệt độ cao sẽ xúc tích nóng d ự c tới trình độ nhất định sẽ khiến phụ văn cùng phụ ma tăng giã thậm chí sẽ khiến cơ giáp trực tiếp đ ư ờ máy bất quá cái này cũng đủ rồi tô lân đã cơ bản thấy rõ cái này hư không thực trang đặc tính su đầy m ạ n rõ ràng cũng phát hiện chiến giáp cơ giới tốc độ trở nên chậm hắn cũng không sẽ cho đối với địch nhân thở dốc cơ hội trong miệng cười lạnh một tiếng ha ha không chơi với ngươi nữa hệ thích khách chức nghiệp giả rất giòn đặc biệt là đối mặt loại này cao cấp chiến giáp cơ giới đụng phải liền chết không có chút nào k h u y ế t đại lúc trước vẫn còn cố kỵ không dám tiếp cận sợ chiến giáp này lên có cái gì cùng loại t h i ể m lôi lưới đặc t h ủ phòng ngự trang bị hiện tại không kém nhiều thăm dò tin tưởng hắn xác định cơ giáp này đối với mình muôn vàn không có uy hiếp xú lấy m ạ n kinh nghiệm chiến đấu cũng là không tầm thường hắn linh hoạt tránh đi cái kia một con voi đạn một cái tiến mạnh động tác giả lại lừa gạt ra trảm hạm đao trảm kích cái kêu cơ, cơ giới chiến sĩ hai tay đều tại trong tầm mắt phía sau lưng đại không cơ hội tốt xú l ợ y mặn trong mắt cười coi thường l ó i lên sau lưng cánh hào quang màu tím sáng lời bóng người liền giờ đồng hồ ở cơ giáp chiến đấu trước mắt lại nhìn một cái hư không giống như là mạc liêm đồng dạng bị sốc lên hắn đã na di liền xuất hiện cơ giáp sau lưng kết thúc xú l ợ y mặn trên mặt lộ ra thế tại tất chúng ý cười hai cánh tay hắn biến thành cấp bốn bạch ngân thực trang hư không chi liềm thế nhưng chuyên môn đối phó hình dạng trọng giáp bệnh nhân hai thanh quanh quần ánh sáng tím hư không chi liêm vượt lên đâm ra một màn quỵ dị liền xuất hiện đội thành cái khắc binh khí sắc bén đi nữa muốn đâm thủng cái này chạm hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới vừa d à y vừa nặng phòng ngự thiết giáp gần như đều khó có khả năng nhưng cái này hai thanh tử liêm vừa ra cái tia dao nhọn cũng không có chạm đến chiến giáp mà là xuất hiện tại không khí bên trong vẽ ra một đầu hát sắc hư không vết n ư ớ c trực tiếp đi vào cái này hai đao lợi dụng hư không bỏ qua t r ư ớ n g ngại vật thuộc tính trực tiếp bỏ qua chiến giáp đâm chúng người không chế bên trong quỷ dị như vậy nhận dạng tuyệt đối thế nhưng chính là cái này thế tại tất chúng sắt chiêu bất ngờ cũng xảy ra xú lấy bạn thấy mình một cách được như ý trên khuôn mặt cái kia kết thúc chiến đấu nhẹ nhõm thần thái còn không t r i ể n lộ ra đến liền đột nhiên biến thành chấn kinh làm thích khách hắn chỗ nào không có phát hiện một đao kia đâm vào cảm nhận không thích hợp cái kia tuyệt đối không n h ự c thể mà càng giống là m ả n h gỗ trong lòng hắn quá sợ hãi không là thực thể không tốt là con dối ý thức được không hay xú lẫy mạnh như rơi vào hầm băng một cô tử vong đi tới cảm giác nột ngạt trong nháy mắt lóe lên trong đầu không chỉ là bởi vì chính mình mất tay mà là nhìn nhìn không hiểu trước mắt thế cục này cơ giới chiến sĩ bên trong làm sao có thể sẽ là một cỗ con dối chẳng lẽ mình liên tục tại cùng một cỗ con dối đánh một cái rất ngoại hạng suy nghĩ hiện lên trong lòng bản thân chiến đấu bán mạng như vậy mới chẳng qua là phối hợp cái kêu người phía sau màn diễn vừa ra mùa dối nguy cơ trực giác khiến sú lầy mạn g muốn lập tức thoát đi không gian này phía sau hắn cánh chim hảo q u a n g màu tím l ó i lên liền nghĩ chui vào không gian bên trong thế nhưng đã muộn hắn hoảng sợ phát hiện bản thân mọi việc đều thuận lợi hư không cánh c h i m thế nhưng vô dụng thân thể còn tại chỗ căn bản không có thuấn gì đi không gian giam cầm sú lầy mạn lập tức minh bạch cái gì mà xám như cho ánh mắt hướng về nhìn lên đi hình như cái này bản cờ không gian tựa như là một cái sân khấu giáp hát một ngón tay lên dính dấp vô số sợi tơ phía sau màn hát thủ đang hiện hiện ở trên không mà chính là thời điểm này hắn chỉ cảm thấy đến trên cổ của mình hơi hơi một lạnh vết nước không gian cái này p h á p tắc không ổn định hắn nhưng quá quen thuộc bất quá đây là suy nghĩ cuối cùng của con người cuốn vải liệm rơi xuống tô luân thân ảnh xuất hiện hắn nhìn thi thể trên đất nhấc lên lông mày tâm nói lưới đ a o trực tiếp vượt qua thiết giáp đâm vào con rối cái này hư không thực trang thật rất mờ uga nhưng sử dụng cái kia thực trang không gian năng lực công kích quá trình bên trong thân thể sẽ có không bảy giây cứng ngắc nên là sử dụng cái tia thực trang công kích thời điểm không thể đồng thời sử dụng hư không thuấn di năng lực vậy cũng là số lượng không nhiều nhược điểm toàn bộ quá trình chiến đấu đến không có bất kỳ cái gì bất ngờ từ tô luân nghĩ đến bản thân tay lên cái tiệc dò n ợ không gian găng tay thời điểm liền chú định là cái kết quả này v ậ t này đem hư không thực trang khắc chế đến xích sao trốn đều trốn không thoát dò n ợ không gian găng tay tương giải găng tay bên trong cố hóa siêu d i a i pháp thuật tay của titan tiêu hao năng lượng thi triển pháp thuật đối với mục tiêu phạm vi thi triển một thứ không gian lương kết g i a n cầm lên phạm vi bên trong không cao hơn thuật thức bản thân pháp tắc tầng diện không gian ba đ ộ đánh giá đây là một cái vô cùng gân gà luyện kim vật phẩm tiêu hao gấp m ộ ư ơ i lần năng lượng đi thi triển một cái cũng không quá thực dụng pháp thuật nhưng thực tế là đây là một cái không gian ma đạo khí không gian lực tương tác ba mươi không gian pháp thuật uy năng tăng phúc bảy m ư ơ i sáu đã từng tô luân cho rằng rất gân gà một cái luyện kim vật dùng để đối phó có thể dịch chuyển tức thời trong hư không chức nghiệp giả quả thực không cần quá dùng tốt không có vật này hắn còn thật không có năm chắc lưu xuống cái này có thể thuấn di chạy trốn ra hỏa Duy nhất không được hoàn mỹ chính được là, mỹ loại này năng lượng tinh thạch tại khu mỏ q u ả n g c ử u linh đôn đều muốn 100 triệu gì một trăm i triệu dị s ô một k h o a lại thế giới mặt đất càng là quý đến mỗi bên cũng đều tại đại quý tộc trong tay mua đều mua không đến tô luân nhìn thi thể cũng hơi xúc động nhìn đến hay là không thể quá ỷ lại nào đó một loại đơn nhất năng lực nếu không gặp được năng lực khắc chế chết như thế nào cũng không biết không có đi nghĩ nhiều bởi vì thời điểm này thi thể lên đã nổi lên linh hồn xương mù s á m tô luân không có do dự sau l ư n g tử thần hư ảnh lập tức liền ngưng tụ ra đến tuy rằng sử dụng năng lực này có chút hai hoàng ẩm nhưng cái khó gặp được đến một cái khả năng h i ể u cấp bốn không gian p h á p tắc mục tiêu bước lên một ít hiểm cũng đang đến cái này một chóc theo dự đoán thu hoạch có phần phong phú người tách ra sủ l ấ y mạng ca xạ g ạ độ linh hồn lấy được một ít cấp bốn không gian p h á p tắc m ả n h vỡ người tách ra chấp niệm tin tức lão đại hư không kế hoạch người lấy được một ít khắc sâu ấn tượng suy nghĩ thành hại tặc bên trong một ít bí ẩn người chóc lượng lớn không gian năng lực thực chiến vận dụng kỹ xảo tinh thần ba ba tôi luân tuyển mấy đầu cảm thấy hứng thú mạnh vỡ chóc trong thức hải tiêu hóa hết những ký ước kia sau đó hắn trong mắt thần thái xa láng cấp bốn không gian pháp tắc k không gian pháp tắc lĩnh nộ g vô cùng khó khăn luyện kim thuật sĩ bởi vì không có thần tín ngưỡng nếu như không dựa vào nhậm chức vật liệu muốn lĩnh nộ g không gian năng lực gần như không có khả năng chính hắn dựa vào ma thuật sư mũ phất nhậm chức nắm giữ một ít nông cạn không gian pháp tắc vật dụng nhưng vẹn vẹn là biết sử dụng mà thôi căn bản nói không lên lý giải không gian pháp tắc loại này chỉ cao pháp tắc muốn sau đó tiếp theo đi lĩnh nộ tăng lên độ khó là cái khác thấp vị pháp tắc n lần tiến độ sẽ phi thường chậm cái này gọi xú lấy mạng ra hỏa cũng là lợi dụng hư không thực trang đường tắt đi hiểu một ít không gian pháp tắc mảnh vỡ. nhưng chính là những mảnh vỡ này cũng khiến t ô l u â n như nhặt được trí bảo vẹn vẹn là chóc thi thể cảm nộ g liền khiến hắn trực tiếp sức hiểu biết bản thân có thể muốn rất nhiều năm đi cảm nộ g đồ vật tiết kiệm được quá nhiều thời gian hơn nữa khả năng này còn chỉ là một tốt mở đầu ngay thường bên trong muốn gặp được một cái hiệu không gian năng lực người giống như mò kim đáy biển nghĩ chóc đều chóc không đến nhưng hiện tại lại bất đồng từ thi thể ký ức bên trong t ô l u â n cũng biết bác hải chi vương ổ lệ n vẫn thật là từ một cái bí mật đường đi cho tới lượng lớn hư không vi diện vật liệu hiện tại cái kia vua hải tặc giới trướng đã chế tạo ra hư không thực trang hạm đội tin tức này khả năng sẽ khiến cơ giới thánh địa mạ phả đế quốc nhức đầu không thôi nhưng đối với tô luân mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nếu quả thật có lượng lớn trời sinh liền có nắm giữ không gian năng lực sinh vật bản thân bất quá cái này nhị đoạn tử vong thu hoạch giả năng lực một chóc một cái chính xác ngày sau còn sợ lý giải không được cao dài không gian p h á p tác h ắ n hình như nhìn thấy một đầu lĩnh nội trí cao không gian p h á p tác bằng p h ẳ n g đại đạo thư không vi diện a tô luân trong não suy nghĩ thoáng qua suy nghĩ rất nhiều luân viên đội trưởng cũng không biết tỉnh giữ bí mật làm rất tô ta nhìn lên nên là nhóm hải tặc kia tìm được một cái nhấn chìm ở trong bụi bậm lịch sử không biết vi diện thông đạo trên ạ i hải kia nhiều đi giấu thành tặc thể tình một、chuyến? Ta cất giấu bản công pháp thú hợp nhất từ t hẳn hơn chẳng chuyến. pháp hợp là bên nữa muốn bản công ngự có được báo, lấy lẽ em ư người Trưng cưới ớ c các chẹt. đến giờ, các người mau ghé chẹt. Trưng 250, cưới sói. mau t r thi thể đã bắt đầu ngưng tụ luyện kim thực trang t ô luôn nhìn trôi này hư không chi liêm hình dáng đã xuất hiện nghĩ đến vừa rồi nó bỏ qua cơ g i á p phòng ngự một màn trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu loại này hư không thực trang rất thích hợp tay tên kia à. chật chật có cơ hội gửi qua cho hắn một bộ không có chờ thực trang hoàn toàn p â n ly ra đến hắn liền trực tiếp đem thi thể thu vào không gian chữ vật a nhưng chính là vừa thu tô lân u trong mắt lập tức lại lộ ra kinh hỷ bất ngờ gãy điện không gian khuyết trương lớn hơn s ắ p xỉ cấp hai gãy điện không gian là hắn cấp hai tiến giai lĩnh nộ g không gian năng lực lúc thức tỉnh năng lực dùng đến chứa đồ vật vô cùng thuận tiện không gian dung tích biết tùy lấy gia vị cùng ám linh lực tăng lên mà tăng trưởng nguyên bản khuyết trương không tính quá nhanh tô lân u còn cảm thấy không quá đủ một ít cỡ lớn vật đều chứa không vào đi nhưng hiện tại thế mà trực tiếp khuyết trương lớn hơn cấp hai tô lân cũng lập tức minh mạch đây là tách ra cái tia cấp bốn không gian pháp tắc mảnh vỡ mang tới tăng lên hơn nữa không chỉ làm cho không gian chữ vật k u y ế t trương lớn hơn không gian pháp tắc lĩnh nộ đề cao làm cho hắn rõ ràng cảm giác quá trình mở ra không gian cũng vô cùng thuận hoạt cảm giác đến hết sức rõ ràng không gian lực tương tác tăng gọn một mảng lớn đây là muốn bay lên a tô luôn khó nén vui mừng không gian lực tương tác gia tăng cũng liền có nghĩa là hắn sử dụng không gian chuyển vị cự li biết càng xa thi thuật tốc độ nhanh hơn mấu chốt nhất là hắn muốn học cái khác không gian pháp t h u ậ t độ khó đường nhánh hạ xuống không gian pháp tắc là một cái pháp tắc chi cao có thể chữ vật có thể chuẩn bị năng lực thực chiến của nó cũng vô cùng xuất sắc tô l u n liên tục muốn học một ít không gian pháp thuật bản thân nhưng cho dù hắn hiện tại năng lực học tập mạnh như thế tiến triển đều vô cùng chậm、chạm. lúc trước tại hát tiên sinh nơi đó theo đến mấy cái không gian quyền t r ụ học được như thế mấy tháng liền miễn cưỡng biết một cái bảo toàn tính mạng dùng thoáng hiện những thứ khác giống như là giam cầm chi thủ vạn mẹo bình t h ư ớ n g thưa không rào sát các loại đại uy năng công sát t h u ậ t thức một người so với một người quỷ dị cũng một cái đều không học biết nghiên cứu nó bản chất căn bản chính là không gian thuật thức so với cái khác nguyên tố thuật thức khó khăn lý giải rất nhiều cần xây dựng ma pháp ma trận không có đầy đủ pháp tắc lý giải căn bản không biện pháp tạo dựng lên mà hiện tại mảnh vụ này vừa chót ra trong nháy mắt cảm thấy hắn không gian cây kỹ năng từ manh nha t r ạ thái trưởng thành một khóa cây nhỏ có cường tráng thân cành trẹo trống dài ra cành lá rầm rạp kỹ năng cũng nước chảy thành sông nghĩ tới đây tô luân trong nao suy nghĩ lõe lên một cái rồi biến mất chờ tiến giai cấp bốn thời điểm nếu không muốn cũng cho mình cũng làm đeo hư không thực trang lúc trước bởi vì không có hư không thực trang khởi nguồn chưa từng nghĩ đi theo phương hướng này nhưng hiện tại bắc hải chi vương bên kia rõ ràng là có vật liệu khởi nguồn con đường này đi hoàn toàn đã thông nếu như là phi thành thực trang loại cánh chim cũng được nhưng giống như cũng không phải lựa tròn tốt nhất thực trang tính công kích cũng rất tốt giết người vô hình lại hoặc là phụ trợ thi pháp tô h như h ì tăng cường c ú luân, luân thu cùng á thập cảng nộ. Lại thực không trang i hết ò n n g g ô Luân thi n thể bàn cờ không gian cũng giải khai chiến đấu tiêu tan tuy rằng hao không ít thời gian nhưng đại khái cũng tại tô luân dự toán bên trong hiện tại không gian chuẩn bị năng lực đại tăng hắn lại thêm là mảy may không hoảng hốt nghĩ lấy cho dù là đối mặt cái kia hai cái cấp năm hải tặc tuy rằng không đánh lại chạy trốn tỷ lệ cũng chỉ ít so lúc trước cao gấp m ộ ư ơ i lần húng chi hắn cũng cảm thấy ra ngoài cũng gặp không đến hai cái cấp năm phiên đội trưởng những thứ kia hải tặc đại khái đối với cái đó gọi xù lợi mạn hải tặc đội phó tràn đầy lòng tin thực lực của người này quả thực cũng như thế nếu như gặp lên tô lân cho dù là gặp thượng cấp năm chức nghiệp giả hắn đều có nhất định phần thắng húng chi không gian thực trang còn khắc chế cơ giới chiến sĩ vô luận nhìn như thế nào chết không nên, nên là xù lợi mạn sở dĩ tô lân u cũng liệu định chỉ cần đám hải tặc không xác định giá hỏa này chết rồi liền nhất định sẽ không gọi người giúp đỡ cái kia hai cái cấp năm cũng không dành bước ra dù sao hoa c gờ mới là bọn họ tối nay mục tiêu chính dựa theo kế hoạch ban đầu tô lân u cảm thấy tự mình lúc ra đến nên nhìn thấy trên b o n g thuyền là một nhóm mặt đầy kinh ngạc hải tặc thời gian rất dư dả đầy đủ hắn đoàn d i ệ t cái này hai chiếc thuyền hải tặc lại ung dung rời đi đến lúc cho dù cái kia hai cái cấp năm hải tặc phiên đội trưởng nghe tin muốn đuổi theo cũng đều không đuổi kịp kế hoạch rất hòa mỹ tô lân trong nao thôi diễn qua rất nhiều lần không có cảm thấy nơi nào có bất luận cái gì bỏ sót cũng không nghĩ vừa ra đến lại cùng dự đoán không quá giống thuyền hải tặc trên bong thuyền đang trình diễn một trận đại chiến kịch liệt a tô lân hơi cảm thấy kinh ngạc đang nhìn một nhóm hải tặc vây quanh một đầu máu me khắp người màu trắng cự lang đang chiến đấu đám hải tặc ồn ào nhao nhao thành một mảnh ha ha không có nghĩ đến thế mà còn có một cái chạy trở về đi tìm cái chết này các huynh đệ bắt sống cái này đầu này bật lang cái này thế nhưng hy hữu chủng loại ít nhất có thể bán mấy triệu đáng chết cẩn thận đừng bị cắn đám hải tặc người đông thế mạnh hai chiếc thuyền tổng cộng may mắn còn sống suốt hai ba trăm người trong đó không thiếu cấp ba chức nghiệp bọn họ cầm trong tay các loại lưới súng d â y thừng xin ê săn ca voi nhìn lên là giống như là muốn bắt sống đầu kia bạch lang u tạ nàng tại sao trở lại t ô luôn nhìn cái kia bạch lang tự nhiên nhận ra đây là u tạ sau khi biến thân dáng vẻ nhìn lên nàng là nghĩ trở về giúp mình bị nhiều như thế hải tặc vây đánh u tạ ứng phó phải đã vô c ù n g cố hết sức trên khuôn mặt nàng mảy may không thấy ý lùi bước mặc dù rất giống không có giúp đỡ được gì thậm chí còn thêm phiền phức nhưng tô lân đầu lông mày cũng hơi hơi cong lên ý cười trên b o n g kịch chiến say x ư a nhìn cái kia khôi ngô chiến giáp cơ giới xuất hiện lần nữa song phương giao chiến đột nhiên liền đồng thời ngây ngẩn cả người đặc biệt là những thứ kia đám hại tặc càng kinh hãi hơn t h ấ t sắc ra đến thế mà không là đội phó s ù l ợ i mạn làm sao có thể cho dù là mạ phạ cơ giới chiến sĩ thư không thực trang cũng có thể hoàn toàn khắc chế a mà đầu kia bạch lang trong mắt cũng lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc tô lân tiên sinh còn sông a tô lân cũng không có cho cái này hải tặc nghị thông suốt thời gian lộ diện một cái trong tay c h ạ m hạm đao tích xúc năng lượng rung động khí cụ vừa mở đ ỗ n g nhiên liền hướng lấy đoàn người v ư t qua cũng không là cái gì hư không thực trang đều có thể đối với chiến giáp cơ giới có uy hiếp những thứ kia đê giai thực trang cũng vẹn vẹn là có thể làm cho lưới đao sắc bén hơn mà thôi căn bản không ngăn được tô lân ngoài ra một đầu thuyền hải tặc đã chim nghịm vừa vặn người hai thuyền đều hội tụ ở trên bông thuyền tô lân huy động trạm hạm đao một hồi chém lung tung sáu vòng hỏa thần pháo cũng cũng một trận thình thịt loạn sạ đám hải tặc tránh không kịp trên bông thuyền rất nhanh v ẫ biển. Biển lại lại tại không giới trung hắn cơ chạm hạm sương đao tại trên thân tàu vụ vù vù chém ra hai đầu không có cách gì tu bổ to lớn lỗ thủng nước biển chảy ngược chiếc thuyền hải tặc này cũng trong nháy mắt có dấu hiệu là úp lần này đám hải tặc cũng tự lo không xong nhưng chiến giáp cơ giới chỉ có khoảng cách ngắn nhảy lên trời năng lực cũng không thể phi hành t ô luân phá hủy thuyền hải tặc về sau đã thu chiến giáp h ắ n nguyên bản muốn giải khai tám tay n ệ m mâu tại trên biển đi cũng không nghĩ một cái màu trắng bóng dáng tốc độ cực nhanh tiếp nhận hắn rơi xuống cơ thể t ô luân sớm phát hiện là ưu tạ cũng không có tránh đi vừa vặn liền cười ở trên lưng sói mềm mại n ắ m chặt ưu tạ hóa thân bạch lang một tiếng q u á t chói thai bốn chân ngưng tụ ra màu xanh nhạt phong nguyên tố đặc nước như dẫm trên đất bằng n h y một cái mười mấy mét không có chờ t ô luân nên nói cái gì nàng liền một đường phi nước đại tại trên mặt biển hóa thành một đầu giờ n à y k h ắ c này sương mù trên mặt biển đã rất đậm không bao lâu sau l ư n g thuyền chậm rãi chìm xuống liền đã không thấy được tiếng súng cũng dập tắt đại khái chạy một hai cây số ưu tạ hóa thân bạch lang tốc độ cũng chậm xuống nhìn lên nàng cái k i a tại mặt biển chạy nhanh bộc phát năng lực cũng không bền bỉ bạch lang rơi vào trong nước biển lạnh như băng bắt đầu bơi qua bởi vì bị thương huyết dịch nhuộn dần ở trong nước biển nhuộn dần ra m ả n g lớn màu đỏ ưu tạ cũng không dừng lại xuống nhìn đ i ệ bộ này nàng đại khái làm ấn n â n tô luôn trực tiếp bơi lội trở về bên bờ thương thuyền đã đi cả một ngày khoảng cách bờ biển thế nhưng có hơn mấy trăm cây số tôi luôn cảm thấy nàng là thiện trí vì để tránh cho xấu hổ cũng không có liền nói tự có trên biển đi năng lực l ạ n g y ê n cưới trên người nàng chờ lấy một trận sau lưng hải t ạ c hoàn toàn không còn động tính hắn cái này mở miệng mới hỏi nói ưu tạ trưởng lão người tại sao trở lại bạch lang miệng nói tiếng người n ữ khí rất bình tĩnh cũng lộ ra kiên định đạt tộc nhân vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn tôi luôn nghe lấy thần sắc khẽ giật mình hơi có chút không biết nên nói cái gì u tạ không trùn bước trở về tiếp ứng tự nhiên là cho biết lòng quyết muốn chết đại khái nàng cảm thấy nếu như nàng không đến tôi luôn khẳng định là phải chết lúc trước tôi luôn độc thân vận h dung đối mặt địch nhân số lượng gấp trăm lần hành động này tại bất luận người nào nhìn đến sống tiếp tỷ lệ đều không cao huống chi ủ tạ cũng đã nhìn ra tuy rằng cái kia búc khói trắng kỳ quái thiết giáp đào thương bất nhập nhưng rất rõ ràng hư không thực trang vừa tốt có thể khắc chế loại này trang bị nàng cảm thấy chính mình tới không nói có thể cứu người nhưng ít ra có thể chia sẻ một ít áp lực ưu tạ tuy rằng cũng tin tưởng tô lân u lúc trước nói có biện pháp thoát ra nhưng nàng cũng lo lắng vạn nhất hắn phán đoan sai không biết hư không năng lực lợi hại đâu vẫn còn một chút cho dù hắn thật có năm chắc thoát ra không có thuyền chính hắn cũng không có cách gì thoát ra nhà đạt d â tộc là biết cảm ơn chủ tộc nàng tuyệt đối sẽ không làm cho dũng sĩ cứu nàng cùng tộc nhân rơi vào nguy cảnh chí ít tại lúc nàng còn sống liền tuyệt đối sẽ không tuy rằng quen biết không có mấy ngày nhưng ủ tạ ở trong lòng đã công nhận tô luân là bằng hữu của mình cũng là đạt d â tộc bằng hữu tốt nhất đến nửa đêm bóng đêm rất á m mặt biển có sóng nhỏ bạch lang bốn chân ở trong nước biển nhẹ nhàng bơi bên hai chuyền đến hoa lạp lạp nhỏ vụn tiếng nước chạy bầu không khí hiện ra thanh lãnh cô tịch bất lực một người một sói trầm mặc im lặng lặng yên hướng lấy bờ biển phương hướng bơi nước biển hơi hơi có chút băng lạnh tô luân cảm nhận được đặt tộc n ồ n g đậm b ạ n tốt nhưng trong lòng vọt lên nhàn nhạt tâm ý hắn cũng không có tốt đi giải thích toàn bộ quá trình hắn kỳ thật đã dự đoán cơ hồ không có nguy hiểm nhưng ù tạ không t r ù n bước đến cái này là đủ rồi tuy rằng lần này kế hoạch cứu vốn chính là thuận lợi thế nhưng làm cho tô luân lần thứ nhất cảm thấy rất đáng không là lợi ích t ầ n g diện xấu tốt mà là hắn cảm thấy lấy được một loại có thể làm cho an tâm hồi báo bạch lang lại có thủ đoạn bơi lợi sau lưng đã hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh nhìn lên hải tặc đã hoàn toàn từ bỏ truy kích Tuy rằng tôi l u â n cảm thấy sau khi biến thân đủ tại đại khái thật có năng lực bơi qua mấy trăm cây số lên bờ nhưng hắn vẫn không có khả năng trơ mắt nhìn bị thương nàng tại lạnh như băng trong nước biển tiếp tục nâng tự mình bơi lội sương mù rất lớn hắn cũng không thấy lúc trước trước kia thuyền v ậ n nô dấu vết cái này b i ể n rộng mênh mông cũng không là đường quốc lộ có con đường có thể tìm ra tại trên biển hơi lạnh độ một chút vô cùng có khả năng liền đã để lỡ t ô l u â n muốn dùng một loại không khiến người ta lung túng phương thức giải thích hắn có thuyền vấn đề cái đó u t ạ trường lão hiện tại nên an toàn ngươi có thể nghỉ ngơi một tí ta có mà nói còn chưa nói xong u tạ cho là hắn c ư ớ i tự mình ngượng ngủng cũng mở miệng nói không có quan hệ nơi này cách bờ biển không tính q u á xa ta hẳn là có thể bơi tới bên bờ tô h luôn nghe lấy khoe mắt một chịu nghĩ lấy bất kể cái gì lý do thoái thác giống như đều biết xấu hổ liền nói thẳng nói ừ ngươi bị thương ta có một chiếc loại sách tay thuyền chúng ta có thể đi thuyền trôi nổi u tạ ngữ khí bên trong đầy là kinh ngạc nơi nào có thuyền đ ạ n tộc trình độ khoa học kỹ thuật còn dừng lại tại thời đại đồ đá tuyệt đại đa số đạt tộc cả đời đều không g i qua r ừ n rậm lần này nếu như không là, là bị bắt nô đội bắt đến u tạ thậm chí chưa từng thấy tôi luôn không nhiều lời lấy ra bơm phòng thuyền đâm thùng áp suất túi hơi ném vào trong biển trong nháy mắt một cái phả cứu hộ liền nò、no、khí ưu tạ nghe lấy bơm phòng tiếng lách tách còn g i ậ n này mình nhưng đảo mắt nhìn lơ lửng quay thuyền nàng cũng đầy mắt hiếu kỳ vừa rồi rõ ràng như vậy nhỏ đồ vật như thế đột nhiên biến đến như thế lớn tôi luôn nhảy một cái lên thuyền chia tay hướng nàng tỏ ý nói ưu tạ trưởng lão ngươi cũng lên đây đi u tạ vừa nghe mới chợt hiểu ra thì ra nhân loại đã phát minh ra loại thuyền này nàng nhìn t ô luân dối đến tỏ ý tự mình ra tay trên thân lông tóc cũng mau tốc độ cởi ra khôi phục hình người thế giới này cũng không có h ụ t quần c ọ c dạng kia trái lại định luật vật lý đồ vật chí ít đạt dập tộc không có biến hình về sau hình thể biến lớn quần áo đều biết bị căng nứt ưu tạ từ cự lang trạng thái biến trở về hình người lại là trần chuồng không chút nào che giấu tư thái liền bại lộ ở trong không khí nàng bị t ô l u n kéo thượng thuyền cứu nạn trên gương mặt hơi hiện lên một ít dạng mây đỏ ngược lại không là không là bởi vì người trần chuồng ngượng đ tôi tộc tín ngưỡng n tự n cũng, cũng luôn cho ó nhiều n ưu ậ tạ một tấm chăn lông khoác trên thân nàng có rất nhiều vết thương t ô l u â n cũng tiện đường cho nàng xử lý một tí ưu tạ lúc đầu tự mình cũng có năng lực xử lý vết thương nhưng trên thân không có dự thảo cũng không có tốt từ chối đạo tộc không giống là nhân loại cô nương như vậy ngượng ngủng nàng liền thoải mái nhìn người đàn ông trước mắt này cho mình xử lý vết thương bụng phía sau lưng đùi giáp vai hoàn toàn không có mảy may ngại ngùng thần thái cũng không biết vì sao cứ như vậy đúng d ị ị hai người hai lần gặp gỡ cũng là cảnh tượng này tô luân cũng tâm vô b ằ n g vụ rất nhanh liền xử lý tốt vết thương cứu gia tộc nhân đủ tạ cảm thấy mực đ ẻ đá lớn cũng rơi xuống bên dưới như chút được gánh nặng nhìn tô luân thành tâm nói cảm tạ ngươi tô luân tiên sinh ừ tô luân cười hướng nàng nhẹ gật đầu xem như là đáp lại xử lý tốt vết thương hắn lấy ra một cái rộng lớn sợi tay q u ầ náo t r o n g đưa cho ưu tạ hơi giải làm mẫu một tí y phục này có nước áo ngươi dạng này chụp lên liền tốt ừ ưu tạ cũng không có từ chối hởi chăn lông liền ngay trước mặt tô luân đeo ở trên thân cái kiếp như là báo đi săn n u mỹ tuyệt đẹp tư thái cũng che đậy lên mà lúc này nàng mặt đầy nghiêm túc lần nữa thành khẩn nói ra tô luân tiên sinh ta đại biểu ta và các tộc nhân của ta cảm tạ ơ n cứu mạng của ngươi ngươi là ta cùng chúng ta đạt tộc vĩnh viễn bằng hữu tô luân nghe nói như thế cũng thủng tỉm cười nói không cần khắc khí Ta cũng n xem h ưu là y sa áp gia ác tộc t r y ề n nhân, đồng dạng b i ế t t u â nghe theo khế Ta rất khế ước. ũ n v i n hạnh, có thể trở thành hưu h tạ đàn tộc, vẫn còn đủ tạ trưởng lão bằng hưu của ngươi. có tộc, của trở ta đủ g lão U Ừ. nói như thế t r i n h trọng g ắ t đầu ngay sau đó trên mặt lộ ra rực rỡ ý cười thời điểm này nàng không biết nghĩ tới cái gì cái kia đôi tinh khiết trong con ngươi lóe lên một vòng lưu quang sau đó nàng liền xe tự mình mặc tại trên thân áo sơ mi c ạ n h góc đúng dịp tay một tháo rỡ rất nhanh liền đem những thứ kia sợi đay bệnh thành một sợi dây thừng tô l â n còn có chút hiếu kỳ nàng muốn làm cái gì thời điểm này u tạ ta tay phải đột nhiên liền hoạt h ú lộ ra sắc bén vớt sói sau đó trong đó một viên linh quang lấp lánh vớt sói liền thoát rơi xuống t ô l u â n liền nhìn ụ tạ hay dùng cái k i a đầu bệnh tốt dây thừng đem vớt sói trói lên liền làm thành một đầu bình thường cũng rất có đạt d ụ tộc đặc sắc dây chuyền thời điểm này ưu tạ vẻ mặt thành thật nhưng lại có chút thấp thỏm nói nói t ô l u â n tiên sinh đây là ta đưa cảm tạ của ngươi lễ v ậ t tuy rằng nó không bằng nhân loại các ngươi đồ trang sức đẹp đẽ nhưng mời ngươi không nên chê ưu tạ vớt sói quyến luyến đùa h ồ mệnh tương giải ngân lang tộc bản mệnh vớt sói chế tạo đùa hộ mệnh đầy áp một vị đạt tộc nhân rất thành khẩn tình cảm ký thác nó có giờ ý chúc phúc, có thể cho người mang đến Tô hai, hai người không đi bạo tuyết thành mà là trực tiếp trèo đèo lội suối dự định tiến về rừng yên tính nội địa cũng liền là đạt tộc thánh hồ hồ gạch thủ rừng yên tính diện tích vô cùng rộng lớn với lại đa số là vùng núi cùng rừng rậm nguyên thủy đường xá gập đền từ bờ biển đi qua thánh hồ đại khái thời gian cũng phải mấy ngày tô luân nghệ mâu tuy rằng tại địa hình phức tạp năng lực di chuyển rất xuất sắc nhưng sức chịu được liền xa không bằng từ nhỏ sống trong rừng rậm h tạ cả ngày cả ngày chạy gấp rút lên đường ngân lang thân thể rõ ràng thích hợp hơn ưu tạ không để bụng hắn ngồi cưới tô luân cũng vui vẻ tiếp tụ h vui đến nhàn hạ cưới tại trên lưng sói mềm mại cũng không tính quá sốc này tô luân cảm thấy gấp rút lên đường cũng là nhàn rỗi liền tại trên lưng sói nhìn c h í n sách điêu khắc một tí quỷ ngẫu u tạ gặp hắn muốn nhìn sách lại thêm là nhẹ nhảy nhẹ rơi giống như theo gi hai người dần dần cũng quen thuộc lên lúc tám g â u tô luân cũng mới hiểu rõ hán đại khái vẫn là thứ nhất cũng là một cái duy nhất có thể ngồi cưới giờ ỉ nhân loại dù sao giờ ỉ tại đ ặ t dập tộc bên trong địa vị cao thượng cái kia là cùng thần câu thông t ế t ì ngồi cưới là một chuyện rất thất lễ trừ phi giờ ỉ bản thân nguyện ý rừng yên tĩnh là tồn tại vô số năm rừng r ầ m nguyên thủy trong rừng r ầ m khắp nơi đều là trơn trượt g ô lớn che trời cao trăm mét khắp nơi đều thấy gốc đại thụ to hơn mười người ôm cành lá liên miên thành một mảnh biệt â y có nhiều chỗ lá cây tập trung đến thậm chí tia sáng không thể xuyên qua âm lanh ấm lại giấu giếm sắc cơ ngoại trừ dấu vết g i a thu di chuyển trong rừng căn bản không thể tìm ra đường ủy dị từ trường thậm chí có thể làm cho la bàn mất đi hiệu lực nếu như đội thành tô luân một mình đến cho dù sẽ không lặt đường cũng quả quyết không dám đi nhanh như vậy nơi này khắp nơi đều ẩn nút các loại săn mồi có linh hồn có tốt còn có thể cảm nhận đến những thứ kia không linh hồn trí mạng côn trùng cùng thực vật đó mới rất là trí mạng may mà có ủ tạ cái này xứng trước dẫn đường hai người một đường thần tốc đi về phía trước nàng cũng một đường cho tô luân giới thiệu trong rừng rậm những thứ kia kỳ kỳ quái quái sinh vật cái đó là vụ yêu nhìn giống như là ưu linh là một loại trong rừng tinh linh. Ngẫu nhiên sẽ cho người lạc một trong tinh cho nhiên người rừng Ngẫu sẽ đây ư ờ n không nguy、hiểm. Bên g hiểm. tiêu c ra quả giống như quả hồng màu giống hồng như đen là ma một ma mùi ra quỳ cây, cây, con nó hình dẫn ngồi kỳ thật thu phát là loại lại vị dẫn dụ đỉnh i kiếm ăn. Đây đ là đỉnh đầu nó nguy trang bản thể giấu trong lòng đất rất nguy hiểm cấp hai rừng rậm c ự hùng đều tránh thoát không được nó dây leo quấn quanh cái tiên là kiến gai nhọn đừng xem nhẹ bọn chúng có kịch độc với lại thù rất d a i số lượng vô cùng vô tận thật muốn không cẩn thận giết chết mấy con cách mấy chục cây số bọn chúng đều sẽ đổi đến sau đó đem ngươi gặm ăn sạch sẽ đây là trong rừng rậm không thể t r e o chọc nhất mấy loại sinh vật một cái dạng kia lá dụng là ti tan chăn rừng thường xuyên vồ con n g ồ i chỗ ẩn thân da của bọn nó cùng lá dụng màu sắc như lúc đồng dạng rất khó phát hiện một khi đến gần khu vực công kích của bọn nó c h â u rừng đều có thể bị một n g ụ m nuốt mất đấy rừng yên tính rất lớn rất lớn hướng bắc có vô tận biển băng về phía đông là rất cao rất cao rủ dở thần sơn nghe trong tộc các lao nhân nói trên núi vẫn còn cự long đây thần sơn bên kia cũng không biết ta cũng không có đi qua trong tộc có người d ạ n dĩ đi qua nhưng không người trở về cho dù chúng ta đạt tộc cũng chẳng qua là rừng rậm một bộ phận mà thôi tôi luân cũng từ ưu tạ trong miệng cũng nghe nói rất nhiều đại dịch tộc truyền thuyết cánh rừng rậm này đặc sản m à thú tăng trưởng rất nhiều kỳ kỳ quái quái c h i thức nàng trong miệng tràn đầy cũng là đối với thiên nhiên kính sợ cái này cũng là đại dịch tộc với cái thế giới này thái độ bọn họ cảm thấy bản thân không là người không chê rừng rậm chẳng qua là một bộ phận ưu tạ tốc độ rất nhanh cho dù là vách núi treo leo cũng có thể nhẹ nhóm vượt qua sau khi lên bờ đi nhanh cả một ngày lúc chạm vào tối bọn họ đã tới rừng yên tĩnh nơi rất sâu lúc mặt trời muốn xuống núi u tạ không tiếp tục đi đường mà là giữa khu rừng một chỗ trên đất trống ánh nắng có thể chiếu đến ngừng lại. nàng hướng lấy tô luân nói ra đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi nếu như không là tình huống đặc biệt ban đêm tốt nhất không cần trong rừng rậm đi lại như thế sẽ hấp dẫn rất nhiều dạ hành ma thú trong rừng rậm cấp bốn cấp năm thậm chí cấp sáu ma thú đều không thiếu gặp gặp được sẽ rất nguy hiểm nhưng chúng nó giống nhau đều có lãnh địa của mình sẽ không chạy loạn ừ tô luân lên tiếng cũng từ trên lưng sói nhảy xuống u tá lại quan sát một tí b ố n phía tựa hồ rất hài lòng điểm hạ trại này vừa vặn nơi này được ánh sáng mặt trời chiếu khô g á o côn trùng cũng sẽ rất ít nói lấy trên thân nàng lông tóc cấp tốc thời g a lại khôi phục hình người trạng thái hoàng hôn ánh sáng mặt trời xuyên thầu nhanh cây giống như là từng chùm màu vàng bằng gấm quang ảnh tại trên thân thể của nàng chạy qua toát ra màu vàng huy quang tại cái này nguyên thạch trong rừng cái kia không chút nào che giấu tuyệt đẹp thân thể người xem cảnh đẹp ý vui gia tính lực lượng t h u ầ n k h i ế t thức tha đường nét mị cả mười phần cho dù là tô lân cũng không khỏi cũng nhìn thêm một cái trong mắt của hắn hình như nhìn thấy một tôn hào quang lấp lánh tuyệt đẹp ôn ngọc u tạ cũng lưu ý đến cỗ này ánh mắt trên đỉnh đầu h a i cáo hoạt bắt mà run run một tí liền hơi có chút chế lấp chính là cái này hơi hơi né người cử động v ầ n g sáng lưu chuyển hình như cái kia kim sắc b ă n g gấm cũng tại trên da thịt chân mềm không giữ được từ tấm kia anh khí mười phần trên mặt đẹp trượt xuống ở đẹp đẽ xương quai xanh b ả vai lại từ trên lưng đẹp rơi xuống khẽ vớt ở vịnh cao bên trên nàng cũng không mắc cỡ hơi hơi cười một tiếng lộ ra một đôi nhỏ răng lanh hỏi t ô l u â n tiên sinh tại nhân loại các ngươi trong mắt có phải hay không người trần trồn rất thất lễ nha t ô l u â n thu liêm ánh mắt nhìn con mắt của nàng cười đáp lại một tiếng rất tốt u ta nghe lấy mắt sáng chuyển một cái ngập ý cười cũng không nói thêm đầu lông mày hơi hơi ý cười hình như cũng hiểu rõ t ô luôn lời này là lại khen bản、thân. n à n g mặc quần áo xong ngược lại nói ra tô luân tiên sinh n g ư ơ i ở nơi này hơi chờ một tí ta đi làm chút đồ ăn trở về ừ tô luân vốn muốn nói bản thân trên thân có lương khô nhưng còn chưa mở miệng liền nhìn đủ tạ liền chỉ lưu cho hắn một cái tuyệt rượu b ó n g lưng tan biến ở trong rừng dày đ à n t ộ c tại vật chất cuộc sống phương diện vẫn là tại trạng thái xã hội nguyên thủy bọn họ thu hoạch đồ ăn cơ bản dựa vào đi săn cùng tại rừng rậm ngắt lấy quả dại sở dĩ các bộ lạc lớn nhỏ phân tán tại rừng rậm các nơi từng người đều có một mảnh lánh địa đi săn gần đây những năm nay bị loài người đội bắt nô bắt đi rất nhiều tộc nhân tộc quần nhân khẩu lúc này mới dần dần đem vòng săn bắn rút lại trong rừng rậm rất nhanh tôi luôn liền hiểu rõ vì sao h ữ ta muốn lựa chọn hiện tại hạ trại giữa bầu trời còn có chút ít tia sáng mặt trời về tây càng chiếu càng cao đảo mắt cũng đã chiếu không vào x u n g x u ê rừng rậm tôi luôn chỉ cảm thấy đến bốn phía tia sáng một cái liền tối xuống nơi này không phải nhân loại thành thị ban đêm vẫn còn ánh đèn sáng lên bên trong rừng rậm nguyên thủy không có bất kỳ cái gì n g u ồ n sáng thật sự đen kịt một màu căn bản không thích hợp đi tiếp gió đêm giữa khu rừng gào thép rung động bên hai còn sẽ chuyển đến không biết là động vật gì dấm nát cánh khô âm thanh vang、dội. hình như chỗ tối có từng đôi mắt theo dòi hắn khách đến thăm ngoài ý muốn này t ô l u â n tuy rằng là từ cựu linh đôn ra đến đối hát cám không xa lạ gì có thể cái này trong rừng hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ sau lưng chính là trọc trời g ô lớn hắn giống như là con kiến trên mu bàn chân người khổng lồ cái kia trong vô tận đen kịt phảng phất có từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm tại thiên nhiên trước mắt nhân loại thật rất nhỏ bé đông nhiên t ô l u â n cảm thấy trong lòng có chút như ẩn như hiện c ả m nộ không biết là chút gì hắn k h a n h chân ngồi trên mặt đất bắt đầu minh tưởng không quá lâu cuối cùng là không có bắt một chớp mắt kia tức thì cặm nộ Tô Luân cũng k hắn ô khô, vô n đến nối, bình tĩnh tìm một ít cánh khô, đốt lên đống lửa. Ánh lửa xua tán đi hát cám, tại cái này vô tận đen nhánh ban đêm, làm cho người mạc danh an g giác gì phát hát cho h cái cám, tiết rất tìm một ít đốt tại đi cái đêm, làm mạc tâm. lửa. lửa xua ngồi tại bên cạnh đống lửa lấy ra ban ngày còn không chuẩn bị xong bút bê lỗ đen tiếp tục điều k h ắ c lên hiện tại hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh nộ lên mấy cái bậc thang lúc trước chế tạo quỷ ngẫu có rất nhiều chỗ có thể cải tiến bởi vì không cần cưới tại trên lưng sói gấp rút lên đường hắn có thể khống chế tám tay nện mâu toàn lực chế tác theo dự đoán thành phẩm lại so với lúc trước tính năng cao hơn một mạng lớn cho dù là đối với lên cấp bốn pháp thuật cũng có thể rất nhẹ nhõm thôn vệ tô luân cũng rất nhanh liền đắm chìm vào quỷ ngẫu chế tác bên trong chính là làm lấy làm lấy không bao lâu bên hai liền chuyển tới tất tất tốt tốt thanh âm tiếng bước chân rất nhẹ hắn hiểu rõ là ưu tạ trở lại ưu tạ đi trở lại đem trên bả vai khiêng lấy đầu kia đại khái hai ba trăm cân heo rừng quẳng ở trên đất vui vẻ nói tô luân tiên sinh ngày hôm nay vận khí không sai đi không bao xa liền đi săn đến một đầu vùng núi heo rừng vậy tô luân nhìn đầu kia to con liếp mắt hoa đêm nay giống như có lộc ăn hắn cảm thấy giống như bản thân giống như nên làm chút gì lại nói cần ta hỗ trợ sao u tạ lắc đầu không cần rất nhanh liền có thể xử lý tốt nàng nói lấy dùng trong tay đao nhỏ rất n h u ẩ n nguyễn liền đem heo rừng lột ra xử lý nội tạng tại xử lý đầu heo thời điểm u tạ còn một tiếng nhẹ ê ơ á vẫn còn khỏa ma tinh vậy tôi luôn nhìn thoáng qua trong tay nàng viên kia mang theo máu màu vàng tinh hạch hơi cảm thấy hiếu kỳ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ma tinh từ ma thú trong cơ thể lấy ra dáng vẻ năng lượng đầy đủ nhất dai ma tinh ở thành phố trên mặt có thể bán được hơn mấy ngàn dị sô cái này rừng yên tĩnh bên trong khắp nơi đều là bà bối rất nhanh xử lý heo rừng g a lông u tá lại dùng nàng từ trong rừng rậm ngắt lấy đến một loại giống như là v i ệ t quất quả mọng bóp nát bôi lên ở trên thịt heo máu dầm dề thịt heo bị xuyên t ạ i trên gậy gỗ gác ở trên đống lửa h ù n g nướng nàng lại hướng lấy trong lửa ném một ít cháy sau đó sẽ c o đặc thù mùi hương những cây rất nhanh liền nướng mùi thịt b ộ t phía và nóng chảy mỡ tôi luôn u ố n cảm thấy đến không hương liệu nướng heo rừng mùi vị hẳn không sẽ quá lý tưởng cũng không nghĩ đại tộc bí phương làm cho thịt nướng mùi vị biến đến vô cùng mê người trong không khí phiêu giật một loại trái cây cùng mùi thịt hỗn hợp thơ ngọc vị không có đợi bao lâu trên giá nướng bẻ u tạ liền dùng đao nhỏ cắt mấy khối lớn đến thả tại trên lá cây to được rửa sạch nàng bưng cho tô lân tô lân tiên sinh ngươi nếm thử chúng ta đặt g i t ộ c tay nghề trở về rừng giậm ưu tạ hiện ra tự do tự tại trong lòng khoái hoạt đều rào rạt ở trên khuôn mặt khoe miệng của nàng luôn có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt ý cười tô lân dùng dao nĩa một khối để vào trong miệng cắn xuống một cái cháy thơm sốc giòn đậm đà mùi thịt tại giữa răng môi lưu t r u y ề n làm cho vị giác lấy được thỏa mãn cực lớn không nhịn được tán thường nói ừ ăn ngon đây quả thật là chính hắn lời này cười vui vẻ trên da nướng h a u rừng bị ưu tạ t h v h a ăn g thịt nướng cũng rất tò mò tô luân tiên sinh ta nhìn ngươi liên tục đang điêu khắc con dối này nó là có đặc biệt gì sao tô luân giải thích nói ta là khôi lỗi sư đây là con dối của ta ngay vậy ưu tạ khắp khuôn mặt là nghĩ hoặc khống chế cái k i a kỳ quái người s á c khổng lồ không là chức nghiệp của ngươi hiện tại tại sao lại là mảnh gỗ nàng hiếu kỳ nói ta có thể cảm giác được trên những khối lỗi này có lực lượng rất cường đại nhưng chúng nó muốn làm sao chiến đấu nhân loại luyện kim thuật sĩ hệ thống cùng đạt dân tộc có khác biệt rất lớn d a m ba câu nói không rõ ràng tô lân nghĩ nghĩ giải thích nói ta có thể dùng giống như là tơ nhện vậy khống chế nó nha u tạ trừng mắt nhìn rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không biết thực trang là chuyện gì xảy ra là nhân loại các ngươi luyện kim thuật bên trong luyện kim thực trang sao ừ tô lân gật gật đầu cũng không có rất nhiều giải thích dạng này a u tạ cũng không biết hiểu không có hiểu tiếp tục ăn lấy thì nướng vừa ăn còn một bên lại cho t ô luân thêm một ít đạc tộc không như vậy phức tạp hơn đồ vật bọn họ quá trình trưởng thành cũng rất đơn giản đi săn chiến đấu ăn cơm đi ngủ cầu nguyện sau đó liền trở nên mạnh mẽ lực lượng l à huyết mạch cùng bán cho hàn huyên tới thực trang tô luân nghĩ tới bản thân chuyến này đến bắc địa mục đích chủ yếu liền hỏi nói đúng u tạ trưởng lão ta có một vấn đề m u ố n chừng cầu ngươi tô luân tiên sinh gọi tên ta liền tốt liền tốt chúng ta là bằng hữu không cần khách khí như vậy u tạ hướng lấy thiện ý cười một tiếng lúc này mới nói thế nào ừ tôi luôn gật gật đầu lúc này mới lại nói lúc trước ta hỏi qua vấn đề của ngươi chính là muốn hỏi trong rừng rậm nơi nào có ác mộng chi chu t ộ c quần ta cần một loại cấp ba lại hoặc là cấp bốn cấp lanh chúa chi chu chế tác luyện k i m thực trang ta hiểu rõ trong rừng rậm có vài chỗ có dạng kia con nhện t ộ c quần chúng ta bạch lang bộ lạc khu săn bắn liền có một chỗ ưu tạng h ĩ nghĩ đáp lại một câu dừng một chút lời nói xoay chuyển nàng lại nói bất quá ác mộng nhện tập quần phải xuất hiện khoái lanh chúa lại càng không dễ Chí c h ít ta ưu a địa từng thấy. Khả năng một ít năng sơn động địa huyệt bên trong Khả h y ệ ta bên bất trong năng Luân nghe lấy cũng không quá bất ngờ.、Cấp、lánh cất Tô khả h có Cấp c dấu. lấy quá ú quái vật quả vật thật rất ít thấy. nhìn ư như chất lượng n nếu hắn lại cảm thấy làm bản thân thực trang vật liệu không n g quá liệu U chất thấp, thấy thực thích hợp. h cảm vật ta lại làm ra tô lân u tâm tư lại nói rừng d ậ m rất lớn muốn tìm một chỉ lãnh chúa chi chu hẳn là cũng không khó chờ đi thánh hồ ta giúp ngươi hướng về bộ lạc khác nghe ngóng một tí bọn họ có lẽ hiểu rõ dừng một chút nàng lại rất khẳng định nói ra vạn nhất không được ta liền bồi ngươi cùng một chỗ đi tìm tô lân cười nói ở trước cảm ơn tiến vào rừng rậm mới khắc sâu nhận thức có đạt dân tộc hỗ trợ quả thật có thể thay hắn tỉnh vô số thời gian đúng tô luân tiên sinh thời điểm này u tá lại nghĩ tới cái gì hỏi ngươi tìm cái kia ác mộng chi chu n là muốn chế tác luyện kim thực trang sao ta ý tứ là có hay không cái khác có thể thay thế đồ vật trong rừng rậm ma thú vật loại rất nhiều rất nhiều n h ư kết quả không là cái kia một loại có lẽ những thứ khác cũng có thể thay thế tô luân nói ưu ta cần một loại sở trường tinh thần thao túng sinh vật chế tác thực trang vật liệu tự nhiên không chỉ một loại hắn trước đây từ lao sư hắn sẽ lì nơi đó có được bên trong đ i ệ n tịch ngược lại là giới thiệu không ít có thể được tuyển chọn vật liệu ác mộng nhện chẳng qua là hắn hiểu tin tức bên trong dễ dàng nhất lấy được mục tiêu một cái ưu tạ tinh thần k h ô n g chế ừ t ô luôn nhìn nàng giống như là nghĩ đến cái gì hắn nghĩ lấy đang mạo hiểm người trong c ô n g hội vẫn luôn nói d ừ n g yên t ĩ n h bên trong có rất nhiều ngoại giới đã d i ệ t tuyệt sinh vật chủng loại có lẽ ưu tạ hiểu rõ một ít cái khác cũng khó nói hắn liền đem thỏa mãn tinh thần xúc tu bản vẽ mấy loại mới nói ra đến nói vẫn còn giống như là ác mộng u tá nghe lấy cái này một chuỗi danh tự đột nhiên bắt được một chữ hỏi đoạt tâm ma là dạng kia mọc lấy xúc tu thịt tròm dâu tà ác chủng tộc sao t ô l u â n nghe nàng cái này miêu tả cùng bên trong điện tịch như đúc đồng dạng liền hiếu kỳ hỏi ngươi gặp q u a u tạ trên mặt lộ ra rất vẻ ngưng trọng ta chưa từng thấy nhưng ta hiểu rõ trong rừng rậm có loại đồ vật này tồn tại nàng giống như là câu khởi cái gì trí nhớ không vui sắc mặt biến cực kỳ khó coi nghe nói như thế t ô luôn là thật ngoài ý mớn dường yên tính bên trong lại có đoạt tâm ma loại này thần thoại loại sinh vật Cái nhưng à y t ế n h truyền t tại. Tại có có hắn u y ế t t h nhìn đủ tạ sắc mặt không quá tốt đoán nghĩ khả năng này dây dưa đạt dập tộc bí ẩn gì do dự phải trăng liều truy vấn mà thời điểm ưu tạ cũng chủ động nói ra tại rất phía bắc khe núi nguyền rủa liền có dạng kia tạ ác vật loại nhưng là cái kia là cự nhân tộc lãnh địa cũng là tộc bên trong các lão nhân không cho phép tộc nhân đi cấm địa tô luân cự nhân tộc lãnh địa cấm địa lúc trước trên biển trận chiến kia hai người đã có đầy đủ tín nhiệm ưu tạ cũng không có g ạ t chậm rãi nói ra ừ đưa tới chúng ta đạt dự tộc suy sụp nguyên nhân kỳ thật chính là tại 500 năm trăm n ă m trước khe núi nguyền r ủ a một trận chiến tô luân thần sắc cũng run lên ý thức được cái này thật là nghiêu chạm đến đạt dự tộc một ít bí mật một ngàn năm trước đạt tộc thế nhưng có không ít thất giai bắt giai chân chính đại giờ y hiện tại tài cao nhất cấp năm truyền thừa không có đức như vậy những thứ kế cao giai đâu không có chờ tô luân đến hỏi u tá liền giải thích hắn nghi ngờ trong lòng chậm rãi nói ra đạt tộc lớn nhất bí ẩn 500 năm trăm n ă m trước xảy ra một trận đại địa chấn động dương dâm rất phía bắc địa phương xảy ra đất sụt t o á t ra một tòa tiền sử di tích vậy liền là bây giờ khe núi nguyền dừa vĩ đại tự nhiên chi thần d á n g xuống thần dụ cái kia là thai ách chi n g ọ n n g u ồ n chúng ta đạt tộc liền thủ hộ ở nơi đó không cho phép t hai ách bên ngoài di chuyển cũng không nghĩ di tích xuất hiện đưa tới một vị từ biển sâu đến mạnh mẽ người khổng lộ mong muốn mưu đạt trong di tích đồ vật nó có cánh khổng lộ mạch t u ộ c sởi diêm é p còn sẽ phát ra làm cho người mê tất tâm trí khủng bố thấp sau đó, đại chiến liền xảy ra. chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì tham dự trận đại chiến kia người đều đã chết lưu truyền xuống tin tức rất ít chúng ta nhất tộc thắng được thắng lợi nhưng đại giờ y tận số chết trận trong tộc bốn cái thanh khí cũng thất lạc chúng ta mất cùng vĩ đại tự nhiên c h i thần c â u thông năng lực chúng ta đạt dục tộc truyền thừa cũng liền đoạn tuyệt về sau biết rõ chúng ta không còn trí cao cơn giả g nhân loại liền sẽ bỏ minh nước đội bắt nô xuất hiện trong rừng rậm càng ngày càng nhiều không cao dai dở y chúng ta căn bản không phát ngăn cản những năm nay mất vô số tộc nhân tô lâm nghe đến đó cũng hiểu đạt dục tộc toàn bộ suy sụt quá trình nhưng hắn nghe lấy ủ tạ trong miệng miêu tả trong lòng có loại cảm giác rất kỳ qu như thế cảm giác cái kia hai ách chi ngọt m ồ n lại như là thông hướng một cái nguy hiểm vi diện không gian thông đạo cái kia biển sâu người khổng lồ có thể đoàn diện đặt dập tộc cao thủ cảm giác chi ít là một cái cựu dai tồn tại cũng không bài trừ giống như là cựu linh đôn cái đó thần dai x a đ o ạ thiên sứ có thể tin hơi thở quá mơ hồ từng cái nghi hoặc cũng dâng lên trong lòng nói đến đây u tá lại trở về đoạn tâm ma chủ để lên nói các vị tổ tiên không cho phép chúng ta đi phía bắc chúng ta cũng liên tục tuân thủ cái này tổ hớn nhưng về sau chúng ta đặt tộc lại gặp được quá nhiều khó khăn trên lệnh chốt dị tộc ba mươi năm trước thì có tộc nhân nghĩ đi thăm dò nhìn muốn tìm được bốn thánh khí cùng truyền t h ừ a một lần nữa cùng thần linh câu thông nhưng chính là cái kia một lần cũng nhìn được đoạt tâm ma loại quái vật kia các tộc nhân bởi vậy tử thương tham trọng lại sau đó khe núi n g u y ê n rủa liền thành chúng ta nhất tộc cấm địa tôi luôn nghe xong toàn bộ cố sự cũng rơi vào trầm tư sự tính dính dấp phiền phức rất lớn lại là tiền sử di tích lại là t h á n h khí lại là đại chiến nhưng thận trọng một nghĩ giống như cũng không phải vô g i i phiền phức hiện tại đạt tộc thế nhỏ nhưng còn tồn tại như vậy nói cách khác những thứ kia đoạt tâm ma cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói với lại đoạt tâm ma bản thân không có đủ sức chiến đấu bọn chúng khó giải quyết địa phương là có thể khống chế những sinh vật khác phát hiện tại đạt d â tộc mạnh nhất cấp năm thực lực đến suy đoán cái kêu đoạt tâm ma hẳn không có thể khống chế cấp sáu sinh vật nói cách khác ba mươi năm trước đoạt tâm ma nên là ba cấp bốn giá vẻ đương nhiên không bài trừ ẩn tăng bút như thế nhìn một cái chuyện này giống như có thể cân nhắc cân nhắc với lại tiền sử di tích mà nói cũng liền có nghĩa là to lớn cơ duyên tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ tôi luôn nghe ủ tạ kể lể đạt d ộ c việc cơ mật trong nào suy nghĩ cũng xoay nhanh lên hắn đã từng tại trong cổ tịch thấy qua đ o ạ t tâm ma tường tận tư liệu loại sinh vật này là điệu hiệu sinh vật sợ ánh sáng sống một mình bọn chúng dưới tình huống bình thường sẽ không đi ra mặt đất với lại bởi vì thần thoại huyết mạch nguyên nhân loại sinh vật này xuất sinh liền có cao hơn cùng giai những sinh vật khác huyết mạch v u áp tương đương với hoàng kim cấp quái vật thành niên k ỳ tỷ lệ cao trở thành bá chủ một phương quái lãnh chúa đối với luyện kim thuật sĩ liền nói bọn chúng sản xuất vật liệu chất lượng sẽ cao cấp vô cùng tôi luôn cấp ba muốn luyện chế tinh thần xúc tu thực trang cái này đoạt tâm ma đại não tuyệt đối là hiện nay nó trở thành lựa chọn tốt nhất với lại tô lân u bạo dạn có ý đồ với nó vẫn còn trọng yếu nhất một điểm chính là loại quái vật này thủ đoạn công kích đ ơ n nhất chỉ từ bản thể chiến lược mà nói cùng giai đoạn tâm ma thậm chí so ác n g ộ n g chi chu lại càng dễ đối phó loại này địa huyệt quái vật cùng thông thường khôi lỗi sư chức nghiệp giả rất tương tự cũng là khống chế con dối chiến đấu bản thể sức chiến đấu phòng ngự vô cùng yếu nhiều nhất vẫn còn một ít tinh thần công kích kỹ năng thì như tâm linh chấn bạo nhưng loại công kích này đối với người bình thường tinh thần bạc được mà nói giết người vô hình vô cùng khó giải quyết nhưng đối với tô lân chỉ cần tinh thần lực không nghiền ép hắn uy hiếp không coi là quá lớn mà hắn hiện tại tinh thần lực vật biến dạng khác thường tại trên trị số muốn nghiền ép cũng không dễ dàng tô luân đ nói chừng cấp năm đoạn tâm mà đối với hắn uy hiếp cũng không tính là trí mạng ít nhất phải cấp sáu thêm lên giai vị áp chế mới có thể đạt tới nghiền ép trình độ huống chi tô luân bản thân cũng có thể khống chế con dối cũng là thủ đoạn tầm xa chưa chắc ai sợ ai nếu như chẳng qua là tinh thần khống chế đối với người khác là đại phiền toái nhưng đối với hiện tại tô luân mà nói còn rất nhiều không gian có thể thao túng chiến giáp cơ giới cùng con dối gỗ cũng không sợ tinh thần khống chế duy nhất phải cân nhắc chính là nhìn nó khống chế con rối cơ thể sống có hay không đặc biệt khó giải quyết tồn tại đống lửa đang bốc cháy r ự g lên trên g i á n ư ớ n g thịt heo rừng mùi thơm nồng đậm đến cực hạn dầu mỡ như hổ phách từ trên thịt nhỏ xuống rơi ở trong đống lửa phát ra từng cơn xì xì âm thanh hai người vừa ăn vừa trò chuyện ánh lửa đem ủ tạ tấm kia mặt đẹp chiếu thành màu vỏ quýt cũng tại tôi luôn bên trong con n g ư ờ i trầm tư kia cũng đ ú c đ í c h ưu tạ tâm tính thuần lương không có tâm tư phức tạp như nhân loại nhưng nàng cũng đã nhìn ra t ô luôn đối với đoạt tâm ma cảm thấy rất hứng thú nàng nhìn t ô l u â n nửa ngày không nói chuyện lại cho hắn cắt một miếng thịt suy nghĩ phút chốc lúc này mới lại nói ra t ô l u â n tiên sinh thật muốn đi đến lúc ta vụng trộm mang người đi vụng trộm nghe được từ ngữ này t ô l u â n lập tức hiểu ý nhìn nàng một cái hơi hơi cười một tiếng dù sao là đạt dọc cấm địa t ô l u â n tự nhiên biết phong hiểm nhất định không nhỏ uy hiếp khẳng định còn không ngừng đoạt tâm ma u ta nguyện ý mạo hiểm dẫn hắn đi đã là cực lớn tình nghĩa hắn lắc đầu nói ra không đ ổ i chờ ta hiểu đến đủ nhiều suy nghĩ thêm vấn đề này nếu như quá nguy hiểm ta cũng sẽ vương tha cho ư đi thánh h ồ tộc trưởng bọn họ biết đến lại thêm nhiều u tạ lên tiếng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì lại có chút sức lực không đủ nói bất quá cũng không thể làm cho lang bà bà biết ta nói muốn mang người đi không phải lại phải bị cảm giảm nói lời này thời điểm nàng g á i k i ê m một đôi lông xù thai xói lại hoạt bắt mà run run một tí dáng vẻ như vậy hoàn toàn không mảy may lúc trước đối mặt hải tặc thời điểm như vậy ngân lệ cực kỳ giống muốn làm chuyện xấu lại sợ bị g i a trưởng mắng rụt r ẻ tiểu cô nương dáng vẻ tô luân nghe lấy ha ha cười một tiếng t u t thịt nướng ăn không sai biệt lắm tô l â n tiếp tục tại bên cạnh đống lựa chơi đùa hắn quỷ ngẫu Bên chẳng ạ n đ biết tại sao tôi luân trái lại tại cái này hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy trong rừng rậm đáy lỏng có loại chưa bao giờ có an tâm hắn không biết cố này cảm giác đến từ nơi nào nhìn một chút bầu trời nhìn nhìn đại thụ lại liếc mắt nhìn đã ngủ say g ủ tạ tựa hồ là cảm giác được ánh mắt ủ tạ sau mông cái tia mềm mại lồng tơ cái đôi cũng hô ứng phé phẩy cũng không có tỉnh giống như là đàn g nói nàng biết tô luân nhìn hơi hơi cười một tiếng lại tiếp tục cho quỷ n g â u điêu khắc lên phủ v ă n đến đến nửa đêm bốn phía đã đen kịt một màu tối nay bóng đêm rất tốt bất quá tại rừng cây dưới đ ấ y cũng thưởng thức không đến ngầm đầu nhìn đi có thể nhìn thấy số lượng không nhiều mấy ngôi sao lòng l á n h ánh sáng tô luân cảm nhận hiện tại đã vô cùng n h ẹ bén hắn có thể tin tưởng nghe được đêm khuya qua lại những thứ kia người săn bắt độc tính cũng phát hiện đến có mấy phát ma thú tại doanh địa nơi xa nhìn trộm đại khái là kiên kỵ ánh lửa nhìn nhìn liền rời đi nguyên bản cho rằng sẽ là một đêm bình tĩnh không nghĩ bên hai đột nhiên nghe được kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh tôi luôn ánh mắt khẽ giật mình ừ tiếng súng giống như là bao tô giống nhau tập trung vừa nghe liền có thể đoán được cái kia chí ít là hàng trăm hàng ngàn người cỡ lớn chiến đấu đội bắt nô tôi luôn lập tức ý thức được cái gì cái này dừng yên tĩnh bên trong có thể không có nhân loại l ã n h đ ị a có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy duy nhất khả năng chính là bắt nô lệ đội ngũ trước kia cũng hiểu qua qua đội bắt nô vây quét tá nhân bộ lạc thông thường sẽ tại ban đêm hành động đen đêm, đêm đối với chỗ tại trạng thái nguyên thủy đ ặ c dân tộc nhân mà nói tầm nhìn nhận hạn chế nguy hiểm sẽ rất lớn nhưng đối với họp thành bày đán xuất kích vẫn còn luyện kim dụng cụ nhìn ban đêm cùng các loại chiếu sáng trang bị bắt nô đối với mà nói đen đêm, đêm cùng ban ngày khác biệt cũng không lớn thậm chí bởi vì á i nhân bọn họ ban đêm đều tại trong bộ lạc nghỉ ngơi bọn họ còn có thể một lưỡi h ú t hết tô luân trong tay giao trổ ngừng lại nhúng mày nơi này đã là rừng rậm nơi cực sâu đội bắt nô đã đến vào sâu như vậy mà lúc này cách đó không xa ủ tạ cũng đột nhiên thất tỉnh nàng nghe được trong đêm tối tiếng súng giống như là nhớ lại lên cái gì ác mộng kinh lịch sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lại đằng đằng sắc khí nàng rõ ràng cũng minh bạch tiếng s u n g kia có ý nghĩa gì trên khuôn mặt cùng trên tay đã ứng kích phản ứng xuất hiện cục bộ hóa thu dấu hiệu trong ánh mắt đầy là sắc bén cửu hận phẫn hận nói đáng chết là những thứ kia đáng g i ậ n đội bắt nô u tạ tay chân vớt sói nổi bật ức nhanh bỏ lên cách đó không xa viên kia cực cao trên đại thụ t h ô luôn n h ư ớ n g mày người không chế tám tay nện mâu cũng đi theo lên hai người bỏ tới viên này sấp xỉ hai trăm thước gỗ cao lớn tán cây bên trên tầm nhìn lập tức liền mở rộng đập vào mắt một cắt tối mở mịt rừng dày vẫn còn liên miên trăng sáng sao thưa tầm nhìn rất cao tô luân liếc mắt liền thấy được mấy chục cây số bên ngoài một cái dốc núi hướng về phía trên quan g mang chấp nhấp nháy bởi vì cách đến rất xa những ánh sáng kia giống như là khói hoa nhưng tô luân như nhìn g n ra cái kia là pháo sáng quan g mang cái kia là bộ lạc bạch lộc sơn trại phương hướng ưu tá lập tức nhận ra ánh lửa vị trí trên mặt lộ ra lo lắng mà tô luân trong đầu cũng tại cân nhắc ngoài ra một ít sự tình bạo dạn vây bắt một cái á nhân bộ lạc nói cách khác cái kia là một cái cỡ lớn đoàn bắt nô lại trong đoàn trí ít có hai cái trở lên cấp bốn chức nghiệp giả tô l â n tiên sinh người ở nơi này chờ ta ta muốn đi chợ giúp tộc nhân của ta u t a một tiếng lo lắng q u á t trói thai trực tiếp biến thành hóa thú thân thể từ trên đại thụ nhảy một cái mà xuống nàng căn bản không có cho tô luân phản ứng cơ hội cực nhanh chui vào trong rừng dày làm như vậy tự nhiên đây là sợ tô luân l à g khó dù sao hắn đã đã cứu bản thân hai lần cũng đã giúp bọn hắn đạt d ậ tộc bước lên rất nhiều nguy hiểm u t a trải qua đã từng bản thân bộ lạc trận kia kiếp nạn biết những thứ kia đáng g i ậ n bắt nô đội có bao nhiêu tàn nhẫn bộ lạc bạch lộc là cỡ trung bộ lạc những địch nhân kia bạo dạn đ ộ thủ cũng liền có nghĩa là trong bọn họ có rất mạnh t r ư c nghiệp giả chính n à n g chuyến này đều không có tự vệ nắm chắc cũng không muốn ân nhân cứu mạng cùng mình cùng một chỗ đi mạo hiểm húng chi đội bắt nô cũng là loài người tô luân nhìn ụ tạ xông vào rừng dày bên trong lắc đầu khe khẽ thở dài chỗ nào không nhìn ra ụ tạ là sợ hắn làm khó nhưng không do dự cũng đi theo cùng lên hắn có tám tay nện mâu cùng không gian chuẩn bị rất nhanh liền đổi hóa thân ngân làng ụ tạ ưu t ạ nhìn hắn thế mà nhanh như vậy giống như đến trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhưng nhiều hơn nữa là lo lắng cùng xin lỗi ý tô luân tiên sinh ngươi, ngươi không cần thiết theo tới tô luân không có giải thích thêm xem thường cười nói có thể chở ta đoạn đường sao ta không quá sở trường khoảng cách xa gấp rút lên đường buôn bán nô lệ là lộ anh đế quốc chủ c ộ tính t chất sản nghiệp loại này xã hội hoàn cảnh lớn đưa đến dị dạng buôn bán hắn có lẽ ngăn cản không được nhưng cũng không hy vọng hú tạ người bạn này chết đi theo đi nhìn một chút hắn mới yên tâm ưu ta nhìn hắn không ý rời đi một đôi xanh làm con ngươi tinh mang lấp lóe rất do dự thực sự chỉ có thể nhẹ gật đầu ngân lang hơi hơi dừng một tí cơ thể thô luân liền cưới lên nổ kịch liệt động tinh cùng ánh lửa xua tán đi trong rừng rậm các loại ma tú hai người một đường đi về phía trước gặp được lượng lớn bị quáy yếu động vật u ta bởi vì trong lòng lo lắng tập kích bất ngờ tốc độ cực nhanh mấy chục cây số núi đường không đến nửa giờ đồng hồ ánh lửa đốt rừng liền đã chiếu ở trên mặt bọn họ hai người cũng không gấp đến gần sân trại mà là tìm một chỗ đại thụ thật cao quan sát tình huống mà một phương diện khác bộ lạc bạch lộc trong sân trại sân trại tường vây bằng gỗ đã bị thuốc nổ nổ ra sập một mảng lớn tháp canh tường thành ở trên đều treo á i nhân thi thể chiến đấu đã không kém nhiều kết thúc sử dụng trường mâu cung tên á i nhân bọn họ cuối cùng không địch lại có súng hỏa pháo đoàn bắt nô bộ lạc giờ y cái đó hiệu tộc lão giả liều chết chống cự cuối cùng n ế u không địch lại mạnh vẫn là bị là bắt không đoàn mấy cái đầu lĩnh vây công bị thương nặng bắt sống đây là một cái cỡ lớn đoàn bắt nô ước chừng có hơn hai ngàn người y dịch ụ của c bọn hắn trang bị cùng cơ giáp chiến đấu lên đều có mặt người thái dương cùng thiết p h ụ đầu tiêu chí đoàn đội đây là thái dương cửa hàng nô lệ chuyên môn đoàn bắt nô trang bị tinh xảo nhân viên chiến lược cao có thể nói là khá sôi nổi hoạt động tại rừng yên tĩnh tinh nhuệ nhất mấy c h i đoàn bắt nô một cái bộ lạc dở ỉ cùng mấy cái còn sống cường tráng hiệu tộc chiến sĩ đều bị trói ở cạnh tế đàn cái khác cá nhân bọn họ bị xua đổi khắp nơi dưới tế đàn trong sơn trại vẫn còn tiếng súng lẹ tẻ cái kia là đoàn bắt nô các đội viên đang lần lượt lùng bắt giấu ở trong phòng á nhân cao giai chiến đấu đã kết thúc khó giải quyết sức chống cự mức độ đã tận số bị giết chết kiểm kê chiến trường là đê giai đoàn viên còn bận rộn hơn sự tình đoàn bắt nô mấy cái đầu lĩnh cũng tụ ở cùng một chỗ kiểm điểm lần này thu hoạch trên đất trống đầu chó vàng quạng sắt ma hoạch dược thảo các loại vật liệu chống chất thành núi đoàn bắt nô mọi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính máu có chút dữ tợn nhưng trên mặt bọn họ giờ phút này đều treo thu hoạch vui sướng ha ha, ha những thứ này thổ dân cờ mờ nờ xa xỉ đáng tiền như vậy đa quý cùng đầu chó vàng toàn cầm đến cung phụng cái gì tự thần hay là trực tiếp bưng sơn trại thu hoạch lớn a những tài liệu này gì gì đó vận trở về lộ anh bán đi chí ít đều đáng giá một tỷ tám trăm i triệu đúng a nhóm nô lệ này cũng đầy đủ chúng ta kiếm một khoản lớn một cái hai trăm l i n giá cao cái này có thể so sánh đến lên tại lộ anh phòng đấu giá giá tiền còn không dùng chúng ta áp giải ra ngoài chật chật lộ anh quân đội những người kia xuất thủ còn thật là xa xỉ này không có nghĩ đến quân đội người thế mà cũng tới rừng yên tĩnh đoàn trưởng ngài nói quân đội những người kia mua nhiều như thế nô lệ làm gì đại khái là phát hiện cái gì không gian nguyên rủa lại hoặc là địa phương nguy hiểm cần nô lệ đi dò xét đi q u ò n nó đấy chúng ta dựa theo ước định đem người đưa đến vị trí dự định liền tốt bên trong vùng rừng rậm này bảo b ố i rất nhiều lúc trước liền liên tiếp nghe nói có người phát hiện cổ vật sẽ không là xuất hiện cái gì thượng cổ di tích cho dù là thượng cổ di tích lại như thế nào quân phương đế quốc đều nhung tay có chúng ta có thể nghĩ ta còn nghe nói lần này vẫn là từ đế đô đến một vị tướng quân địa vị không nhỏ đây giống như là đến đi săn cự nhân tộc vẫn là để làm gì trong sơn trại huyết tinh c ư p đoạt vẫn đang diễn ra mặt khác ngoài mấy trăm thước một khỏa trên đại thụ một người một s ó i hai cái thân ảnh đang yên lặng nhìn chăm chú một mặt này t ô l u â n xuyên thấu qua kính viễn vọng cẩn thận quan sát lấy những người đó thông qua đọc ngôi cũng đại khái phân biệt ra mấy người đối thoại nội dung buôn bán nô lệ chú định là huyết tinh tàn nhẫn mười cái á nhân cuối cùng khả năng chỉ có một hai có thể còn sống xuất hiện tại trên phòng đấu giá t ô l u â n nhìn trong sơn trại thi thể khắp nơi khe c h o mày chưa phát giác đ ấ y mắt hồng mang lóe lên nói là hợp pháp buôn bán nhưng cái này cướp bóc đốt giết hành vi cùng hải tặc không có cái gì khác biệt thậm chí càng lớn nhưng lại thêm làm cho hắn nghi ngờ là những người đó trong miệng giống như nhắc tới cổ đại di tích từ ngữ lỗ anh quân đội người cũng tới trong n y mắt trong đầu t o á t ra rất nhiều suy nghĩ mà bên cạnh hắn ưu t ạ đổi thành bạch lang toàn thân lông tóc đã hơi hơi nổ lên trong cổ họng cũng đệ nén gào c h ầ m thấp trong mắt đầy là cựu hận h u n g quang nhưng nàng cũng biết trong sơn trại có s ắ p xỉ hai n g h n người n g h nhân căn bản không là nàng có thể thay đổi bất kỳ tô luân vô vỗ thân thể của nàng chấn an một tí hắn cẩn thận quan sát đoàn bắt nô bên trong xe vị lên mấy cái đầu lĩnh mặc dù không biết nhưng nhìn lấy không giống là cấp năm nghĩ, nghĩ hắn hỏi vị k hiệu tộc giờ ỷ là cấp mấy u ta cố nén bí ph nói cái kia là đạ g ộ trưởng lão là rất mạnh cấp bốn tô luôn nghe nói như thế cũng thở phào n h ẹ nhóm hắn suy đoán nên là chính xác không cấp năm chỉ ít cái kia đ o à n bắt nô bên trong không cái gì đối với hắn có uy hiếp trí mạng cao thủ ưu tạ cảm thấy vô cùng bất lực địch nhân số lượng nhiều đến có thể đoàn diện một hạng t r u n g bộ lạc trình độ s o lần trước hủy diệt nàng bạch lang bộ lạc địch nhân lại thêm nhiều căn bản không là nàng dốc hết sức có thể thay đổi gì gì đó nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn các tộc nhân gặp nạn trong rừng rậm có lẽ vẫn còn một ít cơ hội thật muốn áp đi hết thể đều chậm ưu tạ suy nghĩ ngữ khí rất kiên quyết nói ra tô luân tiên sinh ta muốn đi theo đám bọn hắn nhìn có hay không cơ hội cứu xuống tộc nhân của ta cho dù là chỉ là một ngừng p h ú t chốc nàng vừa vội vừa nói nói đây là chúng ta đạt tộc cùng những thứ k i a đê hèn đoàn bắt nô ân đoán mời ngài nhất định không nên tham dự ngài đi lúc trước ta nói mỏ ư ơ n g hẻm núi nơi đó sẽ có tộc nhân của ta tiếp ứng có thể mà nói còn chưa nói xong tô luân cũng lắc đầu hai mắt k h ẽ h í p một cái sợ là không đi được bọn họ đã phát hiện chúng ta hắn nhìn bên cạnh bay mấy con non g mật lúc này mới phát hiện đối phương bên trong có một không chủ sư u ta nghe vậy kinh hãi trên khuôn mặt lập tức nổi lên lo lắng địch nhân mạnh như t h ế lớn còn như thế nhiều muốn là l à vây hẳn phải chết không nghi ngờ nàng có thể vì tộc nhân đi chết nhưng không muốn liên lụy người khác nghĩ đều không nghĩ một bộ muốn tử chiến tư thái ta kéo dài bọn họ tô luân tiên sinh n g à i trước đi tô luân không có đáp lại nàng mà hơi hơi nghiêng đầu một cái vừa tốt tránh thoát một viên lướt qua ra đầu s ẹ t qua đạn súng đắm hắn nhấc lông mày cười g ầ n ý một tiếng những người kia nhìn lên rất không hữu hả o ha. mời các bạn đọc bộ này nhé đa t ạ chương hai trăm năm mươi ba con dối đồ sắt tràng người của đoàn bắt nô quanh năm trong rừng dậm bắt nô lệ nắm giữ đặc biệt dã ngoại kinh nghiệm chiến đấu cho dù là ngoại vi tự nhiên không có khả năng toàn không phòng bị tô luân hai người thu liễm khí tức giấu tại trong ngọn cây ẩn núp rất tốt cũng không để ý đến trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được các loại côn trùng cũng khó lòng phòng bị tay bắn tỉa sau khi bắn súng hai người từ trên cây nhảy một cái mà xuống rơi vào trong rừng không có chạy bao xa liền bị ngoại vi canh gác đoàn bắt nô vây quanh nhìn lên tô luân là nhân loại những người đó cũng không gấp độc thủ người đội trưởng dẫn đầu kia một tiếng quát trói hai đứng lại lại chạy chúng ta sẽ nổ súng tô l â n trong ánh mắt thoáng qua một vòng nghiêm túc cũng ngừng lại đối phương không có độc thủ hắn cũng không có ý định động thủ trước húng chi hắn đã phát hiện có một cấp bốn chức nghiệp giả đã giấu ở dưới chân bọn hắn trong đất bùn sở t r ư ơ n g thổ hành năng lực thiên phú tô luân trong lòng suy nghĩ phút chốc lại cảm nhận một tí từ trong trại người đổi tới không nhiều vấn đề không lớn hắn vô sợ bên người h ủ tạ tỏ ý nàng không cần phải gấp động thủ những người đó bắt đầu đ ổ i theo tổng cộng ba mươi bốn người dẫn đầu là mấy cái cấp ba những người này đem tô luân hai người bao vây lên mấy cái cấp ba bên trong có một tan mặc ngần sư khôi giáp dâu quai hàm trung niên búa tay nhìn lên là cái đội trưởng hắn nhìn tô luân mở miệm hỏi nói ngươi là người nào vì sao nhìn trộm chúng ta thái dương đoàn liệp h o a n đ o à n ta là một cái mạo hiểm giả bị động tinh chiến đấu hấp dẫn đến tô luân cũng không có nhiều lời nếu như không là không thể thiếu hắn cũng không tính động thủ giết người buôn bán nô lệ nhiều hơn nữa là cái này thời đại đưa đến dị dạng sản nghiệp cũng không quá thích hợp phổ biến giá trị quan những thứ này người của đoàn bắt nô đa số cũng nói không lên tuyệt đối đúng sai bất quá trong khi nói chuyện tô luân ánh mắt cái tại trên thân người dâu quai nón dừng lại phút chốc liền nhìn nhiều bên cạnh hắn cái đó nam tử khô gầy nước mắt gia hỏa này rất kỳ quái nhìn lên là người sống nhưng cũng không có linh hồn chi hỏa linh hồn trong cảm giác hắn trong cơ thể có một ít sinh vật hình dáng sợi tơ cơ thể sống ký sinh thuật tô lân u nghĩ tới lòng đất da hoặc kia trong lòng thầm đ ủ một câu thi thể là hoa bát nhưng khống chế hắn hành động cũng không là thân thể linh hồn mà là một con ký sinh trùng nghe được tô lân u giải thích này dâu quay hàm ánh mắt ngưng trọng đánh giá tô lân u l ư ớ t mắt dám một mình đi trong r ừ n g rậm thực lực đều không kém vừa rồi tay súng bắn tỉa thăm dò một đòn cũng đã xác định đây là cái cao thủ huống chi bị bao vây còn bình tĩnh như thế rõ ràng là có cái khác dựa vào hắn cũng không dám tùy tiện hành động tô lân nhìn đối phương tự hồ cũng không ý định đ ộ n thủ hỏi một câu chúng ta có thể đi chưa có thể thời điểm này dâu quai hàm còn tại suy nghĩ làm sao ứng đối hắn cái k i a bên người một cái người trẻ tuổi tóc vàng cũng nhìn thấy h ữ tạ n h ữ mày hỏi đầu này bạch lang là hóa thú á nhân tôi luôn đột nhiên cảm nhận được trong ánh mắt đắc ý nhàn nhạt nói nàng là bằng h ư u của ta bằng h ư u ha ha cái k i a người trẻ tuổi tóc vàng nghe lấy một tiếng h ư nhẹ hình như cảm thấy từ ngữ này rất t r â m trọng nô lệ xứng s a o gọi bằng h ư u hắn hướng lấy bên người dâu quai hàm nói ra hoặc đã thúc ta cảm thấy đến người này động cơ rất khả nghi trước khi không biết rõ ràng tuyệt đối không thể thả hắn đi gia hỏa này tựa h ồ tại đoàn săn bắt thân phận rất đặc biệt hắn vừa mở miệng người khác cũng không nói cái gì đại khái là cảm thấy bọn họ người đông thế mạnh những thứ kia người của đoàn bắt nâu cũng đầy khuôn mặt hài hước nhìn chằm chằm tô lân u hai người d â u quay hàm nhìn tô lân u nghĩ nghĩ lại truy vấn một câu ngài cũng là quý tộc lại hoặc là cùng chúng ta thái dương thương hội có quen biết ta chính là một cái phổ thông mạo hiểm giả tô lân u lắc đầu hắn biết đối phương là nghĩ d ò gốc d ễ thực sự không hứng thú cùng những người này tiếp tục dây dưa xuống ta cảm thấy đến nếu như không có chuyện khác xin mời quý đoàn nhường cho một con đường nghe nói như thế dâu quay hàm có chút đắn đo khó định nếu như nói đối phương nói ra cái gì lai lịch lớn hắn có lẽ còn sẽ không như thế do dự chính là cái này thái độ lạnh nhạt làm cho người căn bản không mỏ ra gốc rễ mà chính là hắn do dự thời điểm một bên cái đó tóc vàng thanh niên nghe được trong máy bộ đàm đưa tin trong lòng cười một tiếng mới cấp ba dạng này cũng không cần thiết kiên kỵ tóc vàng thanh niên lập tức thay dâu q u a i hàm làm quyết định hướng tô luân mở miệng n g ư ờ i đem mặt nạ lấy xuống binh khí cùng nhẫn chữ vật dao ra đến cho chúng ta kiểm tra thực hư một tí làm rõ ràng chúng ta tự nhiên sẽ thả các người đi dâu quay hàm nghe nói như thế cảm thấy chỗ nào không ổn nghĩ nên nói cái gì cồn thiếu ra hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết t r e o chọc một ít độc hành b ả o hiểm giả đối phương đối với bọn hắn đoàn đội không tạo được cái uy hiếp gì cho dù là giết người cướp của bọn họ loại này đại đoàn có thể nhìn không lên phổ thông người mạo hiểm cái k i a đinh c h ú t tài vật cái k i a tóc vàng thanh niên cũng lúc lắc tay lại nói ra cái này bạch lang có thể hóa thu đến hoàn mỹ như vậy tại á i nhân trong bộ lạc địa vị tuyệt đối không thấp g i a hỏa này lai lịch quả thực khả nghi lời này cũng là có mấy phần căn cứ có thể giao ra vũ khí mặc người chép giết tôi luôn tự nhiên không có khả năng làm theo nghe nói như thế hắn ngữ khí cũng đã chẳng phải bình thản ta không có cùng quỹ đoàn là địch lý tứ c h ỉ ít hiện nay như thế sở dĩ ta cảm thấy đến ngài tốt nhất vẫn là đừng để ta như thế làm khó tóc vàng thanh niên vừa nghe trong lòng cười gằn một cái cấp ba chức nghiệp giả cố làm ra vẻ còn cấp trên hắn cảm thấy bản thân xem t h ấ u hết thảy c ư ờ i lạnh lập tức cầm trong tay hỏa thương chỉ hướng t ô luôn đầu nói ta cũng cảm thấy ngươi tốt nhất dựa theo ta nói mà làm đầu bị nòng súng chỉ lấy t ô luôn trong mắt hồng mang loại lên đột nhiên liền trầm mặc lúc trước nhìn một t r a n g r i t chóc đáy lòng của hắn đã sớm tích tụ một đoàn nóng lại tà hỏa bây giờ nghe hùng hộ dọa người lời này trong lòng hồng thủy manh thu không bị khống chế tuân ra đến trong mắt của hắn nhiều hơn chút dữ thợn ngựa khí đột nhiên cũng thay đổi cực kỳ nhọn sắc nhọn ngươi là đang uy hiếp ta tóc vàng thanh niên cười lạnh một tiếng ngạo mạn nói ngươi cảm thấy như vậy vậy thì coi như thế đi một cái cấp ba m à thôi căn bản không có tư cách bàn điều kiện nghe được uy hiếp trắng trợn t ô l u â n trong mắt tàn nhẫn giống như lập tức đê vỡ hùng quang l ó e lên lý trí của hắn đã không khống chế được đầu kia thoát tù ra thú ta không muốn giết người các ngươi tốt nhất đừng t r e o chọc ta hắn cưỡng chế để xuống rừng cỗ này nóng nảy cảm xúc từ trong cổ họng nạn ra mấy cái chữ nói lấy t ô luôn liền không có lại để ý tên kia, chúng ta đi u tạ cảm thấy bầu không khí thật giống như có chút không thích hợp cũng không hỏi nhiều yên lặng đi theo tô lân bên người hai người đầu cũng không trở về hướng lấy trước mắt mấy cái giơ súng đoàn bắt nô thành viên đi qua những người đó nhìn một người một sói đi thẳng đã tới cũng bị hắn trên thân cỗ này hung lệ khí thế trấn trụ bọn họ trong mắt hình như nhìn thấy không là người mà là một cái chậm dai hướng bọn họ đi đến t ử thần thật muốn bạo dạn động thủ bọn họ hình như lập tức liền sẽ chết nhất thời không một người nói chuyện trong tâm h lâm hoàn toàn yên tĩnh nuốt tiếng nuốt nước miếng có thể nghe rõ ràng bao vây đoàn người bị cỗ này vô hình khí thế giải khai một đến chỗ rách tôi luôn không có chút nào để ý cái kia gần trong gang tấp nòng súng tên n ỏ đi lại trầm ổ n đi ra vòng vây u tạ biết tôi luôn tinh thần vật biến dạng khác thường vấn đề nhìn giờ phút này hắn tình trạng không khỏi có chút bận tâm tuy rằng nàng không có nghĩ rõ ràng vì sao những thứ này người của đoàn bắt nô không hề động tay thế nhưng không có b u ô n g lòng cảnh giác nàng cũng không cảm thấy những thứ này đê hèn đoàn bắt nô sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ u tạ từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy tội ác ánh sáng quả nhiên như vậy mắt thấy bọn họ muốn rời khỏi liền thời điểm này đ ạ n luyện kim nhằm chính xác là tô l â n đầu có thể đánh chúng cũng là thay hắn đỡ đạn lũ tạ u tạ cảm thấy tô luân tiên sinh thân thể không so sánh được lên nàng hóa thú thân thể cũng không có cái kia đeo chiến giáp cơ giới sẽ rất nguy hiểm liền không t r ù n bước chắn trước người nếu đối phương đã đậu thủ u tạ tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i nàng đổi thành bạch lang hung t ậ n nhào vào trong đoàn người một ngụ một m đường phong nhận thuật liền phun ra ra đến thổi đến người ngựa l ậ t huyết nhục tung tóe ác chiến bên trong nàng vẫn không bên một tiếng nôn nắm quát tô l â n tiên sinh ngài đi trước trong súng như cổ h i n đấu họng i hắn phát ra hê、hey, n g hê、hey, hê、hey, khoái ô n n g g thanh lẩm bẩm nói các ngươi nhất định phải cho ta giết người lý do a kỳ thật tô luân đã sớm cảm giác được sau lưng cỗ này sắc ý hắn không có tránh ra chính là bởi vì đáy lòng trong lồng giam các manh thú cần một cái sông phá nhà tù lý do chính đáng đạn rất dày đặc một ít đánh vào ựu tạ trên thân một ít đánh vào hắn trên thân phát ra len k e n len k e n len k e n kim loại đụng chạm giòn vang tô luân như c ũ không có tránh đi dưới mặt nạ ý cười cũng càng ngày càng dữ tợn ha ha ha ha ha. trong rừng rậm cái này l ư ợ c xuyên thấu mười phần tiếng cười tựa hồ đệ lại tiếng súng dày đặc cái kia cấp ba dâu quai hàm nhìn tô luân không có chết sắc mặt hơi đ ổ i một chút nhìn chăm chú nhìn một cái cũng nhìn thấy hắn làn d a lên ẩn giật ra vừa thành màu vàng sầm lưu quang trong lòng lập tức nhận ra là kim cương bị pháp nghe lấy cái kia làm cho người lông tơ dựng thẳng tiếng cười trực giác nói cho hắ h é t lớn một tiếng cồn thiếu ra cẩn thận thế nhưng cái này nhắc nhở đã m u ộ n chính là lời này vừa mở miệng nơi xa t ô l u â n thân ảnh đột nhiên liền tán loạn lại nhìn một cái cái kia tóc vàng bên người thanh niên đột nhiên liền nhiều hơn một bóng người đến t ô l u â n bây giờ thoáng hiện chuyển vị cự ly thế nhưng so lúc trước xa gấp mười lần tốc độ này căn bản không là đê giai chức nghiệp giả có thể phản ứng lại cái kia tóc vàng thanh niên chỉ cảm thấy đến cái cổ thổi lất phất một cô gió lạnh sau đó một cô tử vong đến đại khủng bố lập tức lóe lên trong đầu lập tức toàn thân nổi ra gà nổ lên nhưng hắn cũng rất nghĩ hoặc rõ ràng bản thân cũng là sẽ đột phá cấp ba cao thủ cũng mảy may đều không phản ứng đến cái này g i a hỏa này đến cùng sử dụng thủ đoạn gì trong máy bộ đàm không phải nói côn trùng cảm ứng đây chỉ là một cấp ba chức nghiệp ra sao một cái c h ư ớ c mắt này hắn mới ý thức tới bản thân giống như chọc lên đại phiệt mái vậy mà suy nghĩ còn chưa kịp đưa càng kinh khủng sự tình liền xảy ra còn trong ánh mắt nơi xa hốc tối hình chiếu vừa một tán loạn hắn đột nhiên liền phát hiện mình thân thể không thể đ ộ n g lại nhìn một cái từng cây một sắc bén sợi tơ không biết cái gì lúc sau đã lặng liên hiện ra đem hắn trói chặt lên đúng là sắc bén vừa vừa chạm vào phanh hắn liền cười mặt mặt gần một tiếng kia quắp h nhẹ mười ngón hư không làm bắt đột nhiên kéo một phát kéo cái kia vô số cây phiêu lơ lửng trên không trung màu xanh sợi tơ đột nhiên ngưng tụ bột chặt chỉ nghe đến đồng loạt phun huyết thanh âm trong không khí đột nhiên liền nổ bể ra từng đoàn từng đoàn kết hoa cái này tóc vàng thanh niên bốn phía lâu la còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì thân thể liền bị sắc nhọn sợi tơ cắt chém thành một khối một khối ngoại trừ mấy cái cấp ba chức nghiệp giả phản ứng cấp tốc kéo ra khoảng cách cái kêu bên người thanh niên bảy tám cái một cái cấp hai chức nghiệp giả tận số biến thành một đ ố n g thịt não với lại còn không xong một khi đậu thủ tô lân u cũng không sẽ cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội hắn hai tay v ũ một cái thuật sĩ ấn vừa bấm sau lưng giữ tận tám tay nện mâu liền đã hiện ra cái này ấn ký vừa dứt hắn lần nữa ngưng tụ giữa bầu trời đột nhiên liền hiện lên một cái giá chữ thập đẩy trời vô hình sợi tơ rủ xuống rơi xuống bất qu hắn cũng không có giết cái đó tóc vàng đại thiếu gia mà là đem hắn treo ở giữa không trung vô số màu xanh sợi tơ sen lẫn thành lưới giống như một đầu đầu l ư ớ i đao sắp bén bất kể là ai muốn cứu hắn có chút gì động lập tức liền sẽ bị tháo thành tán g khối bắt cóc con tin t r ố n đi không t ô l u â n trong lòng một cô nóng n ả y suy nghĩ căn bản không áp chế được hắn muốn giết sạch bọn người kia không giết đến tận hứng trong lòng những thứ kia manh thú cũng không v u i ý trong rừng rậm đuổi theo bọn người kia giết hiệu suất cũng không cao vây điểm đánh vệ binh vừa vặn t ô luôn một cái tuấn di giết chết bảy tám người còn đem vị đại thiếu gia kia trói chặt lên Cái này m ộ thời tí, lập tức t lập đem người á i Dương ư đoàn bắt nâu n g bắt điểm á n hôn h Cho mê. dù là g ấ đất cái đó cấp cấp u thuẫn trong trong trần Thế trước một trước mặt, thành Thời lòng lòng cũng lớn kinh. ngay hắn nghiệp đánh lén thành công. Không gian gia giả gì. là đó đ cái cái chức i hỏa, mà này lúc trước cái đó dâu q u a i hàm bên người đàn ông g ầ y nhom đột nhiên mở miệng tất cả mọi người đều ngừng tay tiếng hét này lệnh người của đoàn bắt nâu rối rít ngừng tay t ô l u â n nhìn cái này đàn ông g ầ y nhom giả vờ không nhìn ra đây là một cỗ ký sinh cơ thể sống đối phương không n g ờ xông đi tìm cái chết hắn cũng ngừng xuống thời điểm này hắn cảm giác được cái gì trong mắt lướt qua một vòng rêu cận ý cười lúc trước liền biết đối phương bên trong có một cấp bốn khống trùng sư hắn làm sao có thể hoàn toàn không có phòng bị n g h e lấy bên t hai án kiện yếu ớt con mỗi vô cánh thanh âm tô luân hai tay lại vỗ một cái trên thân đột nhiên liền toát ra một tầng màu tím nhạt mắt lạnh những thứ kia nhỏ bé giống như là hạt mẹ độc trùng còn không đến gần lập tức liền bị đốt cháy thành tro nhìn thấy ngọn lửa này cái kia đàn ông gầy nhom biến sắc n g à i là lộ anh người của hoàng thất tô luôn không để ý hắn ý tứ mà là đang cảm giác người này bản thể vị trí lạng yên ngoắc ngón tay gặp hắn không có đ nói ra nếu ngài là người của hòn thất ta cảm thấy đến trong này khả năng có hiểu lầm hiện tại ngài không tổn thất gì chúng ta như vậy dừng tay làm sao tô luân nghe lấy liên tục cười lạnh ra hỏa này trong miệng nói d ừ n g tay trong lòng đất bản thể động tác cũng không nhàn rỗi hắn ra vẻ không biết cũng có chút hăng hái đáp lại câu nói ồ ta giết các ngươi nhiều người như vậy các ngươi cứ như vậy bỏ qua cho ta đàn ông gầy nho mặt không đổi sắc vừa là hiểu lầm tự nhiên là chúng ta đ ố i lý ha ha hiện tại dễ nói chuyện như vậy tô luân trong mắt hồng mang mảy may không giảm yếu họ trở lại vừa nếu như ta không có chút thủ đoạn tự vệ hiện tại không là đã bị các ngươi giết chết mấy lần bây giờ nói những thứ này các ngươi chưa phát giác đến chết sao nói lấy hắn ngoắc ngón tay bị trói buộc tại không trúng sợi tơ lưới tóc vàng thanh niên đột nhiên một tiếng thống khổ kêu thảm à, lại nhìn một cái một cái tay đứt rơi xuống máu chảy như suối đàn ông gầy nhom tựa hồ không làm được đến người sống dạng kia phức tạp biểu tình nhìn một màn này hỏi ngài muốn thế nào không muốn thế nào mắt đỏ tô luân đã biết tên kia dự định làm cái gì cười quái dị một tiếng hắn ngữ khí trêu tức cùng n i ệ m ai không chút nào che giấu bản thân xác ý nói ta hiện tại cái nghĩ bị các vị giết chết lại hoặc g i ế t sạch các vị nghe nói như thế đoan bắt nô mọi người cùng nhau biến sắc bọn họ lúc này mới ý thức được tựa hồ chọc phải một người điên cái kia đàn ông gầy nhon cũng không có tại ở dấu liền thời điểm này cách đó không xa một đầu to lớn con g i ế t đuôi đột nhiên phá đất ra dù sao là lòng đất dấu là một cái cấp bốn chức nghiệp giả vẫn là đánh lén ủ tạ còn không phản ứng đến hóa thân ngân lang thân thể liền bị con g i ế t trói đến cực kỳ chặt chẽ vì phòng ngừa nàng trốn đi con rết giống như vậy là t ư n g trôi lưới hái ngàn chân còn đâm vào sói thân thể thịt dạng này vừa đến vừa là t ô n chắn lại là con tin dấu trong lòng đất tên kia hiểu rõ muốn công kích tô lân cho dù có thể giết chết đoàn trưởng nhi tử cũng sẽ bị cái kia sợi tơ cắt chém trên mất hắn hoàn toàn không n ắ m chắc cứu xuống chỉ có bắt một con tin có lẽ vẫn còn thời cơ lợi dụng nguyên lai là lương sắc con g i ế t thực trắng a tô lân lúc này mới thấy rõ cái đó không trùng sư giấu trong lòng đất bản thể là như thế này nhìn giống như là một đầu sâu lớn có thể linh hồn chi hỏa cũng là một cái nhân loại mặt đất lên tên nhân loại này người không chế trái lại là một cái che giấu hai mắt người ký sinh cơ thể sống thấy thế tô lân cũng mảy may không bất ngờ hắc hắc. sớm biết ngươi sẽ làm như vậy ngươi g i ấ u trong lòng đất ta còn thực sự không nắm chắc có thể một lần xử lý ngươi tự tìm chết g i a hỏa này trói buộc lại h ữ tạ nhưng tương tự bản thân cũng bị kẹt ở ngay tại chỗ đào thoát không được nếu như tô luân không phân rõ chân thân giả thân hắn có lẽ còn sẽ đem l ự c chú ý thả trên mặt đất lên cái này ký sinh thể trên thân có thể hiện tại hắn không chút do dự ngoắc ngón tay trong không khí bộ kia ẩn hình hoạt thi hướng lấy cách đó không xa đại nô công liền chạy qua cái này lương sắt con giết lực phòng ngự kính người nguyên bản cho dù bản thể bị người phát hiện cùng giai chức nghiệp giả thủ đoạn nghị phá vỡ cũng rất khó đáng tiếc tại giới hát liêm lao các không chút nào ngăn trở Tên kia tuy phát tô rằng cũng phát hiện luân kia một cái cấp bốn khống trùng sư toàn thân bản sự không phát huy ra ba thành liền bỏ mình ngay tại chỗ chính là cái này đầu con rết vừa bị cắt đứt cái đó lúc trước còn đang nói chuyện đàn ông g ầ y nhỏ đột nhiên liền hóa thành một bãi đống bùng não sủi lơ trên đất lại nhìn một cái một đầu đầu giống như là tóc đồng dạng hát sắc tuyến trùng điên cùng từ trên thi thể toát ra chui vào lòng đất nhìn đến đây thái dương đoàn bắt nô những người đó kinh ngạc đến ngây người tôi luôn giết cái đó cấp bốn chức nghiệp giả trong mắt ý cười càng lớn nhấc tay như thiểm điện rút ra đôi súng lại ba ba ba liên sát mấy cái lâu la chính là cái này thoáng qua thời gian đến vây quanh hai mươi ba mươi người liền chết hơn phân nửa may mắn còn sống sót những thứ kiêng người của đoàn bắt nô đã h ắ n cái này cách không giết người quỷ dị thủ đoạn sợ vỡ mật mạnh mẽ c ắ t vô cùng quỷ dị phó đoàn trưởng bị vừa đối mặt liền giết hạm đảo một màn này cho dù là mấy cái cấp ba đều không khỏi phía sau lưng sáng lời liền lăn một vòng vội vàng trốn vào trong rừng tây trong máy bộ đàm từng cái khàn cả giọng lại giống to đoàn trưởng không tốt tệ trạ phó đoàn bị giết chúng ta cần trợ giúp cách đó không xa ủ tạ lớn là t r ấ n kinh vừa rồi bị con giết trói buộc chặt nàng còn lâm vào tuyệt vọng mạnh mẽ như vậy đ ệ n h nhân rõ ràng là một cái cấp bốn chức nghiệp giả nàng vừa nghĩ làm cho tô lân u mặc kệ nàng bản thân trước đi cũng không nghĩ chính là trong nháy mắt con g i ế t đầu liền bị chặt xuống hoàn cảnh thay đổi hí kịch tính như vậy làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nàng nhìn phía xa tô lân u lúc này mới ý thức được hắn ngoại trừ cái kia chiến giáp cơ giới thế mà vẫn còn mạnh như vậy thủ đoạn nhưng nhìn cỗ này đặc biệt cảm giác xa lạ ủ tạ cũng có chút lo âu nàng biết cái kia là tinh thần vật biến dạng khác thường dị thường trạng thái nàng chạy qua tô luân tiên sinh ngươi không sao chứ tô luân nhìn nàng một cái n g ử i mùi m á u tươi mặt đầy hưởng thụ biểu tình không ta rất tốt hắn nói lấy không n ộ i không chậm đi qua đem con giết trên thi thể sương mù s á m thôn vệ trên thi thể chiến lợi phẩm không có đến cấp nhìn nhiều, nhiều theo tay liền ném vào không gian chữ vật u t a nhìn địch nhân tạm thời rút lui cũng thở phào nhẹ nhõm tô luân hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước rời đi tô luân lắc đầu lúc này mới vừa bắt đầu đấy trong rừng rậm đã truyền đến g à y đặc động tĩnh cái kia là đại bộ đội chạy tới thanh em u ta nghe lấy đây là chỉ lo lắng nghiêm nghị nói thế nhưng địch nhân quá nhiều cho dù là có con tin thật để bọn hắn bao vây tình cảnh của chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm người nhiều tô luân dưới mặt nạ khỏe miệng dương lên đường cong hã từ không gian chữ vật bên trong lấy ra ba cái q u y ể n trục tại không trung mở ra kết ấn một tiếng quát nhẹ phong ấn ấn giải chỉ một thoáng đồ án trên quyển trục cái kia từng cái không gian trận p h á p minh văn sáng lên ẩm vang nổ bể ra đến lại nhìn một cái hai người bốn phía trên đất trống lít nha lít nhít xuất hiện hai ba trăm cỗ các loại các dạng có dối ác n g búp bê chịu lửa bê xương lạnh bê trên bầu trời sợi tơ từng tiên một dây xuống dây dưa lên đầy đất có dối bọn chúng lập tức giống như là sống lại hoặc tung bay hoặc chạy hoặc nhảy vui sướng cực kỳ mảnh gỗ khớp xương di động bên trong ma sát phát ra răng rắc răng rắc răng rắc tại trong rừng rậm yên tĩnh phá lệ nghe thấm người quỷ ngẫu bọn họ trên mặt lộ ra lấy quỷ dị khuyết đại nụ cười giống như là đang mong đợi chàng này sẽ đến huyết tinh thị kiến hôm nay đã thức tỉnh đa tâm đa dụng tô lân có thể xem chân chính nắm giữ bách quỷ dạ hành nhìn thấy cái này phô thiên cái địa các loại bút bê ủ tại trận to hai mắt mặt đầy trần kinh cái này cái này là tô luân tiên sinh liên tục lại đ i ề u khắc c ò n dối nàng lúc này mới nghĩ lên tô luân tiên sinh từng nói với chính mình chức nghiệp của hắn giống như là khôi lỗi sư thế nhưng cho dù là khôi lỗi sư làm sao có thể khống chế mấy trăm c ố khôi lỗi nàng lo lắng đến tô luân tiên sinh ngươi cùng với bọn họ chiến đấu hh ắ c ắ c đúng a tô luân thời khắc này tiếng cười người nghe đều có loại đau gọn cổ họng cảm giác kinh khủng còn không động thủ liền đã cảm nhận được hắn c ố này đê vỡ s á c ý hắn cũng không có mất lý trí chẳng qua là không nén được cỗ này bản năng xác ý đối với mình có ác ý ra hỏa hắn có thể sẽ không bỏ qua hắn nhìn một bên ủ tạ nói một câu ủ tạ một hồi chiến đấu lên ngươi rời ta xa chút ta sợ làm bị thương ngươi ủ tạ nhất thời không biết nên làm chút gì thời điểm này sợi tơ liền đã dây dưa thân thể của nàng đem nàng kéo xuống chỗ cao ngọn cây lên t ô luôn một thân một mình đứng tại trên bãi cỏ nhìn trong rừng rậm lít nha lít nhít đến gần bóng người trong miệng cười ác độc nói hoan n ê n đi vào ta con dối đồ s á t chẳng chương hai trăm năm mươi b ố k é n thế giới đoàn trưởng không tốt phó đoàn trưởng bị người giết cái gì địch nhân có m ư ờ cái hai hai cái vừa rồi nhìn trộm chúng ta cái tia hai cái không phải nói là cấp ba chức nghiệp g i a sao t ệ t r ạ n phó đoàn như thế biết bị giết chết giống như là nhưng không xác định thủ đoạn của tên kia đặc biệt q u ỷ dị có thể khống chế sợi tơ giết người vẫn còn một loại hư hư thực thực cẩn hình thủ đoạn giết người t ệ t r ạ n phó đoàn chính là như thế bị giết người trốn đi không biết tên tia trói ở trong rừng cây cũng không muốn biết làm gì đáng chết đoàn một đoàn hai cùng ta đi vâng trong rừng tầm nhìn không thể so với sân trại lại là ban đêm gần như đen kịt một màu trong trại bởi vì cần hai ánh sáng sở dĩ không có cái gì t h ự bị pháo sáng có thể rất rõ ràng chiếu sáng hết thảy nhưng trong rừng rậm tầm mắt liền nhận lấy ảnh hưởng rất lớn cho dù là có luyện kim dụng cụ nhìn ban đêm chứng lại vật rất nhiều tầm nhìn nhận hạn chế cũng cực lớn mà lúc này trong không khí lại phiêu giật lên sương mù n ồ n g nặc tất cả mọi người tầm nhìn đều hứng chịu tới hạn chế cực lớn hoàng vụ rõ ràng không là tự nhiên hình thành mà là luyện kim dược để thiêu đốt sương mù phiêu giật ra đến cho dù là đèn cường quang đều bị hạn chế ở rất phạm vi có hạ n bên trong thái dương đoàn đoàn trưởng đốt gấu sẽ tịp là quy cách khôi cái mặt đen dâu quen nón thân kinh bắt chiến tuy rằng nhìn lên trưởng thành đến thô g á p nhưng tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ mới vừa hắn cũng phút chốc hồi phục bình tĩnh hắn biết rõ có thể thời gian ngắn như vậy giết chết phó đoàn trường thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường không trùng sư cái t r ư ớ c n à y nghiệp thủ đoạn đặc biệt quỷ dị cho dù là hắn cũng không nguyện ý chính diện đ ư ơ n g đối như thế biết bị trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết nhìn trước mắt mê vụ hắn lập tức có loại dự cảm xấu liền nhấc tay đã ngừng lại sau lưng vài trăm người mọi người cẩn thận đây là luyện kim mê vụ khả năng có mai phục địch nhân chỉ có hai cái phải dùng tới cẩn thận như vậy mọi người tuy rằng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to thế nhưng đều ngừng lại xeo t i ệ p trong lòng c ố này b ấ t an càng ngày càng nồng đậm cuối cùng không lỗ mãng nghĩ nghĩ hắn hỏi cảm giác tiểu đội đấy có phát hiện ở gì có người đáp trở lại đoàn trưởng không có phát hiện đ ệ n h nhân nhưng mười một địa phương hướng cự li khoảng tám trăm mét có một bị treo trên không trung nóng phản ứng nên là cồn thiếu ra hắn khả năng còn sống còn sống xeo t i ệ p nghe lấy con ngươi liên tiếp chuyển động cục diện này làm sao nhìn cũng giống như là dụ bắt con ngồi cố ý thả ra mồi nhử nhưng nghĩ không thông đối phương từ đâu tới sức lực bố trí mai phục lại hoặc cái nghi binh kế sách hắn không dám lơ là đội bảy đội mười chín các ngươi mang chịu lựa trang bị qua nhìn nhìn cẩn thận một điểm vâng đoàn trưởng vừa mới nói xong hai chi ăn mặc cơ giới hạng nặng trang bị tiểu đội liền tiến vào trong rừng rậm dù sao là quanh năm tại dã ngoại đoàn b ắ t nô rừng cây chiến phong phú bọn họ mười người một đội lẫn nhau h i ể m h ộ chậm rãi hướng lấy khu vực mục tiêu người phía trước dơ cơ giới tầm chắn phía sau có người cầm súng nhắm chuẩn các phương vị chiến thuật như vậy phối hợp cho dù tao nộ cao dài đ ị c nhân trong thời gian ngắn cũng có thể hình thành sức chiến đấu nhưng để cho bọn họ bất ngờ là một đường đi vào đi không nói không thấy người ngay cả động vật đều không có bọn họ đ ề phòng khả năng có bẫy dập nhưng đi một đoạn lại phát hiện bất luận cái gì bẫy dập đều không có tất cả mọi người cũng đều thở phào n h ẹ nhõm trong máy bộ đàm không ngừng chuyển đến trưng ơ cầu ý kiến g i ắ t tình huống thế nào đoàn trưởng không có bất kỳ phát hiện nào tên h k i ế n nên là trốn đi tất cả mọi người cảm thấy người nọ nên là chạy trốn dù sao địch nhân dù sao chỉ có hai người bọn họ một phương này thế nhưng có hai ba ngàn người ít người được như ý còn có thể nói là đánh lén vận khí tốt nhưng sau giết người đối phương chỉ cần không là đầu vóc có vấn đề liền tuyệt đối sẽ không lưu xuống chờ chết những thứ này mê vụ rõ ràng chỉ là vì ngăn cản bọn họ truy kích tốc độ hai cái cấp ba đội trưởng mang theo riêng mình tiểu đội rất thuận lợi liền đi vào trong x ư ơ n g mù dày đặc rất nhanh bọn họ cũng nhìn thấy tại không trung bị trói lấy chính là cái người kia thời điểm này trong máy bộ đàm lại truyền tới trưng ơ cầu ý kiến g i ắ t người bên kia có tình huống gì sao đoàn trưởng không có tình huống như thế nào chúng ta phát hiện cổn thiếu da hắn còn sống a đang hồi báo cái đó trọng trang chiến sĩ đến gần một ít một tiếng nhẹt đê lúc này mới phát hiện bị trói ở sợi tơ lên cổn đang vùng vây kịch liệt thân thể đèn cương quăng một chiêu bọn họ cũng thấy rõ vị đoàn trưởng này nhà tiểu nhi một dạng miệng lên thế mà bị sợi tơ may lên giờ phút này vị này đại thiếu ra máu me lời mặt trong mắt có nồng đậm hoảng sợ hình như nhìn thấy cái gì làm cho hắn kinh hãi được yêu thích đều biến hình đồ vật trong miệng còn ô ô ô muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra đến cái không ngừng mở đầu tựa hồ là muốn khuyên căn những người này rời đi dù sao người khác không biết là cũng chỉ có vị này cồn đại thiếu ra vừa rồi chính mắt nhìn thấy cái kia mấy trăm cỗ khôi lỗi xuất hiện khủng bố tình cảnh đến nghĩ cách cứu viện người còn không biết sẽ đối mặt cái gì hỏi một câu cồn thiếu ra ngươi thế nào cái kia tóc vàng thanh niên ánh mắt dùng lực nhìn sợi tơ nghĩ ám chỉ cái gì nghĩ để bọn hắn từ biệt đến kịch liệt d â y rủa muốn nói chuyện làm cho miệng hắn ra lên vết thương lôi kéo đầy làm màu tươi thế nhưng nghĩ cách cứu viện người cũng không có nhìn hiểu ngài là muốn chúng ta cẩn thận sợi tơ sao tốt chúng ta sẽ cẩn thận đem thiếu ra ngài lấy được hai đội người một ít đề phòng một ít đang nghĩ biện pháp giải khai sợi tơ cứu người mà lúc này một người trong đó tựa hồ phát hiện cái gì sờ lên cái cổ phát hiện là ướp nhẹp sương mù làm ướp lông tơ dị thường xúc cảm liền không có để ý có thể đột nhiên trong sương mù sợi tơ đột nhiên ngưng ngư h ì như n h nghe đến có người một tiếng quát nhẹ k h ố n g tơ bí pháp lò sát sinh ngay sau đó liền nghe lấy lơi ư dao cắt chém cốt nhục nhỏ vụ n âm thanh cùng nhau văng lên lại nhìn một cái một hai chục cái đầu người ứng thanh rơi xuống đất phước suy phun tiếng nước đồng loạt văng lên khắp nơi trên đất cũng là thân thể suối phun không được hai cái cấp ba đội trưởng phản ứng cực nhanh sớm phát hiện sợi tơ tránh đi trên cổ giáo sát vẫn còn mấy cái trọng trang chức nghiệp giả cũng dựa vào vừa dậy vừa nặng bên ngoài phụ cơ giới xương cốt may mắn đỡ được một kích trí mạng có thể nhìn người bên cạnh thể suối phun mấy cái may mắn còn sống sót người sắc mặt đại biến tránh g a đợt đầu tiên bọn họ nghị thối lui. lại phát h cùng lúc này mấy cái quỷ ngẫu bút bê từ ngọn cây lên rơi xuống bọn chúng trong miệng phát ra làm cho người vẻ m t hốt hoảng quá cười trong tay lưỡi dao tướng đao không chút lưu tình đâm vào mấy cái người sống sót thân thể gối rối bên trong đùng đùng tiếng súng một trận loạn hưởng có thể vừa văng lên liền im bặt mà dừng quả nhiên có mai phục bên ngoài rừng rậm nghe được tiếng súng nuốt gấu sẽ t i ế c sắc mặt vô cùng ẩn đầm chậm trong máy bộ đàm đã không còn đáp lại nói cách khác cái k i a hai đội tinh nhuệ đã bị giết chết hắn cũng lập tức minh bạch địch nhân căn bản không đi mà thật là muốn mượn con trai của h ắ n tử vây điểm đánh vệ i binh thời điểm này lại có tiểu đội trưởng sung phong nhận việc nói đoàn trưởng người nọ nên còn giấu ở trong rừng rậm nếu không ta lại mang mấy tri đội ngũ đi một chuyến không xeo típ sắc mặt âm chầm lắc đầu đối phương khả năng đánh chính là cái này từng cái kích phá chú ý hắn có thể tùy tiện giết chết giặt bọn họ lại đi mấy cái tiểu đội đều không dùng đối phương nếu bạo dạn lưu xuống khẳng định có một ít thủ đoạn nghe nói như thế đội trưởng bọn họ cũng chầm mặc đ ị c h nhân kia sẽ không là cấp năm trước nghiệp giả cho dù không là cũng không kém nhiều à nếu không làm sao có thể g i ắ t đội trưởng bọn họ liền tín hiệu đều không phát ra đến liền giết mất nghe lấy bọn thuộc hạ xì xào bàn tán xeo típ sắc mặt càng ngày càng âm chầm cục diện này thậm chí so lúc trước vây quét cái này quy cách cá nhân bộ lạc còn làm cho hắng khó xử có thể giết chết cấp bốn phó đoàn trưởng tự nhiên cũng có thể là giết chết hắn sẹo tiếp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phái đi ra ngoài hầu hạ đấy tiến nhập mê vụ liền không có động tính nên là bị giết mê vụ không thể xua tan sao thời gian ngắn không thể cái kêu bố trí người trong rừng dậm bố trí rất cao m ì n h không khí lượn vòng trang bị gió thổi qua đi mê vụ đều sẽ ở cùng một cái khu vực lượn vòng xua tan hiệu quả cực kém trừ phi chúng ta đi trong rừng tìm tới nỗi sương mù trang bị giải trừ hành động nhất thời lâm vào thế bí bọn họ duy nhất có thể xác định là cái đó địch nhân còn không đi mà liên thời điểm này mặt đất đất bùn đột nhiên chậm rãi bốc lên lên n ư ơ n g tụ thành một cái mang theo mũ phù thủy mặt đầy đâm đen hát phu nữ nhân nàng là thái dương đoàn một người khác phó đoàn trưởng cấp bốn chức nghiệp giả nguyên tố phù thủy không lệ đạt mạch kẹt cuống mọi người rối rít mở miệng chào hỏi phó đoàn xeo t i í p cũng hướng nàng nhẹ gật đầu không lệ đạt sao ngươi lại tới đây đoàn trưởng chuyện này có thể có chút vấn đề hát phu nữ nhân nói thẳng nói về trạ trùng cảm giác bí thuật chưa bao giờ không có sai lầm ta cũng cảm thấy hai người kia đều chẳng qua là cấp ba thật muốn là cấp năm chức nghiệp giả cũng không cần làm nhiều như thế âm hưu quỷ kế mà hắn có thể giết chết về vô c ù người, người da đen kia nữ nhân nói lợi hại hơn nữa cũng chỉ có hai người chúng ta tập trung trong đoàn cao giai chức nghiệp tả nhất cử xử lý nếu không vô cùng hậu hoạn dừng một chút nàng lại phân tích nói hai người kia trong đó một cái là á nhân nói không chừng chính là cái này bộ lạc cá lọt lưới cho dù chúng ta hiện tại không đi tìm bọn họ bọn họ cũng có thể là biết liên tục quấy dối chúng ta hiện tại không xử lý chờ nô lệ tiến nhập rừng rậm biết t h i ề n thoái hơn kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi hiện tại bất kể sự tình nguyên nhân gây ra nguyên do giết trong đoàn phó đoàn trưởng chính là tử thủ húng chi bọn họ thái dương đoàn phía sau nhưng là chân chính có đế đô đại nhân vật cũng không sợ đắc tội người thật muốn xử lý không tốt truyền trở lại mới là vấn đề lớn x e o tím nghe lấy trong ánh mắt cũng lướt qua vẻ tàn nhẫn t u t nhiều người một phương chiến đấu thời điểm luôn có mù quáng tự tin cho rằng dựa vào nhân số liền có thể nghiền ép đối phương dưới tình huống thông thường sự thật lên cũng là như thế bọn họ thái dương săn bắn nô đoàn lần này vây rết cái này á nhân bộ lạc đến hơn hai người cấp bốn chức nghiệp giả bốn cái cấp ba tinh nhuệ đội trưởng hơn m ộ ư ơ i cho dù là đê giai chức nghiệp giả cũng bởi vì thương hội lao bản cùng đế đô quyền quý quan hệ lấy được rất nhiều s u ấ t ngũ trang bị quân dụng quân đoàn sức chiến đấu không giống giống nhau cái này cũng là là cái gì khác đoàn bắt nô không dám đụng vào á nhân cỡ trung bộ lạc bọn họ thái dương đoàn bạo dạ nguyên nhân thực lực chính là sức lực cho dù là đối với lên cấp năm chức nghiệp giả bọn họ cũng có thể dựa vào nhân số bánh xe nghiền ép đến chết không quá lâu ngoại trừ trong sơn trại lưu lại trông n o n nô lệ cần thiết nhân thủ bên ngoài rừng rậm đã lít nha lít nhít bu đầy người tô luân ở ngọn cây lên ngồi có chút buồn bực nắng g ngầm nguyên bản cho rằng còn có thể âm đến mấy lượt người có thể nghe lấy ngoài rừng rậm động tĩnh đối phương đại khái chuẩn bị họp thành bảy đàn s u n g phong bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn vừa vặn giết một thống khoái con dối giáp hát cần nhiều hơn nữa diễn viên mới náo nhiệt n ô n g đầm hạn chế tất cả mọi người tầm nhìn nhưng đối với tô luân mà nói ảnh hưởng không lớn hiện tại có linh hồn cảm giác lại thêm lên hắn nghe âm thanh biết vị trí năng lực cảm gi trái lại đối phương nghĩ cảm giác đến hắn khó khăn cho dù giống như là nhiệt năng cảm giác sinh mệnh cảm giác một ít thủ đoạn không nói không có mấy người biết dạng kia t h u ậ t thức cho dù là có tô luân có c u ố n vải lựa ở không có trước khi đậu thủ cũng sẽ không bị phát hiện mà là những thứ kia giấu ở các nơi q u ỷ n g ấ u đến hai cái cấp bốn chật chật còn thật là cẩn thận tô luân trong mắt đầy là điên điên cuồng ý cười không sợ trái lại hương phấn lên phạm vi cảm nhận của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện hơn mấy trăm đoàn linh hồn chi hỏa còn càng ngày càng nhiều hắn cũng không gấp đậu thủ sẽ chờ những người kia đều đi vào trong giặc hát nhân số một nhiều thảm dạng tìm kiếm giấu trong rừng rậm mấy cái luyện kim nổi sương mù khí cụ cũ cũng bị lục tiếp theo phát hiện trang bị phá hư sương mù dày đặc cũng dần dần mỏng manh tô luân không có ngăn cản bọn họ phá hư cái kia hai cái cấp bốn còn nhìn chằm chằm liền chờ hắn xuất thủ lập tức liền biết tập h ò a đây mà con mồi vẫn chưa hoàn toàn tiến nhập bấy giờ đột nhiên tô luân phát hiện cái gì a hắn cảm giác đến một cây đại thụ bên trong đột nhiên toát ra đoàn một cấp bốn linh hồn chi hỏa tốc độ cực nhanh nguyên tố du nhập tô l â n lúc trước chóc những thi thể này bên trong vừa vặn có quan hệ với người này một ít ký ức nên là đoàn bắt nô ph c á i đó đã thức tỉnh bờ không không ba người hấp thu nguyên tố nguyên tố phù thủy phân đ ạ có thể tiến giai cấp bốn chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy tay bản sự nữ nhân này thực lực rất mạnh thiên phú làm cho nàng có thể thần tốc từ các loại vật thể bên trong hấp thu nguyên tố lực lượng thi triển các hệ t h u ậ t thức cũng t h ỉ như hấp thu thổ nguyên vốn có lực lượng dung nhập trong lòng đất đại khái là muốn tránh ở cây bên trong âm một đám người ha ha. dùng lựu đạn máy phát xạ ném ném hiện ả n h phấn đạn tôi luôn biết mình không giấu được bất quá cũng không xê xích gì nhiều không có chờ những người đó triệt để hình thành vòng vây trong mắt của hắn hiện lên chế n h ạ o ý cười đột nhiên nhảy một cái mà xuống động tác này tự nhiên không có thỏa mãn địch nhân bên trong cảm giác hệ t r ư ớ c nghiệp giả dừng dẫm bên trong quát to một tiếng đoàn trưởng hướng chín giờ có động tĩnh một tiếng này không rơi một đầu màu nâu hình người cự hùng liền đã mánh liệt vào đến n h a đoàn trưởng đều tới tôi luôn lập tức nhận ra đây là đoàn bắt nô đoàn trưởng đốt gấu xèo tít có thể đánh có thể kháng trong thời gian ngắn giết chết hắn rất khó hắn cũng không không có ý định trước tiên cùng cái này khó dây dưa ra hỏa liều cứng nhìn cái kia thân ảnh cường tráng s ô n g qua đến tô luân khỏe miệng dương lên một tia đường cong hư không làm bắt đống nhiên kéo một cái một tôn cầm trong tay c h ạ m hạm đao cao lớn chiến giáp cơ giới cơ giới đi đôi với động cơ hơi nước nổ g i a n từ trên trời ran g xuống thẳng tắp liền đ ụ n g qua đông một tiếng pháo kích tiếng vang cơ giáp cùng cự hùng vừa vặn đụng vào cùng một chỗ xeo thì thấy g i cùng hắn liều là cái gì sắp mặt mánh l i t biến m ạ phạ chiến giáp cơ giới tô l â n cũng không cho hắn khiếp sợ cơ hội chính là cái này giao thủ đồng thời hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm hít mắt quát khống tơ bi pháp kén thế giới trong lúc nhất thời sợi tơ giống như thủy triều phô thiên cái điện chờ địch nhân đến cửa trong khoảng thời gian này tô lân cũng không là cái gì đều không chuẩn bị mượn nhờ trong rừng rậm những thứ này đại thụ là giá đỡ tô lân tiêu hao lượng lớn nguyền rủa kết tinh đã sớm bệnh tốt một cái lưới lớn vô hạn ma nữ sợi tóc chỗ tốt liền thể hiện ra đến chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể vô hạn sinh trường bệnh t h à n h tường tính bền dẻo kinh người bình thường hỏa pháo đều không thấy đến có thể đánh xuyên lại nhìn một cái sợi tơ hiện hình cũng đem cái này một mảng lớn rừng rậm bọc thành dậy một tầng dậy kén cái phạm vi này vừa vặn đem tất cả mọi người vây ở con dối giảm hát phạm vi bên trong đáng chết cái này sợi tơ là thứ quỷ gì như thế sẽ như vậy nhiều cẩn thận trên cây lại đổ vật rất xuống sợi tơ vừa hiển trong rừng rậm lập tức loạn thành một b ầ y tiếng súng nổi dậy tô luân sau lưng tám tay nện mâu mở ra giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy trăm quỷ n g ấ u những k h ô i lỗi kia tại không trung rắt rắt rát cười quái gì, bay loạn lấy không sợ hai chút nào liền xông vào trong đoàn người bắt đầu đổ sát đã từng là nhất tâm đa dụng tô luân đồng thời khống chế hai ba mươi cỗ khối lỗi có thể đạt tới tám mươi khống chế độ cũng không tệ rồi hiện tại đa tâm đa dụng chính hãn tinh thần lực lại một tăng vọt dễ dàng có thể hoàn m ị k h ô n g chế hơn một trăm cỗ quỷ ngẫu đây là đúng nghĩa bách quỷ dạ hành với lại các loại quỷ ngẫu cũng có chất tăng lên đặc biệt là hiện tại khắc ghi cấp bốn phủ văn ác n g ộ n g búp bê tinh thần không chàng đã lên một cái lớn bậc thang lúc trước tô luân sương ngủ hạn chế thị giác kỳ thật căn bản cũng không là vì ngăn cản địch nhân thị giác mà là vì hiện tại vì để cho địch nhân đem tính giác phát huy đến cực hạn hiện tại cái này trên trăm cỗ quỷ ngẫu cùng một chỗ kêu dền thanh âm kia ở không gian bị kín bên trong quanh quần giống như là l ú ông giống nhau văng dội bắt phương trộn lẫn văng dội giáp g á p tiếng cười q á i dị lập tức làm cho người v ẽ mặt hốt hoảng vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đê giai chức nghiệp giả lập tức liền rơi vào tinh thần trạng thái hỗn loạn huống chi sợi tơ không chỉ có vẹn vẹn là lộng một cái kén ở con dối trong g i ạ p hát sợi tơ biết trói buộc hết thảy sợi tơ không chế âm ba tinh thần không chế các loại con dối phối hợp giết người hiệu suất cực cao trong lúc nhất thời nếu lớn trong g i ạ p hát t ê u trên khắp nơi chân cụt tay đứt khắp nơi bay loạn giống như là da súc lò sát sinh máu chảy thành sông cái vừa đối mặt đội bắt nô liền gặt lúa mạch thành mảnh thành phiến bị thu gặt tô lân con dối quân、đoàn. Lần thứ nhất phô họp thành đàn thứ t phô họp bày bày á chương c hai trăm năm mươi năm không gian bình t h ư ớ n g người của đoàn bắt nô cũng tuyệt đối không có nghĩ đến rõ ràng chỉ có một đ ị c h nhân thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy trời ạ một người không chế mấy trăm cố khối lỗi cái này sao có thể còn nữa cái kêu phô thiên cái địa sợi tơ là cái quái gì mạ phạ cơ giáp chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra cái này tờ mờ vẫn là k h ô i lỗi sư còn chỉ là một cấp ba mọi người không khỏi trấn kinh nhưng rõ ràng những nghi vấn này đều không trọng yếu lại thêm người làm cho người g i ậ n cả tóc gáy là đoan bắt nô tất cả mọi người cảm nhận được địch nhân hành động bên trong để lộ ra cỗ này làm cho người khó tin điên cuồng phong bê phương này không gian g i a hỏa k ê u cử động lần này chẳng lẽ là muốn đem người nơi này đều giết chết suy nghĩ cùng một chỗ không người tin tưởng nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn họ liền tin tưởng chiến đấu ở trong nháy mắt liền bộc phát tiếng súng nổi dậy teo trên khắp nơi người cùng khôi lỗi chiến đấu vừa mở bắt đầu liền có to lớn ưu khuyết thế người tâm tình tiêu cực rất nhiều sợ hãi tử vong không biết đồng bạn kêu dê n đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến lược nhưng con dối thì hoàn toàn không những thứ này sống lý thế yếu bọn chúng không có huyết l ụ sợ là súng pháo hỏa lực mạnh nữa cũng không thể để bọn chúng lùi lỡ ư ợ bước cho dù đối mặt địch nhân số lượng gấp mấy lần cũng không sợ h ã i chút nào hỏa diễm phun dầu khói đặc dày đặc tầm mắt bị ngăn trở quen thuộc xáo lộ nhưng lúc này mới là tuyệt vọng bắt đầu nhưng con dối không cần hô hấp không bị cảm giác trở ngại không chiến đã chiếm bảy phần ưu thế sân nhà thống nhất chỉ huy phối hợp ăn ý không sợ sinh tử sức chiến đấu có thể tưởng tượng được h u n g chi bây giờ quỷ ngỗ quân đoàn ngoại trừ một ít lâu năm cũ không kịp thay đổi mới đều là khắc họa cấp ba trở lên phù văn chiến lực đã không thể so sánh nổi chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt nhưng hoàn toàn là một mảnh ngã giết chóc bầu không khí tuyệt vọng ở khắp diên đoàn bắt nô những người đó thậm chí không biết địch nhân ở nơi nào không biết liên hồi sợ hãi tất cả mọi người hiểu rõ nên như thế nào đối phó khôi lỗi sư khói đặc bên trong liên tục có người kêu rên quát lớn tên kia là khôi lỗi sư không cần quản con dối trước giết chết tên kia b ả n thể đáng tiếc không nói có thể hay không cảm giác đến tô lân u vị trí cho dù cảm giác được tô luôn làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy giết chết tô luôn người không chế con dối bắt đầu đ ổ sát trong mắt hồng mang càng ngày càng nóng bỏng giết chóc làm cho hắn thần kinh hưng phấn hormone điên cuồng tiết ra làm cho thân thể càng ngày càng phấn khởi có linh hồn cảm giác cùng sợi tơ cảm giác tầm nhìn một mảnh rõ ràng trong g i ạ p hát con dối hắn chính là hát thủ sau mà khống chế hết thảy nhưng hắn cũng không quên ở đây đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là cái kia hai cái cấp bốn t r ư c nghiệp giả một cái hệ cận chiến đoàn t r ư ở n g n u ố t gấu xẹo t ị p một cái pháp hệ thuật thức nguyên tố phủ thủy phân đạ bất quá tô luân căn bản không cùng bọn hắn chính diện giao thủ ý tứ cái kia s o t ị p nghĩ từ trong chiến đấu với cơ giới chiến giáp phân thân cũng không dễ dàng cho dù là có thể bước ra một lát tô luân hiện tại hư không năng lực di chuyển có thể không dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy mà chính là hắn không chê con dối quân đoàn vừa đối mặt đánh bắt nô những người đó ứng phó không kịp sau đó giấu ở cây cối bên trong người phụ nữ kia rốt cuộc xuất thủ nàng ẩn nhẫn đã lâu chờ chính là thời cơ đánh lén cũng không biết thời cơ này là tô luôn cố ý cho nàng người phụ nữ kia hấp thu thật nhiều nguyên tố lực lượng đột nhiên hiện thân nàng ấn vật s i vừa bấm trong miệng ngấm khẽ phong c h i áo nghĩa thiên luân rào sát xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất trong chốc lát trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra vô số nhỏ bé phong nhận những thứ này phong nhận thoáng qua xoay tròn thành từng đoàn từng đoàn miệng chén lớn nhỏ phong xoáy lít nha lít nhít số lượng chừng hơn ngàn những thứ kia phong xoáy tập k ế t đến cách đến thật xa tô l u â n đều cảm thấy làn da có cố bị lưỡi đao thổi qua cảm giác thuật thức này chỗ khó giải quyết chính là ở nó ở trong không gian bị kín u y năng giống nhau biết tăng gấp đội phạm vi tính chất bao trùm người phụ nữ kia rõ ràng là đánh cái này chủ ý thấy thuật thức này tô luân trong mắt cũng đầy miệng ai hắn không tránh không né con ngón tay một chảo một c ô con dối liền xuất hiện ở bên người con dối hai tay nhấc một cái trong hai bàn tay liền xuất hiện một cái hát sắc xa lốp to lớn hấp lực làm cho mắt người thường thấy rõ địa hình thành hai cái luồng khí xoáy phô thiên cái địa phong nhận còn không c á tháo liền tận số bị hấp thu vào hôm nay khắc họa cấp bốn lũ ẹ n p h ù văn bút bê lô đen bất kể không gian dự trữ vẫn là hấp lực đều không là trước đây bản cũ đồng nhất mà bạn về cho dù là cấp bốn áo nghĩa thuật thức cũng nhẹ nhóm hấp vào hấp thu về sau con dối giống như là lại mở miệng lại là một vòng đồng dạng phong nhận hướng lấy người phụ nữ kia phun ra qua đây là con dối gì mặt đen nữ nhân nhìn thấy sắc mặt đại biến c ă n g hoảng sợ là đối phương giống như biết trước được vị trí của mình đánh lén không thành nàng đứng ở trên thân cây hai chân vội vàng hấp thu một nguyên tố lực lượng cả người liền sắp nhập vào trong thân cây mà tiếp theo một cái trước mắt phong nhận đến trực tiếp đem thân cây xoắn thành một chạy thoát rồi a tôi luôn cảm giác được đoàn kia linh hồn chi hỏa phi tốc chạy mất ánh mắt cũng hơi hơi cò dù lại có cái này chạy trốn năng lực muốn giết chết cũng không dễ dàng hắn đỏ mắt đáng e m h m tiếc t cái đồ chơi này tuy rằng sắp bén nhưng đối với cơ giới thân thể cơ giáp chiến đấu mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì muốn viết cái mục tiêu này mới là chọn lựa đầu tiên hệ cận chiến chức nghiệp giả có thể đánh có thể chạy tính cảnh rất mạnh năng lực sinh tồn rất mạnh đánh non nửa một lát tô lân cũng không tìm được thích hợp cơ hội chém giết hắn nguyên bản rất lý tưởng săn giết phương án chính là khống chế sợi tơ đem toàn bộ không gian đều phong tỏa lên như thế vừa đến cái này sẽ t i ế m lại có thể kháng không gian sinh tồn bị từng bước co lại nhỏ sớm muộn cũng là một đường chết đáng tiếc đồng thời thao túng mấy trăm c ố khôi lỗi chính hắn lam lượng bá nguy ám linh lực còn thiếu rất nhiều a tô lân cũng không có cái gì bất ngờ chẳng qua là có chút tiết lối rõ ràng có thể càng dễ dàng giết chết được nhân hắn cũng lúc này mới cảm nhận được làm lao sư sẽ lì nói với hắn quỷ ngẫu sư hậu kỳ đối với ám linh lực nhu cầu mức độ càng ngày rẽ càng lớn mà nói đến hiện tại khống chế hơn hai trăm cỗ khối lỗi thành thạo miễn cớ đủ ám linh liền giật gấu và vai nghĩ lấy nếu như cấp năm về sau dung hợp y sa ác luyện kim tri tâm vấn đề này mới có thể giải quyết có thể dự kiến đến lúc vô hạn lam lượng chính hắn chiến l ự c nên kinh người như thế nào trong nào suy nghĩ lóe lên rồi biến mất cục diện bây giờ nóng này cũng không là tô lân u dạng này trận giáp lá cả hạn tổn thất tối đa là một ít có thể lại tạo con dối đoàn bắt nô tinh nhuệ nhưng nếu bị đổ sắt gần hết c giao thủ mấy chục cái hiệp sau đó thái dương đoàn bắt nô hai cái cấp bốn cũng hiểu rõ tô lân không dễ dết dù sao là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng nhiều năm phối hợp đã hết sức ăn ý cho dù không giao di chuyển giữa bọn họ hiểu rõ nên làm như thế nào cái kêu hát phu nữ nhân đánh lén tuy rằng không có kết quả thế nhưng cho s e tiệc sáng tạo ra cơ hội xuất thủ hắn nhìn t ô l u â n đang không chê con dối quyết đoán bộc phát ngắn ngủi thoát khỏi chiến giáp cơ giới dây dưa thường lấy t ô l u â n mánh liệt vào đến cách đến thật xa hắn ấn thuật sĩ vừa bấm trên thân thực trang lông thép đón gió đột nhiên dài ra giống như là vũ t i ê n bắn ra đến siêu siêu siêu từng cây một dài một thước kim thép phô thiên cái điệu tập kích đến t ô l u â n dấu hiệu này đối với hắn tính chất thủ đoạn cũng có chút ấn tượng bí thuật tiên châm mưa to phạm vi tính chất pháp thuật xem như là người này đ ạ chiêu phá cương kim thép có thể tùy tiện đâm thủng cấp bốn chức nghiệp giả nguyên tố bình chứ tôi luôn được chú i kia ê n t ý cũng h không đều chẳng qua là ở trước mắt lòng đất người phụ nữ kia sợ là liên tục cho là nàng giấu cực kỳ tốt nhưng không biết nàng động tĩnh luôn luôn đều ở tôi luôn khống chế bên trong tôi luôn nhớ hai người thật giống như có cái gì phối hợp ăn ý hợp kỹ liên thủ từng giết rất mạnh cường định nhưng lấy được làm ả n h vỡ ký ức có chút mơ hồ theo kế hoạch của địch nhân đi né tránh rõ ràng không biết rõ tô luân trong não lập tức phân tích ra tối ưu lựa chọn phương án hắn kết luận cái này kim thép tỷ lệ lớn là giết không được bản thân mà hắn chỉ cần giết chết đối phương một cái cấp bốn cục diện lập tức liền biết từ rằng có n g ị ờ i chuyển đối phương không phải người ngu rõ ràng cũng biết thu thập tình báo tô luân tin tưởng nhớ được bản thân bại lộ những thủ đoạn gì h á c liêm đối phương mặc dù không hiểu rõ là cái gì nhưng chết một cái cấp bốn rõ ràng có phòng bị không gian năng lực di chuyển cũng tỷ lệ lớn người khác thăm dò một ít số liệu sợi tơ cùng con dối May may h sau tìm ạ ánh dùng. n n mắt n không i lâm Cũng h liệt tự nhiên nhận ra đây là hệ cận chiến chức nghiệp giả duy nhất áo nghĩa kỹ xảo đạp không bộ có thể giờ phút này cũng không phải nên khiếp sợ thời điểm nhìn tôi luân thân ảnh biến mất hắn liền ý thức được hắn lại đang cấp tốc bên trong sử dụng không gian c h u y ể n v ị tránh đi trước mắt trí mạng kim thép mưa nhưng không gian c h u y ể n v ị quỹ tích cũng là có thể thông qua tan biến lúc trước một ít động tác dự phán thế mà lựa chọn trực tiếp xung lại xeo tiếp rất n g h i hoặc một cái khôi lỗi sư thế mà lựa chọn cùng hắn chính d i ệ n liều tốc độ nhanh đến chính là suy nghĩ chợt lóe trong một cái c h ư ớ c mắt này bóng người đã xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không chút do dự vượt lên một quyền đánh qua thế nhưng chính là cái này thế tại tất chúng đấm ra một quyền hắn lập tức phát hiện không đúng sắp mặt mánh liệt biến làm sao có thể hắn kinh ngạc phát hiện một quy lại có một loại thất bại cảm giác không không là thất bại mà là đoán sai cự l y rõ ràng phán đoán hai người chỉ cách nhau một thước có thể dương cánh tay về sau mới phát hiện giữa hai người cũng là một thước một khoảng cách tuy rằng cự l y kém không nhiều nhưng quả đấm tốt nhất gắng sức chút hình thức không giống nhau công kích hiệu quả cũng trời đất khác biệt không nói bi năng mười đi bảy chín nguyên bản một quyền này trúng đích về sau bất kể mượn lực trở về thủ vẫn là lại thừa thắng s u n g lên hắn đều có thể ung dung đ ư ơ n g đối có thể chính là một quyền thất bại làm rối loạn hắn hết thể sau này chiến đấu ứng đối thậm chí thân hình một cái lạo đạo lộ ra to lớn sơ hở đông một tiếng t ô l u â n tuy rằng chịu một quyền có thể một quyền này vì n n g không thương không ngớ n ắ m đấm lên kim thép thậm chí không có đâm xuyên hắn kim cương hộ thể hắn hai tròng mắt hồng mang đại thịnh khoe miệng đường cong dưng ơ lên hh đến đây kết thúc một cách này ngược lại không là đối phương không ra mà là vừa mới tô luân tại chính mình trước người ngưng tụ một tầng không gian bình t h ư ớ n g cái này không là thị giác lừa gạt mà là đem không gian cục bộ không gian kéo dài một điểm không hiểu không gian phát tắc rất khó nhận ra đây là tô luân tách ra cái kia cấp bốn không gian phát tắc toái mảnh sau đó đột nhiên đối với lúc trước khổ tu không phải thoát thức một cái lĩnh ngộ nhập môn tuy rằng vặn vẹo không gian không nhiều nhưng hiện tại cũng đủ rồi tô luân nhìn đối phương lộ ra to lớn sơ hở đầy mắt lạnh t ấ u xương tên tiêu phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc toàn thân kim thép liền đã dựng thẳng lên lập tức tiến nhập phòng ngự trạng thái đáng tiếc tô luân mới sẽ không cầm nhục quyền đi liều người biết giác công ta cũng biết người là hai người ta còn có vô số con dối chính là thời điểm này xeo tiệc sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận hơi nước khí bảo âm thanh đã sớm chờ đợi đã lâu chiến giáp cơ giới đã mánh liệt ô n g mà tới một cái đại não nghĩ ra thao túng kế hoạch phối hợp tự nhiên không chê vào đâu được một cái trước mắt này xeo tịp trong lòng hoảng hốt cũng lập tức minh bạch hắn ở a m t o á n đối phương đối phương cũng sớm ngay mới vừa rồi ra chiêu thời điểm liền nghĩ kỹ bây giờ giáp công đường đối làm sao có thể a hắn không chế nhiều như thế con dối như thế biết còn có thể có phản ứng như thế đáng tiếc một lần sai lầm liền đầy đủ làm cho hắn bỏ ra giá thế thảm sau lưng cái kia cơ giới khí b ạ o âm thanh đã tránh cũng không thể tránh hắn chỉ có thể cố gắng hết sức quận mình thân thể bảo vệ yếu hại vảnh một tiếng kim loại đụng chạm tiếng vang chạm hạm đao trên người tịp trùng điệp chạm xuống cái kia rung động lưỡi đao đùng đùng chặt đứt vô số kim thép một đao liền bổ ra da thịt lộ ra xương trắng xâm xâm một đao kia trực tiếp tại hắn mông đến bên hông chỗ chém ra một đầu hơn mười cm to lớn lỗ thủng xeo tiếp cũng không có n g à h tháng mượn lực bay ngược lúc này mới tránh khỏi bị một đao trẻ làm hai kết cục hắn sau khi hạ xuống nghĩ lập tức trốn đi nghĩ lấy đồng bạn cũng nhất định biết ngay đầu tiên tiếp ứng bản thân thế nhưng cái này vừa rơi xuống đất một cố lạnh thấu xương khí lạnh lập tức tập kích đến dư quang t h á n g nhìn mấy cái phun băng xương con rối thẳng ngay hắn rơi xuống đất vị trí một hồi cồn phún xeo tiếp lúc này mới ý thức được vẫn còn đoạn thứ ba công kích đối phương dự đoán trước hắn rơi xuống đất vị trí. rất tương tự chiến thuật cũng là nghĩ ép đối phương lộ ra sơ hở đa trọng giác công nhưng là bọn họ chỉ có thấy được một bước mà hắn đối thủ lại nhìn về sau ba bước không là bốn tầng xeo tiếp nhìn đầy đất băng xương mặt s á m như cho siêu cường băng xương dính dính cảm giác không nói hắn hiện tại đứt một cái chân cho dù là không có đ ứ t cũng biết trên phạm vi lớn nhận hạn chế hắn lại thêm ý thức được băng xương này ngoại trừ k h ô n g chế hắn trốn đi mới vẫn còn một t ầ n g dù ý vậy l i ề n là đoạn tuyệt bản thân đồng bạn đến nghĩ cách cứu viện khả năng nguyên tố độn đi năng lực này quả thực rất lợi hại nhưng có thể không phải là không thể khắt chế tựa như trước mắt cái này cái này diện tích lớn băng xương bao trùm đồng bọn của hắn liền căn bản không có khả năng từ lòng đất đội thổ tới cứu v i ệ n hắn đến lập tức liền biết rơi vào đồng dạng xương giá hoàn cảnh trong một cái trước mắt này xeo tiệp biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ trong nào sau cùng suy nghĩ thoáng qua vết nước không gian xuất hiện đầu người rơi xuống đất chuyện đồng nhân siêu hay chương hai trăm năm mươi sáu hạ s à nguyền n g rụa kim tệ đoàn trưởng nhìn nhà mình đoàn trưởng đầu người rơi xuống đất cái đó nguyên tố phù thủy phật dạ đầy dây hoảng hốt một lần này nàng cũng u biết cái tia giết người vô hình thủ đoạn là chuyện gì xảy ra như lúc trước dự đoán đồng dạng cái tia tuyệt đối là một kiện phong cấm vật cấp vũ khí khác Đáng chỉ ế thế đến tiếng t treo trọc một thai Phật trong một thủ phát thật một thứ thiệt như như lòng giận mắng. như nàng cũng hiện nghiệp chức h sẽ Giao cái cái cấp c đại đây quái giả. quả lâu vậy. vậy, là là nói b ạ o vật bất kể là cơ g i á p vẫn là phong cấm vật một ít đỉnh cấp quý tộc có lẽ có nội tình này nhưng giá hỏa này thực lực bản thân mới là rất làm cho người không thể tưởng tượng nổi con dối khống t ơ b i thuật áo nghĩa thể thuật không gian phát tác mỗi một loại năng lực độ thuần thục đều cao đến phổ thông cấp ba chức nghiệp theo không kịp trình độ khôi lỗi sư nàng chưa từng thấy nhưng ai nhà khôi lỗi sư có thể đồng thời khống chế mấy trăm cỗ khôi lỗi với lại bản thể chiến lược còn mạnh mẽ như thế cùng nó nói ra hỏa này là một thân một mình không bằng nói cái này là một người con dối quân đoàn với lại cái kia làm cho ra đầu người tê dại sát tâm làm cho nàng một cái cấp bốn chức nghiệp giả nhìn đều sinh lòng sợ hãi hiện tại đoàn trưởng sẽ tiếp bị g i ế t đã thành sự thật p h ậ t đã lập tức nảy sinh ra ý lui nàng rất rõ ràng dựa vào chính nàng căn bản g i ế t không được cách đó không xa cái đó k h ô i lỗi sư nàng mặc dù không hiểu rõ thủ đoạn gì có thể cảm giác đến nguyên tố đội đi bên trong bản thân nhưng các loại dấu hiệu tỏ rõ mình đã bị đối phương phát hiện trực giác nói cho nàng lại lưu xuống sớm muộn tử lộ một đầu t ô l u â n tự nhiên cũng cảm giác được cái kia từ lòng đất độn đi ra hỏa cũng không muốn phương pháp đuổi theo giết nàng mà nữ sợi tóc chế tạo ra kén thế giới là vật lý ngăn cách từ đầu đến cuối đều không ngăn được người phụ nữ kia nàng một lòng muốn chạy trốn t ô l u â n muốn lưu xuống nàng cũng rất khó t ô l u â n đi tới cái kia trên thi thể không đầu bên cạnh chuẩn bị trước thu đoàn kia sương mù sám trong lòng mê ngông h nóng này cảm xúc thật vất vả yên tĩnh một ít hắn không dám tiếp tục dùng tử thần hư ảnh tiện tay đem trên thi thể sương mù sám thuận tay t h ú vệ nhưng không là lần lần vận khí đều tốt lần này đuôi mù hộp rút ra hiệu quả không t tô lân u hơi có chút biểu m ẩ y trong lòng thầm nhủ một câu từ sang thành kiệp a quen thuộc từ thần hư ảnh tinh chuẩn thu hoạch lại một đuôi mù rút ra trên l ệ n h rất lớn hắn cũng không có xoắn suýt cuối cùng đến nghĩ biện pháp tinh thần vật biến dạng khác thường vấn đề mới có thể đem nhị đoạn thu hoạch giả thiên phú hiệu dụng hoàn toàn phát huy ra đến hiện tại không còn hai cái cấp bốn tô lân u cũng có thể dọn ra xuất thủ chuyên tâm đối phó những thứ này người của đoàn b á t ô tiến ba mươi bảy tám trăm n g ư ờ i ở con dối quân đoàn rào sát xuống đại khái vẫn còn dư lại mấy chục cái tô lân vốn muốn đem bọn họ đều thu gặt không có nghĩ thời điểm này trên sợi tơ chế tạo vách kén đ hòa diễm đốt thủng tầng tầng sợi tơ làm ra một cái chỗ rách những thứ kia may mắn còn sống s ó t đoàn bắt nô thành viên thấy rất vui mừng như ông vỡ tổ liền chạy đi ra ngoài vật n g u y ê n r ù a t ô l u â n nhìn ngọn lửa kia lập tức giám định ra khởi nguồn là một kiện không sai hỏa hệ vật n g u y ê n r ù a loại này cỡ lớn đoàn bắt nô có một hai món không sai bảo vật cũng không kỳ quái bất quá t ô l u â n nhìn những người chạy trốn kia cũng không có đuổi lên đi thoát ly con dối ra hát khôi lỗi sức chiến đấu co lại rất lớn phía ngoài địch nhân lại thêm nhiều hắn đi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiến nghi vẫn còn trọng yếu nhất một điểm là ám linh lực tiêu hao thật muốn tiếp tục đánh xuống địch nhân người đông thế mạnh trái lại tô luân khả năng còn sẽ trước rút lui chiến lược bất quá nhìn lên cũng không đánh được ngay bên ngoài những người kia độc tĩnh tựa hồ không tìm đến hắn quyết t ử chiến y tứ chạy trốn ra ngoài người hội hợp trong trại cái kia một hai ngàn người liền á nhân nô lệ đều không quản liền h ộ i vàng trốn vào rừng rậm ha ha vẫn quyết đoán tô luân nhắc lông mày cười khẽ một tiếng cũng không tính là bất ngờ chỉ cần cái đó hát phu nữ nhân chỉ cần không ốc liền nhất định không sẽ cá chết lưới rách nàng hiện tại đã hiểu rõ tô luân biết không gian bí pháp tự nhiên cũng rõ ràng dựa vào vẹn vẹn là nhân số là rất khó giết chết hắn trái lại ở cái này trong rừng g i ế t không được đ ị ợ h nhân đối với bọn hắn loại này cỡ lớn đoàn đội mà nói đó mới là ác ngộng mà thôi chịu mấy súng giết n g ư ơ i vài trăm người cũng xem như hòa nhau tô luân cũng không có ý định đuổi theo một trận huyết tinh giết chóc chân ăn những thứ kia sao động tâm tình tiêu cực nhìn thi thể đầy đất hắn trong mắt hồng mang cũng dần dần tiêu tán tô luân điều khiển con dối bắt đầu dọn dẹp chiến trường chiến lợi phần đến đừng nhìn cái này không tơ bí pháp k é n thế giới hiệu quả không tệ có thể vẹn vẹn là bố trí thuận tức này liền hao phí sấp xỉ mười triệu dị sổ nguyền r ụ kết tinh luyện kim thuật sĩ là rất đốt tiền t r ư ớ c nghiệp có thể mảy may không giả càng nghị phóng đại nhận lại càng đến bỏ đến tốn tiền vốn tôi luôn dự định ở những chiến lợi phẩm này lên trở về hồi máu cái này mấy trăm người linh hồn mảnh vỡ cùng trang bị cũng xem như không nhỏ thu hoạch trong rừng rậm thái dương đoàn bắt nô còn xuất lại hai cái cấp bốn mang theo đại bộ phận t r ậ t vật rút lui lúc trước ở trong sơn trại người không rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ nghe được trong máy bộ đàm chuyển tới rút lui truyền lệnh trên đường mọi người lúc này mới bắt đầu đàm luật lên p h ậ đạ đến cùng chuyện gì xảy ra đoàn trường chết rồi nhanh đi cái gì chẳng lẽ địch nhân là cấp năm chức nghiệp giả không là nhưng không kịp giải thích rời khỏi nơi này rồi nói sau tên kia biết không gian bí pháp chúng ta căn bản không giết được hắn còn nữa tên kia căn bản là là thăng điên hiện tại hắn đoán chừng linh lực hư thoát không có đổi đến thật chờ hắn khôi phục tốt hắn tuyệt đối sẽ giết sạch chúng ta nơi này tất cả mọi người may mắn còn sống sót cái kia mấy chục người như cũ lòng còn sợ hãi bọn họ hướng về các đồng bạn giải thích vừa rồi trận kia khủng bố chiến đấu nói về cái kia phô thiên cái địa sợi tơ cùng con rối mọi người giống như làm i ê u tả từ địa ngục cửa đi một lượt kinh khủng kinh lịch nghe đến người khác không khỏi tê cả ra đầu vẹn vẹn là một người liên giết mất đoàn bọn hắn hai cái cấp bốn chức nghiệp giả vẫn còn một phần tư chủ lực đây là cho dù là bọn họ lúc trước đánh hạ cái này á i nhân tôn trại đều chưa từng có tổn thất to lớn đoàn bắt nô chỗ có người biết sự thật sau đó trốn đến nhanh hơn ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì trên một ngọn cây đại thụ u tá nhìn những cái kia chật vật địch nhân chạy trốn đã sớm khiếp sợ nói không ra lời đến nàng nguyên bản muốn giúp đỡ có thể t ô l u â n lại đem nàng ngăn cách ở chiến trường bên ngoài nhìn cái kia kén tầm giống nhau phong bế không gian nàng lo lắng lại không thể làm gì nguyên bản cho rằng t ô luôn chẳng qua là tinh thần vật biến dạng khác thường sau đó đưa tới lúc trước những thứ kia không khả không hành vi ưu tạ còn nghĩ làm như thế nào đi cứu người có thể địch người thực ở quá nhiều đã đem viên kia sợi tơ kén bao vây lên nàng một thân một mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp không có nghĩ biến cố đến mức như thế đột nhiên đoan bắt nô bên trong đột nhiên liền náo h đằng lên cái đó nguyên bản ở trong trại trông trường cấp bốn thuật sĩ vội vàng đ ổ i đến lấy ra một ngọn kỳ quái ngọn đèn đốt thủng sợi tơ tường sau đó một đám người liền chật vật trốn ra được ở u tạ còn không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì toàn bộ trong sơn trại định â n giải tán lập tức hướng lấy trong rừng rậm chạy trốn u tạ nhìn những người đó thất kinh dáng vẻ. lập tức ý thức được tô luân trên thân khả năng ra biến c ổ lớn đợi đến địch nhân một đi nàng không có chút gì do dự liền xông vào qua liền nhìn thấy một bộ làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới tình cảnh người nam nhân kia chính thần tình nhàn n h ã đánh lấy quét chiến trường tô luân nhìn ưu t ạ vào cười lên tiếng c h à o ưu t ạ lo lắng trạng thái tinh thần của hắn ân cần hỏi tô luân tiên sinh ngươi không sao chứ hai người hiện tại coi là bằng hữu nàng không có cấm kỵ hai tay ngưng tụ ra màu xanh quan đoàn trực tiếp liền chạm đến ở tô luân thái dương xuống lên tựa hồ là nghĩ kiểm tra một tí tô luân cũng không có từ chối cái cười lắc đầu ta không sao nghe nói như thế ưu tạ lông mày buông lỏng kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì trở ngại nàng lúc này mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm đ à o mắt nàng xem nhìn thi thể đầy đất xanh lam con ngươi bên trong đầy là trần kinh nàng lúc này mới ý thức được t ô l u â n thật tiên sinh thật bằng sức một người đem địch nhân đánh tan tuy rằng cảm thấy khó có thể tin nhưng thấy tận mắt hết thảy ưu tạ từ trong thâm tâm cảm k h á i nói t ô l u â n tiên sinh thật là lợi hại a t ô l u â n từ chối cho ý kiến núi bay ngược lại hỏi những người đó đi Ừ tất cả đều trốn vào trong rừng rậm u tạ nghĩ lên ánh mắt đột nhiên sáng lên đúng bộ lạc bạch lộc các tộc nhân không có bị mang đi điều này cũng làm cho có nghĩa là các tộc nhân bị giải cứu tô lân ngược lại không bất ngờ trốn mạng tự nhiên không có khả năng đem nô lệ mang đi hắn hướng g ủ tạ nói ra ngươi đi nhìn nhìn các tộc nhân của ngươi à bọn họ nên còn bị trói lấy ta thu thập một tí nơi này ưu t ạ nhìn hắn không có chuyện manh liệt gật đầu ừ nàng vội vã mà liền muốn chạy đi trong thôn trại bay đầu nghĩ tới cái gì sán lạc cười một tiếng chúng ta đặt tộc lưu truyền một lời tiên đoán tuân theo cổ xưa khế ước dũng sĩ sẽ cứu vớt chúng ta tộc nhân ta cảm thấy đến tô lân tiên sinh nhất định chính là tiền đoán bên trong dũng sĩ ồ tô lân nghe lấy lông mày một k h i u hắn đích thân thể hội qua một lần đạt d ậ tộc năng lực tiên đoán ngược lại cũng không cảm thấy đến không đáng tin cậy nhưng nghe nói như thế trong lòng cũng cảm thấy là lạ, lạ cứu người bản thân vẫn đã cứu mấy lần đạt d ậ tộc nhân đến mức dũng sĩ hắn cũng liền cười cười nên chỉ là kính tiên sinh đi một trận bộ lạc bị tiêu diệt nguy cơ bị hóa giải ủ tạ liên tục nhữ chặt lông mày cũng thư hoa xuống tấm kia trên mặt đẹp đầy là hư vấn nàng một mảnh chạy một bên quay đầu phất phất tay tô luân tiên sinh ta trước đi trong trại nhìn các tộc nhân một sẽ lại tìm đến ngươi ừ tô luân nhìn nàng nhẹ gật đầu lại tiếp tục dọn dẹp chiến trường đáng khôi lỗi hỗ trợ đem trên thi thể chiến lợi phẩm phân loại lựa ra đến chứa vào trong chữ vật giới chỉ những thứ kia hư hại bút bê cũng thu lên xây một chút bổ bổ còn có thể lần sau chiến đấu lại dùng vạn nhất không được cũng có thể dung luyện rút ra vật liệu không c h ọ n vẹn linh kiện trên đất rơi xuống đạn đều không bỏ qua cho tô luân hiện tại cũng không giàu có thậm chí tài chính thiếu ngụm đặc biệt lớn muốn nghĩ quỷ ngẫu bút bê sức chiến đấu mạnh ngoại trừ chế tác kỹ nghệ phần cứng vật liệu cũng phải dùng đến tốt hắn bây giờ muốn làm một cái hát thiết chất lượng cấp ba bút bê một cái vật liệu đều vượt qua năm triệu gần đây làm mấy làm m phí tổn liền vượt qua mười 10 triệu một trăm chính là một tỷ còn kém rất xa đây phía sau cấp bốn cấp năm quỷ ngẫu cần vật liệu quý hơn một trận chiến này hắn cũng cảm nhận được con dối quân đoàn dùng tốt chỗ ngày sau khẳng định là muốn đi chiến thuật biển người không có chút vốn liếng căn bản chơi không đưa quỷ ngẫu sư cái trước n à y nghiệp đạn luyện kim tiếp viện đòi tiền thi pháp cũng muốn tiền vẫn còn nghiên cứu cơ giới con dối đây mới thực sự là đốt tiền đầu to ngoại trừ cái kia vài món phong cấm vật tôi luôn bây giờ tất cả vốn liếng thêm lên cùng một chỗ đoán chừng đều không tạo ra một bộ đồ hoàn chỉnh t r ả n hạm cấp đại tá kiểu chín chiến giáp cơ giới đều làm không ra đến Con dối ố đ trên t thi u thể. thể ngưng l t c gia c luyện kim thực trang đều cũng không thể lắm cũng là bạch ngân chất lượng một bộ đồ cương hùng trà my một bộ đồ lương sắt con rết hệ cận chiến thực trang ở thành phố trên mặt nhu cầu rất cao mặc dù có một ít tổn hại nhưng đại khái cũng còn có thể trị giá mấy chục triệu t ô l u â n lại nhìn nhìn n h ữ n chữ vật cái kia vớt gấu s é t tịch là đòn trưởng trong nhận chứa đồ đồ tốt cũng đặc biệt nhiều nhìn một cái còn kinh hỷ không nhỏ chữ vật giới chỉ không lớn sắp xếp đồ vật không nhiều liếc mắt quét qua nhìn thấy một khỏa to lớn đa quý cái này nên là ở trong trại giành được đa quý t ô l u â n nhìn nắm đấm kia lớn nhỏ hoàn toàn không có đánh mải qua lăng ngọc cũng đoán được thứ này lai lịch cho dù là hắn cũng chưa từng gặp lớn như vậy lớn như vậy một khối cao tuần độ đa quý bất kể dùng đến chế tác đồ trang sức vẫn là làm luyện kim vật liệu cũng là tuyển giai tại phòng đấu giá đoán c h ừ n g trí ít lên trăm triệu tô luân thu lên hắn không có ý định bán vừa vặn cao cấp con dối khắc họa p h ủ văn cũng cần vật này ngoài trợ lên cao cấp đá quý đều bị các đại quý tộc lũng đoạn mua đều mua không đến vẫn còn một ít giá trị không kém luyện kim vật nhưng đối với tô luân đều không có tác dụng gì cũng là bán lấy tiền mặt hàng bất quá tô luân sau cùng ở nhẫn chữ vật vật phẩm trong đống bên trong tìm được một cái b ị kín kín phù văn cái hộp mở ra nhìn một cái thế mà một viên in đầu người vô cùng lợm trầm kim tệ hắn thu hoạch ký ức bên trong Có v ậ tôi này t ư ơ luôn nhìn t u t biết hết c vật này đến một ít hứng thú có thể làm cho một cái đường đường cỡ lớn đoàn bắt nô trưởng thành chân tàng đồ vật tám thành vẫn là đáng tin tôi luôn cũng nghe qua cái này truyền thuyết cái thế giới này có vô tận biển cả hải tặc có lịch sử trước nay đều có có thể được xưng vua hải tặc người cũng không nhiều một thay mặt truyền kỳ vua hải tặc hạ sản bối l à mễ chính là gần đây một vị bị tứ hải hải tặc cùng phía chính phủ đều công nhận vua hải tặc mà bây giờ bắc hải c h i vương ô lệ cũng m ẹ n m ẹ n chẳng qua là bắc hải c h i vương cái kia bối l à mễ không làm cái gì thế lực liền ưa thích mạo hiểm tham dò không biết đường hàng hải sau đó chính là ăn cướp quý tộc không sai bọn họ là hiệp đạo tên kia ở người nghèo bên trong thanh danh rất tốt cả đời đều tràn đầy truyền kỳ màu sắc bản thân hắn cũng là một vị cường đại luyện kim thuật sĩ người thu thập hàng hải nhà hắn đoàn hải tặc cái gì cũng d á m đoạn cho dù là công tước thân vương chi di chuyển đại quý tộc thậm chí là hoàng thất cũng bởi vậy trong tay hắn có vô số c h â n bảo bất quá ba mươi năm trước truyền thuyết hắn xuất lĩnh lúc đó đỉnh cấp đoàn hải tặc đi qua không biết hải vượt thám hiểm gặp được hải yêu hòa phong bạo thuyền b i ể n trình nghị nghe n nói có mấy cái may mắn còn sống sót người sống xuống vua hải tặc thuyền đắm truyền thuyết cũng lưu truyền xuống truyền thuyết cái kia chiếc thuyền lên ngoại trừ vàng bạc tài bảo vẫn còn các loại cao cấp vật mười lần rùa phong cấm vật cổ đại binh khí truyền thuyết bí bảo cái này cũng là làm cho hậu thế vô số nhà mạo hiểm chạy theo như vịn chạy về phía biển khơi rất lớn dụ hoặc một cái tô luân cái nhìn thêm một cái đã thu lên không nói truyền thuyết có phải thật vậy hay không cho dù là thật có thể làm cho vua hải tặc thuyền chìm hải vực làm sao có thể dễ đi húng chi hiện tại chỉ có một mai kín tệ thu thập không đủ ba cái khoảng không n g h ị cũng vô dụng tô luân cũng không sẽ đi xoắn suýt những thứ kia vật không sờ được hắn lại lấy ra lúc trước cái đó không trùng sư thi thể một cái nhìn này chữ a vật giới chỉ, tô luân lúc này mới vui mừng lúc trước rất nhanh lựa chọn của hắn là đúng thật làm cho g i a hỏa này đem những thứ k i a kỳ kỳ quái quái độc vật độc trùng dùng ra đến chết là ai còn thật khó mà nói không trùng sư là thần bí hệ luyện kim thuật sư cái đó gọi về t r ả khả năng đặc biệt là độc trùng nhất mạch hắn trong chữ vật giới chỉ tràn đầy các loại độc vật vật liệu cùng lon cho dù là tô luân hiện tại độc tố kháng tính đã rất cao có thể nhìn đến giám định ra đến vô cùng nhiều độc tố hắn cũng cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh n h ữ n chữ vật đa số là độc vật vật liệu vẫn còn một ít kịch độc điện tịch cái gì độc vật bách hoa độc trùng chăn nuôi loại hình tô luân tùy tiện nhìn, nhìn liền thu lên chờ sau này có rảnh dù tốt nghiên cứ mà làm là, là c h giả tương giải c thấy kỷ nguyên chức một vị gọi là anis tỏ ra kịch độc thuật sĩ luyện chế ra bồi dưỡng độc vật luyện kim vật tô lâm nhìn giám định ra tin tức nhắc lên lông mày nhìn miêu tả phổ thông mặt nạ chống độc là không phòng được cái kia độc tố trong tay hắn vừa vặn cũng có một cái ôn dịch thầy thuốc m ò q u ả mặt nạ bảo hộ vừa vặn là tị độc thuộc tính cũng không biết hai cái vật nguyền r ù a ai mạnh mẽ ai yếu tuy rằng cái này lưu hương là vật nguyền r ù a nhưng dùng tới giết người thật giống như chỗ dùng cũng không lớn độc tố tại không khí tự nhiên tràn lan tốc độ sẽ rất chậm rất dễ dàng bị phát hiện Đối được điểm đi. với cao dai trước nghiệp giảm nói, tôi ngửi được một điểm dị thường, liền cao trước có dị một thường, thể tránh mà tôi luôn nhìn cái này lư hương trong đầu nghĩ tới một ít gì đó nếu không lại là một nhóm kịch độc búp bê thể loại tranh bá đấu não chương hai trăm năm mươi bảy phỉ thúy t h a n h đ ệ a tôi luôn kiểm lại cái này một đợt chiến lợi phẩm dù sao mà nói vẫn là kiếm một bút lớn đánh trận đối với cường thế một phương mà nói từ trước đến nay cũng là đường tắt để giàu lên có trăm c ố khôi lỗi hỗ trợ thanh lý chiến trường tốc độ rất nhanh không quá lâu hắn không kém nhiều đem chiến lợi phẩm đều thu lên mà đang ở xử lý dấu vết chiến trường thời điểm liền nghe lấy nơi xa dốc núi trong trại đến một đám lớn người nhìn đi qua cũng lúc à hữu tạ dẫn bộ l người, cái, cái người, người đi đến trong không khí còn phiêu giật một cỗ nồng đậm mùi thuốc nhìn lên lúc trước trong chiến đấu bị thương không nhẹ nhóm người này đi đến ưu tạ hướng lấy bọn hắn rất chính thức giới thiệu nói vị này là tô luân tiên sinh vừa rồi chính là hắn đánh lui lịch nhân dùng là tiếng thông dụng đạp tộc bên trong cũng chỉ có giờ ý có thể nghe hiểu cái kia bạch lộc lão giả nhìn tô lân u trên mặt treo kích động mà thành khẩn cảm kích lão hủ đạ gộ đại biểu toàn bộ bộ lạc bạch lộc cảm tạ dũng sĩ ân cứu mạng nói lấy hắn một tay t r ê ngực n hướng lấy tô lân u không người làm một đại lễ sau lưng cái kia mấy chục người cũng cùng hắn đồng loạt không người trường lao trước mắt tô lân u tự nhiên không dám bày lớn cũng khách khí đáp lại cho dù bộ lạc mới vừa gặp đại nạn tô lân u làm dũng sĩ cứu vớt bộ lạc cũng nhận bộ lạc bạch lộc đặt các tộc nhân nhiệt tình k h o ả n đái nguyên bản là dự định trong rừng dậm qua đêm hiện tại sẽ ngủ ở trong trại đại nhưng dù vậy thi thể cũng trồng chất thành núi trong trại cảnh hoang tàn khắp nơi làm khác h nhân tô luân tự nhiên không cần đi hỗ trợ trong bộ lạc có đầy đủ nhân thủ hiệu tộc nhân thanh niên trai tráng bọn họ đang ở chặt cây tu b ổ thôn trại bị nổ nát tờ vây có dày đặc tờ vây la hấu bọn họ mới có thể yên tâm thu thập người thân thi thể để tránh trong rừng rậm kẻ săn bắt người máu tanh và thịt mùi tanh mà đến cho các tộc nhân tạo thành lần hai tổn thương trong bộ lạc bị thiêu hủy gần như nhưng tô luân vẫn là được gan bại ở tốt nhất gian kia trong lều có thịt nướng cùng trái cây tối nay bóng đêm rất tốt ánh trăng như bạc t ô l u â n nhìn trước mắt s ơ n trại chạm trổ trong tay con dối suy nghĩ ngẫu nhiên sẽ nhảy thoát nghĩ một ít những thứ đồ khác u tạ liền ở bên cạnh hắn hồi lâu hai người đều không nói chuyện vị này giờ ỉ trong khoảng thời gian ngắn trải qua hai lần dạng này tuyệt vọng tình cảnh cảm xúc rất không ổn định nàng không dám đi nhìn các tộc nhân ánh trăng vung vãi ở cái kia trong đôi mắt sáng xanh lam sóng ánh sáng lấp lóe cuối cùng là không có nhịn được cái kia đê vỡ cảm xúc nàng nhìn t ô l u â n trong mắt đầy áp nước mắt bi thương hỏi nói t ô luôn tiên sinh vì sao nhân loại sẽ tàn nhẫn như vậy đấy rõ ràng mọi người có thể sống chung hòa bình t ô luôn không biết trả l nghĩ nghĩ hắn đưa thay sờ sờ h u tạ đầu chấn ăn một tí cái này k h ó c thành người nước mắt bạch lang tộc tiểu thư ưu tạ nhào vào trong ngực của hắn đại đại khóc lớn sáng sớm ngày kế tô lân cùng ưu tạ tiếp tục lên đường bộ lạc bạch lộc phái một đội thanh niên trai tráng đội ngũ hộ tống bọn họ đi rất xa thẳng đến trời chiều rơi xuống mới từ biệt trở về đ à n tộc hiện tại các bộ lạc lớn nhỏ tình cảnh đều vô cùng không tốt bị bắt nô đoàn phát hiện vị trí lần sau nhất định sẽ còn có cái khác đoàn bắt nô đến bộ lạc bạch lộc cũng phải di chuyển rừng yên tính rất lớn nhưng bọn hắn có thể lựa chọn địa phương không nhiều lắm nơi này đã là r lại lui chính là thánh địa nhưng trong này dung không xuống nhiều tộc nhân như vậy đ ạ n tộc tin tưởng và chấp hành là tự nhiên tri thần cuộc sống cũng gần như ở vào nguyên thủy nhất trạng thái bọn họ chủ yếu đồ ăn khởi nguồn là đi săn cùng ngắt lấy loại này cuộc sống phương thức cũng đưa tới bọn họ không có khả năng giống như là nhân loại đồng dạng tụ tập ở một tòa thành thị bên trong một mảnh khu săn bắn chỉ có thể nuôi số lượng nhất định nhân khẩu bộ lạc nhân khẩu đột phá một phiến khu vực có thể nuôi sống hạn mức tối đa còn muốn phân ra đi một bộ phận đi khai thác mới khu săn bắn thành lập bộ lạc mới nhưng hiện tại không gian sinh tồn không ngừng bị áp suất nhân khẩu c h ậ n giảm lại tiếp tục xuống tộc quần tồn vong cũng là cái vấn đề lớn tô luân cũng hỏi qua ưu tạ vì sao bọn họ không di chuyển càng xa ưu t ạ nói thánh hồ có bọn họ đặt tộc nhất tộc phải bảo vệ đồ vật về sau mấy ngày lộ trình cũng rất thuận lợi ưu tạ làm giờ y nghe đến hiểu một ít chim thú ngữ điệu có nàng dẫn đường hai người tránh đi một ít cao dai ma thú ẩn hiện cùng khu vực nguy hiểm tuy rằng cũng gặp phải mấy lần tập kích nhưng h ữ kinh vô hiểm tới rừng yên tính chỗ xấu nhất rừng yên tính bên trong có giống như là gân lá đồng dạng phong phú nước tài nguyên tuy rằng ở cực lạnh bắc địa cũng có quanh năm không đóng băng sông lớn một ngày này hai người ở một vùng núi sau khi rơi xuống làm một chiếc thuyền nhỏ từ đường bộ đ ổ i thành đường thủy theo một đầu bị đạt tộc gọi d ù n ạ t sông sông lớn c h ả y về hướng đông treo thuyền du ngoạn ở nước sông trong suốt hai người hiện ra rất thong dong u tạ phụ trách chèo thuyền tô luân như cũ chuyên chú chơi đùa hắn khôi lỗi thỉnh thoảng lật lật điện tịch hai người cái này một đường cũng tạo thành ăn ý ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu u tạ cũng sẽ giới thiệu với hắn trong rừng rậm những thứ k i ệ kỳ lạ sinh vật chưa phát giác đã đi thuyền gần đường này u tạ đột nhiên mở miệm tô luân tiên sinh, chúng ta muốn tới tô luân lúc này mới từ đắm chìm bên trong lấy lại tinh thần đến nhìn thấy một tấm mặt đẹp mấy ngày gấp rút lên đường vị này giờ ỷ tiểu thư cảm xúc cũng dần dần khôi phục trên khuôn mặt một lần nữa treo lên hồn nhiên n g â y thơ đủ cười u tạ cảm khái một câu tô luân tiên sinh ngươi là thật sự rất cố gắng à, không lạ đến lợi hại như vậy tô luân từ chối cho ý kiến cười cười nhìn nhìn bốn phía muốn tới hắn nhìn bốn phía rừng rậm cùng lúc trước không có cái gì khác biệt trong lòng hơi cảm thấy đến kinh ngạc cái này là truyền thuyết bên trong đ ạ n tộc trung đình bộ lạc phỉ thúy thanh đ i ệ nhìn giống như không có cái gì không giống cũng không thấy cái khác đạt dân t quay đầu chỉ chỉ đầu thuyền phương hướng ở bên kia lấy tô luân lúc này mới đem ánh mắt vượt qua u tạ cơ thể nhìn thấy đằng trước sông ngòi a cái kia là thác nước thị lực của hắn rất tốt tự nhiên nhìn thấy sông ngòi đột nhiên ngăn nước ở tầm nhìn cuối cùng tạo thành một đầu dây m ạ n h tinh tế vừa nghe bên hai cái kia ầm ầm tiếng nước cũng dần dần rõ ràng nghe lấy động tĩnh thác nước kia tranh lệch giống như không nhỏ ừ a cái này là đường gần nhất u tạ mặt đầy mong đợi thần sắc từ trở thành giờ ỵ về sau ta cũng có một hai năm không có đến thánh hồ tô luân nhìn hơi có chút hiếu kỳ tựa như là ngồi xe cắp treo đột nhiên đi tới điểm cao nhất nhưng tầm nhìn lại nhìn không đến phía dưới tình huống lại làm sao đều có một tia bởi vì không biết mà sinh ra khẩn trương hắn nhìn u tạ không cập bờ ngừng thuyền ý tứ hỏi chúng ta muốn từ trên tháp nước n g ả y xuống u ta gật gật đầu khoe miệng lộ ra rảo hoạt nụ cười tô luân tiên sinh một hồi phải nắm chặt ta nha à tô luân nghe được có chút dí dỏm lời này đầu lông mày hơi còn một chút hắn cũng đứng lên đến nhìn phía xa tháp nước càng ngày càng gần thuyền nhỏ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bên hai tiếng a n h minh đã lớn đến nói chuyện đều không nghe rõ cấp độ gần đến con sông c h ỗ u đức tô lân lúc này mới thấy rõ trước mắt cái kia làm cho người chấn kinh đến tột đỉnh hùng vĩ cảnh sắc trong miệng không tự chủ n h ị non m ộ t câu còn thật là phỉ thủy thánh địa à. lúc trước tô lân ở chợ đen cùng mạo hiểm giả trong công hội mua được địa đồ cũng là rừng yên tính ngoại vi mạo hiểm địa đồ hắn cũng không biết rừng rầm nơi sâu xa thế mà vẫn còn như thế một chỗ làm cho người không thể tưởng tượng nổi kỳ quan c h i cảnh tựa như là vẫn thạch rơi xuống ở rừng rầm nơi sâu xa đập ra một cái to lớn b ộ t địa cái này là phỉ thủy thánh địa rừng yên tính ở bắc địa khí hậu rét lạnh thảm thực vật cũng đa số là rừng lá kim giống như là các loại cây sàm cùng l có xương tuyết bao trùm một mảnh s á m trắng chủ s ắ t thái mà cái này thác nước bên dưới cũng là một mảnh sinh cơ r ồ i r à o xanh biếc khí hậu dễ chịu từ không trung quan sát tựa như là khảm nạm ở trắng s á m cả vùng đất một khối phỉ thúy không có chờ tô luân nhiều thưởng thức cảnh sắc trước mắt hai người ngồi thuyền nhỏ từ trên thác nước bắt đầu vật rơi tự do bọn họ thả người nhảy một cái u tạ bắt tô luân tay tiếng hoan hô cười lớn mặt đầy sung sướng mà bướng bình ý cười ha ha ha ha Tô tại không trung tự do rơi xuống trong lòng cũng mặc danh có loại sung sướng mấy hơi thở sau đó hai người phốc thông rơi nước ưu ngục rót tiếng nước vào thai hoa lạp lạp đầy là tiếng nước u tạ không gấp ra mặt nước mà là g ắ t tô luân ở trong nước lặn rất xa chạy xiết thác nước nước chạy vào rừng r ầ m về sau rất nhanh liền biến đến nhẹ nhàng nước dị thường trong keo ở dưới nước mở mắt tinh tưởng thấy rõ đ ấ y nước này thế giới trong nước có chập chân nước cỏ can tu rõ ràng thấy rõ hồng hồng tiểu ngư vui sướng đi theo hai cái khách không ngờ mà đến tôn càng sanh nhận kinh hãi thần tốc lui đi q u a n ảnh đem trên mặt nước thảm thực vật chiếu vào trong nước quang ảnh thức tha đẹp không sao trong mắt hết thảy đều vô cùng rõ ràng t ô l u â n ở trong nước lặn trong lòng c ố này sung sướng càng ngày càng nồng đậm giống như là tích tụ vô số ngày phi muộn giờ phút này bị cái này trong suốt sông nước gột rửa hết sạch hắn lúc này mới phát hiện vượt qua đến cái thế giới này giống như còn từ trước đến nay không có cẩn thận như vậy quan sát nhận thức qua thiên nhiên đẹp giờ khắc này muôn vàn lỗ chân lông đều thoải mái t ô l u â n hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn một tấm cười đến rực rỡ mặt đẹp u tạ chỉ chỉ mặt nước hai người ra nước lên bờ đây là một mảnh tính mật sâu rừng bên hai có dịu rít điều ngữ trong hơi thở có hương hoa giống như là mùa hè trong rừng đường nhỏ trên đất bóng cây loan g lộ nhiệt độ vừa vặn ấm áp có gió nhẹ quất vào mặt dưới chân là rêu xanh gắn đầy phiên đá liên tục khắp kéo dài tới chỗ rừng sâu bên đường vẫn còn hai cây chạm trổ hề nào đường vân phong cách cổ xưa cột đá nhìn lên giống như là t ô l u â n đ ờ i trước ngày b ả n thần thổ địa trước cửa cổng tò di cạnh cột đá không dễ dàng phát giác trong đống đất vẫn còn mấy cái tế tự dùng bình g ốm nhìn lên đều có chút năm sinh năm tháng ở phía trên lưu xuống loang lộ dấu vết t ô luôn nhìn thêm một cái luận kim thuật phủ văn cùng đạt dục tộc cấm chế hệ thống có bất đồng rất lớn nhưng hắn cũng nhìn ra đá này trụ lên điêu văn là ẩn chứa nào đó loại cao dài lực lượng phát tắc u ta nhìn hắn co hứng thú liền giới thiệu nói cái kia là thế trụ là chuyên môn xây dựng cho thủ hộ cái này mảnh s â m lâm tinh linh đám bọn chúng ở chỗ có thể tiêu thai cầu phúc cũng là thần linh phù hộ chúng ta đạt dục tộc kết giới nó sẽ ngăn cản hết thẻ đối với chúng ta đạt dục tộc người có ác ý dừng một chút nàng trao họ nói đi thôi tô luôn tiến sĩ ừ tô luôn nhìn nhiều liếp mắt như có điều suy nghĩ cũng đi theo lên xuyên qua cái kia hai cây cột đá hình như xuyên qua một tầng vô hình bình t h ư ớ n g hắn thấp thoáng cảm giác được cái gì nhưng còn chưa kịp cân nhắc đi chưa được mấy bước trên cây đột nhiên liền t o á t ra mấy người mặc ra thù ái nhân đến mấy người ở cao gặp xuống thấy rõ người tới liền rối rít hưng phấn m à hô một tiếng ưu tạ t ỷ t ỷ ưu tạ rõ ràng cũng biết bọn hắn vui sướng chào hỏi nói cố lạ ngày hôm nay là ngươi mấy cái tuần tra à? ừ hả ưu tạ t ỷ t ỷ ngươi như thế đến thánh địa cái đó gọi cố lạ là một cái thọ tộc cô nương nhìn lên tuổi tắc không lớn tước chừng mười ba mười bốn tuổi dáng vẻ nàng cầm lấy cúng tiễn c o n lên còn cái ống tên giống như là tuần tra phục vụ. mà bên người nàng đi theo mấy cái tuổi giống vậy đ ạ t tộc thiếu niên thiếu nữ mấy người nhảy xuống bọn họ cũng nhìn thấy t ô luân tên nhân loại này tất cả mọi người trong mắt lập tức lộ ra cẩn thận cùng đề phòng cố lá hỏi u tạ tỉ tỉ ngươi như thế mang theo một cái nhân loại tiến vào thánh địa a u tạ giới thiệu nói vị này là tô luân tiên sinh hắn là ân nhân cứu mạng của ta cũng là chúng ta đ ạ t tộc cân nhân dù vậy nói mấy cái t r a i t r a i hải tử nhìn t ô l u â n ánh mắt đề phòng cũng mảy may không có giảm còn mồm n ă n miệng mới nói lên gần đây trong rừng dậm đến rất nhiều bắt nông ư ờ i phía bắc thanh hồ bộ lạc hắc hùng bộ lạc đều bị những thứ kia đáng giận nhân loại công phá chết rất nhiều tộc nhân đúng à ưu tạ tỉ tỉ nhân loại không đáng giá đến tín nhiệm gần đây đã c o i nhân loại phục vụ thăm dò đến thánh địa ngoại vi đây nghe nói là có nhân loại đang đánh khe núi nguyền rủa cái kia di tích chủ ý tộc trưởng còn đặc biệt nhắc nhở chúng ta cẩn thận tuần tra tô luân ở một bên nghe lời ưu tạ cùng nhóm này nhỏ đội tuần tra dùng đạt ngữ giao lưu cũng không có nghe hiểu mấy câu nhưng nhìn nhãn thần liền hiểu rõ nhóm này tiểu thí hải giống như không quá hoan g h ê n nhân loại tiến nhập bên trong u tạ nghe đến có chút những thứ kia tin tức xấu cũng hiểu rõ bọn họ lo lắng cái gì kiên nhẫn giải thích nói tô luân tiên sinh cũng không đồng dạ hắn thế nhưng tiên đoán bên trong dũng sĩ nha nghe nói như thế cái kia cổ lạ kinh ngạc nói a lại tới một cái tiên đoán bên trong dũng sĩ thế nhưng hôm qua đã đến một cái a các trưởng lão thật cao hứng còn triệu tập mọi người hoan nghênh nhân loại kia đây u tạ vừa nghe mày níu h lại lên lập tức hỏi hôm qua tới một cái nhân loại đúng a cổ lạ nói ra nhân loại kia ở bắt nâu người vây bắt bên trong cứu vớt xương cáo bộ lạc còn mang về thành vật các trưởng lão đều nói nàng là tiên đoán bên trong cái đó dũng sĩ đây nói đến đây nàng lại dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía tô lân lo lắng nói u tạ thị ngươi có thể đừng bị tên nhân loại này lừa các đại nhân đều nói nhân loại cũng là rất xảo trá so h ổ ly còn sẽ nói láo nghe nói như thế ưu t ạ lập tức kinh hãi nhân loại kia còn mang về thánh vật ừ cộng là nghiêm túc gật đầu dùng hưng phấn mà ngự khí đáp trở lại là cây thương b ợ gì ơ nặc ta ngày hôm qua còn tận mắt nhìn nhìn thấy đấy nghe đến đó ưu t ạ thật ngoài ý mớn nàng lúc đầu cho rằng bên người tô luân tiên sinh sẽ là tiên đoán người không có nghĩ đến giống như không là tuân theo cổ xưa khế ước dũng sĩ sẽ cứu vớt tộc nhân mang trở về thánh vật cái này tiên đoán chỉ là người bên ngoài bất quá thế ớt đấy tô lân tiên sinh thế nhưng nói hắn là y sa áp gia tộc người truyền thừa trong lúc nhất thời u tạ cảm thấy rất mâu thuẫn không nghĩ ra nơi nào có vấn đề bất quá vô luận như thế nào nghĩ thánh vật tìm trở về cuối cùng là chuyện tốt tô lân nhìn u tạ biểu tình biến đến rất kỳ quái hỏi thế nào u tạ mảy may không có hoài nghi tô lân trực tiếp liền đem lúc trước đối thoại phiên dịch một lần tô lân nghe đến cũng rất kỳ quái có người mang theo thánh vật đến hắn vừa nghe lập tức cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ năm đó thể ước chính là y sa áp tức sĩ cùng đại tộc các vị tổ tiên ký kết tiên đoán nói tuân theo thể ước dũng sĩ khả năng lớn nhất chỉ chính là kính tiên sinh hiện tại lại tới một cái đây là tình huống gì nếu không là tô luân cùng tính tiên sinh rất quen hiểu rõ y sa ác cũng chỉ có hai cái khuyên nữ hắn thậm chí hoài nghi y sa ác nhất mạch vẫn còn truyền nhân khác sở dĩ hiện tại đến đấy chuyện gì xảy ra còn mang về một cái thánh vật như thế nhìn đều phù hợp hơn tiên đoán điều kiện u tạ cũng không muốn thông mặt đầy n g h i hoặc bất quá theo nàng bất kể tô luân có phải hay không tiên đoán dũng sĩ đều không trọng yếu hắn nhiều lần cứu mình cùng tập nhân đây là sự thật nàng trao hỏi tô luân nói đi thôi tô luân tiên sinh chúng ta trước đi thấy tổ trưởng ừ tô luân gật gật đầu không có đi nghĩ nhiều hắn là đến gửi lời cùng chữa bệnh đến mức cái kia tiên đoán bên trong dũng sĩ là ai giống như dính liễu cũng không lớn đạt tộc truyền thừa vô số năm bị người lừa gạt khả năng không lớn có lẽ cái k i a dũng sĩ thật là người khác cũng khó nói chương hai trăm năm mươi tám s c ẩn bài thơ tô luân cùng ngụ tạ dạo bước giữa khu rừng đường nhỏ giống như là đi vào thế giới trong chuyện cổ tích nơi này đập vào mắt một mảnh có thứ tự cảm giác cực mạnh xanh xanh tươi xanh nhạt xanh lục trong rừng những thứ kia hoa hoa cỏ, cỏ toàn chi, chi nhãn nhìn đi qua còn có thể phát hiện rất nhiều cũng là bên ngoài rất khan hiếm thậm chí là diện tích chỉ có bên trong điện tịch mới có ghi chép luyện kim vật liệu tô luân nhìn cực kỳ mới lạ u tạ cũng nhiệt tình cho hắn một đường giới thiệu hai người dọc theo đường đá xanh một đường hướng trong rừng rậm nơi sâu xa đi đại khái đi mấy cây số dáng vẻ tầm nhìn đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt tô luân lúc này mới phát hiện đi ra rừng rậm đứng ở một chỗ xanh biếc cạn thảo trên dốc nhỏ đập vào mắt một mảnh xanh biếc tô điểm lấy một ít muôn hồng n h ì n tía đoá hoa nhỏ gió mát phất qua mặt trong hơi thở đậy là làm cho người lỗ chân lông thoải mái tươi mát mùi th một đầu quanh co sông nhỏ từ trước mắt chạy qua làm cho người ngạc như là ánh sáng mặt trời chiếu tại trên mặt sông v ả y lòng lánh phản xạ hào quan g bảy màu bên cạnh bờ sông có từng k h o a đại thụ trên cây có hình tam giác nóc nhà nhà gỗ nhỏ san sát nối tiếp nhau giống như là t r o n g cổ tích người lồn phòng nhỏ đ ạ n tộc đám trẻ con đang tại bờ sông trên bãi cỏ vui chơi chơi đùa một mảnh tường hòa q u a n cảnh hình như thế giới tất cả tốt đẹp đều ở trong mắt tô lân nhìn đến nhất thời ánh mắt cũng ngưng trệ u ta nhìn cái này quen thuộc hết thảy trong mắt sáng hiện lên hạnh phúc ý cười tô lân tiên sinh chúng ta đã đến tô lân gật gật đầu cảnh đẹp như vậy hình như đem tâm linh ô v ế đều gột rửa sạch sẽ cho dù là đáy lòng những thứ kia sao động cảm xúc cũng đều an phận xuống hắn thận trọng cảm thụ cỗ này hư vô m ở mịt cảm giác trong lòng n h ỉ non một câu cái này là tự nhiên pháp t ắ c sao tôi luôn nghĩ lấy đem trên mặt mặt nạ thằng hề tháo xuống Một lần này, những thứ kia sao động cảm xúc thế mà sớm đám mới động bộ thứ thế rất an phận. U tạ hai người tiến vào thánh địa thông tin đã sớm bị đám lính gác tuần trai truyền trong đỉnh trong lần lính lạ. này, những an phận. người đến đỉnh Bọn rừng vào hai họ gác kia điệu đi sao vừa ra đã xúc rậ U bị u tạ tựa hồ tại trong bộ lạc nhân duyên rất tốt rất nhiều người đều biết nàng nàng cũng cao hứng hướng lấy nhóm k i a đứa trẻ cơ cơ tay để tay xuống nàng đầu lông mày treo con con ý cười hướng tô luân giải thích nói muốn trở thành một tên hợp cách giờ y phải tại trong đỉnh bộ lạc tiếp thụ các trưởng lão dạy bảo thật lâu ta rất tiểu thời điểm liền nơi này cuộc sống trước hai năm mới rời khỏi dừng một chút nàng lại chỉ những thứ kia t r a i t r a i tiểu tử nói ra bọn họ cũng là các bộ lạc đưa đến thánh địa học tập thực tập giờ y tô l â n nghe lấy cũng minh bạch vì sao trong cảm giác của hắn những đứa bé này linh hồn chi hỏa sẽ mạnh như vậy đa số là cấp hai thậm chí là cấp ba trình、độ. s o lúc trước gặp được bộ lạc bạch lộc cá nhân bình quân cao một mạng lớn cái này trong trước mắt nhóm kia trai trai tiểu tử liền phóng vụ vụ chạy tới trước mặt hai người nhiệt tình hoan nghênh tạ hơn bọn họ cũng dùng dư quang đầy là cẩn thận cùng đề phòng quan sát tô lân u tên nhân loại này tô lân u phát hiện cũng không để bụng trên mặt mang thân mật tùng tìm cười ưu tạ tự nhiên biết các tộc nhân đối với nhân loại không quá hoan nghênh nàng rất nghiêm túc giới thiệu nói vị này là tô lân u tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta hắn cũng cứu vớt bộ lạc bạch lộc cái này nói chuyện nhóm này đặt tộc tiểu hài trong mắt ánh sáng mới không có như vậy đông người có thể nàng còn chưa nói xong dẫn đầu lang tộc thiếu niên nhìn thấy tô luân treo trên cổ lang tộc đùa h ộ mệnh ánh mắt đột nhiên biến đến sắp bén dùng khó tin ngựa khí hỏi tỉ tỉ ngươi đem bản mệnh lang tộc đưa cho tên nhân loại này u tạ vừa nghe không biết nghĩ tới cái gì gương mặt hơi đỏ lên nàng ôn nu cười một tiếng đáp lại một câu cái gì bọn họ giao lưu dùng là đặc ngữ tô luân không có nghe hiểu có thể một cái trước mắt này hắn cũng rõ ràng cảm nhận được cái tiêm một câu nguyên bản đều hòa hoan ánh mắt đột nhiên biến đến nóng bỏng lại phẫn nộ tô luân cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả u ta đến cùng nói cái gì làm gì đám tiểu từ này ưu tá n mặt đầy cưng chịu biểu tình hắn chính là một cái nghịch ngậm phá phách ra hỏa ngươi đừng đệ bụng tôi luôn nghe được cái này lời này nhìn ghi liếc mắt tỷ tỷ trưởng thành đến tốt nhìn cái này lang tộc thiếu niên dáng điệu cũng vô cùng anh tuấn chính là trên khuôn mặt còn treo móc một ít ngây thơ nghe được tỷ tỷ mình nói như vậy ạ cụ giống như là một đâm đầu nhi mặt đây không phục nói nhân loại ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận lời này vừa ra phía sau hắn những tinh lực kia thịnh vượng hổ báo á nhân các tiểu tử từng cái cũng kích động theo sắt giống lên đi ra đàng tộc giờ ỉ sẽ đều học tập nhân loại tiếng thông dụng những thứ này thực tập giờ ỉ nói không được quá lãnh l ẹ nhưng cảm xúc là biểu đạt minh bạch tô luân cũng nghe rõ ràng bọn người kia là nghĩ đánh mình một trận thế nhưng tại sao vậy hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả cũng không biết rõ làm sao liền t r e o chọc cái này đám tiểu giờ ỉ tô luân còn chưa kịp hỏi một bên đủ tạ cũng nói chanh v o nhìn chằm nhóm này tiểu thí hải tức giận cờ trách nói à cụ gẹo các ngươi đừng l à m rộn tô luân tiên sinh vô cùng lợi hại các ngươi chính là thêm cùng một chỗ đều không đánh lại tô luân nhìn nàng một cái cái này khuyên can phương thức giống như là lửa cháy đổ thêm dầu quả nhiên như vậy một nhóm thiếu niên nghe đến trong mắt hỏa khí nồng nặc hơn la hét ngay tại chỗ muốn quyết đấu ạ cù cũng không chịu phụ nói thử làm sao có thể ta thế nhưng tương lai bạch lang tộc đệ nhất chiến sĩ ta nhất định phải làm cho tên nhân loại này biết sự lợi hại của ta u tá l ư ơ n hắn một cái dùng thân thị dành riêng k i n h thường ngư khí chào phú nói ngươi ngay cả ta đều không đánh lại còn muốn cùng tô luân tiên sinh đánh mấy câu nói đó cũng là tiếng thông dụng nói tôi luôn nghe đến rõ ràng hắn dư quang liếc qua ưu tạ trung quy cảm thấy chỗ nào là lạ ưu tạ cũng mặt đầy không xem trọng hình như đây là đặt trong tộc tập tục cười nói không cần phải để ý đến bọn họ một nhóm tiểu t h í hải có thời điểm đánh một trận bọn họ liên quan tôi luôn nghe đến có chút bất đắc dĩ cũng không muốn thật xuất thủ đánh nhóm này tiểu t h í hải dừng một chút nàng có chừng mắt nhìn mắt ý vị thâm trường bổ sung một câu tại chúng ta đặt trong tộc ạ cụ là hải tử vương người đánh cho hắn một trận rất sẽ làm cho tô luân tiên sinh thiếu rất nhiều phiến p h ư c nha nghe lấy lời này tôi luôn sợ khóc dởi Cái này l ưu tỉ tỉ, đệ đệ tạ, tỉ tỉ tạ, tạ không có cái gì n h cái gì hắn tự nhiên cũng không đệ bụng mà lúc này từ bên cạnh bờ sông trong thôn làng một cái tô lân u người quen đón đến lên cách đến thật xa liền chào hỏi nói tô lân tiên sinh rất lâu không thấy a tô lân nhìn lập tức liền nhận đi ra vạ sổ trường lão vị này thinh linh chính là lúc trước tại cảng ca đỏ rẽn tờ hội đấu giá mua xuống đám nô lệ kia bên trong hùng tộc trưởng lão hắn lúc trước còn bởi vì một nhóm kia vượt biển trở về đ ạ t tộc nhân gặp được cái gì bất ngờ bây giờ thấy người cũng mặc danh thở phào nhẹ nhõm ba số rất nhiệt tình chào hỏi hắn nói không có nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt nói lấy hắn hướng lấy bên người tụ tập những thứ kia đ ạ t tộc nhân nói ra cái này là lúc trước cứu ta và các tộc nhân nhân loại dũng sĩ tô lân u tiên sinh cái này nói chuyện tô lân mới cảm giác trong đám người những thứ kia ánh mắt lúc này mới lại hỏa hoãn không ít lớn tuổi đặt tộc nhân còn hướng lấy hắn thiện ý tùng tìm cười ba sô giới thiệu xong lại nói ra tô lân u tiên sinh chuyện cũ sau đó lại nói tộc trưởng cùng các trưởng lao biết người muốn đến đang tại chờ ngươi tô lân u gật gật đầu ừ hắn đến một chuyến quả thực trước tiên cần phải đi lấy làm chính sự cho kính tiên sinh gửi lời thuận tiện hỏi một chút tộc trưởng tinh thần vật biến dạng khác thường vấn đề đoàn người liền hướng lấy trong thôn làng đi qua dẫm bãi đá cạn trải qua cái k i a đầu bảy màu sông nhỏ bên này là một mảnh tô lân u đa số cây du cùng cây tần h bỉ cũng không đông đúc nhưng đều vô cùng to lớn những thứ kê hơn m ư ơ i người hợp vây trên cự mục có từng đoá từng đoá giống như là màu sắc rực rỡ cây nấm đồng dạng nhà nhỏ trên cây tôi luôn nhìn trong nhà kia vẫn còn lộ ra từng h o ạ đ ầ u hiếu kỳ đánh giá nhân loại vì thúy thánh địa đạt d t ộ c nhân gần như tất cả mọi người cả đời cũng chưa từng thấy nhân loại À, không lại ngày hôm qua lúc trước là trước mắt là cái thứ hai tôi luôn cũng liên tục tại nghĩ cái đó đạt d t ộ c tiên đ o á n bên trong dũng sĩ sẽ là ai đi đi thế mà đúng phải nhà trên cây trong thôn làng không có người quá nhiều công kiến trúc nhiều nhất là một ít thạch đầu l ắ t thành đường nhỏ cùng ghế ngồi nhưng tại trong thôn cũng mấy cái bia đá lớn cái kia từng khối bia đá mỗi một khối đều có mười mấy khối lớn như bạn nên vậy bởi vì thời đại quá xa xưa trên bia đá bỏ đầy rêu xanh cùng dây leo mà giờ này khắc này một cái người mặc mũ che màu đỏ đang đứng tại trước bia đá cẩn thận nhìn bi văn cho dù chẳng qua là bóng lưng t ô luôn liếc mắt liền nhận ra đây là một nhân loại bởi vì đặt tộc mặc cũng là áo da thú vật mà mũ che màu đỏ cũng là thế giới loài người cấp cao hà r ệ t vậy mà lại thêm đúng dịp là cái này truyền nón rộng về người t ô luôn còn lại nhận biết đoàn người đi qua tiếng huyên não cũng làm cho cái đó đang tại tử quan sát bi văn người áo c h à n g vừa quay đầu đến cái kia là một cái g i m hai đầu màu nâu sấm bim tóc trên mặt có tản nhang tiểu cô đ ơ n c ả tỷ ủ xạ tô lân lúc trước một đường đều có tại nghĩ ai sẽ là cái đó đạt đ ư tộc người tiên đoán tuyệt đối không có nghĩ đến thế mà sẽ là cái đó trả lại chiếc nhẫn còn đưa một viên ánh sao đùa hộ mệnh quý tộc tiểu thư c ả tỷ ủ xạ cũng nhìn thấy tô lân trong mắt tựa hồ cảm thấy nhìn thấy một cái nhân loại cũng có chút kinh dị nhưng lập tức nàng giống như nhận ra cái gì tuy rằng tô lân không có t r ờ mặt nạ nhưng khí thế trên người cùng bên hông đùa hộ mệnh cũng làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc liền thăm dò nói nghị cộ là tiên sinh tô lân nhìn nàng nhận ra bản thân cũng không có tốt chứa không biết đáp trở lại cà tỷ ù xạ tiểu thư người tại sao lại ở chỗ này c ả tỷ ủ xa nghe lấy hắn đáp lại trong mắt sáng lập tức sáng lên giống như là tha hương nộ cố chi hưng phấn nha thật là n g à i đấy nàng vui sướng tiểu b ả o đến nói ra ta và trong gia tộc bọn hộ vệ đến trong rừng rậm tìm v ấ n thạch sau đó ngẫu nhiên gặp được đại gia tộc bị bắt nô đội bắt vội vặn ta lại rút một điểm c h u y ệ n nhỏ sau đó bọn họ liền mời ta tới đây làm khách tô luôn nghe lấy cũng giật mình thì ra là vậy h ắ n tự nhiên biết cô nương này là đến băng nguyên lên tìm v ấ n thạch trong rừng rậm đội bắt nô rất nhiều đụng phải cũng không kỳ quái gặp được người quen cà tỷ ủ xa hiện ra rất h ư phấn thần sắc cũng đột nhiên lại kh nàng giống như là nghĩ lên cái gì không quá có ý tốt sự tình chẳng như tuyết cái cổ lập tức lơ lửng lên một vòng đỏ ửng yếu yếu hỏi nói lần trước ta u ố n g say làm phiền nỉ cổ l ặ t tiên sinh ngài đưa ta trở lại cái đó ta không làm ra cái gì quá thất lễ sự tình a tô luân cười lắc đầu cũng xem như đáp lại nhìn thấy hai người nhận biết một bên đủ tạ cùng a sô vẫn còn một đám đạt tộc nhân cũng lớn cảm thấy ngoài ý mướn nguyên lai、like、hai cái dũng sĩ lẫn nhau nhận biết u tạ cùng tô luân rất quen nàng trực tiếp liền hỏi tô luân tiên sinh các ngươi q u n biết tô luân nhẹ gật đầu ừ lúc trước tại bão tuyết thành gặp qua hai lần u tạ nhà c ả tỷ ủ x a nghe được cái này s ư n g hô c h ớ p c h ớ p tựa hồ là đối với tô luân cái tên này rất ngạc nhiên tô luân cũng không có giải thích thêm cười gợi một tiếng cựu nhân quá nhiều dùng tên giả cũng ẩn g i ấ u quen thuộc hắn lại nói tộc trưởng bên kia chờ ta đi một chuyến bởi tối lại nói c ả tỷ ủ x a rất có lễ phép gật đầu được không có đi hai bước c ả tỷ ủ x a lại đi trước bia đá tựa hồ là dự định tiếp tục nghiên cứu phía trên văn tự tô luân nhìn thêm một cái những thứ kia kỳ lạ ký hiệu là đạt văn cà tỷ ù sa nhìn đến hiệu đạt văn với lại còn nhìn đến dáng vẻ mùi ngon đại khái là đã nhận ra ánh mắt của hắn Cả thị hữu xạ k ô nàng mặt nhỏ nhắn đầy l h ư p h ấ nói mà giải thích n đây lấy à bài S.E. Ẩng thơ đ S.E. ẩ n giống đã từng là đạt lục h ấ t du n â m thi như â n hắn đã từng n một tại thế cái, giới loài đã g ờ i du là cuồng h nhiệt t y tiểu mê mội không chút nào keo kiệt bản thân ca ngợi ô hát những thứ này thơ ca quả thực quá mỹ rượu tô luân nhẹ gật đầu nguyên lai、like、trên bia đá ghi chép là thơ ca đến trên đường tô luân cũng thông qua h ữ tạ giải rất nhiều đạt tộc tập t ụ đạt tộc rất đặc sắc một điểm chính là bọn họ mặc dù có văn tự nhưng bọn hắn truyền thừa đặc biệt là pháp thuật cũng không có bất kỳ cái gì điện tịch ghi chép dùng lời của bọn hắn mà nói t i ề n nhân văn tự đi sâu phân tích quả thật có thể để cho chúng ta nhanh chóng lý giải một cái t r i ệ u tượng khái niệm nhưng là cũng giới hạn chúng ta tầm nhìn cố hóa một ít dòng suy nghĩ người với người kiến thức hình thức không giống nhau cảm giác đến thế giới cũng hình thức không giống nhau cho dù nhìn đồng nhất đoạn văn tự lý giải đều không đồng dạng đạt tộc nhân cho rằng bọn họ hết thể đều là thần ban cho pháp thuật cái gì thông qua văn tự ghi chép nhất định có khúc giải không lập văn tự mới có thể làm cho tiếp cận thần chỉ ý cái này cũng là bọn hắn đã từng khe núi nguyền ruộng một trận chiến về sau cao dai giờ ý chiến sĩ không người có thể lại câu thông thần cái trực tiếp liền chuyển thừa đức đoạn nguyên nhân trọng yếu nhất nghe lên rất không thể tưởng tượng nổi thậm chí có chút mê tín nhưng đã từng đạt tộc đỉnh cấp cường giả không ít nói cách khác loại này chuyển thừa phương thức tồn tại trình độ nào đó lên nhất định là hợp lý t ô luôn suy đoán thần dụ khả năng là giống như là cảng ộ đồng dạng tồn tại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nhưng chỉ có một loại ngoại lệ. vậy liền là thơ ca thơ ca cũng không là cái gì thiên môn văn học kỹ nghệ mà là chân chính có thể ngưng tụ thần cách quy tắc một cái đ ạ c tộc tín ngưỡng tự nhiên tri thần nghe đâu chính là ngưng tụ tự nhiên thơ ca cùng bình ba loại thần cách cao cấp thần tô luân tạm thời không rõ ràng cái này thần ở giữa khác biệt nhưng nghe ủ tạo miêu tả tự nhiên tri thần thật giống như so đã từng lê minh thành bên trong cái đó sa đ o ạ thiên sứ phẩm giai cao hơn rất nhiều cũng bởi vì cái này tín ngưỡng đ ạ c tộc liền tại lịch sử lên là thừa thái du n g m thơ trí tuệ con người c h ủ tộc đặc tộc đỉnh cấp cường giả gần như cũng là thi nhân tô luân mặc dù không hiểu thơ ca nhưng từ bên trong điện tiếp biết những thứ kia đỉnh cấp du ngâm thi nhân sáng lập xuống thơ ca bản chất cùng áo nghĩa đông đúc không có cái gì khác biệt ẩn chứa một ít đặc thù quy tắc mc ân bài thơ hắn cũng nghe k í n h tiên sinh đề cập tới cái này giá trị thậm chí không cần ý xa áp luyện kim bút ký giá trị thấp trước mắt đạt d tộc những bia đá này nhưng là chân chính bảo vật vô giá nhưng tô i l u ô n đồng thời cũng rất tò mò c ả t ỷ ủ x a thế mà hiểu đạt ngữ mặc dù đã gặp không chỉ một lần nàng cũng nói rõ bản thân nguyên nhân đến hết thệ đều hoàn mỹ giống như là có sự đồng dạng tô lân trung quy cảm thấy vị này quý tộc tiểu thư cho người cảm giác càng ngày càng thần bí phệ ma đồ đằng tô luân đi theo tọa sổ trưởng lao đi xuyên qua khu rừng dày đi tới trước một cây đại thụ đây là một cây du s á m khổng lồ đại khái là tô luân gặp qua lớn nhất một gốc cây thân cây đường kính vượt qua ba mươi mét lá cây ung t ù m tàn lá che trời một cái cây tựa như là một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục chim tước lưu d u đang thời kỳ nở hoa trên nhánh cây rũ xuống một nhánh giống như là cánh liễu phía trên treo đầy từng trôi đoá hoa trắng nhỏ gió nhẹ thổi lất phất đầy trời p h ê u tán màu trắng cánh hoa giống như là tuyết rơi đầu dạng thân cây dưới đáy có một hầng có, có thứ tự cảm giác rất mạnh c đây là rêu xanh trên khung đá chạm trổ phong cách cổ xưa đường vân làm cho người nhìn trong lòng một cỗ thần thánh trang nghiêm cảm giác tự nhiên sinh ra b ạ sổ cùng n ụ tạ đi tới trước đại thụ liền thần sắc nghiêm túc chắp tay trước ngực cầu khấn một câu cầu khấn xong ưu tạ lúc này mới hướng về tô lân u giới thiệu nói đây là chúng ta đạt d â tộc thần thụ nó thụ linh cùng thánh địa đồng dạng xa xưa nghe các tổ tiên nói thần thụ còn từng trải qua được vĩ đại tự nhiên c h i thần tự mình c h ú c phúc qua đây tô lân nghe lấy cũng hơi hơi gãy mắt cây này quả thực cùng những cái khác hình thức không giống nhau cho người một loại linh tính mười phần cảm giác nhánh cây đung đưa giống như là tại hoan nghê u tôi lại nói, đi t h tộc t gật gật đi đi、so、luôn lúc đến nơi này đã có bảy tám người ngồi tại trên ghế dựa nhìn mắt mũi tuổi tác đều rất lớn đây là đạt d â tộc các trường lão chỉ có hai cái cấp năm tôi luôn nhận biết một tí những người này linh hồn chi hỏa rất rõ ràng liền phân biệt ra trong đó có hai cái cấp năm trong đó một cái là tại trên chủ vị dưới chán có dâu dài tuổi già hiệu tộc nhân đỉnh đầu hắn sừng hiệu rất lớn nhìn lên tựa như là một cái người thông t u ệ đại khái chính là tộc trưởng m ô nạ còn có một cái có màu xám thai sói lao bà bà nên chính là ủ tạ trong miệng mỗi lần đề cập đều r ụ t rẻ lang bà bà không lạ đến đạt d tộc như thế, thế nhỏ trong tộc chỉ có hai cái cấp năm n i ê n cấp cũng đều rất lớn mà làm cho tôi luôn ghé mắt là tại trong phòng này dễ thấy nhất vị trí bày một đoạn mâu gãy đồng tử biết hết nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện có lai lịch lớn cây thương bờ gì ơ n ác đã t ổ n h ạ i tương giải đạt tộc bốn thánh khí một cái tự nhiên chi thần bàn cho thần binh trạng thái hoàn chỉnh có thể siêu viễn cự l y phóng bỏ qua chướng ngại vật bỏ qua phòng ngự đâm thủng người sử dụng nhận biết trong phạm vi bất luận cái gì pháp tắc tầng diện không cao hơn cái k i ê n mâu pháp tắc vật phẩm thêm ngoài định mức pháp tắc đâm tổn thương công kích sau đó thần mâu sẽ trở lại người ném mâu trong tay chỉ có tự nhiên thần lực giả mới có thể thúc giục cái này là cả ti ủ xạ mang về vật này thành vật t ô l u n nhìn ý niệm trong lòng nói lên công hiệu nhìn cùng hắn hắc liêm có chút tương tự bỏ qua không cao hơn binh khí pháp tắc mục tiêu phòng ngự thậm chí cái này thần mâu ẩn chứa pháp tắc tầng diện khả năng cao hơn quả thực tính lên đến đại sắc khí đáng tiếc không lành lặn tô luân cũng không có đi nhìn nhiều cái này mâu mặc dù không có tác dụng phụ nhưng cũng có sử dụng hạn chế đây là đạt dục tộc chuyên môn thần khí tô luân một vào và sổ trưởng lao giới thiệu nói vị này chính là tô luân tiên sinh đạt dự tộc các trưởng lao rõ ràng đã biết được tô luân lai lịch cùng ý đ ổ đến không cần nhiều lời mọi người đồng loạt đứng lên che ngực chân thành nói cảm tạ dũng sĩ đã cứu chúng ta đ ạ c tộc các tộc nhân chư vị trưởng lao khắc khí tôi luôn rất có lễ phép đáp lại một câu thời điểm này tộc trưởng mô nạ r u lên nhẹ ho hai tiếng trực tiếp tiến nhập chủ đề nghe vạ sô trưởng lao nói tô lân u tiên sinh là ý s a á p tức sĩ người c h u y ể n thừa cái này nói chuyện người cả phòng đều mặt đầy mong đợi nhìn tô lân u không có ai so những thứ này trưởng l ã o rõ ràng hơn cái kia ngàn năm trước thề ước đối với bọn hắn đạt d â tộc ý nghĩa hôm qua tới cái đó dũng sĩ mang về thanh khí cái kia là một trận lớn vui nhưng một phen trưng cầu ý kiến lại phát hiện nàng cũng không là tiên đoán bên trong người tuân theo thề ước mà người trẻ tuổi trước mắt kia nói tới ý xa ác tức sĩ mới còn có khả năng tôi luôn gật gật đầu nói ra đúng thế bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta là i sa á p tức sĩ phu nhân s ẽ lì đệ tử hiện tại đã gặp được đạt d ậ tộc t ộ c trưởng hắn cũng không cần thiết giấu giếm thân phận của mình n g h e lấy hắn tự nói ra môn thân phận này một phòng đạt d ậ tộc các t r í giả trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cái gì sẽ lì phu nhân đệ tử nếu như là thật cái này cái này vai vế có điểm cao đến quá đáng a đây là bọn hắn người tiên tổ bối phận thế nhưng người trẻ tuổi này như thế sẽ là một ngàn năm trước vị phu nhân kia đệ tử tôi luôn không cho bọn hắn đoán thời gian hắn cái này vai vế quả thực giải thích không rõ lắm dừng một chút lại nói ta cũng nghe u tá nhắc tới quý tộc cổ xưa thế ước nhưng ta cảm thấy đến người ứng lời thể khả năng không là ta lời này còn chưa nói xong u tá lập tức kinh ngạc nhìn hắn một cái những trưởng lao kia cũng đồng loạt lộ ra kinh ngạc biểu tình tâm sợ chờ mong lại là công giá t r à n g đại khái là d i ệ t tộc áp lực đè đến đám lao nhân này bọn họ không t h ở nổi tô lân u cũng từ bọn họ phút chốc biến nào trong ánh mắt nhìn thấy cái kia khát vọng mãnh liệt hắn không có vòng vo nói thẳng nói sư tỷ của ta cũng liền là y sa áp t ư c sĩ thân nữ nhi ổ phệ lụy phi di y sa áp tiểu thư hiện tại còn sống cũng là nàng n g y thác ta đến quý tộc thánh địa trao đổi một ít liên quan tới thể ước sự t ì n h cái thế giới này lên biết k í n h tiên sinh thân phận người lác đắc không có mấy kính tổ chức thành viên đều không thấy đến đều biết ai có thể nghĩ một ngàn năm nhân vật hiện tại còn sống làm tô luân lúc nói ra lời này k h ắ p phòng người lặng ngắt như tờ nguyên bản bọn họ nghe được tô luân nói mình là sẽ ly đệ tử còn bán tín bán nghi tuy rằng bọn họ không sẽ hoài nghi một cái cứu vớt bọn họ tộc nhân dũng sĩ có thể lời kia làm cho bất luận kẻ nào nghe đều có chút không thể tưởng tượng nhưng hiện tại hắn lại nói ý xa áp tức sĩ thân nữ nhi còn sống t ý sa ác này gia tộc vĩnh viễn nhớ thế ước cũng biết dùng sinh mệnh bảo vệ nhân loại cùng đạt gia tộc tình hữu nghị hắn cũng không nghĩ đến chính là lời này vừa ra hình như xúc động thứ gì đó ở sâu bên trong tối tâm cầm chế tôi luôn đột nhiên cảm thấy một cỗ cái lực lượng gì từ trên thân hắn lướt qua làm cho hắn thần thanh khí sảng trong lòng cũng một tiếng nhẹ tê u vừa rồi cái kia là tự nhiên chi lực hắn ánh mắt nhìn về phía gian nhà lúc này mới ý thức được giống như là thần thụ ý chí lại đáp lại cái kia lời thề hắn lúc này mới ý thức được ngàn năm trước cái kia thể ước giống như không có đơn giản như vậy tôi luôn vốn cho rằng chính là một cái minh ước hợp đồng các loại đồ vật không có nghĩ cái này trong đó giống như dây dưa nào đó loại tầng diện cao vô cùng pháp tắc lực lượng thế ước tại đặt trong tộc là bí ẩn nhất thần thánh nhất bộ phân thậm chí là lực lượng của bọn họ khởi nguồn n g h e đâu thần ban cho bọn họ tự nhiên thần lực thời điểm đạt tộc các dũng sĩ sẽ có cấm chế gia tăng tại thân cái này là một loại thế ước tuân thủ thì được lợi làm trái thì thủ hại đây là h ữ tạ đều không nói được đồ vật đây là thần thụ đáp lại cổ xưa thể ước thật ứng n h ệ a a vĩ đại tự nhiên c h i thần không v ứ c bỏ hắn tín đồ trung thành nhà trên cây bên trong đặt các tộc nhân so tô luân nhạy cảm hơn rõ ràng bọn họ cũng cảm nhận được vừa rồi cỗ này đột nhiên xuất hiện tự nhiên chi lực không ổn định từng cái kích động bắt đầu cầu khấn lên hình như trải qua mấy trăm năm thời gian đen tối cho rằng là đêm đen vĩnh tịch giờ khác này bọn họ cũng đột nhiên nhìn thấy bình minh rực rỡ t ô l u â n tự ủ tạ cùng những thứ này đạt d â tộc trưởng người trong mắt nhìn thấy thành kính cùng kích động nước mắt trong lòng cũng có thể cảm động lây hình như mây đen quét sạch xanh xanh đập vào mắt đầy là hy vọng chi quang sau một lúc lâu cầu nguyện xong đạt dự tộc các trưởng lão lại nhìn t ô l u â n ánh mắt lập tức liền thay đổi lúc trước là k h á c h khí tôn kính bây giờ lại giống như là đối đãi thân nhân đồng dạng thân thiết nhiệt tình t ô l u â n cảm thấy dạng này cũng rất tốt hẳn đối với đạt tộc ấn tượng đều rất tốt có thể bị coi thành bằng hữu cũng không tệ thế nhưng còn có một cái vấn đề bởi vì vấn đề bối phận cái này một phòng toàn người ngoại trừ cái đó hiệu tộc lão giả mô nạ là tộc trưởng những người khác đều so tô luân thấp vô số vai vế tô luân đủ kiểu chối từ vẫn là bị mời đến chủ vị đi liền ngồi ở tộc trưởng bên người hiện tại thần thụ đều công nhận tô luân cũng lại không người có bất kỳ nghi vấn nào tất cả mọi người hiện ra rất hư n g p h ấ n nghị luận â mỹ h ỏ i t h ă m liên quan tới thề ước cùng ý s a ác gia tộc truyền nhân vấn đề có thể tô luân mình biết cũng không nhiều hắn chỉ có thể như nói thật nói thề ước sự t ì n h ta biết cũng không nhiều ô phễ lị ả nữ sĩ bởi vì thân thể một ít nguyên nhân còn đang bế quan khôi phục chờ qua một đoạn thời gian, nàng sẽ tự mình đến một chuyến đạt tộc một t r ú n g trường lão bọn họ nghe lấy lời này không khỏi vui vẻ đáp ước người xuất hiện tiên đoán cũng liền muốn thực hiện gần đây liên tiếp tin tức xấu đẻ đến bọn hắn không thở nổi hiện tại rốt cuộc nhìn thấy hy vọng thời điểm này tộc trưởng mô nạ cũng từ nhà trên cây bên trong một cái trong d ư ơ n g gỗ n ả y ra khỏi một cái khắc có mật văn đồng cao ống đồng đang lúc mọi người trong ánh mắt hắn mở ra lấy ra một tấm ố vàng da dê quần trục hướng tô luân trịnh trọng nói nói đây là chúng ta nhất tộc c h u y ể n thừa xuống thề ước quần t r ụ hiện tại y sa ác gia tộc truyền nhân đã tới cái này thề ước từ chúng ta làm chứng khởi độc lại quần t r ụ rất có nghi thức cảm giác mở ra một phòng toàn người thần sắc ngh t ô l u â n nhìn thấy khế ước lên thì đơn giản mấy câu nội dung đại khái chính là nhân loại cùng đặt tộc t ỉ n h hữu nghị vĩnh tồn mà nhìn lại là khoản ký tên ánh mắt của hắn hơi hơi r u lên đây là một ngàn năm trước vị kia bán thần tự mình ký xuống danh tự vẹn vẹn là nhìn thấy mấy cái chữ một cỗ vừa dày vừa nặng lịch sử cảm giác cùng ý thức trách nhiệm đập vào mặt mà tới t ô l u â n nhận lấy ủ t ạ đưa tới bút lông n g ống ký xuống tên mình theo lên thủ ấ n nguyên bản hắn cảm thấy thân phận của mình không quá đủ cái này khế ước nên kính tiên sinh đến thích hợp hơn nhưng lúc trước lúc đến hắn liền liên lạc qua vị sư tỷ kia bởi vì huyết tộc ngủ đông tụ cấp nguyên nhân nàng hiện tại còn đang khôi phục thực lực cần một chút thời gian ngoại trừ mang những lời này nàng cũng đặc biệt nói cho tô lân u nói hắn có thể đại biểu y sa ác gia tộc làm ra một ít quyết định thì như trước mắt ký kết khế ước kính tiên sinh không có coi tô lân u là người ngoài tô lân u bản thân cũng không có cái gì tốt cố kỵ hắn vốn chính là y sa ác gia tộc truyền nhân tuân theo thế ước cũng theo lý mà làm thế ước sau khi ký kết mấy vị đạt tộc trưởng l á o tại chỗ rời đi trong nhà gỗ liền chỉ để lại h tạ vẫn còn hiệu tộc trưởng mồ nạ cùng lang bà bà tô lân vẫn còn một điểm chuyện riêng hắn trực tiếp đã nói đi ra ngoại trừ k h ế đ ứ t sự t ì n h vẫn còn một chuyện riêng t ì n h cần phiền phức hai vị trưởng lão ta muốn hỏi một tí quý tộc có hay không giải quyết tinh thần lực vật biến dạng khác thường phương pháp hiệu tộc trưởng nhìn tô lân u hỏi tô lân u tiểu hữu tinh thần lực ra một vài vấn đề để bụng lão hủ nhìn nhìn sao tô lân u nắm tay đưa qua hiệu tộc trưởng nhìn cao mày sau đó lại tỏ ý một bên lang bà bà nhìn nhìn bọn họ nhìn tô lân u ánh mắt cũng rất kỳ quái là dạng t i ê nguyên bản cho rằng trong lồng là con mèo kết quả nhìn thấy một đầu mánh hổ kinh ngạc tô lân nhìn sắc mặt hai người đều không sẽ quá thuận lợi đợi đến kiểm tra xong liền hỏi hai vị trưởng lão vấn đề này có phải hay không rất phiền thoái hiệu tộc trưởng t r ầ m ngâm phúc chốc nói ra tình huống này nên là tô luân tiểu hữu ngươi lắng nghe nào đó vị hắc cám thần trích thầm thì những thứ kêu cao vị tin tức bởi vì ngươi trước mắt nhận biết tiếp nhận không được cái này mới đưa đến vật biến dạng khác thường nói tới chỗ này cái kia có chút đục ngầu cũng đầy áp cơ t r í hai t r ò n g mắt nhìn tô luân lên mắt mà ngươi lại dùng ý chí đệ nén cố này mặt trái tinh thần lực lúc này mới đưa tới nó sẽ tùy thời thời không cho ngươi mang đến quấy nhiễu không hổ là đại tộc tộc trưởng nói chuyện liền nói điểm lên nói ra nguyên nhân, mới có thể càng tốt hơn giải quyết đạt tộc là có thần tín ngưỡng bọn họ đã từng tiếp xúc gần gũi qua thần linh sở dĩ từ ở phương diện khác mà nói bọn họ so luyện kim thuật sĩ lại thêm giải thần lực lượng tô lân u một bộ rửa h a i lắng nghe bộ d ạ n g ạ chờ lấy hắn nói phương án giải quyết hiệu tộc trưởng có lại nói ý chí lực của ngươi đặc biệt kiên cường nhưng cái này thật ra thì cũng trầm trọng hơn vật biến dạng khác thường vấn đề tô lân u rất sớm lúc trước liền tin h t ư ờ n g cảm nhận được vấn đề này áp chế cái sẽ làm cho vấn đề lại thêm nghiêm trọng tựa như là hồng thủy dùng đê chắn chỉ có thể tạm thời áp chế cũng giải quyết không được căn bản trái lại sẽ lại thêm nghiêm n g nhưng hắn cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp hắn hỏi hai vị trưởng lão vấn đề này có thể giải quyết sao hiệu tộc trưởng nói có thể tô i l u ô n vừa nghe trong lòng vui mừng quá đỗi nguyên bản đều không ôm hy vọng không có nghĩ thật có thể giải quyết hiệu tộc trưởng nhận lấy lại bổ sung nói hiện nay ta nghĩ tới hai cái phương pháp nhưng cũng không thể giải quyết triệt đề chỉ có thể thử nghiệm tô i l u ô n mặt đầy thành tâm tỉnh giáo thần sắc nhìn vị này lao giả hiệu tộc trưởng lại nói loại thứ nhất phương pháp chính là ngươi liền ngây ngô tại trong thánh địa nơi này có tự nhiên tri thần bảo hộ sẽ áp chế ngươi nghe được hắc á m thần trích thầm thì ảnh hưởng vẫn còn đậm đ à tự nhiên chi lực cũng lại trợ giúp ngươi chấn an những thứ kia mặt trái tinh thần lực tô h luân vừa nghe khe cho mày hắn lúc trước tiến vào lúc đến liền rõ ràng cảm giác bị lớn hơn dạng kia cảm giác như chút được gánh nặng cũng sớm có suy đoán lao tộc trưởng nói phương pháp này nhưng xuất sắc như vậy thế giới liền ở chết một góc tránh cả đời đó mới thật đáng tiếc đại khái là đoán được trong lòng hắn suy nghĩ theo tộc trưởng cười nói chúng ta đạt tộc vĩnh viễn hoan nghênh bằng hưu đến bất quá các ngươi người tuổi trẻ trí hướng nên ở bên ngoài thế giới đặc sắc sở dĩ vẫn còn phương pháp thứ hai tô l â n xin trưởng lão dạy bảo vậy liền là vẽ hiệu tộc trưởng trầm giai nói nguyên bản tinh thần vật biến dạng khác thường đối với chúng ta đạt d ậ tộc mà nói cũng không tính vấn đề quá phiền thoái chúng ta trong tộc truyền thường một loại đồ đằng chi pháp thông qua vẽ một ít đặc thù đồ đằng giải quyết tương đương với cho thân thể tăng thêm một cái tinh thần lực vật chứa đem mặt trái tinh thần lực đều hấp thu vào bất quá vấn đề của ngươi có điểm đặc biệt ngọn nguồn đến từ h ắ t cám thần trích có nghĩa là đồ đằng phẩm giai phải vô cùng cao hiệu tộc trưởng nói như ngươi đã thấy chúng ta đạt tộc truyền thường đức Có t h ể g i ả phải i ngươi tinh biến kia dai quyết tốt người, thần vật biến dạng khác thường dạng kia đồ đằng, ít nhất phải thất dai trở đẹp đồ đằng, dạng dạng khác luôn ê n hoàn đại giờ ý mới mỹ có thể Tô vẽ. l nghe lấy trong mắt hơi thoáng qua một vòng suy tư cũng không phát giác đến đáng tiếc lao tộc trưởng có thể nói ra loại này phương pháp rõ ràng có một ít thay thế phương pháp có thể được quả nhiên như vậy t hiệu tộc trưởng lại nói ra trong tộc truyền thừa xuống một ít không c h ọ n vẹn đồ đằng bí pháp lão hủ không nằm chắc giải quyết vấn đề nhưng có thể vẽ một loại đồ đằng tạm thời áp chế t ô luôn nghe nói như thế trong não suy nghĩ một ít đang tiêu hóa những lời kia ngoài ra một ít suy nghĩ liền xoay nhanh lên đã có biện pháp giải quyết vấn đề này như vậy thì hướng lấy cái mục tiêu này đi điều kiện không vừa lòng như vậy thì nghĩ biện pháp làm cho điều kiện thỏa mãn thất gia trở lên đại d ở i ý hiện tại đạt d â tộc mạnh nhất cũng chỉ có cấp năm cũng không đại biểu trước đây không a tôi lần đầu g ó c lập t ứ c thoáng qua một cái ý niệm trong đầu hắn nghĩ tới rồi ụ tạ nói qua cái đó rừng rậm phía bắc khe núi nguyền rùa di tích viết cổ trước đây đạt d â tộc đỉnh cấp cường giả tận số chết ở nơi đó tôi luôn suy đoán cái di tích kia giống như lê minh thành là một cái vi diện thông đạo như vậy vô cùng có khả năng hình thành không gian n g u y n rùa chương hai trăm sáu mươi nhận thực bên trong nhạc cây tô luân cánh tay trần ngồi ở trên đệm rệp bằng dây mây lan bà bà ở một bên chuẩn bị vật liệu vẽ đồ đằng lên gác xép tìm tìm kiếm kiếm cầm chút ma thu tinh huyết tinh hoạch còn có khoáng thạch cùng thảo dược nhiều hơn mười loại vật liệu thả tại má nghiền cùng một trâu nghiền nát không quá lâu liền làm ra một loại đen thủy lùi nước sơn theo tộc trưởng thì dùng gai gỗ tại tô lân trên thân thể vẽ đồ đằng hắn một bên vẽ một bên n g â m tụng chú ngữ trên thân dần dần bao phủ lên giống như là ánh sáng nghét ớt của đong đóm hắn không chế lấy một loại siêu viễn thực lực của hắn tự nhiên c h i lực tô lân nhìn c ố lực lượng này khởi nguồn càng giống là khoản này thần thụ quá trình vẽ rất phức tạp nhìn đến tô lân cái này tinh thông vẽ phủ văn luyện kim thuật sĩ đều có chút mò không đến manh mối theo tộc trưởng một bên vẽ lấy một bên nói cái đồ đ ằ n này chỉ có thể ẩn chứa pháp tắc tầng diện không tính quá cao nhưng chỉ cần thần thầm thì không tấp nập xuất hiện tình huống bình thường có thể làm cho ngươi tại ba đến năm năm năm đến lúc ngươi có thể lại đến thánh địa ta vì ngươi v ẽ đồ đằng mới ừ tô h luân nghe cũng gật gật đầu cái đồ đằng này có điểm cho hắn s ô n g lớn lộng một cái bên ngoài bổ sung tiếp nhận trang bị chờ x ú c mãn cần đổi lại một cái không cần t ử thần hư ảnh năng lực đại khái có thể chống đỡ ba năm năm thế nhưng tô h luân tự nhiên vẫn là muốn dùng nhị đoạn thiên phú hắn liền hỏi nói nếu như là cao cấp hơn đồ đằng có phải hay không có thể vĩnh cựu giải quyết vấn đề này đúng vậy hiệu tộc trưởng cấp gia trả lời khẳng định nói nếu như là thất gia trở lên đại dợ y liền có thể vẽ ra có linh tính vĩnh cựu đồ đằng đến lúc chẳng những không cần thay đổi đồ đằng trái lại ngươi còn có thể dùng đồ đằng dưỡng t h à n h linh làm cho đồ đằng bên trong tinh thần lực tại lúc ngươi cần phản hồi lại ngươi t ỷ như ngươi tiến giai một cái giai vị cần lượng lớn tinh thần lực đột phá bình cảnh cái k i ê u biết là tuyệt giai trợ lực một bên lang bà bà tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì khe khe thở dài c h ê m lời nói nếu như trong tộc thánh vật phạ chen thánh v ẫ t còn giải quyết vấn đề này cũng không cần phiền thoái như vậy nhưng tức là hiện tại thánh vật cũng thất lạc c h e thánh tô l u n nghe nói như thế lộ ra thần thái suy tư tuy rằng thánh vật thất lạc nhưng hiện tại lại thêm một cái biện pháp có thể giải quyết triệt để vấn đề cũng là chuyện tốt hắn nghĩ lại một cái trước mắt liền có một cái cây thương b ở gì ở nặc nguy thương một hồi có thể đi hỏi một chút cạ tì hụ xạ nàng là từ đâu tìm tới thứ này có lẽ có đầu mối liên quan v à lại nếu như năm đó trận đại chiến k i a là tại cái kia khe núi nguyền r i ù a di tích phụ cận nói không chừng không gian nguyền r i ù a bên trong liền có thể lấy được đ ặ t t ộ c cái k h á c vài m ó n thánh vật đầu mối thời điểm này hiệu tộc trưởng nhìn t ô luân nhữ mày suy nghĩ sâu xa cho là hắn đang lo lắng tinh thần cho dù vấn đề liền cười lắc đầu còn nói ra không giống cách nhìn, mà trên sự thật. tại chúng ta giờ ý nhìn đến tinh thần lực vật biến dạng khác thường cũng không hoàn toàn là chuyện xấu tô luân tiểu hữu ngươi cũng không cần hoàn toàn muốn đem những vật kia vứt bỏ cho dù là thần cũng giống nhau nắm giữ tham lam ghen ghét phẫn nộ cùng các loại tâm tình tiêu cực thiên địa văn vật cũng là tự nhiên một bộ phận không có bóng tối liền không có ánh sáng đồng thời ngươi cũng không khả năng hoàn toàn vứt bỏ cảm xúc chỉ còn lý trí dừng một chút hắn nói t i ế p nói sở dĩ từ tinh thần vật biến dạng khác thường có mặt trái cũng có mặt chính lợi dụng tốt nó là một cỗ có thể làm cho thực lực ngươi phi tốc lớn lên mạnh mẽ lực lượng mặt trái tinh thần lực mạnh tương ứng ngươi bản thể hữu í c h tinh thần lực nhất định mạnh mẽ đương nhiên tiền đề là ngươi ý chí lực làm cho ngươi không có triệt để biến thành nô lệ của cảm xúc tô luân nghe lấy hiệu tập trưởng như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng gật gật đầu đồng ý tinh thần vật biến dạng khác thường quả thực làm cho tinh thần lực của hắn trị số tăng vọt cái kết là thu gặt cùng minh tưởng xa xa không bằng tốc độ bạo tăng nếu như không nguy cơ tính mạng quả thực là một loại tu hành đường tắt đại khái bỏ ra thời gian một buổi đồ đẳng mới vẽ hoàn thành tô luân trên thân đồ đẳng vẽ loại này vẽ ma đồ đẳng có bản thân tên gọi gọi là nhật thực thành phẩm nhìn lên cũng không phức、tạp. giống như là màu đen đường c o n phát hỏa mặt trời ở giữa là trống không, bốn phía là phát tán màu đen nét phát thảo t ô luôn cảm thấy hình vẽ này có chút quen mắt hắn bây giờ dáng người cũng rất thon dài cơ thể độ phân ly rất cao từng cục thành khối cái này màu đen mặt trời đồ án đâm một cái trên thân có điểm giống là đợi trước đường phố cơ trò chơi quyền hoàng bên trong cuối cùng trạm kiểm soát b ộ đại xả có cô anh sát chi k h í hoàn c h ỉ n h đồ đằng trên thân làm cho hắn rất rõ ràng cảm giác được cái đồ đằng này ẩn chứa một loại cao cấp tự nhiên trí lực những thứ kia không bị khống chế tinh thần lực liền bị hấp thu vào cái này so với hắn tự mình luyện chế mặt nạ thẳng hề công hiệu mạnh mẽ rất、nhiều. tô lân u trong lòng đánh giá lấy dùng m ấy lần tử thần hư ảnh đại để là có thể chống nổi lần này đến đạt d â tộc thánh địa cũng xem như không coi trăng đến chí ít đây là hắn hiện nay biết có thể giải quyết tinh thần vật biến dạng khác thường phương pháp tốt nhất vẽ xong đồ đằng tô lân u không có ý định đợi thêm trong nhà gỗ hắn mặc lên áo chân thành nói lời cảm tạ hai vị trưởng lão đặc biệt cảm tạ hai vị thay ta giải quyết đại phiền thoái nghe nói như thế hai vị lao nhân đều lộ ra hiền hòa ý cười hiệu tộc t r ư ở n g nói tô lân tiểu hữu khắc khí cùng ngươi thay chúng ta đạt tộc mang tới hy vọng đám lao hủ này chỉ việc nhỏ liền có vẻ hơi nhỏ nhạt không đ tôi luôn nghe lấy khách khí cười một tiếng dừng lại một tí hiệu tộc trưởng nghĩ tới cái gì lại nói một câu đ ú n g còn có một điểm tôi luôn tiểu hữu ngươi cũng có thể nhiều chú ý một tí n g ư ơ i thất tình lục dục bình thường phản ứng sinh lý ngươi cũng không cần chúng quy là kiềm nén bọc chúng thích hợp buông lỏng biết làm cho tình huống của ngươi biến đến càng tốt hơn được tôi luôn gật gật đầu nhìn muốn đi một bên đủ tạ cũng cười nhẹ nhàng nói tộc trưởng đại nhân lang bà bà chúng ta tiên đi ạ lan g bà bà tự nhiên sáng sớm liền nhìn thấy tô luân treo trên cổ vớt sói bùa hậu mệnh đầu lông mày ngậm ý vị thâm trường ý cười ừ ư tạ ngươi liền mang tô luân tiên sinh tại trong thánh địa dạo chơi buổi tối trong tộc sẽ có một cái tệ tối ưu tạ khôn khéo đáp ừ nói lấy nàng liền dẫn t ô luân rời đi nhà gỗ hai vị đặt tộc lão nhân liền nhìn hai người trẻ tuổi bóng lưng trong mắt nụ cười hòa ai càng ngày càng đậm thần thụ đi qua thất thải bờ sông thôn xóm biết vượt qua một mảnh rừng dày hai người đi cũng không nhanh sau khi đi ra u tạ bộ pháp cũng hiện ra đặc biệt vui sướng tại cái này đến lúc trước bộ lạc tồn vong ngây đ ưu tạ suy nghĩ một chút trên khuôn mặt liền chất đầy nụ cười sáng lạng đi xa chút nàng lúc này mới vụ trộm nhìn coi sau lưng nhà gỗ giống như là thợ phào nhẹ nhõm tô lân nhìn nàng dạng này trêu kẹo h nói lan bà bà nhìn lên thật hoá làm gì ngươi sợ nàng như thế ưu tạ vô ngực một cái nói tô lân tiên sinh ngươi không biết lan bà bà kỳ thật có thể nghiêm khắc thơi con nhỏ ta và đám tiểu đồng bạn không nhớ được những thảo dược kia công hiệu trung quy biết bị ăn h ẹ o cầu khấn ngủ t i ế p đi còn biết bị méo lấy lỗ thai răn dậy nhảy thác nước dập đầu đả thương đôi chân đau hy lý hoa l ạ c trở về còn phải bị cờ mắng nàng nghèo đầu từng cái đến bản thân tuổi thơ tai h nạn xấu hổ trong mắt đầy áp hạnh phúc ý cười t ô luôn nghe lấy trong miệng nàng linh tinh lẩm bẩm hình như nhìn thấy một cái hình tượng nghiêm khắc sư phụ đang dạy bảo một nhóm n ị c h ngậm lang tề tử có con hiệu thằng nhóc con hắn cũng khỏe miệng hơi hơi dương lên đường con ta còn từ trước đến nay không có gặp nàng lão nhân ra trên mặt có ngày hôm nay dạng này nhiều nụ cười đây. dừng một chút ưu tá lại mặt đầy tò mò nhìn tô lân u trong mắt đầy là mới lạ không có nghĩ đến tô lân u tiên sinh thế mà là ý xa áp tiên sinh môn hạ đệ tử cũng không lạ đến lợi hại như vậy tô lân u nhìn nàng tấm kia mặt đẹp ha ha cười một tiếng trong rừng rậm chỉ có một đầu đường đất nhỏ hai người liền theo đi vào giống như là đầu hạ thập phần ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở ngọn cây chiếu xuống chiếu tại trên thân ấm áp bên đường một mảnh xanh biếp cỏ xanh toát ra màu trắng hoa nhỏ đỉnh đầu lá xanh bên trong đốm nhỏ điểm, điểm cái kia là nặng chịu trái cây màu vỏ quýt màu vàng màu tím còn có một ít có chút ngây trong rừng có ba hai cái n a i con nhàn nhã vùi đầu ăn cỏ nhìn xâm nhập rừng rậm hai người nhìn thoáng qua lại tự mình vùi đầu ăn nơi này hết thảy đều như vậy an bình tự tại t ô l u â n dạo bước tại trong rừng rậm nhất thời cũng có chút say x ư a bất chi bất giác hai người đi trở lại trong thôn làng đại khái là biết t ô l u â n thân phận đại tộc các tộc nhân đều hiện ra thập phần nhiệt tình hắn một đường đi đến mọi người rối rít gật đầu tỏ ý nhưng tất cả mọi người rất t i ê n tĩnh tựa hồ lại lắng nghe cái gì t ô l u â n theo mọi người con mắt nhìn qua nhìn to lớn kia tấm bia đá màu đen trước một cái xuyên mũ che màu đỏ cô nương tại đứng ở nơi đó Toàn bộ tinh thần chăm chú độc trên những bia đá kia thơ Tô tộc tiểu thư thân thấy thú. này càng ngày càng những Luân lần phận hương bộ bia độc kia đối với cái chăm chú ca. cảm đá gặp qua quý sự xuất hiện của nàng trung bi làm cho người cảm thấy có cách một tầm khăn che mặt bí ẩn liền nghĩ đi dò thám lai lịch của nàng thuận tiện hỏi một chút nàng cái kia thánh vật là từ đâu tìm được cái này ghim roi ra cô nương giống như hoàn toàn nhìn nhập thần tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khi thì cao mày khi thì ngưng thần suy tư giống như là đặc biệt si mê trên bia đá kia thơ ca tô l u n nhìn không gấp trả hỏi ánh mắt hơi hơi một ngưng bởi vì giờ này khắc này hắn nhìn cái này c ả tỷ ụ xạ trên thân cũng ngưng tụ ra một tầng mắt thường có thể thấy được đặc thù vầng sáng có điểm giống là nguyên tố bình t h ư ớ n g nhưng cũng không là phong nước l ử a nào đó loại nguyên tố hình như là nào đó loại phù hợp phép tắc tự nhiên vật luật mũ tre màu đỏ bia đá nguyên thủy thôn xóm nàng đứng ở nơi đó giống như là s ắ p nhập vào bộ này xinh đẹp trong họa thiên địa đều cùng nàng cộng minh làm cho người nhìn hình như cảm thấy nàng lúc đầu liền nên ở nơi đó u tạ lôi kéo t ô lân cánh tay nhẹ nhàng lắc đầu nhỏ giọng nói ra không nên bay rời nàng nàng chính tại bên trong thơ ca dạo chơi